Trước 164, lục sư huynh ngươi cũng thực có can đảm nghĩa tướng tướng cái bạn già lâm trần mặt s ạ m lại lục hàn lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một chỉ b à n hổ nói ngươi có người giúp đỡ làm mối cho ngươi tìm vợ b à n hồ đâu một người cô đơn ngoại trừ chúng ta những sư huynh đệ này cũng không có người khác còn hắn cho nên nói huynh trưởng vi phụ a ta cái này đường sư huynh không quan tâm ai quan tâm lâm trần á khẩu không trả lời được lục hàn một mặt cười xấu xa nói ngươi nếu là thực sự lòng n g ứ ngáy khó nhịp gọi ta một tiếng nghĩa phụ ta cũng liền cùng nhỏ quản lâm trần giận g i n chỉ đ u a một chút đừng nóng giận mà lục hàn cười ha ha b à n hổ cũng đi theo cười ra tiếng nhưng mà lục hàn tiếng cười liền ngưng trứng mắt b à n hổ nói ngươi cười cái gì cười đã chưa người lớn như thế còn muốn người giúp đỡ ngươi tìm vợ mất mặt hay không ngươi còn cười được sư minh ta sai rồi b à n hổ lập tức tiểu x ỉ u lục hàn lại vỗ vỗ lâm trần b ả vai tiểu tử này bị mình đ u a một chút trên mặt có chút nhịn không được rồi không đúng lâm trần lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức xoay đầu lại cả giận nói cha ta mẹ ngược lại là có an bài cho ta một cọc nhân duyên thế nhưng là đều quái nhiễu, bị ngươi cho lâm, lâm nói, nói. Ngươi. Ngươi ư trần nhẹ gật đầu bất quá lần này chỉ sợ chúng ta muốn chung sức hợp tác ta một người không giải quyết ra lục hàn hai ba câu liền đem hai người này đều kéo đến cùng một trận d o a n h sau đó rốt cục bộc lộ ra mình chân thực mục đích nói cho nên tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu hành động phải tất yếu tại thiên sơn luận kiếm đại điện trước khi bắt đầu cho vừa rồi vị k i u phiêu tuyết cung nữ tử bên trên một đường âm thanh độc hóa coi như không thể đem nàng cầm xuống cũng phải cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu t bang hổ hít sâu một hơi lâm trần cũng là thẳng trứng mắt lục sư minh ngươi thật đúng là cảm tưởng a cái này phiêu tuyết cung nữ tử không nói đến người ta tu vi cảnh giới đều đạt tới huyền thống cảnh trung kỳ mà bang hổ chỉ bất quá mới thiên nguyên cảnh đại viên mãn đột phá ngự không cảnh cũng không biết phải trở tới lúc nào để ý hắn huống hồ tiêu nhâm tuyết vẫn là xuất từ phiêu tuyết cung phiêu tuyết cung đều không thu nam đệ tử đương nhiên phiêu tuyết cung cũng không có minh sắc quy định môn hạ đệ tử không được lấy chồng nhưng là tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái nào vào phiêu tuyết cung đệ tử thành thân này môn phái quy củ quá nghiêm lục hàn trừng mắt hai người nói thế nào không được sao cái này bang h ổ có chút lúng túng nói sư m i n h a ngươi nói cái này không quá hiện thực a nếu không chúng ta đổi một cái mặc dù cái này nhâm tuyết dáng dấp là thật đến mắt nhưng là hiện tại cái này thiên phong trong thành, mị nữ cũng không phải không phải phiêu tại cái đi cái người này trong nữ cũng cần này cùng tìm tuyết có à, cần gì mị đâu. lục â m Trần rất tán thành gật gật rồi, đầu, nói, đúng l sư hàn kêu không có nói là mình g i ế t dù sao nói là n h â m t u y ế t g i ế t kỳ thật cũng không thành vấn đề dù sao mình là thay nàng xuất thủ nếu không phải là bởi vì nàng lục hàn mới sẽ không động thủ ngươi cũng đã biết kia n h â m t u y ế t g i ế t kia hoa vô hận nguyên nhân lâm trần lại là cười lục hàn thấy thế hỏi ngược lại ngươi biết đương nhiên lâm trần thấp giọng nói vừa rồi ba người các ngươi rời đi về sau ta nghe được khách sạn này bên trong người nói cái này hoa vô hận câu đắp một vị phiêu tuyết cung đệ tử sau đó đội tình bằng nghĩa cho nên người ta phiêu tuyết cung người đến báo thủ quả nhiên lục hàn nhẹ gật đầu việc này nằm trong dự liệu của hắn bàng h ổ nghe xong lời này doa đến khẽ run rẩy nói lục sư huynh ta nhìn vẫn là thôi đi cái này nàng dâu ta từ bỏ không có tiền đồ đồ chơi lục hàn chỉ vào cái m ũ i của hắn rất là bất mãn nói ngươi sợ cái gì nha phiêu tuyết cung thế nào không phải cũng chính là ngũ đại môn phải sao chúng ta không phải cũng là b người、so、hồ ta đều huyền thông cảnh ta mới thiên nguyên cảnh mà thôi trên lệch này cũng quá lớn bang hồ khóc không ra nước mắt lục hàn lại là thản nhiên nói vậy làm sao rồi nhớ ngày đó ta còn không phải chỉ có thiên nguyên cảnh huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn ma giao thành nữ thì thế nào như thường làm lật ngươi sợ cái gì ngươi nếu là sợ về sau cũng đừng gọi ta sư huynh ta không có ngươi mất mặt như vậy sư đệ bàng hổ lập tức giống như là bị đánh máu gà thần sát thời gian dần t r ô i qua kiên định nam tử hán đại trợ phu nếu là ngay cả ăn thị t t i ê n nga dũng khí đều không có vậy đ ờ i này tử liền thật chỉ có thể làm con g ó c lục hàn lại tới một phát canh gà bàng hổ ánh mắt đang phát sáng nói đúng l i ê u mạng sư huynh ngươi nói ta nên làm như thế nào a cái này đúng rồi lục hàn tay trái nắm cả bàng hổ tay phải nắm cả lâm trần cùng tiến tới thấp giọng nói ra đầu tiên người ta phiêu tuyết cung như vậy một cái băng thiên tuyết đ ị a ra người mới tới thiên phong thành tất nhiên là có rất nhiều không chậm quen cho nên đã đến chúng ta biểu hiện thời điểm bước đầu tiên tìm được trước kia nhâm tuyết ở nơi nào sau đó mới tốt tiến hành bước kế tiếp hành động lục hàn nói xong lâm trần cùng bảng hổ hai người nhẹ gật đầu đồng nói có đạo lý cho nên tìm hiểu tin tức nhiệm vụ lục hàn nhìn thoáng qua hai người bàng hổ lập tức t ử cáo anh dũng nói ta ngươi ngẩm miệng đi lục hàn liếp mắt nói dung mạo ngươi như thế dễ thấy nếu là khắp nơi đi tìm hiểu người ta tin tức liền lộ ra quá bị hồi khiến cho người ta còn tưởng rằng chúng ta là người xấu đâu vậy làm sao bây giờ ban g hồ một mặt khó xử lâm trần chỉ chỉ cái mũi của mình nói ta lục hàn lắc đầu ngươi cũng không được dáng dấp quá muốn ăn đòn dễ dàng bị đánh lần này lâm trần k h ô n g phục cả giận nói ta làm sao lại dáng dấp muốn ăn đòn rồi lục hàn cười nói quá đẹp trai dễ dàng bị người đố kỵ cho nên bị đánh dạng này được đi đổi một loại thuyết pháp thôi đừng quá chăm chỉ lâm trần không nói cho nên ta cũng không thích hợp lục hàn lúc này ném ra quan điểm của mình nói nam nhân đều không thích hợp tốt nhất vẫn là phải cần một nữ nhân đi vất vả một chút làm một chút tình báo s i ê u tập nhiệm vụ biểu ca để ta đi liệu như yên nghe xong lời này lập tức đứng lên lâm trần cùng bảng hổ hai người trợn mắt hốc mộn cái này liệu như yên có phải hay không điên rồi nàng vậy mà cam tâm tình nguyện giúp đỡ mình ba người nghiên cứu làm sao tàn gái còn chủ động hỗ trợ chương một trăm sáu mươi lăm tiếp tục lắc lư lục hàn kế hoạch lâm trần không khỏi đối lục hàn càng phát bội phục mặc dù nói bốn người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại một khối nhưng là lục hàn không có ở đây thời điểm lâm trần cùng liệu như yên căn bản là không thể nói mấy câu nữ nhân này đối mặt người khác thời điểm là cực đoan lạnh lùng không quan tâm chút nào nhưng một khi dính đến lục hàn thời điểm tựa như biến thành người khác giống như đại lao ra sự t ì n h nữ nhân ít lỡ vào lục hàn như g mặt nói loại nguy hiểm này sự t ì n h vẫn là ta tự mình tới làm đi vì có thể để cho bản hộ sớm một chút lấy được nặng dâu ta không thèm đếm x ỉ a dứt lời lục hàn liền muốn đứng dậy liệu như yên vừa nghe nói nguy hiểm lập tức nói ta không sợ nguy hiểm cho nên vẫn là ta đi lại nói ta là nữ nhân làm việc còn dễ dàng hơn một điểm lục hàn nhữ mày nói không nên miễn cưỡng không có chút nào miễn cưỡng chúng ta đến thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo đầu tiên một điểm vị này phiêu tuyết cùng đại sứ tỷ lần này rời đi phiêu tuyết cùng đi vào cái này thiền phong thành nhất định là vì tham gia thiên sơn lượm kiếm giống như không có phát hiện nàng mang theo cái gì sư tỷ sư mọi loại hình làm không tốt chính là một người tới lục hàn nói đến đây nhìn về phía hai người đột nhiên hỏi như thế một cái cả ngày tại phiêu tuyết cung bế q u a n người đột nhiên đi vào thế giới phồn hoa này ngươi nói nàng muốn nhất là cái gì lâm trần hơi suy nghĩ một chút liền h ồ i đáp đương nhiên là nhất cử đoạt giải nhất cầm xuống vị trí minh chủ hiệu lệnh quân hùng đối kháng ma giáo đôi này phiêu tuyết cung tới nói thế nhưng là v ô thượng vinh quang bàng hổ cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu ngũ đại môn phái minh chủ cái danh hiệu này nói ra kia là cỡ nào vi phong mà lại đây là danh truyền thiên cổ cơ hội thật tốt ta thử hỏi ai có thể không muốn đâu c h ỉ ít lâm trần cùng bảng hồ hai người đều là trong lòng mong mỏi nếu không phải hiện tại mình hai người thực lực quá yếu bọn hắn cũng nghĩ đi tranh một chuyến người minh chủ này chi vị nhưng lục hàn lại giống nhìn t h ằ n g ngốc đồng dạng nhìn xem hai người nói các ngươi có phải hay không ngốc cái này phiêu tuyết cung luôn luôn độc lai、like、độc vãng nếu không phải muốn bảo trụ cái này ngũ đại môn phái danh h à o ngươi cảm thấy bọn hắn lần này sẽ có người tới tham gia sao chỉ sợ cái này nhân tuyết chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu cho thiên hạ chính đạo mặt khác bốn môn phái có cái bàn giao mà thôi lâm trần cùng bảng hổ hai người n g h e xong lập tức ngây ngẩn cả người không thể không nói lục hàn phân tích rất có đạo lý cái này phiêu tuyết cung luôn luôn đều không thế nào tham dự trong thiên hạ này tranh đấu cho dù là ma giáo cũng không thế nào đi t r e o chọc phiêu tuyết cung giữa song phương cũng không có thâm c ử u đại hận gì nhưng tương tự phiêu tuyết cung cùng chính đạo ở giữa lui tới cũng không phải rất sâu môn phái này quá mức thần bí đến mức thường thường rất nhiều người đều mong muốn đơn phương cho rằng phiêu tuyết cung tất nhiên sẽ dòng chống khua chiên đến đây tham gia thiên sơn lập kiếm tranh đoạt võ lâm minh chủ sự thật chính là lần này ra chỉ có nhâm tuyết một người mà thôi cho nên các ngươi đều sai nếu như bọn hắn muốn tranh đoạt võ lâm minh chủ liền không khả năng chỉ cầm một cái nhâm tuyết như vậy cái này nhâm tuyết cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu các ngươi nói đối với nàng tới nói cái gì trọng yếu nhất lục hàn gặp hai người này n g ố c đầu n g ố c nao bộ dáng lại còn không nghĩ tới chỗ mấu chốt nhưng là thất vọng không thôi lâm trần cùng bàng hổ hai người trái lo phải nghĩ vẫn là không có nửa điểm đầu mối hai người các ngươi đồ đần nếu như là các ngươi ở trên núi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy thật vất vả có thể ra các ngươi muốn làm nhất chính là cái gì lục hàn không thể không nhắc nhở lần nữa lần này dạng sáng cùng b à n h ổ hai người ánh mắt sáng lên hai người nhìn nhau lâm trần nói đương nhiên là nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn mở mang kiến thức một chút phía ngoài phong thổ gặp một lần anh hùng thiên hạ cũng không hưởng công đi một chuyến hưởng công bàng hổ thì càng trực tiếp nói đương nhiên là ăn uống cá c ợ c chơi gái nhưng kình điên cuồng lục hán liếc mắt nói nói cậu thả lý không cậu thả nhưng cơ bản cũng là ta muốn biểu đạt ý tứ cho nên thế giới bên ngoài đối với cái này nhâm tuyết tới nói không nhất định là mới lạ mà thú vị cho nên chúng ta muốn từ phương diện này vào tay bàng hổ thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu lập tức cảm thấy lục sư h u n h nói rất có lý mà lâm trần thì là hơi không kiên nhẫn nói lục sư minh ngươi liền nói nói thẳng làm sao bây giờ chúng ta đi làm liền xong việc này thiên sơn luận kiếm còn có đã vài ngày mới cử hành mà cái này n h â m tuyết rất rõ ràng là không thích bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hoàn cảnh nàng nhất định sẽ không ở tại thành nội đoán chừng hiện tại đã ra khỏi thành ta đoán chừng nàng sẽ tùy tiện tìm một c h â u ngây ngốc mấy ngày sau đó liền trực tiếp thượng thiên đỉnh núi chờ đến thiên sơn luận kiếm cử hành xong về sau liền về phiêu tuyết cùng đi lục hàn nói xong những n à y về sau trên mặt đã lộ ra vẹ tươi cười nói cho nên mấy ngày nay chính là chúng ta cơ hội nhất định phải để hắn cảm giác được thành ý của chúng ta cho nên d ạ n g sáng vẫn không hiểu ra sao lục hàn vỗ tay phát ra tiếng đứng lên nói chúng ta muốn từ các mặt ăn ở đều cho nàng ăn bài thỏa đáng cho nàng cực hạn hưởng thụ đây chính là chúng ta muốn làm sự tình cũng là chúng ta biểu đạt thành ý bước đầu tiên đón lấy lục hàn liền hạ đạt nhiệm vụ phân phó lâm trần cùng bản h ồ phân biệt đi làm mà chính hắn cũng bắt đầu bận rộn tại thiên phong trong thành nhiều mặt nghe ngóng đem trong tay một chút vô dụng b ả o vật toàn bộ bán đổi lấy bó lớn linh thạch làm xong đây hết thể về sau đã đến ngày thứ hai l i u như yên rốt cục trở về không ra lục hàn sợ liệu cái này nhâm tuyết tại thiên phong trong thành đi dạo một vòng về sau khắp nơi bị người nhìn chằm chằm cảm giác toàn thân không được tự nhiên đặc biệt là những nam nhân kia ánh mắt để nàng rất không thích h ứ n g mà lúc này thiên phong trong thành ngư long hô t ạ n các đại môn phái người đều có không ít người đều nhận ra lai lịch của nàng thân phận nhao nhao tiến lên chủ động l ị n h b ỡ cái này khiến nhâm tuyết rất là không thích h ứ n g thế là nàng lặng lẽ ra khỏi thành đến thiên sơn phụ cận tìm một cái địa phương bí ẩn chỉ như vậy một cái người lợi liệu như yên sau khi nói xong lục hàn liền cười không tệ vất vả ngươi nha lục hàn khó được thái độ coi như không tệ chờ đến bảng hộ cùng lâm trần hai người trở về về sau bốn người liền trực tiếp ra khỏi thành đi tìm nhâm tuyết đi bang hổ để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa lục hàn trên đường thuận miệng hỏi một câu ban g hộ nhẹ gật đầu lấy ra một viên không gian giới chỉ nói đều chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy lấy dùng lâm trần ngươi đây lục hàn lại hỏi lâm trần cũng là gật đầu bất đắc dĩ loại chuyện này hắn là lần đầu làm trong lòng thật đúng là có chút mễ hoặc hắn đang hoài nghi làm như vậy thật có hiệu quả sao min đường, đường ngự không cảnh tu sĩ làm loại sự tình này giống như có chút mất thân phận a rốt cục bốn người tới thiên sơn phụ cận tìm một cái phong cảnh tươi đẹp cực kỳ sơn c ố c hữu tĩnh ba mặt núi vây quanh trước mặt có khẽ con hồ nước chính là chỗ này chúng ta muốn ở chỗ này tạo một cái khắc thự lục hàn ra lệnh một tiếng bang hồ bắt đầu bận rộn chương một trăm sáu mươi sáu nhân u y ế t thấy chóng cái này đáng chết lòng hiếu kỳ lục sư m i n h cái gì là biệt thự bang hồ một mặt mê man g ngay từ đầu h ắ n chỉ là nghe theo lục hàn phân phó bốn phía mua đại lượng kiến trúc vật liệu các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức những vật này cũng không đáng tiền mua về sau đều cùng bản hộ đưa nó tồn tại không gian của mình trong giới chỉ thậm chí bởi vì không gian không đủ dùng lục hàn còn cố ý cho hắn một cái khác mai không gian giới chỉ ngươi dựa theo ta giao cho ngươi bản vẽ đi kiến tạo như vậy đủ rồi đương nhiên hiện tại chớ nóng vội động thủ chờ người đến lại nói và không ngươi bận rộn nửa thiên nhân cũng không thấy chẳng phải là hưởng phí hết khí lực hắn nói liền đứng dậy bay khỏi trên thân không chung bốn phía nhìn thoáng qua rất nhanh liền phát hiện nhâm kết chỗ giờ phút này nhâm tuyết ngay tại cách đó không xa một chỗ vách núi lom vào trong sơn động nhắm mắt tính tu phản phất một tôn băng điều không n ú c ních này nương môn thật đúng là chịu được tính tình à thật vất vả từ phiêu tuyết cùng ra cũng chính là giết một cái hoa vô hận liền trốn ở trong sơn động tu luyện đây cũng quá dụng công đi thật không hưởng thụ một chút lục hàn nhịn không được quan thẩm sau đó liền hướng phía nhâm tuyết bay đi không đợi tới gần nhâm tuyết liền mở mắt cứ như vậy mà không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m lục hàn ánh mắt rất là băng lãnh lục hàn lúc này mới chú ý tới chung quanh sơn động nham thạch bên trên đều phản phất nhiễm lên một tầm bằng xương nữ nhân này thật đúng là lạnh a nếu n a i thật cùng loại nữ nhân này tại một khối đây còn không phải là mỗi ngày ôm một cái khối băng cái này có ý gì lục hàn tưởng tượng nghĩ liền không có nửa điểm hứng thú nhưng là hắn giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nói nhậm t ỷ t ỷ tiểu đ ệ biết ngươi không thích bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không thích náo nhiệt cho nên c ô ý tại phía trước cách đó không xa tìm một hoàn cảnh ưu mỹ địa phương kiến tạo một tòa b i ệ t viện chuyên môn cho t ỷ tỷ ở lại t ỷ t ỷ muốn hay không đi xem một chút giao diện ảo bên trên điểm kinh nghiệm cùng loạn một đợt quả nhiên lục hàn cảm giác tự mình làm đúng rồi hành động thực tế chính là muốn so chỉ riêng thả miệng pháo tới hiệu quả càng tốt hơn mà lại loại phương thức này còn sẽ không đắc tội với người chỉ bất quá chính là muốn phiền thoái một chút thôi không còn gì tốt hơn lại không cần tự mình đậu thủ bên người công cụ nhiều người chính là ở trong mắt lục hàn tất cả mọi người có thể xưng là công cụ người chỉ bất quá có chút công cụ dùng lâu nhiều ít vẫn là có chút tình cảm không nỡ đổi nhâm tuyết nghe được lục hàn lập tức lây d ạ i nàng tự hồ có chút chưa ú t c h kịp phản ứng bất quá c h ầ mặc m nửa ngày về sau nàng ý nguyên chỉ là thổ lộ ra hai chữ không cần nhâm tỉ tỉ là lo lắng chúng ta có ý khác sao rất không cần phải cái này biệt viện xây xong về sau chỉ là nhậm t ỷ t ỷ một người ở lại chúng ta sẽ không cái dây thú hồ t ỷ t ỷ thực lực của ngươi so với chúng ta nhưng lợi hại hơn nhiều tiểu đ ệ ta chỉ là hơi tận sức mọn vì t ỷ t ỷ cung cấp một chút thoải mái hơn hưởng thụ mà thôi cái này dù sao cũng so ở tại trong sơn động tốc ta lục hàn nói xong lời này nhìn xem không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm miệng đều nhanh muốn cười sai lệnh nhưng nhâm tuyết lại là không nói một lời chỉ là yên lặng nhìn xem lục hàn tựa hồ muốn phân biệt ra được hắn chân thực ý đồ nhưng là nghĩ nửa này h ắ n cũng không biết lục hàn rốt cuộc muốn làm gì tỉ tỉ có phải hay không muốn hỏi ta làm như vậy đến cùng mục đích ở đâu lục hàn lại hỏi một câu nhân tuyết một chút do dự nhẹ gật đầu lục hàn lập tức không nhịn được muốn n h ả c ránh hắn suy nghĩ nữ nhân này có phải thật vậy hay không không thế nào biết nói chuyện chỉ có thể nói hai chữ sao ngươi có vấn đề ngươi ngược lại là hỏi a loại này phương thức c â u thông thật đúng là để lục hàn rất không quen bất quá có điểm kinh nghiệm là đủ rồi lục hàn cười cười rất là thông cảm dáng vẻ nói không có vì cái gì từ ta gặp được người đã cảm thấy một khắc kia trở đi ta đã cảm thấy ta nên đối ngươi tốt như vậy ta nên khắp nơi suy nghĩ cho ngươi nhìn thấy nhậm tỉ, tỉ như thế cô độc một người đây là trách nhiệm của ta điểm kinh nghiệm bạo táp nhâm tuyết trong chớp nhóm này cảm giác đầu mình ra có chút du lên toàn thân đều nổi ra gà nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến thiên ngữ thần sắc trong nháy mắt liền lạnh xuống thiên ngữ đã từng cũng là phiêu tuyết c u n g một vị rất trẻ trung đệ tử vẫn là nhâm tuyết tiểu sư mội nhưng là vị tiểu sư mội này cũng bởi vì hạ một c h u y ế n núi về sau bị một cái nam nhân l ừ a thất thân cuối cùng nam nhân kia lại bội tình bạc nghĩa từ bỏ tiểu sư mội thiên ngữ. thiên ngữ thương tâm phía dưới tìm cái chết chuyện này cho phiêu tuyết cùng những người này lên sinh động bài học chính là nam nhân không thể tin giờ phút này n h â m tuyết nhìn xem trước mặt hoa này nói xảo ngữ nam nhân cùng kia hoa vô hận tựa hồ cũng không có gì khác nhau trên mặt nổi lên một tia chẳng ghét dứt khoát nhắm mắt lại không tiếp tục để ý lục hàn thấy thế cũng lơ đễm đây hết thể đều tại trong dự liệu của hắn nếu như hai ba câu nói liền có thể cải biến một người vậy cái này phiêu tuyết cung đệ tự ý trí lực cũng quá yếu kém t ỷ t ỷ nếu như cải biến chủ ý có thể tùy thời tới xem một chút tin tưởng t ỷ t ỷ nhìn một chút liền nhất định sẽ thích ta tỉ mỉ vì tỉ, tỉ kiến tạo b ệ n viện lục hàn sau khi nói xong liền trực tiếp quay người đi ban hổ khai công thanh âm làm lớn điểm cũng không quan hệ lục hàn ra lệnh một tiếng bàn hổ liền dựa theo bàn vẽ bắt đầu kiến tạo cái gọi là biệt thự muốn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong xây xong một tòa biệt thự cái này nghe tựa hồ rất khó nói thế nhưng là đối với tu luyện người tới nói kỳ thật cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian thậm chí nếu có cũng đủ lớn không gian giới chỉ, có thể trực tiếp đem một ngôi nhà c h ứ a vào đến lúc đó muốn ở lấy thêm ra đến mấy k h ỏ a một chút thế ngoại cao nhân thậm chí có thể tùy thân luyện chế một cái đậu phủ đặt ở trong không gian giới trì tùy thân mang theo chỉ bất quá bây giờ lục hàn còn không có dạng này tài nguyên ban hồ một người đậu thủ chỉ gặp hắn từ trong không gian giới chỉ không ngừng lấy ra to lớn tảng đá những đá này bị hắn trẻ thành từng khối từng khối mười phần vơ ư n vước vật liệu đá cũng là hắn tỉ mỉ tìm kiếm nhìn trong suốt như ngọc rất là mỹ quan những ngọc thạch này tấm chỉnh chỉnh tề tề trải trên mặt đất mặt đất sớm đã bị bản hộ dùng ma lực mở ra một cái cực lớn pha vi dùng để kiến tạo cái gọi là biệt thự dạng sáng tựa hồ đối với cái này lối kiến trúc phá lệ hiếu kỳ còn muốn nhìn xem cái này cái gọi là biệt thự xây sau khi đi ra rốt cuộc là tình hình gì cho nên cũng ở một bên hỗ trợ mà liệu như yên đối với cái này lại không có chút nào hứng thú lục hàn thì là ở một bên chỉ điểm ban hổ cùng lâm trần hai người loay hoay quên cả trời đất thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang thật lớn kia là phiến đá rơi xuống đất tiếng va chạm xa xa nhâm tuyết nghe được những âm thanh này chịu không nổi phiền phức nhưng là trong đầu của nàng lại là không ngừng đang vang vọng lấy lục hàn lợi nói những người này cố ý tiếp cận ta có mục đích gì nhâm tuyết đột nhiên cười nhạt một tiếng trực tiếp đứng dậy rời đi s ơ n động nàng chuẩn bị đổi chỗ khác mặc kệ những người này có mục đích gì tóm lại mình không thèm để ý bọn hắn chính là nhâm tuyết vừa mới bay lên công chúng ra ngoài lòng hiếu kỳ theo bản năng lướt qua nhìn một chút người kia nói tới vì chính mình kiến tạo b ệ n viện liên cái nhìn này nàng cả người đều sợ ngây người chương một trăm sáu mươi bảy nhâm tuyết nhìn trộm bị trần kinh giờ này k h ắ c này b à n hổ như cũ tại trên công trường thật nhanh vội vàng mà cái này cái gọi là biệt thự đã dần dần có hình thức ban đầu nhìn cùng thế giới này tất cả lối kiến trúc đều hoàn toàn không giống cho nên nhâm tuyết trực tiếp nhìn ngây người đây là cái gì nhâm tuyết trực tiếp trên không trung ngừng lại yên lặng nhìn xem b à n hổ không ngừng góp một viên lạch các loại kỳ quái vật liệu chất đống nàng đột nhiên trong đám bị khơi gợi lên máy liệt quan tâm rất m u ố nhâm n ì n này cùng xem xét, x cái này cuối y ra rốt sao cái cuộc gọi là biệt viện, gì. là là tình hình、gì. Dù u ố n đi tuyết ù y thời đ ề được, cũng không nhất thời vã, nhâm thời ta t vội vã, u m u ố nghĩ đi đâu, bọn hắn n c ũ ngăn k ô n Nhâm n g g được. h tuyết nghĩ như vậy lại lặng yên không tiếng động trở về sân động nhưng là giờ này k h ắ c này trong lòng của nàng không ngừng hiện ra vừa rồi nhìn thấy một m à n kia cái này cái gọi là biệt viện mười phần mới lạ người một khi hiếu k ỷ liền không cách nào lại bình tĩnh lại tu luyện nhâm tuyết chính là như thế nàng thỉnh thoảng có một cỗ xúc động muốn đi nhìn một chút bây giờ kêu biệt viện kiến tạo thành dặm gì thế nhưng là lại sợ lục hắn phát hiện dạng này liền lúng túng đúng rồi ta len lén nhìn không cho bọn hắn phát hiện không được sao nhâm tuyết trong lòng nghĩ như vậy tựa hồ cảm thấy mình rất thông minh vô cùng khó được nợ đủ cười cái nụ cười này là những người khác chưa từng thấy qua nhâm tuyết liền lặng lẽ lượn quanh một cái rất xa phương hướng đặt tới một địa phương khác lặng yên không tiếng động nhìn xem b à n hồ vội vàng giờ này khác này cái này biệt viện chủ thể đã dựng đi lên nhưng là cách hoàn thành còn kém rất xa b à n hồ một người bận bịu đều nhanh m ệ t chết cũng may hắn vốn là luyện thể lưu phái coi như là tại tu luyện đương nhiên càng quan trọng hơn là bên người có lục hàn đang khích lệ bàn hồ A. tại căn chút chuyện như thế ngươi đã cảm thấy mệt mỏi bây giờ người ta thế nhưng là vụng trộm nhìn xem đâu nếu như biết ngươi là như thế một cái vô dụng không chịu khổ nổi nam nhân ngươi cảm thấy hắn sẽ còn thích ngươi sao lục hàn một mặt ngữ trọng tâm trường bộ dáng bàn hổ nghe xong lời này lập tức toàn thân chấn động trong nháy mắt giống như điên cuồng lại một lần tăng nhanh tốc độ bắt đầu bận rộn mà lục hàn chuyện cần làm cũng không ít hắn cần một bên chỉ điểm bản hộ như thế nào thi công còn vừa muốn phân p h ó liệu như t i n đi chọn mua các loại quý hiếm vật liệu sau đó không ngừng hoàn thiện mình ngay từ đầu thiết kế lâm trần thì là ở một bên hỗ trợ ngay từ đầu còn cảm thấy mình đường đường ngự không cảnh tu sĩ lại muốn làm loại này sống thật sự là quá ngã thân phận nhưng là theo cái này cái gọi là biệt thự kiến tạo lâm trần trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong thế là cũng vội vàng đến quên cả trời đất quả nhiên nàng không trong sân động nhưng vẫn tại phụ cận nhìn xem hắc hắc con tưởng rằng ta không biết đâu lục hàn trong lòng âm thầm đắc ý cứ việc cái này n h â m tuyết thực lực rất mạnh nếu như hắn muốn nhìn trộm lục hàn bọn người tuyệt đối không có khả năng phát hiện nhưng là nhìn thấy không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm lục hàn liền biết nàng nhất định là trốn ở một chỗ vụ trộm nhìn xem lục hàn minh sắp nói cái này biệt viện chính là vì nàng mà kiến tạo nói là một chuyện nhưng làm cần thời gian mình những người này bận rộn nửa n g à y chính là vì lấy lòng nàng hiển nhiên một đám l i ê m chó kinh nghiệm tăng trưởng cũng chính là đương nhiên lục hàn đoán chừng chờ đến cái này biệt viện kiến tạo thành công để k i u nhân biết nhìn một chút vì đó kinh diễm trong lòng vui vẻ thời điểm đạt được điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều như thế như vậy lại qua hơn hai canh giờ toàn bộ biệt thự đại thể giản k h u n g đã hình thành chủ yếu kiến trúc đều đã xây xong thiết xuống chính là muốn trùng tu đây chính là việc tinh tế lục hàn tự thân lên trận mấy người khác đều ở một bên hỗ trợ dựa theo lục hàn phân phó không ngừng hoàn thiện lấy tác phẩm của mình lâm trần bọn người mười phần có cảm giác thành công dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất làm loại sự tình này giờ phút này bọn hắn đều quên xây cái phòng này là vì lấy lòng kia nhâm tuyết tốt cho bản hổ lấy cô vợ trẻ bọn hắn có một loại ảo giác là đem nơi này trở thành nhà của mình mà nhâm tuyết nhìn thấy cái này cái gọi là b i ệ t viện dần dần hình thành trong mắt lộ ra một vòng vẹ ngạc nhiên cái này b ệ n viện theo lục hàn không ngừng hoàn thiện từng cái chi tiết đều làm được cực h ạ n từ xa nhìn lại tựa như một cái như một c như mộng bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần nhìn một chút đều sẽ nhìn không được hiếu kỳ muốn đi vào thể nghiệm một chút quan sát giờ phút này liệu như yên kia bộ dáng khiếp sợ nhìn xem lục hàn lúc kia sùng bãi ánh mắt liền biết trong nội tâm nàng đôi cái này cái gọi là biệt thự là hết sức hài lòng nếu như về sau biểu ca có thể vì ta cũng kiến tạo một ngôi biệt thự như vậy thật là tốt biết bao à. liệu như yên kìm lòng không được h u y ấn t ư ở n g về sau mình liền ở lại đây ở chỗ này sinh hoạt ở chỗ này tu luyện ở chỗ này cùng lục hàn trải qua hạnh phúc khoái hoạt thời gian không tranh quyền thế song tốt sau phi quả nhiên là thần tiền cũng không đổi a căn biệt thự này tại liệu như yên trong lòng nghiễm nhiên chính là một tòa thiên cung trọn vẹn bỏ ra suốt cả ngày l ụ c hắn rốt c ụ c đem tòa lâu đài này cho tu kiến thành công lúc đầu ngay từ đầu trong lòng của hắn còn không có n g ầ m mờn dù sao mình thật đúng là không có xây qua phòng ốc. thế nhưng là tu luyện người làm loại chuyện này vốn là rất dễ dàng giống một chút vạn cân cự thạch nếu như đặt ở k i ế p trước muốn vận đến cái này r ừ n g sâu núi thẳm bên trong cũng không dễ dàng nhưng là tu luyện người tùy tiện liền thu vào trong không gian giới chỉ mang tới mà lại còn có thể tùy ý cắt thành bất luận cái gì hình dạng chỉ bất quá hao phí một chút nguyên đ ư c thôi đ ó lấy bốn người bay lên không trung nhìn xuống phía dưới mình bận rộn cả ngày tác phẩm trên mặt đều lộ ra một tia tràn ngập cảm giác thành t i ể u t h i ế u d u n g đông nhiên lục hàn ánh mắt sáng lên hắn mở ra hệ thống giao diện nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị hướng phía trước cực tốc điên cuồng phát ra lập tức đạt đến ba mươi phần trăm nhiều ha ha cuối cùng không phải bạch bạch dày vỏ lục hàn trong lòng cùng hỉ nhìn ba người một chút nói các ngươi chờ ở tại đây ta đi tìm người tin tưởng nàng sau khi xem nhất định sẽ vô cùng hài lòng bàn hộ biểu hiện của ngươi nàng sau khi xem sẽ cảm thấy cao hứng bàn hộ lập tức quét miệ cười lục hàn làm bộ trở lại hang núi kia bốn phía tìm kiếm kết quả không có phát hiện người lập tức gấp vội vàng la lớn nhậm tỉ tỉ ngươi đã đi đâu tìm một vòng nhưng không có phát hiện lục hàn lại về tới tòa lâu đài này trên không thở dài một hơi đột nhiên la lớn nhậm tỉ tỉ ta không biết ngươi vì cái gì không từ mà biệt nhưng là cái này thành bảo chính là vì ngươi xây lên cứ việc ngươi liền nhìn đều không có nhìn một chút nhưng là chúng ta đều không hối hận nói xong lời này lục hàn phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị lại tăng một đợt đột nhiên lục hàn cảm giác được sau lưng có một đạo xa lạ khí tức hắn đột nhiên quay đầu chỉ gặp nhâm tuyết chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại bốn người bọn họ bên người chỉ là ánh mắt của nàng lại là nhìn phía dưới kia mỹ lệ t ỏ a thành bàn hổ ba người trong lúc nhất thời đều cả kinh nói không ra lời lục hàn lại là trong lòng vui mừng qua một hồi lâu nhân tuyết mới phun ra hai chữ thật đẹp chương một trăm sáu mươi tám liếm cho mới sáo lộ không biết nhậm tỷ tỷ thích không nếu là không thích ta lại đẩy ngã trung kiến không có quan hệ thẳng đến nhậm tỷ tỷ ngươi hài lòng mới thôi lục hàn trên mặt n ở một nụ cười đáy lòng lại là trong bụng nợ hoa vừa rồi một n á y mắt kinh nghiệm của hắn giá trị tăng một sòng lớn đã đạt đến bốn mươi loại này tốc độ lên cấp chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thoải mái hiện tại lại liếm lấy một đợt điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g nhâm tuyết lại là lắc đầu nàng chỉ là muốn nói không cần phá đi xây lại dạng này cũng rất tốt nhưng là l ờ i đến khoe miệng lại giống như là cắm ở trong cổ họng nửa ngày đều nói không nên lời lục hàn một mặt thất vọng nhâm tuyết lại tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu sau đó rốt cục biệt xuất hai chữ hài lòng thật lục hàn có chút không thể tin được dáng vẻ nhâm tuyết lại gật đầu một cái nhìn thoáng qua lục hàn lại thật nhanh quay đầu đi ánh mắt cũng là bị kia tòa thành cho thật sâu hấp dẫn lấy nàng có chút do dự nhưng vẫn là gạt ra hai chữ tạ ơn lục hàn điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy lại hơi nhúc nhích một chút ý vị này nhân viết đã tiếp nhận h ả o ý của mình quyết định sẽ tại nơi này tạm thời ở lại lục hàn sở tác sở vi h i ệ n nhiên chính là một cái l i ế m chó dưới mắt điểm kinh nghiệm tăng trưởng tự nhiên là bởi vì nhân viết bị liếm rất dễ chịu rất hài lòng n h â m t ỷ t ỷ về sau không muốn ở trước mặt ta lại nói hai chữ này ta làm như vậy cũng không phải vì ngươi muốn cảm tạ ta mà lại ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì yêu cầu cũng không cầu nhậm tỉ tỉ ngươi bất kỳ hồi báo thậm chí ngươi cái gì đều không cần làm bởi vì đối một người tốt là không yêu cầu hồi báo không trộn lẫn bất kỳ lợi ích nếu không vậy thì không phải là tốt lục hàn những lời này nói nhâm tuyết sửng sốt một chút nàng đột nhiên cảm giác mình nhìn có chút không mặc cái này nam nhân đâu trên đời lại có tốt như vậy người sao nhâm tuyết không tin bất quá nàng cũng không thèm để ý nhậm tỉ tỉ ta dẫn ngươi đi xem một chút cái này vì ngươi tỉ mỉ kiến tạo tòa thành đi lục hàn đi đầu bay xuống liệu như yên mấy người cũng là một mặt vẻ quái g mặc dù biết rất rõ ràng lục hàn xây cái này thành bảo chính là vì lấy lòng cái này nhân tuyết thế nhưng là đương lục hàn ở trước mặt nói ra lời nói này thời điểm tất cả mọi người vẫn là cảm thấy rất là buồn nôn bọn hắn cũng đuổi theo sát t i ế n đến nhân tuyết do dự một hồi cũng đi theo hạ xuống tới mọi người tới tòa lâu đài này đại môn trước đó toàn bộ tòa thành bị viện tử vây lại đi vào tòa lâu đài này bên trong chung quanh trồng đầy hoa tươi đây là từ phụ cận cấy ghép tới còn trải qua tỉ mỉ tu bổ tạo hình khác nhau thậm chí một mảng lớn lục thảm thực vật lục hàn tỉ mỉ tu bổ ra ba chữ to thính tuyết các nhân tuyết xem xét lập tức cảm thấy suy nghĩ khác người rất sáng tạo thậm chí liệu như yên b ọ n người cũng sợ hai than phục lục hàn t h ủ bút mặc dù bọn hắn đã nhìn qua lục hàn lại là trong lòng c ư ờ i t h ầ m đám người này hiếm thấy nhiều quái cái này thành bảo hoàn toàn là dựa theo mình xuyên qua trước thế giới loại kia hiện đại phong cách kiến tạo m à thành mặc dù có rất nhiều vật liệu ở cái thế giới này tìm không thấy nhưng lại có một ít càng thêm cao vật thay thế mà những vật này ở chỗ này là không đáng tiền người đem linh thạch liền có thể đổi rất nhiều cũng tỷ như trong suốt pha lê hoàn toàn liền có thể dùng một loại càng thêm chân quý thủy tinh chế tạo nơi này là đại sảnh nhậm tỷ tỷ nhìn xem không biết nơi này bố trí nhậm tỷ tỷ có thích hay không lục hàn cùng nhau đi tới một đường giới thiệu mỗi đến một chỗ đều giảng giải tạc kẽ mỗi một cái địa phương an bài bố trí có dụng ý gì địa phương nào làm chuyện gì nói đạo lý rõ ràng lúc đầu l i ế u như yên bọn người còn rất y ế u kỳ nghe được lục hàn giảng giải về sau cũng n h ị n không được nhìn mà thắng thở toàn bộ toàn thành kiến tạo cực kỳ đại khí nội bộ trang trí hoa lệ vô cùng trừ cái đó ra còn có phi t h ư ờ n g kiên cô an toàn bế quan tu luyện mật thất đây đối với tu luyện người tới nói là trọng yếu nhất toàn bộ một vòng vòng x u n g đến mọi người thấy lục hàn ánh mắt cũng dần dần thay đổi liệu như yên càng xem càng thích kìm lòng không được h ý tưởng nếu có một ngày mình cũng muốn tự mình kiến tạo dạng này một cái phòng ở dùng tới chân quý hơn vật liệu chế tạo thành mình thích nhất bộ dáng nếu như có thể cùng lục hàn một mực ở tại nơi này vậy thì càng tốt hơn nhậm tỷ tỷ ngay ở chỗ này tạm thời ở lại chúng ta sẽ không p h ả i dày như vậy cáo tử nếu có cái gì cần tùy thời phân phó đây là ta đưa t i n lệnh nhậm tỷ tỷ có thể đem đưa tin tức nhất định phải lưu lại đưa tin tân ký đây là một loại thủ đoạn cần thiết lục hàn lấy ra đưa tin lệnh đưa cho nhóm t u y ế t nhâm tuyết một chút do dự rốt cục vẫn là đưa tay tiếp nhận cái này đưa tin lực đem mình đưa tin ấn ký lưu lại nhâm t h tỉ ngươi nghỉ ngơi trước ngày mai ta trở lại thăm ngươi dứt lời lục hàn mang theo ba người khác quả quyết rời đi từ l â u đến cuối lục hàn hoàn toàn chính xác không có hướng nhâm tuyết đưa ra bất kỳ yêu cầu thậm chí ngay cả nhâm tuyết một câu tạ ơn đều cự tuyệt bốn người rời đi về tới thiên phong trong thành trở lại trong khách sạn dạng sáng quả nhiên biểu đ ạ t trong lòng mình bất mãn chúng ta phí hết nửa ngày sức lực liền vì lấy lòng tia nhâm tuyết sao làm như vậy có thể hay không quá hèn một rồi ta nhìn kia nhâm tuyết giống như một chút đều không có nhìn qua bàn h ồ dạng này thật được không bàn h ồ nghe xong lời này lập tức gấp vừa rồi hắn phồng lên dũng khí muốn cùng nhâm tuyết nói mấy câu thế nhưng là nhìn thấy nhâm tuyết gương mặt kia cảm nhận được trên người nàng tán phát kia một cỗ băng lanh hàm khí bàn h ồ liền không nhịn được run run một chút căn bản cũng không dám mở miệng mà lại bàn h ồ chú ý tới cái này nhâm tuyết tựa hồ nhìn nhiều nhất người là lục hàn hắn nhịn không được hoài nghi nếu như nhâm tuyết thật phải coi trọng một người tổng không đến mức coi trọng mình a tỷ lệ quá nhỏ nào đến cuối cùng đừng lại coi trọng lục sư h u nga kia chẳng phải bạch dày vào sao đừng nóng n ộ i hiện tại đã đến ngươi biểu hiện thời điểm ta trước đó để ngươi tìm người đều tìm tới rồi sao trước tiên đem người đều đưa đến nơi này huấn luyện một chút ngày mai liền đưa qua lục hàn trong lòng cũng sớm đã có hoàn chỉnh kế hoạch mà lúc này giờ phút này nhâm tuyết một người tại cái này hoa lệ trong thành bảo bốn phía đi dạo một vòng lại một vòng rốt cục về tới luyện công mật thất bên trong an tĩnh ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện giờ phút này tâm tình của nàng là vui vẻ nơi này cũng xa xa so phía ngoài sơn động càng có cảm giác an toàn tự nhiên cũng thoải mái hơn nhưng là n h â m tuyết tâm lại không an tính được trong đầu của nàng không ngừng hiện ra lục hàn thân ảnh trong ý nghĩ lại là đang suy tư một cái vấn đề căn bản nhất cái này lục hàn đến cùng có mục đích gì h á n tận lực tiếp cận mình lấy lòng mình chẳng lẽ thật chỉ là vì cái gọi là báo ân n h â m tuyết cũng không cảm thấy mình nối kia lục hàn đến cùng có cái gì ân tình có thể nói nghĩ tới nghĩ lui nàng cảm thấy chỉ có một khả năng chính là kia lục hàn cùng kia hoa vô hận chính là nhìn mình dung mạo xinh đẹp cho nên tâm làm loạn nhưng là người này hành vi quang minh chính đại rất thẳng thắn ngược lại để nhân tuyết cũng không làm sao phản cảm thậm chí, trong óc nàng còn toát ra một cái ý niệm như vậy người này ngược lại là dáng dấp cũng thật để mắt chương một trăm sáu mươi chín đem cao cao tại thượng tiên tử kéo xuống p h n g trần dù sao tiếp qua chút thời gian ta liền về phiêu tuyết cung đi mặc hắn lại thế nào lòng mang ý đồ xấu cũng là vô dụng nhâm tuyết nghĩ như vậy thời gian dần trôi qua trầm tính lại bắt đầu đắm chìm trong trong tu luyện cái này vừa tu luyện liền trọn vẹn qua cả ngày đến nàng cảnh giới này tùy tiện b ế quan một chút thời gian chớp mắt liền đi qua tu luyện t u ế nguyệt dài ràng giặc vô cùng cũng không nhất thời vội vã nhâm tuyết đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một vòng trước i mặt lục hàn ngay tại nướng một con toàn giường thủ pháp của hắn tựa hồ rất là thuần thục từng đợt nồng đậm mùi thịt thẳng làm cho người nước bọt chảy dòng lục hàn lúc đầu chỉ là ý tưởng đột phát muốn từ ăn ở từng cái phương diện cho vị này đến từ phiêu tuyết cung không dính khói l ử a trần gian tiết tử nếm thử khói l ử a nhân gian mỹ hảo nhưng là cái này thường thức thử lục hàn cảm giác mình phát hiện đại lục mới thế giới này nguyên liệu n ấ u ăn thật là ghê gớm a lục hàn đột nhiên cảm thấy mình bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật cũng tỉ như trước mắt trên tay mình cái này một con dê mặc dù chỉ là phổ thông dê nhưng là lâu dài sinh tồn ở linh khí nồng đậm c h i cực địa phương khiến cho trên người nó thịt ẩn chứa phong phú linh khí mà lại chất thịt cực kỳ tươi non không có chút nào dê mùi khai thậm nhạt chí nhàn còn có lục i bởi khi thiên sinh địa linh linh n hương, những này còn sống, ăn trưởng bên trên h thảo chút thảo, thậm chí một một ít cây bên trên kết linh quả. vì cây dê sẽ địa l hàn bên cạnh đường cái này dê vừa vung lấy một chút gia vị những này gia vị cũng không tầm thường đều là đến từ thế giới này thậm chí có thể dùng đến tài liệu lợi đan như thế một phối hợp xuống tới khiến cho cái này dê nướng nguyên con để cho người ta ngửi một chút liền không nhịn được muốn nếm thử một phen chính lục hàn đều có chút nhịn không được nhậm tỉ tỉ chúng ta không có quáy dày đến ngươi đi lục hàn quay đầu cười một tiếng phá lệ s á l ạ tiêm một ngụm răng trắng nhìn xem thẳng lắc mắt người đứng tại n h â m tuyết góc độ nhìn xem ánh nắng vẩy vào lục hàn trên thân nhìn xem trên tay hắn mỹ thực cùng trên mặt hắn rào rạt t i ể u dung là như vậy dương quang sán lạ n h â m tuyết trong lúc nhất thời đều nhìn n g â y người nội tâm của nàng có một k i a có chút xúc động bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt mà thôi rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần ngoại trừ dê nướng nguyên con bên ngoài những người khác cũng đang chuẩn bị lấy đủ loại mỹ thực không bao lâu lục hàn liền phân p h ó tất cả mọi người đem chuẩn bị xong mỹ thực đều chuyển vào tòa thành bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề hiện ra trước mặt nhân tuyết nhâm tỉ, tỉ đây đều là vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị ngươi có thể nhâm tuyết đã ngơi dại nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ nhưng là nhìn trước mắt những ngày mỹ thực nghe kia say lòng người mùi thơm không nhịn được muốn xông lên phía trước có một bữa cơm no đủ loại này dụ hoặc quả thực để cho mình cảm thấy hổ thẹn muốn tu luyện đến cảnh giới này vậy mà như thế không có định lực cũng thật sự là bởi vì nhâm tuyết từ nhỏ tại phiêu tuyết cung lớn lên phiêu tuyết cung chỗ bắc cảnh quanh năm tuyết lớn đầy trời mà phiêu tuyết cung đệ tử từng cái đều thanh tâm quả d ụ đối với những n à y vật ngoài thân đều rất không thèm để ý cho nên rất nhiều thứ nhâm tuyết đừng nói gặp nghe đều chưa nghe nói qua lúc này lục hàn lật tay lấy ra một vỏ rượu ngon cho nhâm tuyết rót đầy tràn một c h é n lớn xông vào mũi mùi rượu làm cho người nghe ngóng m u â n say sau đó lục hàn trực tiếp quay người nhìn xem bàn hộ gọi qua những ngày đầu bếp nói các ngươi đều học xong sao học xong về sau mỗi ngày đều đổi lấy hoa văn làm chút mỹ thực cho nhậm t ỷ t ỷ có nghe hay không vâng những ngày đầu bếp trăng miệng một lời hồi đáp bọn hắn cũng thật cao hứng dù sao lấy bọn hắn thân phận địa vị có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy quả thực là trên trời rơi xuống phú quý mà lại muốn làm sống cũng nhẹ nhõm lục hàn phẳng phất biết nhâm tuyết không có ý tứ phân phó xong về sau liền đem những người này đều đổi đi bao quát mình cũng đi chỉ để lại một người chính là lần này hành động mấu chốt nhất nhân vật ban hổ ban hổ giờ phút này ngay tại tỉ m ị chuẩn bị một đạo tinh mỹ thức ăn cũng là hắn sở trường cho hay vì thế ban hổ vụng trộm học được suốt cả đêm hiện tại đúng là mình ra sức biểu diễn thời điểm món ăn này gọi là long phượng trình tưởng là ta vì vì ngươi tỉ m ị nấu nướng b â n g không ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị ban hổ bưng mình làm ra tới đ ồ ăn đỏ mặt kiên trì tiến lên lấy dũng khí nói ra câu nói này nhưng mà nhân biết nhưng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ tạ ơn sau đó ban hồ tâm hoa nộp h ó n g không cần cảm ơn không cần cảm ơn đây là ta phải làm kỳ thật ta ta không sao sẽ không quáy dày tiền bối ban hồ nghẹn đ ỏ m ặ t sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ cũng không biết nên như thế nào tiếp tục chỉ có thể thả ra trong tay đồ ăn thật nhanh chạy đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau n h â m tuyết nhìn trước mắt mùi thơm nước mùi các loại mỹ vị mắng ngon cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện chung quanh không có bất kỳ a i liền thận trọng dùng đũa gấp lên một khối không biết là cái gì thịt r ư ớ c g ử i một cái xác định trong đó không có hạ độc cũng không có cái gì dị thường về sau mới cắn một cái sau đó nàng cả người cảm giác một cỗ nồng đậm mùi thơm tại đầu lưỡi của mình nổ tung lên cái này thật ăn quá ngon nhâm tuyết lập tức nhịn không được một cái bàn này mỹ vị món ngon thậm chí là nàng cuộc đời chưa hề nến qua phiêu tuyết cung bên trong không có cơ hội như vậy cho dù là rời đi phiêu tuyết cung nàng cũng không có bao nhiêu cơ hội nếm thử mà bây giờ nhiều như vậy mỹ vị món ngon liền bày trước mặt mình có thể tùy ý hưởng dụng nhâm tuyết đột nhiên cảm giác mình trên nửa đời giống như thật sống vô dụng rồi nàng quyết định phong túng một chút dù sao có người hay không thấy được sợ cái gì đâu cũng sẽ không có người biết tràn đây một bản lớn mỹ thực đều bị n h â m t u y ế t không nhanh không chậm đã ăn xong rượu cũng uống xong n h â m t u y ế t cảm giác mình chưa hề hưởng thụ qua tươi đẹp như vậy trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp mà trong đầu của nàng vừa vặn lại nghĩ tới một người lục hàn thời khắc này lục hàn nhìn xem kinh nghiệm của mình giá trị không ngừng dâng lên miệng đều nhanh muốn cười sai lệch nhưng là lại không thể cười bởi vì giờ k h ắ c này bàn hổ vác lấy khuôn mặt như cái mướp đáng giống như lục sư huy n h a kế hoạch hôm nay có phải hay không lại thất bại ta cảm giác kia nhân tiết ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút ta lục hàn nghe nói như thế rất là khinh thường cười nói lúc này mới cái nào đến đ â u a người sẽ không coi là cho người ta xây cái phòng ở làm bữa cơm liền đem người ta giải quyết cho đi vậy cũng quá dễ dàng bàn hổ vẻ mặt đưa đàm nói nhưng ta cảm thấy c h í n h ta giống như không có nửa điểm hy vọng a đừng nóng nổi lục hàn chém đinh chặt sắt mà nói hiện tại chúng ta muốn làm bước đầu tiên chính là đem kia cao cao tại thượng phiêu tuyết cung tiên tử kéo xuống p h ò n g trần n viên đạn bọc đường, nữ nhân nào không trương diện. Trước thích bắt bọc đ Hàn Lục u biểu phát h ắ thao cho nên căn bản không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta nhưng là nàng lại có thể cao quý đi nơi nào không phải liền là thực lực so với chúng ta hơi mạnh một chút sao đồng dạng là ngũ đại môn phái người chúng ta cũng không cần thiết quá xem nhẹ chính mình coi như các nàng lại như thế nào cao quý lãnh diễm nhưng là các nàng cuối cùng cũng là người là người liền có thất tình lục dục đặc biệt là nữ nhân nữ nhân nào không thích trưng diện tiếp xuống chúng ta liền cho nàng lại làm điểm mới lạ đồ chơi đến lúc đó chỉ cần nàng đối với mấy cái này phạm tục chi vật hưởng thụ dần dần quen thuộc ngươi cảm thấy nàng sẽ còn nghĩ trở lại phiêu tuyết cúng sao đây mới là một bước mấu chốt nhất nếu như không có cái này sớm làm nền ngươi liền xem như làm lại nhiều cũng là vô dụng bởi vì ngươi căn bản cũng không có biện pháp lưu nàng người húng chi là muốn lưu nàng lại trái tim người ta tham gia s o n g thiên sơn luật kiếm phủi mông một cái liền rời đi đến lúc đó chẳng lẽ lại ngươi muốn đi phiêu tuyết cùng tìm vợ mà sao bang hồ bọn người nghe xong thật tốt cảm thấy rất có đạo lý dạng sáng lúc này cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi vậy chúng ta tiếp x u ố n g nên làm như thế nào chiếu nguyên kế hoạch làm việc không có biện pháp hết thể đều là lục hàn tại an bài lần này liền đơn giản nhiều một ngày này một chiều bàng hổ mang theo một đám tư thái yểu điệu mỹ nữ đều là thiên phong trong thành nổi danh nhất tơ lụa giả may vá tỉ m ỹ làm ra một đống lớn quần áo dùng một chút rất chân quý vật liệu đặc biệt vì nhâm tuyết lượng thân định lần này bàng hổ nói chỉ là vài câu liền dẫn người rời đi nhâm tuyết nhìn xem cái này một đống lớn l o ạ loẹt các loại hoa lệ v á y áo trong lòng lại một lần nữa nhịn không được hiếu kỳ từ nhỏ đến lớn nàng đều là toàn thân áo trắng vô cùng đơn giản còn chưa từng như này tỉ m ỹ cách ă n mặc qua nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn mẫu các loại hoa mỹ trang trí vật các loại cái châm cải đầu đồ trang sức nhâm tuyết thậ nữ nhân nào không thích trước diện cho dù là trên trời tiết tử đó cũng là để ý nhất mình dung nhan dù sao hiện tại cũng không có người nhìn n h â m tuyết liền đem những vật này toàn bộ đều chuyển vào trong mặt thất thậm chí ở c h u n g quanh bày ra đại trận sau đó ở trong mặt thất từng cái từng cái nếm thử liền xem như m è o khen m è o dài đuôi cũng tốt ra nhìn xem trước gương mình kia rực rỡ hẳn lên chăng dùng phảng phất lắc mình biến hóa thành một người khác n h â m tuyết đều sợ ngây người nàng lại cảm thấy mình trước đó đều sống vô dụng rồi quần áo đẹp mắt như vậy mình vậy mà trước kia đều không có mặc quà tại nàng trong tiềm thức đây hết thể đều là lục hẳn tỉ mỉ chuẩy y an bài mục đích đúng là lấy lòng chính mình nhưng là cũng chính là nàng lần này từ phiêu tuyết cũng ra muốn kiến thức l ụ c hàng i ờ phút này còn tại trong khách sạn nhưng nhìn xem mình tăng lên không ngừng điểm kinh nghiệm nhịn không được liền muốn cười lần này lại b ằ n đúng cái gì trên trời tiết tử còn không phải liền là một nữ nhân bình thường liền ngay cả nam cung khinh vũ ở trên núi n g h i lâu không nhịn được muốn xuống núi tản bộ một chút b u n g lòng một chút vẫn không quên mua mấy bộ quần áo đẹp húng chi là cái này chưa thấy qua việc đời nhâm tuyết nhâm tuyết liền tại tòa lâu đài này bên trong an tâm ở lại chỉ là những ngày này nàng không còn có bế quan tu l ợ t qua tâm tư của nàng đã bị hủ hóa hoàn toàn đ ắ m chìm trong mèo khen mèo dài đôi bên trong cả ngày nghĩ chính là cái nào một bộ quần áo khá là đẹp đẽ thứ nào đồ trang sức càng tích h hợp chính mình nàng thay đổi hoàn toàn nhưng là nhân t u y ế t cũng là xem thường trong lòng của nàng mình cuối cùng vẫn làm u ố n về phiêu t u y ế t cùng liền xem như phong túng một thành lại như thế nào coi như thể nghiệm một chút mà lưu hàn tự a hồ cũng hiểu rất rõ tâm tư của nàng mỗi ngày đều sẽ có nhân tinh tâm chuẩn bị mỹ vị món ngon mà lại đều không mang theo giống nhau mỗi ngày đều có người đưa tới khác biệt châu báo đồ trang sức cùng các loại quần áo đẹp các loại viên đạn bạo đường đem nhâm tuyết nổ mơ mơ màng màng nhìn xem mình đã tăng lên tới bảy mươi nhiều điểm kinh nghiệm lục hàn cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá rốt cục một ngày này đến thiên sơn luận kiếm ngày mai liền đem tại thiên sơn đỉnh núi cử hành thiên phong ngoại thành đã tụ tập đại lượng tu luyện người không riêng gì ngũ đại môn phái còn có đến từ đại hạ vương triều các nơi người tu luyện cao thủ của các phe cũng đều tới không sai biệt lắm mà lục hàn bọn người rốt cục chờ đến lưu vân tông người đến hàn g kiếm phong phong chủ t â u ngạo tuyết lần này tự mình dẫn đội đến đây tham gia thiên sơn luận kiếm ngoại trừ tâu ngạo tuyết bên ngoài l i ế u như yên sư tôn tuyết hoa chân nhân cũng cùng theo tới còn có cái khác tất cả đỉnh núi một ít t r ư ờ n g lão cùng một chút nghĩ đến mở mang kiến thức một chút các sư huynh đệ một đám người ngược lại là trùng trùng điệp tiến vào thiên phong thành về sau thẳng đến khách sạn mà tới đây là lục hàn lần thứ hai nhìn thấy tâu ngạo tuyết lúc trước lần thứ nhất gặp chỉ là nhìn thoáng qua ngay lúc đó tâu ngạo tuyết thực sự quá mức lạnh lùng đồng thời còn cự tuyệt lục hàn bãi nhập hàn kiếm phong đề nghị cho nên lục hàn đối nàng một mực không có ấn tượng gì tốt ngay lúc đó lục hàn thân phận thấp vốn cũng không có lời gì n g ư quyền mà lại đối mặt một ph hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là có chút lo lắng nhưng bây giờ không đồng dạng hiện tại lục hàn có nam cung khinh vũ chỗ dựa này đến khí đều đủ lúc này gặp mặt lục hàn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cái này không nhìn không biết xem xét thật đúng là giật mình mỹ nữ ngay tại bên người a cái này tâu ngạo tuyết dáng dấp thật đúng là đủ đúng giờ cùng ta nhà khinh vũ so sánh khí chất lộ ra càng lãnh đạm hơn một điểm bất quá ta chỉ thích như vậy công cụ người lục hàn một mặt mỉm cười tiến lên chắp tay hành lễ nói đệ tử lục hàn gặp lại chư vị sư thúc các ngươi một đường vất vả đệ tử đã để người bày xong y ế n hội cho các ngươi bày tiệc mời khách trên thực tế coi như bọn hắn không đến lục hàn bọn người từng ngày cũng không có nhàn rỗi đồng dạng ăn uống thả cửa có bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái về phần tu luyện tu cái g i á m nha tâu ngạo tuyết nghe xong lời này lại là khe n h ư mày tu luyện người lấy đ ạ i sự làm trọng tiếp ngọn gió nào tẩy cái gì bụi ha nhàn c h á n nhàn rôi không chuyện gì làm gì tâu ngạo tuyết luôn luôn chính phái làm người cứng nhắc căm ghét nhất loại này miệng lưới chân tru hạng người giờ phút này nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử liễu như yên vậy mà đi theo kia lục hàn cùng một chỗ không làm chính sự trong lòng đối cái này lục hàn liền càng phát chán ghét nếu không phải là bởi vì lục hàn là đường phong người lại cùng nam c u n g khinh vũ nhắc lên quan hệ nàng chỉ sợ cũng phải ngay mặt răn dậy hung hăng giáo h ấ n một lần không cần tuyết hoa chân nhân ngược lại là đối lục hàn ấn tượng không tệ nhưng giờ phút này gặp được tình huống không ổn cũng là bất đắc dĩ nàng là biết rõ tâu ngạo tuyết tính tình thế là tuyết hoa chân nhân một mặt mặt không biểu tình một tiếng cự tuyệt trực tiếp hỏi nghe nói ngươi tại cái này t i ề n phong trong thành danh khí không nhỏ à các ngươi lần này sớm đến đây nhưng từng dò tham tin tức hữu dụng gì không có lục hàn lại là không chút phật lòng hắn một mực quỷ liếm về phần liếm sướng hay không kia là chuyện của người khác thích thế nào điện chỉ cần có kinh nghiệm là được rồi nghe xong lời này lục hàn một mặt vân đạm phong k h i n h nói tìm hiểu tin tức tìm hiểu tin tức gì chương một trăm bảy mươi mốt thiên sơn luận kiếm cùng chúng ta có quan hệ gì lục hàn thốt ra lời này ra những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người tâu ngạo tuyết cho mày ánh mắt dần dần băng lãnh lại là không nói một lời mà tuyết hoa chân nhân lại là nghe không nổi nữa lúc này nổi giận nói các người đến cùng chuyện gì xảy ra tới lâu như vậy vậy mà đều không biết mình muốn làm gì sao lần này thiên sơn luận kiếm trọng yếu như vậy các ngươi chẳng lẽ không quan tâm chút nào liệu như yên không nói dù sao tuyết hoa thật sự là sư tôn của nàng nhìn thấy sư tôn hiện tại kia nét mặt đầy vẻ giận dữ liệu như yên cũng là thấp thỏm bất an trong lòng mà lại nàng cũng cảm thấy mình mấy người giống như thật có chút quá tùy ý tới cái này thiên phong thành lâu như vậy chỉ riêng đi lấy lòng k i u phiêu tuyết cung nữ nhân căn bản cái gì cũng không có làm lâm trần cùng bảng hồ hai người căn bản cũng không có nói chuyện phần hai người rụt lại đầu đứng sau l ư n g lục hàn không nói một lời tóm lại có chuyện gì lục sư h u n h đỉnh lấy là được rồi lục hàn giờ phút này lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ h o c nói thiên sơn luật kiếm cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta cảnh giới gì chẳng lẽ chúng ta có thể lên làm minh chủ sao tuyết hoa chân nhân nhất thời ngại lời nàng thật đúng là nói không lại lục hàn bất quá ngẫm lại cũng thế đến tranh đoạt thiên hạ này chính đạo minh chủ vị trí này huyền thông cảnh thực lực đều không đủ nhìn tối thiểu cũng phải là động thiên cảnh trở lên cho nên thật đúng là đối với bọn họ chuyện gì nhưng là mình không có tư cách tranh chẳng lẽ liền có thể t h ơ ơ sao lưu vân tông không phải có người tranh sao liền không thể quan tâm một chút tuyết hoa chân nhân cả giận nói các ngươi chẳng lẽ không thể sớm tìm hiểu tin tức tốt để chúng ta tốt làm chuẩn bị tỉ như nói ngũ đại môn phái đều có người nào đến cái khác bên trong tiểu môn phái thực lực như thế nào gần nhất tại thiên phong thành xảy ra đại sự gì ma giáo có hay không trà trộn vào đến các loại những việc này chẳng lẽ các ngươi không nên sớm dò xét rõ ràng tuyết hoa sư thúc ngươi nói rất đúng thế nhưng là người ta yêu ai đến ai đến cái này mắc mớ gì đến chúng ta lục hàn giang tay ra vẫn không hiểu ra sao ngươi tuyết hoa chân nhân lúc này thật nổi giận gỗ mục không điêu k ắ c được vậy thôi tâu ngạo tuyết lại là đột nhiên mở miệng nàng không còn nhìn nhiều lục hàn một chút mà là q u e n người nói chúng ta lên trước thiên sơn sau đó nàng liền dẫn lưu vân tông nhóm người này rời đi thiên phong thành thẳng đến thiên sơn đỉnh núi mà đi là ngũ đại môn phái một trong lưu vân tông muốn phụ trách chủ trì lần này thiên sơn luận kiếm đại điện sớm đi cũng tốt làm ăn bài tuyết hoa chân nhân hung hăng chừng mắt liếc lục hàn trong mắt lóe lên một tia thất vọng kỳ vọng nàng một mực đối lục hàn ôm rất lớn kỳ vọng lục hàn là nàng từ bạch vân thành liễu ra mang về tô môn về sau lục hàn càng tiền đồ trên mặt nàng liền càng có ánh sáng thế nhưng là lần này, lục hàn đoán chừng là m u ố n đ ể náng thất vọng tiểu t ử này q u á không được ý, còn muốn lấy hắn tại phong chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện đâu tuyết hoa chân nhân có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép tâu ngạo tuyết vừa đi những người khác cũng cùng đi theo nhưng lục hàn lại là không có chút nào cùng theo rời đi ý tứ lục sư minh chúng ta làm sao xử lý lâm trần có chút khẩn trương t h ấ p giọng truyền âm một bên trừng mắt lục hàn cái gì làm sao xử lý làm theo thôi thiên sơn luận kiếm còn sớm chúng ta muộn một chút lại đi đi hiện tại đi có thể làm gì đương chân chạy sao lục hàn lại là trực tiếp quay người về trong khách sạt đi bày tiệc mời khách tiệc rượu là thật đã chuẩn bị xong đã tâu ngạo tuyết bọn người không ăn vậy mình ăn xong cũng không thể lãng phí lúc này tuyết hoa chân nhân đột nhiên vừa quay đầu lại ánh mắt nhìn chăm chú l i ê u như yên nói như yên ngươi không đi l i ê u như yên lập tức khẩn trương lên nàng nhìn thoáng qua lục hàn lại cúi đầu đông nhiên ánh mắt dần dần trở nên k i ê n định nói sư tôn ta cùng biểu ca cùng một chỗ chậm chút thời điểm lại đến núi ngươi tuyết hoa chân nhân một mặt dị dạng nàng đã sớm phát hiện chính mình cái này đồ nhi không được bình thường rõ ràng tại hạ núi thời điểm đối cái này lục hàn là hận đậu xương nhưng bây giờ nàng lại còn là cùng cái này lục hàn sen lẫn trong cùng một chỗ mà lại liệu như yên nhìn xem lục hàn ánh mắt tuyết hoa chân nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp còn có kia một tiếng biểu ca làm cho gọi là một cái thân cận tuyết hoa chân nhân mày nhữ lại rất sâu nhưng bây giờ cũng không phải nói những n à y thời điểm nàng chỉ có thể thở dài một hơi lại hướng về phía lục hàn quát ngươi lên hay không lên thiên sơn ta mặc kệ ngươi nhưng là không cho phép lại hồi não không có hồi não a lục hàn một mặt vô tội ừ tuyết hoa chân nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động tiểu tử này xưa nay không trung thực lần này rõ ràng người của sư môn đều tới hắn còn không cùng theo đi là muốn làm gì chẳng lẽ có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao tuyết hoa chân nhân âm thầm hiếu kỳ đồng thời nàng cũng rất muốn biết đoạn này thời gian đến nay mình cái này đổ nhi liệu như yên đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại có biến hóa lớn như vậy thế là nàng làm bộ rời đi trước chờ ra thiên phong thành về sau tuyết hoa chân nhân liền lại l ạ g yên không tiếng động trở về sau đó nàng liền gặp được làm nàng tức giận đến lá gan đạo m ộ t màn tiết trong núi tòa thanh trước lục hàn liệu như yên lâm trần bàng hổ bốn người mang theo một đám người tại tòa thành bên ngoài thiết lập mỹ thực đại đ i ệ n b ẫ n tối m ả y tối mặt mà lại phảng phất từng cái đều thích thú dáng vẻ đây hết thảy cũng là vì lấy lòng ở tại nơi này trong thành bảo một nữ nhân một cái phiêu tuyết cung đệ tử nhân t u y ế t là nàng tuyết hoa chân nhân ngược lại là nhận ra nàng này nhưng y nguyên làm nàng vô cùng phẫn nộ lục hàn g ầ m lên giận dữ vang vọng chân trời tuyết hoa chân nhân trực tiếp hiện thân lấy nàng thân phận địa vị cũng không tất che che lấp lấp làm việc ngay tại ăn ngon uống sướng lục hàn mọi người lúc đầu ngày cuối cùng chuẩn bị mở đồ nướng đại hội hảo hào hưởng thụ một phen hung hăng soát một đợt điểm kinh nghiệm nhưng là không nghĩ tới nửa đường rết ra đến cái tuyết hoa chân nhân tất cả mọi người sợ ngây người n h â m tuyết ngẩm đầu lên nhìn xem người tới lại là mặt không biểu tình p h ả n phất hết thầy đều tại dự liệu của nàng bên trong trên thực tế n h â m tuyết đã sớm phát hiện tuyết hoa chân nhân đến chỉ là thực lực của đối phương lại là làm nàng có chút k i ê n kỵ bất quá nàng cũng không lo lắng lục hàn lúc này miệng lý t r i n h cắn một cái lớn bụi gà nghe được gầm thét thanh â m lại là một mặt kinh ngạc xoay đầu lại nhìn xem tuyết hoa chân nhân nói tuyết hoa sư thúc sao ngươi lại tới đây đến rất đúng lúc mau tới nếm thử đệ tử tay nghề tuyết hoa chân nhân nghe xong lời này lập tức càng tức giận đồ hôn trướng nàng dưới cơn nóng giận tay áo dài vừa khơ múa những cái kia ngay tại bận rộn đầu bếp cả đám đều bị tung bay đã làm tốt mỹ thực cũng đều bị cuốn ném ra ngoài các ngươi đều cút cho ta t u y ế t hoa chân nhân một tiếng gầm thét những cái kia thực lực yếu ớt người bình thường chỗ nào chịu được loại này sức mạnh đáng sợ do a đến luận nào đào mệnh đi sau đó t u y ế t hoa chân nhân trừng mắt lục hàn nói ngươi tới đây thiên phong thành nhiều như vậy thời gian không làm chính sự chính là vì tới đây h ầ hạ nàng ngươi đường, đường lưu vân tông chân truyền đệ tử vì lấy lòng một nữ nhân mặt cũng không cần sao chương một trăm bảy mươi hai nhậm tỷ tỷ nàng là người tốt ta tuyết hoa chân nhân giận dữ những người khác lập tức đều dọa đến s ắ p mặt đại biến không dám lên tiếng nữa đặc biệt là bàng hổ hắn vốn là sợ thực lực lại yếu hơn nữa còn là một tên tạm dịch đệ tử bản thân đều không có cái gì nói chuyện phần giờ phút này càng là sợ mất mật huống chi lục sư huynh làm hết thảy cũng là vì giúp hắn tìm vợ nhưng lúc này bàng hổ nào dám nói thật lục hắn lại là một mặt kinh ngạc bất quá hắn cũng không giải thích dù là tuyết hoa chân nhân lần này là thật sự tức giận nhưng là tức giận tốt không phải sao cơ hội lại tới thế là lục hàn một mặt hiên ngang lẫm liệt địa đứng dậy nói ai làm lấy chịu việc này là ta lục hàn một người chủ ý cùng những người khác không quan hệ sư thúc nếu là sinh khí trách phạt ta liền tốt không muốn liên lụy những người khác tuyết hoa chân nhân xứ sở bên cạnh lâm trần bàng hổ hai người thoáng thở dài một hơi đến cùng là lục sư h ư n nhà có việc hắn là thật kiêng không ổn g công mình đi theo hắn hổ nháo lâu như vậy mà liệu như yên nghe nói như thế càng là một mặt sùng bái mà nhìn xem lục hàn trong mắt của nàng lúc này lục hàn qua có nam tử hàn khí khái ba khí người cũng biết ngươi sai rồi tuyết hoa chân nhân nhìn g thoáng qua kia nhâm tuyết không thể không thừa nhận kia nhâm tuyết đích thật là rất có tư sắc mà lại có một cô rất xuất trần khí chiết nhưng là đây không phải ngươi lục hàn làm như thế lý do chỉ là tuyết hoa chân nhân nhìn thấy lúc này lục hàn lại có một cô không hiểu cảm giác quen thuộc nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp cái này lục h à n thời điểm hắn chính là một người như vậy vì đối một nữ nhân tốt cái gì cũng dám làm cái gì cũng dám nói chỉ là lúc trước hắn là đối liêu như yên tốt mà bây giờ đổi thành nhân tuyết thôi ngươi bị nữ nhân này mê hoặc nàng đến cùng đối ngươi xử cái gì thủ đoạn tuyết hoa chân nhân nghĩ đến đây cái lập tức nổi giận nhân tuyết nghe xong lời này thân xác trong nháy mắt lạnh xuống tuyết hoa chân nhân cũng không sợ nàng giữa hai người khí tức dần dần đối trọi gay gắt trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm lúc nào cũng có thể độc thủ mấy người khác đều sợ ngây người chỉ có lục hàn lúc này lại là kiên định không thay đổi đứng ở nhâm tuyết trước người nói sư thúc bên ta mới đã giải thích qua việc này cùng nhậm tỷ tỷ không quan hệ sư thúc muốn trách phạt liền trách phạt ta một người tốt nhậm tỷ tỷ tốt như vậy một người các ngươi trước đó không nên có hiểu lầm gì đó ngàn vạn không thể động thủ à ngươi nói không thể động thủ ta lại muốn động thủ t u y ế t hoa chân nhân nghe xong lục hàn còn muốn che chở nữ nhân kia tức g i ậ n tới mức tiếp liền xuất thủ nàng trực tiếp lăng không một trường hướng phía lục hàn đánh tới lục hàn lúc này lại là nhắm mắt lại phản p h t chính là ca nguyện bị phạt nhưng nhâm tuyết lại là đột nhiên tiến lên một bước đem lục hàn kéo tới phía sau mình sau đó đồng dạng một trường q u r a nhâm tuyết linh khí t r u n g quanh phản phất trong nháy mắt bị rút sạch hóa thành một cỗ băng lãnh chi cực hàn b ă n g trường nên hướng tuyết hoa chân nhân từ trên trời dáng xuống một trường vê anh hai t r ư ờ n g đối thanh hai người thực lực vậy mà khác biệt không lớn tuyết hoa chân nhân có chút kinh ngạc nàng đối cái này nhâm tuyết thực lực có chút thay đổi cách nhìn hai người cảnh giới so s á c h dưới tuyết hoa chân nhân còn muốn cao hơn một tầng huyền thông cảnh hậu kỳ mà nhâm tuyết chỉ có huyền thông cảnh trung kỳ thôi nhưng l à một trường này liền để tuyết hoa chân nhân cảm giác cái này nhâm tuyết không đơn giản mà lại còn không có xuất ra toàn bộ thực lực nếu là thật sự muốn đánh nàng còn chưa hẳn có thể đánh được nếu là tại mình những n à y sư môn hậu bối trước mặt t h u a trận vậy coi như mất mặt ném đi được rồi lúc đầu cũng là mình chủ động xuất thủ vẫn là không thể mạo hiểm huống hồ tuyết hoa chân nhân cũng có chút kiên kỵ cái này nhâm tuyết phía sau phiêu tuyết cung mặc dù cùng là ngũ đại môn phái tuyết hoa chân nhân chưa hẳn liền sợ nhưng là phiêu tuyết cung quá mức thần bí nàng giải cũng không nhiều mà đối phương khả năng đối lưu vân tông tất cả đỉnh núi công pháp hiểu rõ càng nhiều mình ăn thiệt t h i thế là tuyết hoa t r â n nhân đã có ý nhượng bộ không đánh nhưng là đánh không lại kia nhâm tuyết còn không đánh lại lục hàn tiểu tử ngươi thế là tuyết hoa t r â n nhân gầm thét một tiếng nói nhâm tuyết ta giáo huấn sư đ g ta bao lâu đến phiền người nhúng tay lúc này lục hàn đang bị nhâm tuyết bảo hộ ở sau lưng lục hàn mừng thầm trong lòng lâm trần cùng bảng hổ hai người lại là nhìn ngây người mắt đặc biệt là bảng hổ hình như có sở ngộ nhìn xem người ta lục sư huynh thời điểm k h e n chốt chính là thông suốt được ra ngoài liều lĩnh đều muốn ngăn tại người ta ngồi từ phía trước liền xem như đối mặt sư môn trưởng b ố i chất vấn cũng y nguyên phải che chở người ta m ộ i tử m ộ i tử có thể không thích ă n sao nhìn lại mình một chút vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ ai đều tại ta mình quá không tranh khí ta quyết định thực lực không bằng huyền thống cảnh tuyệt không cưới vợ bang hồ ở trong lòng âm thầm thể cái này nhấm tuyết chỉ sợ hiện tại đối lục sư huynh hảo cảm càng nhiều đối với mình vẫn là thôi đi bang hồ đã quyết định muốn từ bỏ nhấm tuyết trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng nàng tựa hồ không thích cũng không am hiểu cùng người tranh luận nhưng lúc này có lục hàn lục hàn sớm thích cùng người c á c cọ hắn lập tức nhảy ra ngoài nhìn xem tuyết hoa chân nhân nói sư thúc ngươi lại trách oan nhậm tỷ tỷ vừa rồi ngươi một trưởng tiên nếu là vô xuống đến sợ rằng sẽ muốn đệ tử mạng nhỏ đệ tử chết không quan hệ nhưng là sư thúc ngươi chỉ sợ không tốt hướng sư tôn ta bàn giao đi mà nhậm tỷ tỷ cũng là ra ngoài hào tâm mới đã cứu ta lục hàn quay đầu nhìn thoáng qua n h ậ m tuyết lại nói ngươi cũng thấy được à nhậm tỷ tỷ là một cái cỡ nào thiệt lương cỡ nào nhân tử cỡ nào chính nghĩa người tốt t nàng lại cứu ta một mạng là ta đại ân nhân a ngươi nói ta chính là cho nàng làm trâu làm ngựa lại như thế nào có thể báo đáp nàng đại ân trí v ậ nhất s luôn luôn lục, lục hàn lúc này thực lực nàng thế nhưng là l i ế c mắt một cái liền nhìn nhìn ra ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn có thể nói là tiến bộ nhanh chóng vượt xa khỏi nàng dự kiến lại thêm trước đây liền biết được lục hàn bên ngoài lịch luyện có rất nhiều kỳ nộ thực lực đột nhiên tăng mạnh cùng cảnh giới có thể chịu được xưng vô địch n à n g một trường này thuần túy là hù dọa lục hàn một chút nhưng tiểu t ử này mượn đề tài để nói chuyện của mình a một bộ này luôn luận lại là quen thuộc như vậy tuyết hoa chân nhân trừng mắt lục hàn nửa ngày lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi cuối cùng vẫn là lấp đầu nói ngươi thế nào ta l ư ờ i nhát của ngươi nhưng là như yên ngươi nhất định phải theo ta đi liệu như yên biến sắc n à n g vô ý thức quay đầu nhìn về phía lục hàn tự hồ là tại xin chỉ thị chương một trăm bảy mươi ba t h ồ n g trần luyện tâm cực tình kiếm đạo tuyết hoa chân nhân xem x é t tình hình này lập tức trong lòng â m thầm phác hổ liệu như yên tên đồ đệ này Thật sự là phế đi a nàng là thế nào bị cái này lục hàn mê đến đã hồn nhi cũng bị mất sao tuyết hoa chân nhân khó có thể tưởng tượng liệu như yên trước kia cá tính như thế chi cương liệt một người vậy mà ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong sẽ thành d ạ n g này người sư tôn vậy mà gọi ngươi đi vậy ta liền đi đi lục hàn nhẹ gật đầu liệu như yên lại là đang suy nghĩ nếu như mình hiện tại không nghe sư tôn chỉ sợ sư tôn dưới cơn nóng giận sẽ còn trách cứ biểu ca đến lúc đó còn muốn độc thủ biểu ca kia coi như nhưng là ta thật thật không muốn cùng biểu ca tách ra a cứ việc lúc này liệu như yên trong lòng mọi loại không bỏ nhưng nàng vẫn là giả bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng về tới tuyết hoa chân nhân bên người sở dĩ như thế nàng là không muốn để cho sư tôn lại làm khó lục hàn ngươi liền hồ n h á o đi đợi sau khi trở về nhìn ngươi sư tôn làm sao thu thập ngươi tuyết hoa chân nhân hung hăng chừng mắt liếc lục hàn sau đó quay người rời đi lục hàn trong lòng tràn đầy khinh thường nam cung khinh vũ trừng trị ta ta trừng trị nàng còn t ạ m được ha ha n h â m tỉ tỉ n g ư ơ i nối ta thật tốt lục hàn quay đầu nhìn xem nhâm tuyết một mặt thâm tình nói nhâm tuyết lại là mặt không biểu tình nàng vừa rồi đích thật là xuất thủ cứu lục hàn nhưng chỉ là nể tình mấy ngày nay đến nay ở hắn ăn hắn uống hắn đọc lấy liền một điểm tốt thôi đối với lục hàn nàng còn thật không có đến loại kia động tâm p h â n thượng bất quá có một người đối với mình chết như vậy tâm sập đĩa cảm giác này đích thật là tương đương không tệ nhưng nhâm tuyết cũng không thể không hoài nghi hắn là có ý khác sáng mai lên núi cuối cùng nhâm tuyết chỉ là phun ra bốn chữ này còn chia làm hai lần lục hàn cười rốt cục sẽ nói bốn chữ rồi mặc dù không phải một hơi nói ra được chí ít cũng là có tiến bộ mà nhâm tuyết sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại tiến vào tòa thành bên trong lục hàn đương nhiên sẽ không theo đi vào mà là tại sao lưng lớn tiếng đáp ứng nói được rồi đợi đến người biến mất không thấy gì nữa lục hàn mới thu hồi ánh mắt bên cạnh lâm trần cùng bàng hổ hai người đều một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn hồi lâu sau lâm trần mới nói ra lục sư minh chúng ta dạng này thật được không bàng hổ cũng làm mắt lom lom nhìn hắn cái này chỉ sợ mình cùng lâm trần hai người tại sư môn trong lòng chưng b ố i ấn tượng phải lớn giảm bớt đi thế nhưng là không có cách nào lục hàn lại là một mặt khinh thường nói ra làm sao không xong yên tâm ta sớm có an bài ngày mai sáng sớm chúng ta sớm một chút tới đây làm chuẩn bị nhất định phải đem cửa ả i cuối cùng này làm cho thỏa đáng cái này không tốt ta hai người trận tròn mắt lục hàn dường như quyết tâm nói làm theo lời ta nói chính là tốt ta lâm trần hai người mười phần bất đắc dĩ mà lúc này tuyết hoa chân nhân mang theo liễu như yên thẳng đến thiên sơn đỉnh núi nhanh đến dưới núi thời điểm liền đã nhìn thấy các lộ nhân mã t ề tụ đã từ từ đến chân núi hội tụ thành một cô dòng người như yên tuyết hoa chân nhân tìm một cái an tính chỗ bỗng nhiên ngừng lại quay người nhìn xem trước mặt mình vị này đệ tử có chút đau nhức thầm nghĩ vi sư đã sớm cảm giác ngươi không được bình thường nói ngươi chuyện gì xảy ra liệu như yên trong lòng căng thẳng lại nói không biết sư tôn nói tới không thích hợp là nơi nào không thích hợp đệ tử cảm thấy rất tốt rất tốt tuyết hoa chân nhân cả giận nói kia lục hàn h ồ nháo ngươi liền một mực đi theo kia lục hàn cùng một chỗ h ồ nháo ta biết ngươi khả năng đối với hán động chân tình nhưng ngươi không gặp người này đối kia n h â m tuyết như thế hèn m ọ n thấp hèn tư thái sao ngươi đến cùng nghĩ như thế nào biểu ca làm như thế là vì tu luyện liệu như yên lại phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy nói đến mười phần khẳng định tu luyện ha ha tuyết hoa chân nhân cười lạnh nói trước kia ta cho là hắn đi là cực tình kiếm đạo hiện tại xem ra hắn căn bản chính là một bụng tâm địa giang giảo gặp một cái yêu một cái hắn không phải một cái có thể phó thác cả đời nam nhân ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao ta biết liệu như yên lại là cũng không thèm để ý nói cực tình kiếm đạo người có người lý giải cùng lĩnh ngộ biểu ca cảnh giới cao minh hơn ta nhiều sư tôn nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại dạng này kỳ thật ta cũng là vì tu luyện ngươi tuyết hoa chân nhân sợ ngay người liệu như yên dựa theo mình lý giải cẩn thận suy nghĩ một chút nói trước kia ta cũng coi là biểu ca đi là cùng ta lúc này đồng dạn g đạo nhưng bây giờ ta cảm giác hắn cực tình kiếm đạo rất không giống ngươi cũng tu luyện cái gì cực tình kiếm đạo tuyết hoa chân nhân rốt cục nghe được trong đó một cái khác tầng hàm nghĩa liệu như yên một chút do dự nhẹ gật đầu nói chỉ là ta đi cực tình kiếm đạo chính là cực tại tình cực tại kiếm yêu một cái nam nhân liền muốn yêu hắn toàn bộ yêu hắn tất cả mọi thứ cả đời không hối hận đến chết cũng không đổi nhưng biểu ca hắn cực tình kiếm đạo mặc dù ta không quá xác định nhưng ta cảm giác lại là yêu một cái không yêu nữ nhân của hắn tuyết hoa chân nhân n g không không xứng sở lại nghe liễu như yên tiếp tục nói ra biểu ca hẳn là tại lĩnh hội kia sau cùng hai khổ y cậu không được không bỏ xuống được cậu không được mong mà không được tuyết hoa chân nhân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ cái này lục hàn thật là làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt mà lại đặc biệt là tại hôm nay mới gặp lục hàn thời điểm nàng cảm nhận được bây giờ lục hàn vậy mà đã đột phá đến ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn loại này tốc độ tu luyện đơn giản quá nhanh nàng vẫn cho là lục hàn chỉ là vận khí tốt hoặc là tu luyện nhanh được rất tốt cơ duyên nhưng bây giờ nghe liễu như yên nói chuyện tuyết hoa chân nhân đột nhiên cảm thấy cái này lục hàn tu vi cảnh giới thậm chí chỉ sợ đã vượt qua chính mình như đúng như liễu như yên nói hắn đã bắt đầu hồng trần luyện tâm lĩnh hội nhân sinh thắng khổ đó chính là đã đến tu tâm cảnh giới tu thân dễ dàng tu tâm khó mạnh hơn nam cung kinh v ũ cũng là tại mở ra khúc mắc về sau kiếm đạo tu vi mới có thể đột nhiên t ă n g mạnh đặt đến cảnh giới khó mà tin nổi nàng nhìn xem liễu như yên đột nhiên phát hiện chính mình cái này đệ tử thay đổi trở nên cùng trước kia không đồng dạng xem ra như yên ngươi gần nhất cũng có chỗ l i n h ngộ tuyết hoa chân nhân bỗng nhiên sinh ra một c ố lòng h i ế u kỳ nhân tiện nói vi sư ngược lại là muốn kiến thức một chút ngươi lĩnh ngộ được cái gì dứt lời nàng áp chế tu vi đến ngự không cảnh giai đoạn trước sau đó liền trực tiếp đập thủ liệu như yên thần sắc bình tĩnh lại là tự tin rút kiếm một kiếm da thiêu thân lao đầu vào lửa một đạo vô cùng sán l ạ n quan g mang hiện lên đã trong nháy mắt đến tuyết hoa chân nhân trước mặt giờ k h ắ c này tuyết hoa chân nhân sợ ngây người chương một trăm bảy mươi bốn đại nhân vật muốn c u ố i cùng ra sân giờ k h ắ c này tuyết hoa chân nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người l i ê u như yên kịp thời thu tay lại khi một đạo thiêu thân lao đầu vào lửa chói lọi quan g mang tại tuyết hoa chân nhân trước mặt biến mất tuyết hoa chân nhân lăng lăng nhìn chằm chằm liệu như yên nhìn hồi lâu mới nói xem ra ngươi quả nhiên có chỗ lĩnh ngộ liệu như yên im lặng tuyết hoa chân nhân ánh mắt lại là chuyển hướng một bên khác nhìn xem k i a không ngừng hội tụ đám người đ ỗ n g nhiên nói một câu ngươi trở về đi cái gì liễu như yên cảm giác mình giống như nghe lầm tuyết hoa chân nhân lần này nhìn thẳng vào liễu như yên nói về sau ngươi muốn đi theo lục hẳn liền cũng t ù y ngươi ngươi có ngươi đạo vi sư đã không có cái gì có thể dạy ngươi lúc nói lời này tuyết hoa chân nhân ngữ khí có như vậy một tia thương cảm thậm chí liễu như yên từ trong lời nói của nàng nghe được một tia chỗ sót nàng cũng không biết vì sao sư tôn sẽ như thế chỉ biết là mình rốt cục có thể trở lại biểu ca bên người kia、yeah, đồ nhi liền đi liệu như yên cáo lui trực tiếp quay người liền bay xa cơ hội không có nửa điểm l ư u luyến cái này ngược lại là để tuyết hoa chân nhân trong lòng càng p h i ề n m u ộ n bảo ngươi đi ngươi thật đúng là đi a tuyết hoa chân nhân thở dài một tiếng tình yêu nam nữ nàng cũng không hiểu rõ cả đời này cũng đều không hiểu cũng không muốn hiểu nàng tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu rốt cục vẫn là quay người lên thiên sơn đỉnh núi lục hàn bọn người vừa trở lại thiên phong thành không bao lâu liệu như yên cũng q a y về rồi ngươi không phải đi theo sư phó ngươi đã đi rồi sao tại sao lại trở về rồi nhìn thấy liệu như yên lục hàn hơi x ư n g sở liệu như yên lại là một mặt cười vui vẻ nói sư tôn nói chỉ cần ta n g u y ệ n ý ta về sau đều có thể đi theo biểu ca biểu ca đi nơi nào ta liền đi nơi đó nàng để cho ta lựa chọn ta đương nhiên vẫn là muốn cùng biểu ca cùng một chỗ a nhìn xem t r ư ớ n g đến không nhiều điểm kinh nghiệm lục hàn nếp miệng được rồi chân muối lại tiểu cũng là thịt nhiều một chút điểm kinh nghiệm cũng tốt r a mà lại liệu như yên theo bên người vẫn là rất hữu dụng đương nhiên lục hàn vẫn là biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình dù sao không thể để cho liếm chó buồn lòng a ngươi trở về thật sự là quá kịp thời ta còn nói đây là không có ngươi không được a Quả nhưng i Liêu ê n n h y ê n h e song là ờ i n y loại ậ p tức chuyện này lâm trần cùng bản hổ hai người cũng không dám sách bởi vì để người ta liệu như yên cũng không thèm chịu nể mặt mùi a người ta cam tâm tình nguyện mình còn có thể nói cái gì đó cuối cùng đã tới ngày thứ hai sáng sớm lục hàn bọn người xuất lĩnh một nhóm người lớn đến trong núi tỏa thành bên ngoài mà lúc này đây nhâm tuyết vừa mới thu thập xong chuẩn bị xuất phát thiên sơn luận kiếm đại điện bắt đầu còn có một canh giờ lúc này không đ ổ i chúng ta muốn kẹp lấy điểm cái cuối cùng đổi tới hiện trường lục hàn đột nhiên không biết lại cả cái gì yêu tiêu h thân nhâm tuyết sửng sốt một chút phun ra hai chữ vì sao bình thường đại nhân vật luôn luôn tại cuối cùng thời khắc mấu chốt mới ra sân phía trước đi đều là phá hôi lục hàn nói tựa hồ rất có đạo lý nhưng những người khác cảm thấy đây là cái gì vai lý tả thuyết mà lại cái này muốn thật đi trễ thật đúng là không dự được không có người sẽ chờ mình a mà lại mình đắm người này tính là gì đại nhân vật thiên sơn luận kiếm đại điện muốn chọn ra minh chủ căn bản cùng bọn hắn những người này không hề quan hệ nhưng là nhâm tuyết rất muốn nói một câu chính là ta tính là gì đại nhân vật nhưng là câu nói này số lượng từ quá nhiều nàng nhẫn nhịn lửa này g vẫn không thể nào biệt xuất tới mà lúc này đây nhâm tuyết nhìn về phía đi theo lục hàn bọn người cùng đi những cô gái này tổng cộng có tám tên cái này tám tên nữ t ử ăn mặc giống nhau như lúc toàn diện đều là toàn thân áo trắng thân thể dáng người khí chất đều cực kỳ tương tự chỉ là các nàng giờ phút này lộ ra rất là hiếu kỳ những người này đều là lục hàn tốn linh thạch t h u ê tới thực lực đều không mạnh đều chỉ có thiên nguyên cảnh cảnh giới mà thôi những cô gái này giờ phút này một mặt hiếu kỳ nhìn về phía kia trong núi t o à thành từng cái ngạc nhiên không thôi rất muốn đi xuống xem một chút nhưng là nhìn thoáng qua lục hàn các nàng lại nhìn được lại qua một lát lục hàn đánh giá một chút thời gian cảm giác cũng không xê xích gì nhiều nói đi chúng ta lên đường đi sau đó cái này tám nữ tử tựa như tập luyện tốt lấy ra đủ loại nhạc khí bắt đầu tấu nhạc cái này tám nữ tử chia hai hàng tại phía trước mở đường mà lục hàn b ọ n người thì là theo sau lưng nhâm tuyết một mặt đờ đ ẫ nhìn n xem đây hết thảy thật lâu mới hồi phục tinh thần lại trứng mắt lục hàn nói đây là làm gì lục hàn lơ đ ẽ n giải thích nói đại nhân vật ra sân tự nhiên muốn giảng cứu phô trường sao có thể cùng những người bình thường này đồng dạng nhâm tỉ tỉ là cảm thấy ta như vậy an bài không tốt sao nhâm tuyết ngược lại là cũng không có cảm thấy không tốt ngược lại là mấy cái kia nữ tử thuở nhạc khúc tựa hồ còn rất ê m hay chỉ là tự mình tính là đại nhân vật gì cần phải giảng cứu dạng này phô chương sao bất quá nhìn xem lục hàn như thế tỉ mỉ an bài n h â m t u y ế t cũng không tốt bác mặt mũi của hắn nhưng là muốn để n h â m t u y ế t đi tới đi thiên sơn tựa hồ cũng không quá hiện thực này thiên sơn chung quanh b ả y ra đại trận căn bản không có biện pháp từ trên không bay qua chỉ có thể từ dưới núi từng bước một leo lên cho nên cuối cùng vẫn muốn đi chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến c h â n núi lục hàn dứt lời đi đầu đi theo trước đó phương mở đường tám tên nữ từ trầm g ã i bay lâm trần cùng bàn hổ một mặt khó chịu chỉ cảm thấy xấu hổ ngươi nói lục sư minh dạng này cần thiết hay không rõ ràng vị này nhâm tuyết cũng không quá thích t h ớ nga bang hổ lặng lẽ truyền âm hỏi lâm trần bang hổ cũng nhẹ gật đầu nói ta cũng cảm thấy là xem hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì đi ta luôn cảm thấy lục sư huynh tại hạ một bàn lớn cờ cứ việc nhâm tuyết có chút không quen luôn cảm giác đến rất khó chịu nàng chưa hề cũng không phải là một cái trương dương người nhưng lại bị buộc bất đắc dĩ t hưởng thụ như bức như vậy ẩm ẩm ra sân phương thức rốt cục đến chân núi giờ phút này lên núi người hay là rất nhiều đương nhiên đều là chỉ là một chút bên trong tiểu môn phái người a ngũ đại môn phái cao thủ cũng sớm đã đến trên đỉnh núi những này bên trong tiểu môn phái cũng không ít cờ ư n giả bọn hắn đột nhiên nghe được từ đằng xa truyền đến sáu chúc thanh âm đều là sửng sốt một chút đám người đồng loạt quay đầu nhìn tới liền gặp được như thế hùng vĩ một màn chỉ thấy phía trước tám cái mỹ nữ trong tay không ngừng rơi vãi lấy hoa tươi hậu phương bốn người lại là ngự kiếm phi hành theo sau lưng từng cái thần sắc lãnh gốc m ặ t không biểu tình thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người đây là hành vi gì tất cả mọi người âm thầm suy đoán đây rốt cuộc là từ đâu tới một phương đại nhân vật cẩn thận một cảm giác thực lực của những người này đều không kém đặc biệt là cầm đầu nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết toàn thân tản ra hàn ý lạnh lẽo lại mọc ra một t r ư ơ n g nghiêng nước nghiêng thành mặt cái này để người ta theo bản năng n g h ĩ đến một cái thần bí chi điện phiêu tuyết cung là phiêu tuyết cung tiên tử đến làm sao có thể phiêu tuyết cung nào có nam đệ tử không đúng đây không phải kia lục hàn sao chương một trăm bảy mươi lăm vung hoa tấu nhạc đăng tràng không tệ đây chính là kia lục hàn như vậy nữ tử kia hẳn là trước đó vài ngày xuất hiện tại thiên phong trong thành vừa thần bí biến mất phiêu tuyết cung nhân tuyết người này trước đó vừa tới tiên phong trong thành liền giết hoa vô hận về sau liền không biết tung tích nguyên lai đúng là cùng lục hàn làm đến cùng nhau nghe nói lần này phiêu tuyết cung tới chỉ có một người cái này có gì có thể kỳ quái phiêu tuyết cung căn bản đối này tiên sơn luận kiếm không có gì hứng thú nhưng là trở ngại ngũ đại môn phái mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn phái một người tới tham gia một chút để bày tỏ thái độ lần này vị trí minh chủ các ngươi cảm thấy sẽ rơi xuống ai trên đầu còn có thể là ai ngoại trừ phiêu tuyết cung bên ngoài tứ đại môn phái chứ sao lần này chỉ sợ những đại lão này nhóm muốn làm thật trước đây người minh chủ này chi vị một mực chính là cái khoai lang vòng tay bởi vì không có người muốn chết huyết nguyệt thần giáo giáo chủ tư đồ minh nguyệt đã từng liên t r ạ m hai vị minh chủ chẳng khác gì là rõ ràng chiêu cáo thiên hạ nếu ai dám đương người minh chủ này liền c h ở chết đi ma giáo xuất quỷ nhập thần thủ đoạn đông độc khiến người ta khó mà phòng bị bất kỳ người nào nếu là làm minh chủ đều muốn ước lượng một chút mình liệu có thể bảo trụ mạng nhỏ huống chi còn có huyết nguyệt thần giáo tư đồ minh n g u y ệ t tự mình đ ộ n g thủ người minh chủ này là một cái cao nguy c h ứ c nghiệp nhưng là gần nhất có tin tức xưng tư đồ minh nguyện xuất lĩnh ma giáo cao thủ về tới ma giáo tổng đàn đã quyết định lâu dài bế quan để cầu đột phá đây hết thể đều là bởi vì một người nghe nói không biết từ nơi nào toát ra một cái nhạc thiên bang nhạc thiên bang bang chủ trần thiên nhạc tu vi thông thiên hành tung quỷ bí không người có thể địch cái này trần thiên nhạc cùng cái này huết y n g u y ệ t thần giáo giáo chủ tư đồ minh n g u y ệ t độc thủ chỉ một chiêu liền bị hù tư đồ minh n g u y ệ t tẻ ra quần co đầu rút cổ hồi ma dạy tổng đàn không còn dám lộ diện nghe đồn cái này nhạc thiên bang bang chủ tu vi đã siêu việt nguyên thần cảnh đặt đến tầng thứ cao hơn cho nên ma giáo rút lui tự nhiên mà vậy cái này chính đạo vị trí minh chủ bây giờ thành bánh trái thơ ngon không có sinh mệnh uy hiếp thời điểm tự nhiên là ai cũng muốn đi đương một đương cái này chính đạo minh chủ nhiều y phong a lục hàn bọn người cuối cùng đã tới chân núi những người khác gặp một màn này nhao n h a u tránh ra tới dù sao để cường giả đi đầu bản này chính là quy củ bất thành văn người khác thì cũng thôi đi vị này phiêu tuyết cung tiết tử thực lực ngược lại là thật mạnh sau đó mọi người tại một bên trơ mắt nhìn tám vị tư thái yểu điệu nữ t ử áo trắng một bên hành tẩu tại leo núi trên đường một bên không ngừng bùng xuống các loại cánh hoa một cỗ hương hoa vị tràn ngập ra mà sau lưng nhâm tuyết cùng lục hàn bọn người không nhanh không chậm đi tới từng bước một lên núi tất cả mọi người nhìn thấy đều hoa đá cái này phô trương so ngũ đại môn phái những người khác thế nhưng là lớn hơn đây rốt cuộc là ai ra ý định gì phiêu tuyết cung người không phải luôn luôn r ấ t điệu thấp sao đ o á n chừng là thụ kia lục hàn mê hoặc ngâm miệng để cho người ta nghe được ngươi liền xong đời lục hàn đương nhiên không có tâm tư đi chú ý những người này nghị luận cái gì hắn chỉ là nhìn mình chằm chằm hệ thống giao diện nhìn xem tăng lên không ngừng đ i ể m kinh nghiệm miệng đều nhanh muốn cười sai lệch ở đây những người này ngoại trừ lục hàn bên ngoài những người khác lại là từng cái toàn thân không được tự nhiên đặc biệt là bị người là toàn bộ hành trình chăm chú nhìn cảm giác mình giống như là đang biểu diễn chỉ có lục trần một người đang hưởng thụ loại này trang bức quá trình loại này tận lực lấy lỏng mặc dù để cho người ta rất không thèm chịu nề mặt mũi nhưng là đối lục hàn tới nói không quan trọng dù sao h ắ n liếm lấy điểm kinh nghiệm cũng đã nhận được về phần liếm sướng hay không kia là chuyện của người khác khó chịu cũng phải kìm nén rốt cục bắt đầu leo núi người ngược lại thời gian dần trôi quá ít phần lớn người đều là lấy thật nhanh tốc độ leo lên thiên sơn đỉnh núi tham gia thiên sơn l u ậ n kiếm đại điện ít có người là đang thưởng thức phong cảnh dọc đường lục hàn bọn người chính là phía trước vung hoa tám tên nữ tử đi được cũng không nhanh phía sau mấy người cũng liền một đường nhàn nhã lên núi rốt cục n h â m tuyết có chút nhịn không được một mực châm trước rất lâu mới nói ta đi trước một bước lần này nàng rốt cục biện xuất năm chữ lục hàn cũng nhịn không được cười chậm đã lục hàn một mặt nghiêm túc nói ta biết nhậm tỷ tỷ làm người luôn luôn địa thấp khả năng không quá tiếp nhận phương thức như vậy nhưng là lần này lại là mười phần có cần phải phiêu tuyết cung tựa hồ chỉ có nhậm tỷ tỷ một người tới a cứ như vậy không khỏi lộ ra đối này thiên sơn luận kiếm quá không nặng xem cho nên ta mới đi chuyên môn tìm tới những người này chờ một lát đến đỉnh núi chúng ta liền muốn cùng nhậm tỷ tỷ tách ra hành động tám người này nhậm tỷ tỷ liền giữ ở bên người tráng tăng thanh thế cũng tốt không cần nhâm tuyết lắc đầu trực tiếp tự tuyệt đương nhiên vừa rồi lục hàn nói tới lời nói này tựa hồ cũng rất có đạo lý chỉ là nhâm tuyết vẫn cảm thấy hết sức không được tự nhiên nhưng lục hàn lại hết sức nghiêm túc mà nói nhậm tỷ tỷ ngư ơ i giờ phút này cũng không chỉ là đại biểu một mình n g ư ờ i mà là đại biểu phiêu t u y ế t c u n g cái khác tứ đại môn phái đều tới không ít người đến lúc đó mỗi người bọn họ môn phái người đều ngồi chung một chỗ nhậm tỷ ngư đại biểu phiêu tiết cùng một phương này cùng là ngũ đại môn phái tự nhiên cũng là độc chiếm một phương nói đến đây nhâm tuyết phảng phất đã có thể nghĩ đến chờ một lát đến trên đỉnh núi gặp phải cái gì tràn diện có chút xa sợ nhâm tuyết đột nhiên cảm giác được toàn thân càng không được tự nhiên lần này từ phiêu tuyết cung ra nguyên bản nhân tuyển cũng không phải là nàng vẫn là nhâm tuyết chủ động xin đi bởi vì nàng còn có việc tư phải xử lý chính là truy sát cái này hoa vô hận nhâm t ỷ t ỷ cảm thấy đến lúc đó một mình ngươi ngồi ở c h ỗ đó ánh mắt mọi người đều nhìn ngươi dạng này có phải hay không cũng không tốt lắm nhưng là có bên cạnh những người này bội tiếp liền sẽ tốt hơn rất nhiều lục hàng tựa hồ vì nhâm tuyết đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ a n bài mượn phần chú đáo không b ô n g tha bất luận cái gì một tia chi tiết nhâm tuyết nghĩ như vậy tựa hồ cũng thế những cô gái này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là ăn mặc cùng mình cũng kém không nhiều đều là toàn thân áo trắng ngồi chung một chỗ mà cũng không lộ vẻ đột ngột mặc kệ người khác có thể hay không cho là những nữ nhân này là phiêu tuyết cung đệ tử c h ỉ ít nhìn từ bề ngoài còn rất giống nghĩ như vậy nhâm tuyết cũng liền không còn cự tuyệt tiếp tục một đường vung hoa lên núi chỗ đến đám người nhao nhao né tránh rốt cục trọn vẹn đăng hơn nửa canh giờ mới vừa tới thiên sơn đỉnh núi thiên sơn đỉnh núi có một khối to lớn vô cùng bình đại phản phất bị người trực tiếp dùng c ử kiếm vóc ngang một khối giờ phút này trên bình đài đã có không ít người tứ đại môn phái người ngồi tại ở giữa nhất cao nhất vị trí nhất khoáng đ ạ t tầm mắt trong đó bốn cái phương vị đều đã có người còn có một vị trí lại là t r ố n g không cái này dĩ nhiên chính là cho phiêu tuyết cung lưu tấu nhạc lục hàn đột nhiên bí mật truyền âm cho phía trước tám tên nữ tử bọn hắn mấy cái này lưu vân tông người lại sớm đã chạy tới đi một bên cũng không ở trong đội ngũ này trong đó tứ nữ bắt đầu tấu nhạc mặt khác tứ nữ tiếp tục vung hoa một mặt này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại một mặt vẻ ngạc nhiên phiêu tuyết cung tiên tử nhâm tuyết chính thức đăng tràng chương một trăm bảy mươi sáu thiên sơn l u ậ m kiếm trừ ma tiểu đội nhâm tuyết hối hận sớm biết nữ nàng tuyết sẽ không chủ động mời anh đến đây tham gia cái này cái gì thiên sơn l u ậ m kiếm giờ phút này nhìn xem cái này từng đạo ánh mắt hướng phía mình bắn thẳng đến mà đến dù là nhâm tuyết là lại như thế nào không thèm để ý người khác giờ phút này cũng cảm thấy tê cả ra đầu may mắn nhâm tuyết vẫn luôn mặt không biểu tình đi thẳng tới phiêu tuyết cung vị trí tại phía trước ngồi xuống nhìn không chớp mắt cũng không để ý tới bất luận kẻ nào ai cũng nhìn không ra nàng lúc này dị dạng lúc này vung hoa tấu nhạc cuối cùng kết thúc nhân tuyết cũng âm thầm thở dài m ộ t hơi nàng cảm giác mình bây giờ vẫn bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên lục hàn cũng rốt cuộc thấy được ngũ đại môn phái các phe người tới cùng một chút bên trong tiểu môn phái người dẫn đầu tất cả cường giả tệ h tụ hôm nay liền muốn tuyển ra dẫn đầu chính đạo đối kháng mà giáo minh chủ ngũ đại môn phái lưu vân tông người tới là t ô ngạo tuyết thực lực đạt tới động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn thân đa môn tới là một vị phó môn chủ tu vi nguyên thần cảnh sơ kỳ cựu kiếm sơn trang tới là một vị trưởng lão đồng dạng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tứ hải ba người tới nhiều nhất cầm đầu lại tứ hải ban phó ban đ nhưng i cảnh, cảnh i đại viên mãn, phiêu tuyết cung nhâm tuyết là lục hàn trên đường đi nghe nói lần này thiên sơn luận kiếm đại điện ngoại trừ muốn chọn mình chủ bên ngoài còn muốn từ các đại môn phái bên trong chọn lựa tinh anh gia nhập cái này trừ ma liên minh bên trong thụ minh chủ hiệu lệnh quả nhiên gặp n g ư ờ i tới đều không khác mấy tứ hải bang vị này phó bang chủ đứng lên nhìn khắp bốn phía người này toàn thân áo đen toàn thân màu đồng cổ làng già lộ ra khổng vũ hữu lực trung nhiên bộ dáng dáng người lại là xa so với bên cạnh những người khác nhìn xem cao lớn không ít khí chẳng cũng là cực kỳ cường đại ánh mắt quét qua liền khiến chung quanh đều yên lặng xuống tới luyện thể lưu phái người quả nhiên dáng dấp đều không tầm thường thực lực của người này rất mạnh a lục hàng trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn không khỏi nhìn nhiều một chút t r ư n g vị vị này tứ hải bang phó bang chủ trước hướng phía cái khác tứ đại môn phái người tới ông u y ể n sau đó cất cao giọng nói năm nay thiên sơn luận kiếm ngoại trừ muốn chọn ra minh chủ bên ngoài đầu tiên muốn tuyển chọn ra các phái tinh anh gia nhập trong liên minh phía dưới ta tuyên bố các phái tinh anh phân chia quy tắc ngũ lại một phái tứ hải bang nhưng chọn lựa ra đệ tử tinh anh danh lệch một trăm người cựu kiếm sân trang tám mươi người lưu vân tông năm mươi người thần đ a m ô n năm mươi người phiêu tuyết cung hai mươi người thanh sân phái mười người cái này một phần nhân số danh sách vừa ra tới đám người thần sắc khác nhau lục hàn trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ việc này chân chính ý đồ thuận tiện kỳ hỏi bên cạnh tuyết hoa t r â n nhân nói sư túc h đây là có chuyện gì chúng ta lưu vân tông mới năm mươi người chỉ có kia tứ hải bàng một nửa cái này thích hợp sao tuyết hoa t r â n nhân bay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái bất quá thái độ của nàng cũng đã so trước đó tốt hơn nhiều gặp lục hàn cùng bên cạnh liệu như yên bọn người không hiểu ra sao liền giải thích nói đây là chúng ta ngũ đại môn phái cùng với các bên trong tiểu môn phái sớm thương lượng định ra tới danh lệch lần này trừ ma liên minh ngoại trừ muốn chọn ra một vị minh chủ hai vị phó minh chủ còn muốn tuyển ra mười vị thực lực cao cường hộ pháp còn có một ngàn tên đệ tử tinh anh tất cả mọi người cộng lại tạo thành một c h i vạn người đại quân lần này phải tất yếu đem ma giáo nhất cử diệt trừ những tinh anh này đệ tử ít nhất phải đạt tới huyền thông cảnh trở lên tu vi t i ê n tâm các ngươi là không thể nào trúng tuyển Nha! Lục cũng không phải chuyện đúng lục hàn g bỗng nhiên nghĩ đến tuyết hoa chân nhân nói tới vạn người đại quân liền vô ý thức hỏi cái này cũng không đủ một vạn người a tuyết hoa chân nhân thản nhiên nói cái khác huyền thông cảnh trở xuống cũng không phải là người sao vậy chúng ta lục hàn g trong lòng có một cố dự cảm cực kỳ không ổn quả nhiên tuyết hoa chân nhân rất là bình tĩnh nói ra các người tự nhiên chỉ có thể sắp xếp phổ thông tiểu đội từ đệ tử tinh anh dẫn đầu đi đối phó ma giáo lục hàn trực tiếp lê dạy l à m lượng này chúng ta mới thật sự là phá hôi lục hàn lần này không vui đối phó ma giáo liên quan ta cái rắm ma giáo thánh nữ nhóm từng cái đều đẹp như thế điểm kinh nghiệm còn soát được nhiều bao quát giáo chủ đều là m ư ờ i phần đáng yêu kinh nghiệm bao tại sao có thể đổi tận d i ế t tuyệt muốn đối phó các người đi ta mới không làm a có thể hay không không tham gia lục hàn trực tiếp hỏi nếu là không được liền trực tiếp t r ố n đi hắn mới không muốn đi nghe theo hiệu lệnh của người khác đi cùng ma giáo hiểu mạng đây là tự nguyện tuyết hoa chân nhân tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn một mặt mỉm cười nói làm sao ngươi không muốn tham dự ha ha nhiều ít người cầu đều cầu không đến ngươi lại còn lùi bước có phải hay không cảm thấy không có chỗ tốt vẫn là sư thúc hiểu ta lục hàn một mặt cười mờ ám đập một cái m ô n g ngựa t u y ế t hoa chân nhân một mặt xem thường nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói lần này trừ ma liên minh hành động anh dũng giết địch lập đại công người sẽ có phần thưởng phong phú nghe nói đại hạ vương triều hoàng đế bậy hạ tự mình hạ chỉ lập đại công người sẽ ban thưởng huyền khí lục hàn hơi xứng sở huyền khí siêu việt linh khí phía trên mạnh hơn thần minh nhưng loại bảo vật này lại là có thể n ộ nhưng không thể cầu cho dù là nam cung khinh vũ loại trình độ này cao thủ lục hàn cũng không gặp nàng xuất r a qua huyền khí trừ cái đó ra giết địch đoạt được đều làm hữu dụng tuyết hoa chân nhân lại ném ra một cái đại sắc khí lục hàn nghe xong lời này lại là ánh mắt sáng lên vậy liền coi là là chính phái một phương này công nhiên ủng hộ cướp bóc ma giáo mà lại ai có bản lĩnh giết ma dạy một chút chúng đạt được bảo vật linh thạch liền về chính ngươi không cần lên dao khó trách những người này từng cái nhìn xem đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nghĩa bạc vân thiên thể cùng ma giáo không đội trời trung bộ dáng làm lửa này là có chỗ tốt ta lục hàn trong lòng cười thầm nếu thật là chỗ tốt gì đều không có liền để những người này làm bia đỡ đạn bọn hắn chỉ sợ chạy so người của ma giáo còn nhanh hơn lúc này đệ tử tinh anh danh n lạch liền lộ ra rất trọng yếu thêm một cái danh n lạch mang ý nghĩa phía bên mình sẽ nhiều một c h i tiểu đội một ngàn tên i đệ tử tinh anh mỗi người dẫn đầu m ư ờ i người tạo thành tiểu đội tăng thêm m ư ờ i vị hộ pháp hai vị phó minh chủ một vị minh chủ nhân số đều vượt qua một vạn chúng ta lưu vân tông chỉ phân đến sáu mươi tiểu đội a cộng lại chỉ có sáu trăm n g ư ờ i mà thôi lục hàn tính toán bỗng nhiên trong lòng hơi động muốn hay không làm cái tiểu đội chơi đùa đây chính là quan g minh chính đại cướp bóc cơ hội tốt ta ma giao phát triển nhiều năm c h i ế m cứ rừng sâu núi thảm thiên tài địa bào linh thạch thật đúng là không y ta t r ư ớ c 177, nhạc thiên ban g ban chủ truyền âm thiên hạ đừng suy nghĩ không có quan hệ gì với các ngươi tuyết hoa chân nhân lắc đầu cái này đệ tử tinh anh xem như lần này trừ ma liên minh trung kiên nhất lực lượng cho nên đối tu vi là phải có nhất định yêu cầu ít nhất phải đạt tới huyền thông cảnh trở lên nhưng lục hàn lại là xem thường m ặ dù các đại môn phái những người này đều chưa hẳn đều đã tới nhưng đạt được cái này danh l ệ cuối cùng lại là từ bản phái tự hành phân phối tứ hải ban một trăm cái đệ tử tinh anh danh lệch xem như nhiều nhất bởi vì bọn hắn người nhiều nhất ngũ đại môn phái liền chiếm gần ba trăm người thế nhưng là so sánh dưới cái khác bên trong tiểu môn phái mới là đồ to những người này đừng nhìn chỉnh thể môn phái thực lực không mạnh nhưng là nhiều người ai nhiều lắm đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ mặc dù nói cái này cái gọi là đệ tử tinh anh nhất định phải là huyền thông cảnh trở lên cảnh giới nhưng là đối với cái này lục hàn lại là hết sức tự tin dư phi long giờ phút này lại là nói ra phía dưới chúng ta sẽ cộng đồng đề cử một vị thực lực cao cường người n ư c cao vọng trọng vì minh chủ dẫn đầu chúng ta cùng ma giáo quyết nhất từ chiến dưới mắt có một vị người chọn lựa thích hợp nhất tin tưởng mọi người cũng đều có thể đoán được đó chính là nhạc thiên bang vị tiền bối kia cao nhân dư phi long lời nói này ra ở đây những người khác ngược lại là còn tốt nhưng là lục hàn lại là ngây ngốc một chút cái gì cái gì nhạc thiên bang ban g chủ lục hàn gần nhất một mực không có chú ý lại là không biết cái này thiên phong thành chẳng biết lúc nào t r u y ề n ra ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyện bị kia nhạc thiên bang ban g chủ một chiêu đánh bại dọa đến rút đi ma giáo tổng đàn ma giáo cũng vì vậy mà ẩn nút tình thế đối với chính đạo bên này quả thực là một mảnh tốt đẹp đây hết thảy đều là bởi vì cái này nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc cái tên này chẳng biết lúc nào đã truyền khắp thiên hạ lục hàn lúc này lại là sợ ngây người cái gì nhạc thiên bang ban g chủ rõ ràng chính là mình a không đúng là có người tại ác ý truyền bá tin tức này lục hàn đột nhiên cảm giác được không thích hợp cái này nhạc thiên bang ban g chủ thân phận là mình hồ biên loạn tạo người căn bản lại không tồn tại một người như vậy cũng chỉ có ma giáo mấy người mới biết được bao quát mình sư tôn nam cung tín vũ cũng không biết như vậy có thể đem việc này lan truyền ra người ngoại trừ ma giáo còn có thể là ai đâu ha <cười> Nghĩ lục hàn bang tỷ mỹ nghĩ lại liền minh bạch ma giáo cử động lần này dụng ý còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn nhạc thiên bang ban không chủ trần thiên nhạc từng nói không tham dự thiên hạ phân tranh mặc kệ chính ma hai phe ân đoán chỉ là nhìn về vui thuận tiện tìm kiếm chuyên nhân nhưng bây giờ lại bị ngồi vững đã cải biến chính ma hai phe cách cục nếu như trần thiên nhạc muốn tiếp tục l ấ n vào vậy coi như là vi phạm với nhạc thiên bang tôn trị lục hàn g nghĩ rõ ràng điểm này lập tức vui vẻ cái này trong chính đạo tất nhiên cũng là có người của ma giáo nội ứng tận lực truyền bá việc này nếu không sẽ không huyên náo mọi người đều biết ma giáo lực lượng vẫn là đủ cường đại á p vậy mà lặng yên không tiếng động cải biến dư luận rõ mà lại như thế một cái hư vô mờ mịt nhạc thiên bang đều bị bọn hắn chuyển thần hồ kỳ thần giờ phút này dư phi long đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cất cao giọng nói ta dư phi long ở đây cung thỉnh nhạc thiên bang tiền bối hiện thân gặp mặt tiếp nhận vị trí minh chủ thanh âm sáng sủa vang vọng chân trời tất cả mọi người chờ lấy kỳ tích xuất hiện chờ lấy vị kia thế ngoại cao nhân hiện thân nhưng mà không có động tĩnh dư phi long hô cái tình mình đương nhiên đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ vị này nhạc thiên bang tiền bối căn bản không có khả năng hiện thân thế ngoại cao nhân có thế ngoại cao nhân phong cách mới không có thèm đường cái gì minh chủ dư phi long một màn này chúng ỉ là l à trước sớm làm nến, miễn cho ta, ta chọn ở đây cung thình tiền bối vì ta trừ ma liên minh minh chủ chẳng yêu trừ ma thay trời hành đạo thanh âm của mọi người trong lúc nhất thời truyền đi cực xa sau đó lại tới một lần ba lần về sau trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một k i a v ẻ bất đắc dĩ dư phi long cười nói đã tiền bối không có trả lời nghĩ đến là cự tuyện chúng ta liền đành phải khắc chọn một vị thực lực cùng hy vọng đều xem t r ọ n g người ngồi người minh chủ này chi vị đám người rất tán thành gật gật đầu thế nhưng là đúng lúc này k i a dư phi long sắc mặt hơi đổi một chút lập tức l â y dại trong đầu của hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh â m thần bí doa đến hắn kém chút nhảy dựng lên ta có chuyện quan trọng không tiện nhân thân vị trí minh chủ nhưng từ ta nhạc thiên ban truyền nhân lục hàn tạm thay dư phi long ánh mắt lập tức bắn thẳng về phía lưu vân tông đám người sau lưng rơi xuống lục hàn trên thân mà lục hàn một mặt vẻ mờ mịt tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc này hắn lại tại là điên cùng phát động thiên lý truyền âm kỹ năng sau đó tứ hải ban g vị kia phó ban g chủ cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục hàn đó lấy là cựu kiếm sơn trang trường lão cuối cùng ngay cả lưu vân tông tâu ngạo tuyết cũng đột nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía lục hàn các đại môn phái người một cái tiếp một cái đều nhao nhao nhìn về phía lục hàn giờ khác này tất cả mọi người ngơi dại dư phi long sắc mặt quái、gì? những người khác cũng đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng không có người sẽ nghĩ tới bọn hắn hô hào để kia nhạc thiên bang bang chủ ngồi lên vị trí minh chủ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng người ta thật nghe được mặc dù hắn vẫn là chưa hiện thân nhưng lại chỉ định truyền nhân lần này lung túng đám người giờ khắc này ở trong lòng âm thầm cô sớm có nghe đồn cái này nhạc thiên bang bang chủ đang tìm kiếm một vị truyền nhân tựa hồ là nhìn chúng lưu vân tông lục hàn nhưng là đây chỉ là nghe đồn mà thôi ngay từ đầu cũng không có người tin tưởng nhưng bây giờ đã ngồi vững lục hàn lại là một mặt mê man ánh mắt vô tội nhìn xem trước mặt những người này nói các ngươi đều nhìn ta làm gì trên mặt ta có hoa sao phiêu tuyết cung n h â m tuyết đồng dạng nghi hoặc không hiểu nàng là ngũ đại môn phái bên trong một cái duy nhất không có thu được truyền thông người lục hàn cử động lần này đương nhiên là có dụng ý khác dư phi long thần sắc xấu hổ do dự n ử a này g mới nói vị này lục hàn tiểu h u n h đệ nguyên lai là chân nhân bất lộ từ ư nga đã nhạc thiên bang tiền bối chỉ định nhân tuyển vậy liền nói tới chỗ này dư phi long đông nhiên lại dừng một chút nói đoàn người thấy thế nào chương một trăm bảy mươi tám minh chủ ta tuyển nhân tuyết đám người trong lúc nhất thời không nói gì ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều c â m nhưng kỳ thật giờ phút này ngũ đại môn phái các cao tầng đều trong bóng t ố i truyền âm giao lưu chuyện gì xảy ra ngươi cũng nghe đến kia nhạc thiên bang bang chủ truyền âm rồi cái này truyền âm quá mức thần bí không cảm ứng được phương vị chắc hẳn chính là vị tiền bối kia không thể nghi ngờ vâng ta cũng nghe đến truyền âm trước đây ta còn tưởng rằng chỉ là truyền môn mà thôi không nghĩ tới lại là thật thế gian thật có cái này nhạc thiên bang tồn tại thiên hạ chi lớn chúng ta cũng coi là hết ngồi đáy dưỡng a chỉ sợ vị cao nhân nào tu vi đã siêu việt nguyên thần cảnh t r á c không được kia ma giáo giáo chủ tư đồ min nguyện đều sợ đã như vậy cao nhân chi lệnh chúng ta vẫn là không muốn vi phạm mới chính là cao nhân làm việc quỷ t h ầ n khó lường nếu ta t r ở làm trái hậu quả khó mà đánh giá nếu là chọc giận vị kia thiết t ư ở n g không chịu nổi a đã như vậy xem ra mọi người cái nhìn nhất trí đám người nhìn nhau không để lại dấu vết nhẹ gật đầu lục hàn lúc này nhưng trong lòng thì kém chút cười ra tiếng bất quá trên mặt vẫn giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả d á n g vẻ ngược lại hỏi các người đến cùng đều thế nào ta có cái gì không đúng tình sao vì cái gì đều như vậy nhìn ta ngũ đại môn phái người đống nhiên lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng cái này lục hàn làm minh chủ cũng là không quan trọng nhưng là kẻ này thực lực quá yêu a mới ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn chỉ sợ không đủ để dẫn đầu quần h ù n g a điều này cũng đúng mà lại người này là lưu vân tông đệ tử chỉ sợ lưu vân tông một nhà độc đại chúng ta sợ là phải ăn thiệt thòi a cái này có biện pháp nào cũng không thể làm lịch vị cao nhân nào a thực lực yếu một chút cũng tốt hắn có làm hay không người minh chủ này không quan trọng trọng yếu là chúng ta cần tuyển ra hai vị thực lực siêu quần phó minh chủ ở một bên phụ trợ cũng coi là ngăn được một chút miễn cho cái này lục hàn đến lúc đó làm ẩu đúng nghe nói người này thiên phú ngược lại là tuyệt hảo nhưng là làm việc có chút tùy hứng h ồ nháo lại hạ lưu hao sắc đến thiên phong thành mấy ngày d i ệ t hết lấy l ỏ n g kia phiêu tuyết cùng nhâm tuyết đi chính sự không làm còn t r e o đến lưu vân tông tâu nạo g tuyết bọn người cực kỳ bất mãn cái này ngược lại là chuyện tốt ha ha liền để hắn hổ nháo đi bại hoại cũng là lưu vân tông thanh danh cùng bọn ta không quan hệ những người này âm thầm trao đổi l ư u như yên lâm trần bàng hổ cùng nhâm tuyết lại là một mặt mê mang một hồi nhìn mọi người một cái một hồi lại nhìn xem đ ư c hẳn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra lúc này dư phi long cất cao giọng nói chư vị vừa rồi chúng ta thu được nhạc t i ê n bang tiền bối truyền âm người minh chủ này chi vị liền do truyền nhân lục hàn tặng thay tin tưởng mọi người đều nghe được có gì dị nghị không cái gì lục hàn một mặt quá sợ hãi t r u n g quanh không biết rõ tình hình lâm chân b ọ n người cũng là từng cái trừng ư thẳng con mắt còn có những cái kia bên trong tiểu môn phái căn bản không có nghe được truyền âm người cũng là từng cái kinh ngạc không thôi bất quá nhìn thấy ngũ đại môn phái những cao thủ này đều không có phủ nhận liền không thể không tin tưởng sự thật này lục hàn liên tục khoát tay quả quyết tự tuyệt nói việc này tuyệt đối không thể nói lục hàn trực tiếp chỉ vào bầu trời q u â mắng ngươi lão già này tử cả ngày không làm chính sự mù hồ liệt liệt cái gì đám người sợ ngây người dư phi long bọn người càng là sắc mặt đại biến im ngay tâu ngạo tuyết càng là dọa đến biến sắc cái này lục hàn thật không có quy củ không nói đến ngươi là kia nhạc thiên bang bang chủ chọn lựa truyền nhân như thế đại nghịch bất đạo là muốn hỏng việc thiên k i ệ n a húng hồ nếu là chọc giận vị kia cao thủ đến lúc đó liên lụy những người khác coi như không ổn sợ cái gì lục hàn nghiêm nghị nói lao đầu t ử này d à n h đến hoảng mỗi ngày tìm thú vui h ắ n chính là muốn nhìn các ngươi về vui đ ư n g tin hắn đám người một mặt q á i gì bất quá bọn hắn lại thực lại một lần nữa đối lục hàn cái này c h u y ể n nhân thân phận tin tưởng không nghi ngờ chỉ là cái này hai sư đồ tựa hồ c h u n g đụng phương thức không quá bình thường cũng là vốn là đều là q u á i nhân ngưu tâm ngưu mã tầm mã cũng khó nói việc này tuyệt đối không thể lục hàn một tiếng cự tuyệt ngược lại chỉ vào phiêu tuyết cung nhân tuyết đại nghĩa lâm n h â n nói ta cũng không đương cái gì minh chủ ta chút thực lực ấy nào có tư cách trong lòng ta người minh chủ này chi vị không phải không thể nhậm tỉ tỉ siêu điểm kinh nghiệm ngày một đợt tất cả mọi người lập tức đều ngây dại ánh mắt của mọi người đ ồ nhâm tuyết. Nhâm tuyết nhưng,、so、nhưng lúc này lục hàn bọn hắn nhưng lại không thể không nghe bởi vì người ta phía sau có chỗ dựa mà lại là bọn hắn không chọc nổi tồn tại vì cái gì không được lục hàn một mặt kiên quyết nói ra ta cho rằng ở đây tất cả mọi người không có người nào so nhâm tuyết sư t ỷ thích hợp hơn đương người minh chủ này nguyên nhân có ba cái thứ nhất lý do công bằng là minh chủ thống linh cái này vạ người đại quân đối kháng ma giáo trách nhiệm trọng đại nhưng chúng ta những người này đến từ các đại môn phái trong đó dính đến các mặt điều hành cùng các phe lợi ích cho nên không cầu minh chủ thực lực mạnh bao nhiêu nhưng xử sự, sự nhất định phải công bằng công chính các ngươi cảm thấy thế nào ngũ đại môn phái ngoại trừ phiêu tuyết cung những người khác là sắc mặt biến hóa lục hàn lời này mặc dù không có nói rõ nhưng là cơ hồ chẳng khác nào chỉ vào bọn hắn lỗ mũi có thể lên làm minh chủ tất nhiên là bọn hắn ngũ đại môn phái người đến lúc đó minh chủ khẳng định sẽ khuynh ê ư ớ n g mình bàn phái đây là không hề nghi ngờ nhưng nhâm tuyết lại khác biệt quả nhiên lục hàn lại nói ra nhâm tuyết sư tỉ đến từ phiêu tuyết cung mọi người đều biết phiêu tuyết cung cùng là ngũ đại môn phái một t r o n g nhâm tuyết sư tỉ làm m ứ n h chủ là tuyệt đối có tư cách mà lại phiêu tuyết cung cùng các vị đang ngồi tựa hồ cũng không có ân đoàn a nhâm tuyết sư tỉ tuyệt đối sẽ không khuynh ê ư ớ n g phương nào các ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này tứ đại môn phái người không lên tiếng nhưng này một số người số càng nhiều bên trong tiểu môn phái lại là hai mắt tỏa sáng phiêu tuyết cung người làm mứng chủ đối bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái ngược lại là có lợi nhất lục công tử nói đúng ta t a n thành phiêu tuyết cung cùng chúng ta đều ít có v ắ n lai ta tin tưởng các nàng xử sự, sự nhất định công bằng công chính đám người một mảnh ồn ào nhâm tuyết đều sợ ngây người nàng lăng lăng nhìn xem lục hàn có chút không biết làm sao mà lúc này lục hàn lại nói nguyên nhân thứ hai vẫn là công bằng nhâm tuyết sư tỷ là người người khác không biết ta là rõ ràng nhất bất quá nàng làm người thiệt lương tha thứ rộng lượng cho dù là tội ác tày trời hoa vô hận nhâm tuyết sư tỷ cũng cho hắn cơ hội chạy trốn thậm chí còn tha cho hắn một mạng chỉ là kê hoa vô hận phát rộ lại còn muốn giết ta nhậm sư tỷ vì cứu ta mới không thể không vì dân t r ừ hại đám người nghe xong lập tức ánh mắt cổ quái thật là như vậy sao nhâm tuyết lại là lung túng mặt lặng lẽ đỏ lên chương một trăm bảy mươi chín bài kiến minh chủ lục hàn rèn sát khi còn nóng nói nhâm tuyết sư tỷ đối một cái người xấu đều như thế tha thứ tại đối kê hoa vô hận xuất thủ trước đó cũng còn liên tục hỏi thăm xác nhận kê hoa vô hận phạm phải sai lầm lớn mới ra tay có thể thấy được nhâm tuyết sư tỷ tuyệt đối sẽ không oan hồng một người tốt cũng tuyệt đối sẽ không bơm t h a một cái người xấu nếu nàng làm minh chủ k h ẳ nhưng nói nhâm tuyết như thế nào xử sự, sự công bằng vậy liền chưa hẳn coi như không tệ cái này điểm kinh nghiệm soát đến thật mẹ nó thoải mái a lục hàn nhìn thấy kinh nghiệm của mình giá trị lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt lập tức một mặt vui mừng vừa rồi k i ê n một trận tuổi thế nhưng là đem n h â m tuyết đều liếm đến bầu trời từ trong miệng của hắn nói ra n h â m tuyết quả thực là một cái hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân khiến cho n h â m tuyết đều tương đương xấu hổ mấu chốt nhìn lục hàn hắn vẻ mặt thành thật biểu lộ giống như hắn vẫn là chăm chú hắn thật là cho rằng như vậy ta muốn nói cái thứ ba lý do hay là hắn mẹ nó công bằng lục hàn lời nói này xong đám người quả mớn mắt chợt trắng có hết hay không a nhưng là có nhạc t i ê n bang bang chủ truyền nhân cái thân phận này tại lục hàn lúc này ở trong lòng mọi người địa vị lại là rất không bình thường tiểu tư này thật là có chút tá môn mà lại cũng vô cùng có thiên phú trách không được kia nhạc t i ê n bang bang chủ có thể coi trọng hắn cho nên lúc này mặc dù biết cái này lục hàn khả năng tại nói b ậ y nhưng lại không thể không kiên trì nghe hắn tiếp tục nói bậy x u ố n g d ư ớ i vì cái gì ta muốn nói công bằng bởi vì nhậm sư tỷ cảnh giới chỉ có huyền thông cảnh trung kỳ cảnh giới thân là minh chủ liên quan trọng đại trách nhiệm trọng đại quyền lực cũng là lớn nhất nếu là minh chủ có lỗi còn có thể có phó minh chủ cùng các vị đến ngăn được nếu như minh chủ thực lực quá mạnh đâu các vị không ngại ngấp lại sẽ có hậu quả gì lục hàn một câu nói kia nói chuyện tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bao quát tứ đại môn phái mấy vị kia tu vi đạt tới nguyên thần cảnh sơ kỳ mấy người ở đây lợi dụng mấy người bọn hắn thực lực mạnh nhất cái khác bên trong tiểu môn phái người tưởng tượng đích thật là có chuyện như vậy nếu là nhâm tuyết làm minh chủ có ý kiến gì bọn hắn còn có gan từ nói ra phản đối một chút nếu là những người khác đến lúc đó lấy thực lực đè người bọn hắn những n à y bên trong tiểu môn phái lại là ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái ta đồng ý ta cũng đồng ý nhâm tuyết sư tỷ làm minh chủ đích thật là thích hợp nhất ta không có ý kiến tứ đại môn phái người từng cái không lên tiếng mà những cái kêu bên trong tiểu môn phái những người khác lại là cảm thấy đôi này mình có lợi nhất cho nên cả đám đều nhấc tay biểu thị đồng ý một màn này khiến tứ đại môn phái đám người từng cái trận mắt hốc mồm nhân tuyết cũng gây dại tất cả mọi người cảm thấy lục hàn là tại nói b ậ y nhưng là hết lần này tới lần khác có người nguyện ý tin tưởng cũng nguyện ý theo đề nghị của hắn đến xử lý cái này lung túng một cái khó nhất là minh chủ người bị người chống lập tức sẽ làm minh chủ lúc này dư phi long không thể không đứng dậy nhìn xem lục hàn nói lục hàn sư điệt nói đến ngược lại là rất có đạo lý vất quá lệnh sư nhạc thiên bang ban g chủ trần thiên nhạc tiền bối lại là chỉ định ngươi lục hàn t ạ m thay vị trí minh chủ tiền bối có lệnh chúng ta những người này lại là không tốt vi phạm a nói đúng vẫn là lục hàn ngươi tới làm người minh chủ này đi ta không có ý kiến lục hàn giờ cũng có thể dư phi long một mặt cười h í p mắt nói ra tin tưởng ngươi vừa rồi nói ba cái lý do cũng là vì công bằng ta tin tưởng ngươi cũng có thể đảm nhiệm đúng không ta lục hàn lắc đầu liên tục nhìn về phía nhâm tuyết nói ta nào có tư cách cùng nhâm tuyết sư tỷ đánh đồng h ú n chi nhâm tuyết sư tỷ thực lực nhân phẩm các phương diện đều so ta thích hợp nhiều ta kiên trì ủng hộ nhân t u y ế t sư tỷ làm minh chủ huống hồ thực lực của ta quá yếu còn không có đột phá đến huyền t h ô n g cảnh làm sao có thể phục chúng cũng không thể ngay cả cái đệ tử tinh anh cũng làm không được người đi làm minh chủ a đây cũng quá m i ế t cưỡng siêu liên tục một đợt điên cuồng quỷ liếm lục hàn thời khắc này điểm kinh nghiệm đã kéo căng chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái hắn liền có thể đột phá đến vô thượng c ự cảnh c ngự không cảnh vô thượng c ự cảnh c không được người khác không nội nhâm tiếp gấp nàng chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái gì minh chủ mà lại chủ yếu nhất là nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý á hiện tại ngay cả cái thương lượng người đều không có nếu như phiêu tuyết cũng có những người khác ở đây còn có thể xuất một chút chú ý nhưng bây giờ nhâm tuyết một người đều khẩn trương đến không được gặp lục hàn còn tại không ngừng mà nói muốn nàng làm minh chủ nhâm tuyết rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói ra ta không được đám người đồng loạt nhìn lại lúc này nhâm tuyết rốt cục không kèm được ai muốn đương ai làm ta ta cáo tử dứt lời nhâm tuyết vọt h ẳ n g trời mà lên hóa thành một đạo lưu quang chạy tất cả mọi người nhìn đ ộ đi rồi lục hàn sửng sốt một chút bất quá cũng không có quá lớn phản ứng đi là xong dù sao điểm kinh nghiệm đã xót đầy không có điểm thăng cấp là không có điểm kinh nghiệm xem ra phiêu tuyết cung vị này không quá muốn làm minh chủ vậy liền đành phải để lục hàn sư điệt hủy khuất một chút ha ha dư phi long lúc này lại là cười đều đến mức này cũng không có biện pháp khác lục hàn làm minh chủ đã là v á n đã đóng tuyển phiêu tuyết cung lần này xem như chủ động thối lui ra khỏi người đều đi tự nhiên cũng sẽ không lại trở về trông cậy vào nhâm tuyết trở về phiêu tuyết cung về sau đem việc này báo cáo phiêu tuyết cung lại phái người đến vậy cũng không thực tế phiêu tuyết cung kia mười cái danh lạch cũng chỉ là khách sao thôi đám người nguyên lai tưởng rằng lục hàn sẽ còn chối từ một chút nếu như thực sự không n g u y ệ n ý vậy liền không thể tốt hơn thế nhưng là không có nghĩ tới là lục hàn ho nhẹ một tiếng nói xem ra tại hạ là chúng vọng sở qa u đã như vậy vậy tại hạ từ chối nữa cũng quá không chịu trách nhiệm hắn trực tiếp đi ra lớn tiếng nói tốt người minh chủ này ta làm hiện trường yên tĩnh trở lại lục hàn ngắm nhìn một phía ánh mắt rơi xuống đám kia tứ đại môn phái trên thân người sau đó một mặt mặt không thay đổi nói ra thế nào các ngươi đây là ý gì bài kiến minh chủ liệu như yên cái thứ nhất đứng ra một mặt vui vẻ là lớn người khác nghĩ như thế nào nàng cũng mặc kệ dù sao mình biểu ca làm minh chủ mặc kệ là thế nào làm dù sao chính là cầm cố kia nhất định phải ủng hộ bang hổ là cái thứ hai kêu bài kiến minh chủ đ ó lấy là lâm trần sau đó lưu vân tông tất cả mọi người bao quát ánh mắt kia lạnh lùng tâu ngạo tuyết lúc này cũng không thể không kiên trì cùng theo hô dư phi long thấy thế ngược lại là như có điều suy nghĩ cười cười nói bài kiến minh chủ sau đó hiện trường mọi người cùng đủ hô to t i ế n vang chân thiên t ế lục hàn vung tay lên nói mọi người không cần đà lễ hắn giờ phút này trong lòng cười n ở hoa vốn định làm cái đệ tử tinh anh đương đương không nghĩ tới có n g o ạ i ý muốn niềm vui vậy mà lên làm minh chủ cái này nhạc thiên bang bang chủ thân phận thật tốt dùng a c h ư ơ n một trăm tám mươi thiên đạo liên minh thành lập lục hàn kế hoạch người khác làm minh chủ có thể sẽ lo lắng cho mình mạng nhỏ khó đảm bảo nhưng là ta không sợ a lục hàn nhớ tới kia ma giáo giáo chủ tư đồ minh nguyệt chính miệng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không có vượt qua hắn cảnh giới ma giáo cao thủ ra tay với hắn mà cùng cảnh giới cùng hoặc là so lục hàn cảnh giới thấp lục hàn căn bản không quan tâm trừ phi sử dụng chiến thuật biện người nhưng là hiện tại chiến thuật biển người ta cũng không sợ a lục hàn khỏe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười đ ỗ n g nhiên nói đa tạ các vị nâng đỡ nhất trí tuyển ta làm minh chủ ta lục hàn ở đây đa t ạ đã các vị tuyển ta vì minh chủ ta lục hàn chắc chắn đem b u ồ n m ì n h phát dương quan đại lấy t r ả m yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình nhưng có một chút chúng ta cũng không chỉ là muốn t r ả m yêu trừ ma càng phải thay trời hành đạo ma giáo muốn trừ trong chính đạo chẳng lẽ liền không có bại h o ạ i sao cho nên ta đề nghị bổn minh từ hôm nay chính thức cải thành thiên đạo liên minh chứ vị nghĩ như thế nào a thiên đạo liên minh thay trời hành đạo không tệ so trừ ma liên minh muốn tốt ta tán thành lục hàn lời nói này xong đám người thở dài một hơi rốt cục đến chính để lục hàn người minh chủ này chi vị đã là ván đã đóng tuyển cũng không cách nào đổi nhưng tiếp xuống hai vị phó minh chủ chi vị thế nhưng là quan trọng nhất nhưng cái này không mắc m ơ gì đến lục hàn người nào thích đương ai làm đi lúc đầu liên quan tới bộ này minh chủ nhân tuyển ngoại trừ vô tâm tham dự phiêu tuyết c u n g cái khác tứ đại môn phái người ai cũng sẽ không nhường cho đây là vì bản môn phái tranh đoạt quyền nói chuyện nhưng nửa đường rết ra đến cái lục hàn trở thành minh chủ tia lưu vân tông liền không tốt tiếp tục tranh giành tâu ngạo tuyết thật sâu nhìn thoáng qua lục hàn sau đó chủ động lựa chọn rời khỏi phó minh chủ tranh đoạt lúc đầu lục hàn chính là lưu vân tông người nàng lại làm bên trên phó minh chủ kia cái khác nhóm chỉ sợ sẽ có lời hắn giận nói không chừng sẽ liên hợp lại chống lại lưu vân tông có lục hàn làm minh chủ là đủ rồi thế là tranh đoạt cũng chỉ có cựu kiếm sân trang tứ hải bang thần đao môn ba vị người cầm đầu nhưng tứ hải bang tới vị này phó ban g chủ chỉ có động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn mà đổi thành hai vị đều đã đạt tới nguyên thần cảnh sơ kỳ cho nên hai cái này phó minh chủ c h i vị liền rơi xuống hai người bọn họ trên đầu không cần dựng lên sau đó chính là mười vị hộ pháp vị trí này tranh đoạt liền kịch liệt nếu là thiên sơn l u ậ kiếm dùng võ kết bạn đương nhiên liền muốn đ ộ n thủ đương nhiên cũng có ngoại lệ tâu ngạo tuyết vừa ra trận liền trực tiếp cầm xuống một hộ pháp vị trí tứ hải bang phó bang chủ đồng dạng cũng là như thế còn lại tám vị hộ pháp thì là tại những n à y bên trong tiểu môn phái bên trong chọn lựa những n à y bên trong tiểu môn phái mặc dù cao thủ đứng đầu nhất không nhiều nhưng là bọn hắn nhiều người hộ pháp nhất định phải động thiên cảnh trở lên thực lực mới có tư cách đảm nhiệm lại phía d ư ớ i đệ tử tinh anh nhất định phải có huyền thông cảnh trở lên cảnh giới l ụ c hàng i ờ phút này liền ngồi tại ở giữa nhất cao nhất vị trí minh chủ bên trên nhìn xem trước mặt những người này đem hết toàn lực chiến đấu thấy là say sương ngon lành Một chiêu những à y x i n đẹp. được đồ Ngẫu nhiên,、lục、Hàn còn nhịn không còn thanh linh quả làm đồ ăn ăn. n gọi quả h cười, Lục lấy làm vỗ Vừa vừa vật tay tốt. một ra này là lúc trước vì nhâm tuyết chuẩn bị chính lục hàn cũng lưu lại điểm bên cạnh đám người gặp đây đều là lộ ra một mặt lúng túng biểu lộ luôn cảm thấy là lạ thân là minh chủ có thể hay không ổn trọng một điểm nhìn siết khỉ đâu những n à y huyền thông cảnh cao thủ thực lực cùng ngự không cảnh so ra thật đúng là có một cái bay vọt về chất t lục hàn một bên quan chiến một bên âm thầm lưu tâm những người này đều là các đại môn phái tinh anh mặc dù mình vẫn là ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn nhưng sau khi xem lục hàn ngược lại là có lòng tin ta không điểm thăng cấp l i ề n hiện tại cái này ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn chí ít có thể đánh được huyền thông cảnh trung kỳ cảnh giới tu sĩ nếu là vận dụng đại chiêu át chủ bài huyền thông cảnh hậu kỳ cũng có thể một trận chiến nếu như thăng cấp đến vô thượng cảnh bạo khí tăng thêm thủ đoạn tế xuất chỉ sợ huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn cũng chưa hẳn là đối thủ của ta một khi ta đột phá đến huyền thông cảnh chỉ sợ liền trực tiếp huyền thông cảnh vô địch đây có phải hay không là tương đương với chạy bộ chụp vào một vòng ha ha lục hàn đối với mình thực lực vẫn là rất hài lòng cảnh giới thấp thế nào thực chiến n m ạ sau đó dư phi long vị này tứ hải ban phó ban chủ lại là lấy ra một đống lớn nhan sắc hình dạng không giống nhau lệ Trận bài n sơn g n ờ i minh chủ lệ người n minh chủ này khiến nhìn xem liền cao cấp không ít toàn thân lấy một loại màu đen ngọc thạch chế tạo vào tay nặng nề phía trên khắc lấy minh chủ hai chữ dư phi long liền đem cái này một khối minh chủ lệnh giao cho lục hàn hai khối phó minh chủ lệnh thập đại hộ pháp lệnh bài cùng một đám đệ tử tinh anh phổ thông đệ tử đều có thân phận lệnh bài thiên đạo liên minh từ đó khoảnh khắc minh bên trong tất cả mọi người đều là huynh đệ tỉ muội không được tàn sát lẫn nhau kẻ trái lệnh chém lệnh bài đại biểu cho chư vị thân phận của từng người đẳng cấp tất cả mọi người nhất định phải nghe theo minh chủ hiệu lệnh từ trên hướng xuống nay lệnh bài là ta tứ hải bang lấy trọng kim mời luyện khí đại sư chế tạo có được thân phận lệnh bài người sẽ có yếu đ t cảm ứ n g để tránh hiểu lầm trừ cái đó ra nay lệnh bài còn k i m hữ lục hàn nghe xong lời này ngược lại là ánh mắt sáng lên cái đồ chơi này tốt hắn thân là minh chủ tự nhiên trước cùng cái khác hai vị phó minh chủ cùng thập đại hộ pháp đều lẫn nhau lưu lại đưa tin đ ă n ký về sau cũng tốt phân p h ó bọn hắn làm việc lúc này sắc trời bắt đầu tối lục hàn đứng dậy tuyên bố năm nay thiên sơn luận kiếm đại điện dừng ở đây chư vị nhưng tự hành tán đi sau khi trở về phân phối xong riêng phần mình tinh anh tiểu đội thành viên sau đó ngay tại chỗ trở lệnh cùng ma giáo một trận chiến lúc nào cũng có thể mở ra rõ mọi người cùng âm thanh hô to sau đó lục hàn bọn người đi đầu một bước rời đi hạ thiên sơn về sau lục hàn nhìn thoáng qua chúng quanh lưu vân tông chúng đệ tử ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên thân tâu nạo tuyết l i ê n nàng dưới mắt cũng không có khác thích hợp mục tiêu lục hàn linh cơ k h ẽ động nảy ra ý hay hắn ho nhẹ một tiếng nói buồn minh chủ có chuyện quan trọng cùng tô hộ pháp thương lượng những người khác đều về trước tông môn đi thôi mà những n à y lưu vân tông đệ tử lại là đồng loạt nhìn về phía tâu nạo tuyết ở đây liền lấy tâu nạo tuyết bối phận tối cao thực lực mạnh nhất lời vừa nói ra t â nạo tuyết khẽ t o mày lục hàn lấy minh chủ thân phận lên tiếng nàng thật đúng là không tiện tự tuyệt thế là nhẹ gật đầu nói các người đi trước đi. nàng suy nghĩ cái này lục hàn có thể có lời gì tự đủ chương một trăm tám mươi mốt tâu ngạo tuyết n g ư ơ i chống dông tịch mịch lạnh không lục hàn nói thanh â m đặc biệt lớn hắn là cố ý giờ phút này vừa mới xuống núi cái khác ba đại môn phái người cũng đều nghe được minh chủ có việc c ù n g hộ pháp thương lượng nay cũng, cũng không có gì v ề phần minh chủ vì cái gì không tìm người khác vậy cũng rất dễ lý giải dù sao lục hàn cùng tâu ngạo tuyết đều là thiên đạo liên minh cũng đều là lưu vân tông người muốn tự mình câu thông một chút tiếp xuống thiên đạo liên minh các phương diện an bài cũng là hợp tình hợp lý t â ngạo tuyết thật đúng là không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt Tuyết thấy vậy, hoa chân nhân thấy thế, nhân như h c tiện nói, n đã như vậy, vậy ú giờ ta l ề về liền n như yên còn muốn tiếp tục đi theo lục hàn, nhưng lại gặp lục hàn hướng nàng không lên tiếng, đi theo lâm trần, bảng hổ, cùng đi đi đưa đi Liệu tiếp lại liếc cái, trước một tục theo mắt một theo ra r bước. lục lục lâm qua phía hổ, gặp ý i đi thiên sơn. Giờ sơn. phút này hai vị phó minh chủ cựu đại hộ pháp gặp lục hàn còn chưa đi liền đều mang mình người một lần nữa vây quanh gặp người đều tới không sai b i ệ t lắm lục hàn mới nghiêm trang nói ra lục mỗ đột nhiên gánh này trách nhiệm trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi không dám có phụ thiên hạ tu sĩ chính đạo nhờ vả nhưng ta lục hàn đến một lần thực lực yêu ớt thứ hai tuổi tắc còn trẻ đối với ma giáo rất nhiều chuyện thật đúng là không hiểu rõ cho nên ta quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này ma giáo coi như an phận tự mình tại ta đại hạ vương triều cảnh nội bốn phía tuần tra một phen chư vị nghĩ như thế nào lời vừa nói ra mọi người đều là s ư n g sở bọn hắn vốn cho rằng lục hàn thật coi minh chủ cũng bất quá là cái bài trí chân chính quyết định còn phải là bọn hắn những n à y thế hệ trước nhiều lắm là lục hàn lưu vân tông sư môn trưởng bối phân phó cũng được nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà vẫn rất chăm chú còn muốn tuần tra chỉ có g ầ n ấy thực lực còn dám một người chạy khắp nơi thật sự cho rằng ma giáo không biết ngươi lục hàn làm minh chủ a quá không không Chỉ lượng đến ngày, liền tự sợ sức đi. Chỉ sợ vừa ra cửa ba một ạ n nhỏ xong. g chơi Bất chết quá, m cái Lục hàn, đối những người Hàn, những khi á c t ớ nói, căn bản không quan trọng. Thậm chí, có ít người ngược có chí, Thậm ít lục ạ i vui khi thấy kỳ thành. Một kỳ l hàn xảy ra chuyện kia lục hàn phía sau vị kia nhạc thiên bang ban g chủ chỉ sợ ngồi không yên nói không chừng dưới cơn nóng giận liền đem cái này ma giáo cho diệt sạch sẽ đến lúc đó cũng không dùng bọn hắn xuất thủ Nghiệm Long Phi hiếp cười mắt đây, Dư cái này ma giáo chỉ sợ hiện tại liền nhìn chằm chằm minh chủ đâu thân là thiên đạo liên minh một viên hữu nghị nhắc nhở một chút là đủ nếu là lục hàn nhất định phải đi vậy thì có cái gì biện pháp đâu lục hàn cười gật gật đầu nhìn quanh một vòng cái này cái khác cựu đại hộ pháp cùng hai vị phó minh chủ thực lực ngược lại là từng cái đều rất mạnh cảnh giới cũng rất cao nhưng là vậy mà mới ba nữ mà lại từng cái c a y con mắt hình thù kỳ quái cái này khiến lục hàn mười phần khó chịu cũng may còn có một cái tâu nạo tuyết không có biện pháp lục hàn đành phải thở dài một hơi nói hai vị phó minh chủ một ngày trăm công n g à n việc muốn ăn bài sự t ì n h còn rất nhiều còn lại chư vị cũng đều có chuyện quan trọng mang theo cho nên ta mới hy vọng ta tô sư thúc cùng ta đồng hành tâu ngạo tuyết sắc mặt cứng đờ đám người đồng loạt nhìn về phía tâu ngạo tuyết cũng mười phần lý giải dù sao người ta là đồng môn lục hàng càng tin tưởng tâu ngạo tuyết kia là đương nhiên nếu là chỉ định những người khác trên nửa đường nếu là gặp được nguy hiểm ai ngờ những người còn lại có thể hay không tận tâm tận lực đi bảo hộ hán tâu ngạo tuyết khẳng định là sẽ cái này t â ngạo tuyết muốn cự tuyệt cũng không thể dư phi long bọn người một mặt đứng đắn nói việc này quan hệ đến minh chủ an g uy việc này nhất định phải có người cùng một chỗ đồng hành mới có thể tô hộ pháp thực lực chúng ta là yên tâm tô hộ pháp minh chủ liền giao cho ngươi minh chủ nhưng còn có phân phó khác không có chúng ta liền x i n cáo từ trước nhìn xem tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại có lục hàn cùng tâu nạo g tuyết hai người tâu nạo g tuyết trong lòng rất là khó chịu a ai không có việc gì yêu bồi tiếp giá hỏa này bốn phía loại chuyển còn phải cho nàng làm bảo tiêu thế nhưng là không đáp ứng cũng không được mà lại lục hàn thật đúng là không xảy ra chuyện gì nếu không t h i ê nàng đạo liên minh những n y h ữ n người k h á cố chỉ trách trực chụp cùng cảm giác cứ c hộ không nhiệm mình sợ sẽ đem đến đầu. mà làm. bảo bị toàn Ngạo Ngạo Tông nàng Vân trên Nàng tru tiếp Tâu Tuyết, Tâu Tuyết Lưu vậy nén tức giận một mặt lạnh lùng nhìn về lục hàn nói không biết minh chủ đơn độc lưu lại ta thế nhưng là có cái gì phân phó đều cái gì minh chủ a lục hàn gặp bốn bề vắng lặng trong nháy mắt liền biến thành một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ nói quá khách khi a sư thúc ta cũng không phải ngoại nhân về sau hai ta nhưng là muốn sớm chịu ở chung đi khắp thiên hạ gọi ta lục hàn là được rồi ừ t â n ạ o tuyết cười lạnh nói không dám minh chủ có việc phân p h ó là được vô sự liền không cần đến nói nhảm nhiều như vậy lục hàn trong lòng âm thầm n h ả rãnh nữ nhân này thật đúng là rất lãnh khốc vô tình a trước kia lần thứ nhất gặp tâu nạo g tuyết nàng chính là tính khí như vậy giải quyết việc trùng trong mắt dùng không được nửa điểm hạt cát đối biết người lạnh lùng đối với mình người cũng không khá hơn chút nào bất quá lục hàn không quan tâm hắn chỉ cần khẳng định tâu nạo g tuyết sẽ không giết mình liền xong việc mở soát nhưng ở này trước đó chưa được thăng cái cấp sư thúc có một việc ta giấu ở trong lòng rất lâu vẫn muốn hỏi không biết sư thúc có thể giải hoặc lục hàn quyết định trước từ từ sẽ đến không nên quá đột nhiên nói đi tâu ngạo tuyết gặp hắn thái độ coi như không tệ cũng không có quá s o đo lục hàn khoe miệng hiện hiện một tia cười yếu ớt đột nhiên nói sư thúc ngươi tu luyện nhiều năm như vậy tựa hồ chưa hề có đối một người nam t ử động tâm qua vậy ngươi có hay không tại một ngày nào đó tu luyện lúc ngừng lại ngồi đang luyện công mật thất một người sau đó đột nhiên cảm thấy trống rỗng cảm thấy t ì c h m ị c h cảm thấy lạnh ngươi muốn chết tâu ngạo tuyết giận dữ một t r ư ờ n g liền chụp về phía lục hàn nàng lần này xuất thủ rất có chừng mực uy lực lại là cực kỳ kinh khủng một trận hàn khí phản phất đao trong nháy mắt ngưng tụ thành băng tạo thành một đạo to lớn băng trưởng cái này băng trưởng trực tiếp đập vào lục hàn trên thân b à n h lục hàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh trọng thương chỉ một chiêu lục hàn sợ ngây người đây cũng là động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn cường giả tiện tay một k í c h uy lực sao đương nhiên hắn được chứng kiến lợi hại hơn nam cung khinh vũ xuất thủ thế nhưng là không có giống tâu ngạo tuyết tác như vậy mà nó lũ đàn bà thối tha hỏi một chút đều không được ra tay quá độc á c lục hàn may mắn mình bất diện kim thân đẳng cấp coi như cao không phải một trưởng này đổi những người khác chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đập tan trống đương nhiên tâu ngạo tuyết lập tức sợ ngây người chương một trăm tám mươi hai vô thượng cảnh kim long n h ậ p thể cái này cái này sao có thể tâu ngạo tuyết hai con mắt chứng đến độ nhanh t u ô n ra tới giống như nhìn xem lục hàn lúc này toàn thân khí tức tăng vọt trong nháy mắt đạt đến một cái cảnh giới mới nhưng lại không phải huyền t h ô n g cảnh cái này khiến tâu ngạo tuyết cảm thấy rất là kỳ quái đông nhiên bầu trời một đạo tiếng long â m đột nhiên nổ vang đầy trời kim quang xé toan mở tối bầu trời chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn hoàng kim c ự long trên không trung không ngừng lượn vòng lấy thiên đ ị a dị tượng t â ngạo tuyết đều sợ ngay người thân thể của nàng đều không cầm được k h é run một mặt rung động mà nhìn chằm vào không trung hoàng kim tự long ngay từ cố c đầu tâu ngạo tuyết cũng hoài nghi việc này đến cùng phải hay không cùng lục hàn có quan hệ có khả năng hay không chỉ là vừa vặn trùng hợp thôi nhưng tiếp xuống nàng nhìn thấy càng rung động một màn tại cái này thiên phong thành chết không cái này một kim long bỗng nhiên một tiếng long âm sau đó từ trên trời giang xuống thân thể cao lớn lại là càng ngày càng nhỏ thang đến hóa thành một đầu kim sắc tiểu long chui vào lục hàn thể nội giống một tiếng long â m tại lục hàn thể nội bạo phát đi ra trong chấp nhóm này lục hàn cảm giác mình phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu bên trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân huyết n h ụ đều tại tiến hóa liên phảng phất bị trong truyền thuyết long huyết cải tạo a cái này lục hàn đột nhiên chú ý tới mình kỹ năng bị động bất diệt kim thân vậy mà tại thật nhanh thăng cấp thứ bốn mươi mốt nặng nhất trọng cứ như vậy thật nhanh đột phá nhưng mà đây chỉ là bắt đầu thứ bốn mươi hai nặng thứ bốn mươi ba nặng kỹ năng bị động độ thuần t h ủ đang không ngừng tăng gọn lục hàn đều cảm giác có chút không hiểu thấu hắn vẫn cho là kỹ năng này chỉ có thể không ngừng bị đánh mới có thể tăng lên nhưng bây giờ nghĩ đến là mình hiểu lầm cũng không hoàn toàn là đây có phải hay không là hệ thống phán đoán vừa rồi kêu một đầu kim long không có vào trong cơ thể ta là đối ta bản thân công kích long huyết công kích thân thể của ta tự thân không ngừng phản kháng cho nên cũng coi là bị đánh thăng cấp lục hàn nghĩ mãi mà không rõ bất quá có thể thăng cấp chính là chuyện tốt mặc kệ nó thoải mái nghĩ không ra lần này đột phá đến vô thượng cửa cảnh lại còn có loại này ngoài định mức chuyện tốt chật chật còn có điểm kỹ năng cũng không í t ta. trước đó đột phá ngự không cảnh hậu kỳ toàn mười hai cái điểm kỹ năng đột phá đến ngự không cảnh đại viên mãn lại tăng thêm một cái vừa rồi đột phá đến ngự không cảnh vô thượng cửa cảnh trực tiếp đạt được năm cái kỹ năng điểm lại thêm trước đó độc cô hồng đầu hai lần đảo ngược về sau đạt được điểm kỹ năng mười điểm bây giờ lục hàn có được hai mươi tám điểm kỹ năng nhìn xem mình bây giờ tình huống lục hàn tương đương hài lòng thiên tiên kiếm vũ thứ bốn mươi nặng vô tướng ma âm thứ ba mươi nặng bất diệt kim thân thứ bốn mươi lăm nặng đồng thời bất d i ệ t kim thân còn tại không ngừng thăng cấp lục hàn cảm giác trong cơ thể mình ẩn dấu lực lượng vô thận đang điên cuồng tiến hóa nhục thân của mình đột phá đến vô thượng cả cảnh đạt được chỗ tốt còn chưa kết thúc nhưng ở lúc này tâu ngạo tuyết xem ra lại là lục hàn tại đột phá thời khắc mấu chốt không thể có mảy may chủ quan tiểu t ử này thật là chán ghét ta nhưng lại thật là cái tuyệt thế thiên tài thôi hôm nay ta liền thay ngươi hộ pháp đi tâu ngạo tuyết mặc dù chán ghét lục hàn vừa rồi càng là xuất thủ hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại nhưng không nghĩ tới ngược lại để hắn trực tiếp đột phá t â ngạo tuyết cũng là mười phần ngoài ý、muốn. nàng đều hoài nghi có phải hay không mình một trường này đã thông hắn cái gì mấu chốt huyệt mạch mới làm hắn có thể đột phá thiên điệu dị tượng đưa tới rất nhiều người chú ý vừa rồi kia dư phi long b ọ n người cũng còn không có đi qua xa cảm thấy thiên sơn phụ cận phát sinh thiên điệu dị tượng từng cái sắc mặt đại biến lập tức trở về nhưng chưa tới thiên phong thành thiên điệu dị tượng cũng đã biến mất hết t h ể chung quanh đều khôi phục bình thường rất nhiều người chỉ chú ý tới thiên điệu dị tượng kia một đầu to lớn vô cùng hoàng kim tự long nhưng là cuối cùng cái này kim long bay vào lục hàn thể nội tốc độ quá nhanh bọn hắn lại là không thấy rõ dư phi long mấy người cũng không biết nguyên nhân cụ thể cũng không biết địa điểm bọn hắn chỉ là về tới thiên sơn bốn phía tìm một phen nhìn xem có phải hay không cái gì trên trời rơi xuống hiếm thấy kỳ bảo hay là cái gì thượng cổ bí cảnh bị phát hiện nhưng là lại cái gì cũng không tìm được sau đó dư phi long bọn người liền rời đi tâu ngạo tuyết lúc này mới thở dài một hơi nàng lần này vì thay lục hàn che giấu thế nhưng là hạ đại lực khí không tiếc vận dụng chân quý ngũ hành linh thạch ở chung quanh b à y một cái ẩn nấp khí tức t r ậ t pháp lúc này mới không có bị dư phi long bọn người chú ý tới mà lúc này lục hàn đã đột phá hoàn tất trong cơ thể hắn nguyên lực đã hoàn toàn chuyển hóa làm kim sắc lục thân cường độ trực tiếp lật ra gấp b ộ i bất diệt kim thân càng làm ộ t hơi đột phá đến thứ năm mươi nặng mới ngừng lại được nắm chặt lại quyền lục hàn cảm giác mình lúc này mạnh đến mức phá trận ha ha trước đây lục hàn cảm giác mình cùng huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn đều có thể một trận chiến nhưng bây giờ hắn tự tin một quyền liền có thể sống sống đánh chết đối phương quá mạnh Mạnh đến khiến lục hàn cũng không dám tin tưởng ta còn không có đột phá huyền thông cảnh a chật chật chờ ta tích lũy đủ kinh nghiệm lại tăng một cái đại cảnh giới động thiên cảnh có lẽ cũng có thể một trận chiến về phần động thiên cảnh trở xuống tùy tiện ngược mà lại ta còn có hai mươi tám điểm kỹ năng không có thêm đâu lục hàn suy tư là thời điểm suy tính một chút thêm điểm phương hướng chủ công kỹ năng có thể lại thêm mười giờ rồi mặc dù thứ bốn mươi nặng một kiếm kia động s â n hà ta còn không có dùng như thế nào qua trước đó là hao tổn làm quá nhiều nhưng bây giờ hẳn là có thể tùy tiện dùng thiên tiên kiếm vũ thêm mười điểm lại nói thiên tiên kiếm vũ thứ năm mươi nặng l i n h ngộ tuyệt kỹ một kiếm phi tiên vô tướng m a âm cũng thêm mười điểm cái này thiên lý truyền âm quả thực là thần kỹ so sánh dưới thứ ba mươi nặng cho cảnh tỉnh dùng để thanh trừ mặt trái trạng thái là có thể bình thường tác dụng liền không lớn nhìn xem thứ bốn mươi nặng cho ta cái gì tuyệt chiêu vô tướng ma âm thứ bốn mươi nặng lĩnh mộ tuyệt ký ác long gào thét lục hàn sửng sốt một chút lập tức mở ra cái này ác long gào thét cẩn thận nghiên cứu một phen ác long gào thét công kích linh hồn tuyệt ký có thể trong nháy mắt buộc phát long hống thanh âm khiến mục tiêu lâm vào linh hồn chấn động trạng thái tiếp tục lúc giải xem mục tiêu linh hồn tu vi cảnh giới mà định ra lục hàn trong lòng vui mừng không còn là âm ba công kích kỹ tiến hóa mà là trực tiếp công kích linh hồn chợt chợt, mà lại đây là đám người thể công kích tuyệt chiêu lục hàn có thể tưởng tượng nếu là mình bị chiến thuật biển người ngăn chặn thời điểm then chốt giống một cúm họng tuyệt đối đem những địch nhân này đều giống thành đồ đẩn phải tìm cơ hội thử một chút kỹ năng này đi lực đ ạ t đến thứ 58 năm mươi tám nặng vẫn là thêm điểm t h ố n g thoái càng trực quan cảm giác được thực lực mình dần dần cường đại a lục hàn xem chừng mình lúc này thân thể này cường độ đã có thể tay xoa linh khí như mầm ba quả cứng làm xong những n à y về sau lục hàn mới dần dần mở mắt tâu ngạo tuyết lập tức cảm giác được nàng phất tay liền triệt bỏ ngũ hành linh thạch bày ra đại trận nhìn xem tia đã thu nhỏ lại một nửa ngũ hành linh thạch tâu ngạo tuyết đều có chút đau lòng nàng nhìn xem lục hàn ánh mắt có một tia kinh dị loại cảm giác này rất kỳ quái rõ ràng lục hàn thực lực không đạt được làm nàng tim đập nhanh cảnh giới cho dù là hắn đột phá tâu ngạo tuyết cũng có thể một chiêu đem hắn chế phục thế nhưng là nàng lại cảm giác lục hàn khí tức trên thân có chút không giống bất quá lục hàn khí tức trong nháy mắt liền thu liễm trở nên cùng bình thường không khác nhau chút nào sư thúc không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu ta ở đây đa tạ sư thúc một trường tri ân sư thúc một trường này quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần lập tức kích phát ta tự thân toàn bộ tiềm năng mới có ta hôm nay đột phá lục hàn đi lên chính là liên tiếp thổi phồng đừng quản nói đến có hay không căn cứ dù sao chính là cứng rắn thổi g i i liếm là được rồi cái này một trận tốt liếm trực tiếp đem tâu ngạo tuyết cho cảm động thật sự là ta tâu ngạo tuyết vô ý thức giơ lên tay phải của mình một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao mình đánh hắn một trường ngược lại còn làm hắn đột phá trước kia loại sự tình này làm sao lại chưa từng xảy ra tâu ngạo tuyết cũng không phải một cái tính tình tốt chủ đã từng không biết xuất thủ giáo hấn qua bao nhiêu mình hàn kiếm phong môn hạ đệ tử nhưng là nhưng lại chưa bao giờ có người sẽ như hôm nay lục hàn d ạ n g này không phải sư thúc ngươi còn có thể là ai sư thúc mặt ngoài là môn giáo hơn ta nhưng là trên thực tế là muốn chỉ điểm ta thôi sư thúc nội khổ tâm sư điện phát ra từ nội tâm cảm kích t về sau sư thúc phạm là có chuyện gì cứ việc phân phó lên núi đao xuống biển lửa ta lục hàn tuyệt không một chút nhữ mày siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục thăng lên tâu ngạo tuyết một mặt vẻ ngờ vực nàng giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ ngươi vừa rồi thế nhưng là đột phá vô thượng c ự cảnh c tâu ngạo tuyết nhớ tới vừa rồi thiên địa dị tượng giờ phút này lại cảm giác lục hàn khí tức vẫn là chưa tới huyền t h ô n g cảnh gián vẻ nhưng nàng không cách nào khẳng định lục hàn nhẹ gật đầu nói đúng vậy vô thượng c ự cảnh t â ngạo tuyết chính thay ngay được lục hàn thừa nhận trong lòng cũng không khỏi một trận t h ư thức toàn bộ lưu vân tông cũng chỉ có hai người tu luyện ra qua vô thượng cờ cảnh một trong số đó chính là vị kia chân truyền đệ tử bên trong đại sư minh bị xem như trưởng môn người thừa kế đến bồi dưỡng thiên tài một vị khác chính là cái này lục hàn chỉ là hiện tại xem ra lục hàn t r i ể n hiện ra thiên phú hoàn toàn nghiền ép một cái khác tâu ngạo tuyết còn nghe nói qua cái này lục hàn mỗi một cái đại cảnh giới đều có thể tu luyện ra vô thượng cử cảnh loại thiên tài này quả thực là chưa từng nghe thấy ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì tâu ngạo tuyết dứt lời đ ỗ n g nhiên lại một lần nữa xuất thủ lại là một trưởng trực tiếp đang không chém về phía lục hàn lần này đi lực cùng lúc trước ngược lại là không kém bao、nhiêu. chỉ bất quá lần này tâu ngạo tuyết xuất thủ hơi chậm một chút cho lục hàn thời gian phản ứng một trường này ngưng tụ thành một đạo vô hình trường kiếm hướng thẳng đến lục hàn chèm tới tham dò thực lực của ta lục hàn trên mặt hiện ra vẻ trịnh trọng nhưng trong lòng thì m ư ờ i phần xem thường thực lực của mình nếu như không chủ động biểu hiện ra ngoài ai cũng nhìn không ra mà lại lục hàn luôn luôn là một cái vô lợi không d ạ y sớm người không có chỗ tốt hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình mắt thấy một kiếm này đến trước mặt mình lục hàn bỗng nhiên cảm giác một cô sinh lạnh hà khí phản phất trong nháy mắt đem mình đồng cứng như vậy đây cũng là hàn kiếm phong công pháp châu đáng sợ nhưng là đối bây giờ lục hàn tới nói căn bản vô dụng lục hàn lấy ra một thanh thượng phẩm linh kiếm toàn thân khí tức bộc phát chặn một kiếm này lại bị chấn liên tiếp lui về phía sau khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi khí huyết không ngừng bốc lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc xa xa tâu ngạo tuyết lúc đầu đang chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ thế nhưng là gặp một màn này về sau liền thù tay lại liền cái này vừa rồi tâu ngạo tuyết đã hạ thủ lưu tỉnh bất quá lục hàn biểu hiện lại làm cho nàng thất vọng đương nhiên t â ngạo tuyết trong lòng cũng có một t i ê may mắn tâm tình của nàng rất là phức tạp nếu như lục hàn thực lực quá mạnh biểu hiện quá mức xuất chúng nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tia hối hận phải biết lúc trước lục hàn thế nhưng là kém một chút bái nhập hàn kiếm phong trở thành tâu ngạo tuyết đồ đệ chỉ bất quá lúc ấy tâu ngạo tuyết tự t u y ệ t hàn kiếm phong hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là nữ đệ tử nhưng là vì lục hàn loại thiên tài này cũng là có thể phá lệ lại nói hàn kiếm phong chưa từng có văn bản rõ ràng quy định không thu nam đệ tử chẳng qua là tâu ngạo tuyết cho tới nay t h i quen thôi giờ phút này lục hàn đột phá không lên tự cảnh thực lực cũng không có tăng lên nhiều ít ngược lại là để t â ngạo tuyết âm thầm thở dài một hơi bất quá t â ngạo tuyết nghĩ lại. tâu ngạo thuyết đương nhiên cũng nghĩ đến một cái khả năng thế là nàng lập tức lần nữa xông lên phía trước đem thực lực của mình áp chế đến huyền thông cảnh giai đoạn trước cảnh giới không ngừng công kích lục hàn gặp chiêu pha chiêu hai người vậy mà đánh có đến có về tâu ngạo thuyết vì bước ra hắn toàn bộ thực lực xuất thủ càng ngày càng nặng không ngừng gia tăng cường độ rốt cục lục hàn phẳng phất bị buộc đến tệ u y t cảnh đột nhiên thét dài một tiếng toàn thân nguyên khí bộc phát thực lực mức độ lớn tăng lên lục hàn một kiếm đem tâu ngạo tuyết bước lui nhưng mà tâu ngạo tuyết trên mặt vẻ khinh thường nói đây chính là ngươi toàn bộ thực lực cũng bất quá như thế dứt lời tâu ngạo tuyết tay phải hai ngón tìm kiếm hướng phía lục hàn khe khe chém một cái giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một thanh băng xương cự kiếm lục hàn lập tức quá sợ hãi sư thúc thủ hạ lưu tình a nhưng mà vô dụng tâu ngạo tuyết không lưu tình chút nào chém xuống một kiếm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn lục hàn trực tiếp nằm toàn thân đều bị đông cứng chương ă n bản là k ô n động n g g có cách động đậy. Cả đậy. ờ một trăm tám mươi bốn sư thúc ngươi lo lắng ta à dưới mắt cái này tiến độ có chút chậm a lục hàn suy nghĩ mình đến tăng nhanh lần này khó được mình lừa cái minh chủ được đường, đường. có thiên đạo liên minh minh chủ thân phận làm việc liền dễ dàng hơn tối thiểu một điểm an toàn của mình có bảo hộ chí ít sẽ không chết tâu ngạo tuyết lại thế nào sinh khí lại thế nào khó chịu cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ bởi vì giết lục hàn hậu quả này nàng đảm đương không nổi và sư thúc một kiếm này thật sự là lợi hại a ta đã biết sư thúc lại tại chỉ điểm kiếm pháp của ta chỉ tiếp một kiếm này ta nhìn không hiểu bất quá chuyện này chỉ có thể q u a y chính ta ngộ tính không đủ lại là không thể trách sư thúc ngươi lục hàn lên trước đến làm nền một phen t â ngạo tuyết khỏe miệng hiện, hiện một kia không kiên nhẫn nói ngầm miệng ta k h ô nếu g người thích h nói n i Minh là đổi trước đó tâu ngạo tuyết định sẽ không tha nhưng lúc này tâu ngạo tuyết không muốn sẽ cùng người này nhiều dây dưa nhân tiện nói ngươi không phải muốn đi lượt cái này đại hạ vương chiều sao thời gian cũng không bọn người cần phải đi dứt lời tâu ngạo tuyết đi đầu một bước bay ra ngoài lục hàn tại sau l ư n g la lớn sư thúc ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi có ta ở đây bên người ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi siêu điểm kinh nghiệm tiếp tục t r ư ớ n g tâu ngạo tuyết lại là mặt tối sầm muốn mặt điểm không ai bảo vệ ai a nghĩ đến đây cái tâu ngạo tuyết trong lòng chính là phiền muộn vô cùng cái này lục hàn tìm ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm nàng tới làm bảo tiêu nếu không phải vừa rồi nhiều người tâu ngạo tuyết không cách nào cự tuyệt nàng tuyệt sẽ không đáp ứng việc này hiện tại không có biện pháp lục hàn lập tức đổi u về phía trước nhưng tốc độ lại là so tâu ngạo tuyết chấm không ít rất nhanh liền bị kéo ra c ư c xa khoảng cách này n ư ơ n g môn một mực ở phía trước bay muốn bỏ lại t a mặc kệ sao ha ha không dễ dàng như vậy lục hàn dứt khoát trực tiếp ngừng lại lặng yên không tiếng động dấu ở một ngọn núi đằng sau phía trước tâu ngạo tuyết bay một hồi lâu đông nhiên cảm giác không thấy lục hàn khí tức lập tức giật n ả y mình nàng quay đầu cẩn thận tìm tòi một hồi lâu cũng không thấy lục hàn tung tích tiểu từ này chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi t â n ạ o tuyết trong lòng kinh hãi nàng vô ý thức liền phán đoán nhất định là có ma giáo cao thủ so với mình thực lực còn mạnh hơn l ạ n g y ê n không tiếng động đem lục hàn cho cả lại hiện tại chỉ sợ lục hàn nguy hiểm tiểu t ử này không thể chết ta nhất là không thể tại chết ở bên cạnh ta tâu ngạo tuyết lập tức hướng trở về một bên không ngừng tìm kiếm sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi chỉ là đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy ở phía xa phía sau núi dường như lục hàn khí tức l o a n thoáng tâu ngạo tuyết lập tức lấy cực nhanh tốc độ chạy tới vượt qua ngọn núi này liền liếc nhìn nằm trên mặt đất thoi thóp lục hàn khí tức yếu ớt dường như bị trọng thương chuyện gì xảy ra t â ngạo tuyết quá sợ hãi vừa rồi nàng tuyệt đối không có cảm giác đến có bất kỳ địch nhân tới gần càng không có chiến đấu nguyên lực ba đ ộ n nếu không nàng trước tiên sẽ phát hiện thế nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt lục hàn bị người đánh lén sư thúc ngươi trở lại rồi ta đều nhớ ngươi muốn chết lục hàn khí tức yếu ớt toàn thân cao thấp đều là tổn thương giống như là cùng người liệu mạng chiến đấu sau đó sống sót sau tai nạn siêu điểm kinh nghiệm tới trước tay tâu ngạo tuyết lúc này cũng không có lòng so đo lục hàn vừa rồi trong lời nói mập mờ chi ý nàng vội la lên là ai vừa rồi chuyện gì xảy ra gặp lục hàn lúc này không cách nào động đậy Nói chuyện đều tốn sức, tâu Ngạo sức, đều Tâu Tuyết lập lên, đàn, đó, lục ậ p tức tín một nhét trong chân của lên, viên linh đan, miệng hắn. lấy l ra Sau vào quý đó, hàn thật t n nhiều. Thúc, phía rồi trước đổ lưng quá người, thần. Lục nhanh nói không đợi tâu ngạo tuyết nổi giận lập tức nói đ ỗ n g nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một người áo đen đi lên liền đâm ta một kiếm ta nhất thời chủ quan bị người này gây thương tích đành phải liều mạng đánh với người nọ một trận lục hàn một mặt vẻ hoảng sợ lại nói ai ngờ hắc ý nhân kia không biết khởi động trận pháp gì người này đánh h mại không xong đoán chừng là cảm giác được sư thúc ngươi trở về cho nên liền rút lui trận pháp chạy thoát rồi lục hàn nói thêm vài câu lời nói cảm giác tổn thương nặng thêm mấy phần tâu ngạo tuyết một mặt trấn kinh tri sắc người này là ma giáo cao thủ không phải là thập đại hộ pháp một trong tâu ngạo tuyết trên mặt dần dần hiện hiện một tia mồ hôi lạnh nghĩ không ra cái này ma g i á o xuất thủ nhanh như vậy lúc này mới vừa mới tuyển cái thiên đạo liên minh minh chủ ra bọn hắn liền sớm ẩn thắng tốt tìm tới cơ hội đến đây ám sát minh chủ may mắn lục hàn thực lực cũng không tệ lắm bằng không hậu quả khó mà lường được vừa nghĩ tới lục hàn nếu là tại mình bảo vệ dưới bị ma g i á o giết chết tia c h u y ề n đi chính đạo mặt đều muốn mất hết đến lúc đó trách nhiệm nhưng tất cả nàng tâu ngạo tuyết trên thân người không sao chứ tâu ngạo tuyết thanh âm rốt cục hòa hoan không ít không còn giống trước đó lạnh như vậy băng băng loại tính cách này người lục hàn thấy cũng nhiều không chút phật lòng hắn quét miệng cười nói sư thúc ngươi quan tâm ta ạ đệ tử nhưng quá cảm động để sư thúc ngươi lo lắng đệ tử thật sự là tội đáng chết vạn lần à, bất quá sư thúc yên tâm đệ tử không có việc gì không chết được tâu ngạo tuyết lông mày dần dần nhăn lại nàng rất không quen lục hàn loại này dịu dàng nói chuyện phong cách nhưng lúc này lại không tiện phát tác nhân tiện nói không chết liền đi dứt lời nàng một thanh liền đem lục hàn bắt lại tay phải chậm rãi lời ra nhẹ nhàng đặt tại lục hàn trên lưng lập tức một cố băng lánh hạt khí xuyên tấu qua lục hàn phía sau lưng Độ nơi h hàn thể hắn những h ậ p lục cái nội, trên người hắn những cái kia tổn t kia ư n g t ạ lấy tốc đây ộ Một mà mắt thường cũng có thể thấy trong lát trọng thương người, liền lại có thể nhảy nhót Chỉ chốc không nhảy được, người, cũng đóng băng đến. liền tương bừng. có cái có đ bị lại. lại Nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi tâu ngạo tuyết lập tức muốn đi lục hàn lại là một mặt cảm giác động bộ dáng nói sư thúc ngươi đ ợ i đệ tử thật tốt vừa rồi nhìn thấy sư thúc ngươi khẩn trương như vậy đệ tử trong lòng thật là cao hứng sư thúc ngươi vẫn là quan tâm ta đệ tử cho dù chết cũng đáng giá ngươi ngầm miệng t â ngạo tuyết dưới cơn nóng giận liền muốn quất hắn nhưng lúc này lục hàn thân thể méo một chút lung lay sắp đổ kém chút ngã lộn chồng gò xuống tâu ngạo tuyết lập tức nhịn được một trưởng vỗ chết hắn xúc động lục hàn lại là không quan tâm ngược lại cười nói sư thúc ta có cái đề nghị về sau ngươi không cần cứ gọi ta minh chủ gọi thẳng ta tên là được ta cũng không cần bảo ngươi sư thúc liền bảo ngươi ngạo tuyết dạng này công bằng a Trước tỉ tỉ, ngươi là thần tiên trên trời sao. mật, ngươi muốn thượng. Tâu ngạo tuyết mặt ngươi ngươi Lớn muốn ngạo lệnh là l phạm sao. chỉ cần ngươi thích là được lục hàn lập tức thành thành thật thật kêu một tiếng tô hộ pháp tâu ngạo tuyết đôi xưng hô thế này cũng không phải như vậy quen thuộc nhưng cuối cùng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên dây dưa liền l ệ n h lùng nói minh chủ đã ngươi không sao có phải hay không cần phải đi đi thôi lục hàn lần này lại là đi trước một bước đến lúc này vết thương trên người hắn vậy mà đã gần như khỏi hẳn loại này kinh khủng sức khôi phục ngay cả chính hắn đều kinh hãi đương nhiên thương thế kia lúc đầu cũng là chính hắn làm có đôi khi thật đúng là đến hạ điểm ngon thủ mình không độc thủ t â ngạo tuyết cũng sẽ độc thủ nhưng cái này một đợt điểm kinh nghiệm soát đến cũng không nhiều đổi một cái phương thức đi lục hàn một đường không nói gì khó được ngậm ngược lại ngược lại là an tĩnh không ít tâu ngạo tuyết giờ phút này cũng là yên tâm bên trong bất mãn việc đã đến nước này hiện tại coi như là ra ngoài dạo c h ơ i một phen n à n g cũng chỉ có thể nghĩ như vậy lục hàn một đường hướng bắc không bao lâu liền đến một thành trì nhỏ đã s i n h thành cái này thành trì tại bắc cảnh rất là bí ẩn một nơi người không nhiều lộ ra rất là yên tĩnh lục hàn trực tiếp từ trên trời r a xuống rơi xuống trước cửa thành cách đó không xa tâu ngạo tuyết không có cách chỉ có thể yên lặng đang cùng tại sau lưng nàng đã quyết định mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần lục hàn không có nguy hiểm nàng liền mặc kệ mà lại tâu ngạo tuyết cũng không muốn lại phản ứng hắn nhưng lục hàn lại là xem thường hắn cất bước đi vào trong thành đã s i n h thành nơi này phong thổ cùng địa phương khác so sánh lại có chút khác biệt đây là một cái rất an bình thanh nhỏ phản p h ấ t không có nhận ngoại giới quái dày cũng không có bị ma giáo xâm nhập qua lục hàn cảm giác cùng mình đã từng bạch vân thành rất giống tòa thanh nhỏ này bên trong người thu vi cũng không cao tâu ngạo tuyết một đạo linh thức nào qua liền đã cảm giác được trong thành này người mạnh nhất bất quá mới ngự không cảnh sơ kỳ mà thôi loại địa phương này có gì có thể tuần tra người thân là minh chủ không phải nên đi truy tung ma giáo thế lực sao tâu ngạo tuyết đột nhiên nhịn không được nhắc nhở một câu lục hàn lại là một mặt lạnh nhạt nói truy tung ma giáo thế lực loại sự tình này tự nhiên có những người khác đi làm không tới phiên ta người minh chủ này tự mình đi ta đương nhiên có chuyện trọng yếu hơn chuyện gì tâu ngạo tuyết n h ũ n mày lục hàn lại là không trả lời chỉ là hướng về phía nàng ôn hòa cười cười nói tô hộ pháp đến lúc đó liền biết t â ngạo tuyết nghe lời này liền thiền dứt khoát nhắm mắt lại lại không liếc hắn một cái nàng phân ra một tia ý thức chú ý đến động tinh chung quanh cả người lại là đắm chìm trong trong tu luyện trong đầu không ngừng diễn luyện lấy một bộ kiếm quyết thật là một cái tu luyện c u â n ma à đoán chừng nam cung khinh vũ thực lực đột nhiên t ă n g mạnh đặt tới một cái khác t ầ n g thứ cao hơn làm nàng trong lòng lo lắng đi lục hàn đối tâu ngạo tuyết không hiểu nhiều nhưng trong khoảng thời gian này cũng tử liệu như yên nơi đó nghe ngóng không ít tâu ngạo tuyết cùng nam cung khinh vũ hai người quan hệ cũng không t h lắm hai người đã từng được vinh dự mây trôi song thủ cái này không riêng gì bởi vì hai người thực lực thiên phú đều cực cao mà lại mỹ mạo cũng là tương xứng chỉ ít theo lục hàn nam cung khinh vũ là tương đối tùy tính tiêu sái khí chất có một phen đặc biệt phong thái mà cái này tâu ngạo tuyết đủ lạnh nàng loại này lạnh là đối bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng một loại lạnh lùng thậm chí có chút bất cận nhân tình nàng say mê tại tu luyện nộ đạo ngày bình thường đối hàn kiếm phong đều không thế nào đệ bụng ngược lại là đối lưu vân tông cái này sư môn tình cảm vẫn là rất sâu bởi vì tâu ngạo tuyết không giống với người khác nàng là từ nhỏ liền tại lưu vân tông lớn lên một đứa có nhi cũng chính bởi vì nàng tâm không có vật gì khác cả ngày bế quan khổ tu lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay phong chủ cùng những người khác khác biệt đặc biệt là người sư tôn nam cung kinh vũ nàng không uống rượu đối mỹ thực cũng không có chút nào hứng thú thậm chí liên y lấy cách ăn mặc cũng không chút nào để ý duy nhất quan tâm chính là tu luyện nghe nói lần này nàng bị ủy thác trách nhiệm đến đây tham gia thiên sơn l u ậ m kiếm mới đầu nàng tự tuyệt về sau cũng không biết là nguyên nhân gì lại đồng ý sư tôn ta tuyết hoa chân nhân từng nói qua phong chủ nàng cả đời này quá mức chấp nhất nàng thậm chí dứt bỏ thất tình lục dục chưa từng hưởng thụ chỉ một lòng tu luyện truy cầu trường sinh tiên đạo lục hàng trong đầu nhớ lại liễu như yên đối cái này tâu n g o tuyết đánh giá nữ nhân này thật đúng là không tầm thường lục hàn lúc này vừa mới tiến t hành liền nhìn thấy một đám thiếu niên lẫn nhau truy đuổi đ đổ bờ dỡn từ hai người bọn họ bên người đi qua lúc này trong đó một thiếu niên nhìn thấy lục hàn hai người đặc biệt là tâu ngạo tuyết thời điểm ánh mắt ngây ngốc một chút sau đó ngừng lại hắn đi thẳng tới tâu ngạo tuyết trước người nhìn nàng chằm chằm sau đó hoàng sợ nói tỉ tỉ ngươi thật là dễ nhìn ngươi là thần tiên trên trời sao thiếu niên này ước chừng bảy tám tuổi một thân phổ phổ thông thông quần áo thể nội không có nửa điểm ngư lực rất rõ ràng đây là một cái không có tu luyện qua thiếu niên thậm chí còn không cách nào n ư n k h không phải tâu ngạo tuyết trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nhưng nàng nghe được thiếu niên này một mặt chân thành tán dương mình vẫn còn có chút cao hứng liền rất chân thành địa đối thiếu niên kia nói ngươi vì cái gì nói như vậy chẳng lẽ ngươi gặp qua thần tiên trên trời sao không có thiếu niên lắc đầu lúc này kia một đám tiểu h à i đều xông tới nhìn xem lục hàn hai người s á c thực bởi vì lục hàn cùng tâu ngạo tuyết hai người quần áo cách căn mặc khí chất cùng cái này đã sanh thành hoàn cảnh không hợp nhau bị trên đường những cái kia nhìn xem cực kỳ người tầm thường một phụ trợ thật đúng là giống thần tiên thiếu niên lại nói ra nhưng là ta biết trên đời là có thần tiên chúng ta đã sanh thành có rất lợi hại tu sĩ bọn hắn về sau tu luyện viên mãn liền có thể thành tiên tỉ tỉ ngươi cũng là tu sĩ sao tâu ngạo tuyết trong lúc nhất thời không phản bắt được thậm chí có chút dở khóc dở cười liền đá sanh thành những tu sĩ kia lợi hại nhất bất quá cũng chỉ có ngự không cảnh sơ kỷ mà thôi tu luyện thành tiên nói nghe thì dễ bất quá một đám thiếu niên hầu ngôn loạn ngữ tâu ngạo tuyết ngược lại sẽ không thật đi giải thích cũng không cần thiết t ố t các ngươi đi một bên chơi đi cho các ngươi cầm đi mua được ăn lục hàn tiện tay lấy ra một khối nhỏ vàng cho thiếu niên kia t â ngạo tuyết có chút kinh ngạc nàng tự hồ có chút không biết rõ lục hàn dụ ý bất quá cũng không có hỏi nhiều chỉ là trong đầu nhớ kỹ một sự kiện vàng có thể mua đồ tâu ngạo tuyết lâu dài ở tại lưu vân tông không hỏi thế sự cơ h ộ i không thế nào xuống núi dạo chơi liền xem như đi ra ngoài muốn mua đồ vật cũng là mua một chút thiên tài địa b ả o binh khí pháp bảo dùng cũng đều là linh thạch nàng thật đúng là chưa bao giờ dùng qua vàng mà lại trên thân cũng không có trong mắt của nàng loại kim loại này là vật vô dụng và cảm ơn đại ca ca thật lớn một khối vàng a đi đi đi mua đồ chơi làm bằng đường ăn đi đám này tiểu hài giải tán lập tức mà lục hàn l ạ i một mực nhìn lấy những thiếu niên kia lanh lợi chạy xa giá vẻ trên mặt mang một tia bình tĩnh t i ế u dung tâu ngạo tuyết lại bị người chung quanh chỉ trỏ hơi không kiên nhẫn thấp giọng nói nhìn cái gì đi lục hàn thản nhiên nói nhìn vạn trượng hồng trần nhìn nhân sinh muôn màu chương một trăm tám mươi sáu lục hàn tao thao tác tâu ngạo tuyết sửng sốt một chút vô ý thức nhân tiện nói không hiểu đ â u cái này có gì đáng xem lục hàn mỉm cười hai người hành tẩu tại cái này đã xanh thành trên đường cái một đường đều bị người vây xem chỉ trỏ t â ngạo tuyết nhắm mắt không nhìn lục hàn đẫu nhiên n g n chân sau đó đi vào bên đường một nhà tơ l ụ a trang đi vào sau đó không lâu ra lắc mình biến hóa đổi một thân vải thô áo gai người dựa vào ăn mặc lục hàn như thế bộ trang phục liền lộ ra cùng đá xanh thành người không khác nhau nhiều lắm mà lại lục hàn còn áp chế tu vi trở nên càng thêm bình thường tô hộ pháp tốt nhất vẫn là đổi một bộ quần áo giống như ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ bị người vây xem quá làm người khác chú ý đương nhiên cái này cũng trách không được ngươi thật sự là bởi vì dung mạo ngươi quá đẹp lục hàn nói một câu liền bay người đi t â ngạo tuyết híp h í mắt lại không dám nói bất quá lần này nàng cũng cảm thấy lục hàn nói rất có đạo lý nàng mặc dù cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác nhưng là cũng không muốn một mực bị người làm thần tiên đối đại giống nhau tâu ngạo tuyết nghĩ nghĩ liền cũng tiến vào nhà này thợ may trải đổi một thân bình thường người bình thường nữ tử trang phục ra lục hàn lập tức ánh mắt sáng lên không thể không nói người khí chất quá tốt có đôi khi cũng là không có cách dù là mặc một thân rách dưới trang phục ăn mày cũng phá lệ hấp dẫn người tâu ngạo tuyết chính là như thế bất quá so với trước đó đã thật tốt hơn nhiều không tệ lục hàn mỉm cười nhẹ gật đầu nói nhìn như vậy chúng ta tựa như là hai cái xa lạ người bình thường tâu ngạo tuyết m ặ t không biểu tình nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta không r ả n h cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian lục hàn thản nhiên nói t ì ma m giáo a tâu ngạo tuyết c a o mày nói nơi này chỉ sợ không có ma giáo lục hàn chỉ chỉ tâu ngạo tuyết dù là đổi một thân áo vải cũng y nguyên không thể che hết n ợ nàng nói mà ở trong lòng tâu ngạo tuyết giận dữ tắt liền muốn chụp về phía lục hàn nhưng lúc này vừa rồi thiếu niên kia thật nhanh lao đến một tay giơ một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho lục hàn cùng tâu ngạo tuyết nói ca ca tỉ tỉ đồ chơi làm bằng đường cho các ngươi tâu ngạo tuyết bàn tay l ạ n g y ê n không tiếng động rủ xuống rút về trong tay h á o một trường này thật muốn vô xuống lục hàn chỉ sợ lại phải trọng thương thổ huyết nhưng này thiếu niên liền bị liên lụy đây hết thảy lục hàn đều nhìn ở trong mắt chỉ là cười cười giả bộ như không biết thôi đương lục hàn tiếp nhận trong tay cái này đồ chơi làm bằng đường lúc lại là s ừ n g sốt một chút cái này đồ chơi làm bằng đường làm được quả nhiên là giống như lúc rõ ràng chính là vừa rồi chính mình lại xem xét thiếu niên trong tay kia đồ chơi làm bằng đường không phải tâu ngạo tuyết là ai ngươi cái này đồ chơi làm bằng đường ở đâu làm cái này làm đồ chơi làm bằng đường tay nghề lợi hại như vậy lục hàn trong lòng kinh ngạc không thôi thiếu niên một mặt kiêu ngạo nói chính là chúng ta đã sanh thành lợi hại nhất đồ chơi làm bằng đường trường hắn chỉ cần nhìn một chút bất kỳ vật gì liền có thể làm ra giống nhau như lúc đồ chơi làm bằng đường giống a phượng a đều có thể làm ta không ăn tâu ngạo tuyết lại là cũng không có đưa tay đón trực tiếp tự tuyệt nàng đối với mấy cái này một chút hứng thú đều không có thậm chí còn có chút ghét bỏ cái này đồ chơi làm bằng đường không sạch sẽ thậm chí c o n có t h é i này là người khác dùng tay nắm nhưng lục hàn lại là cực nhanh từ thiếu niên kia trong tay đoạt lấy một cái khác chi đồ chơi làm bằng đường nói t ỷ t ỷ không thích ăn kẹo người ta thích cái này cho ta、Cá、ca ca t ỷ t ỷ gặp lại thiếu niên trong tay còn cầm một cái khác chi đồ chơi làm bằng đường một mặt vui vẻ chạy đi tìm mình tiểu đồng bọn đi chơi mà lục hàn giờ phút này trong tay lại là cầm hai chi đồ chơi làm bằng đường một chi là lục hàn bản nhân một chi lại là tâu ngạo tuyết hương vị cũng thực không tội lục hàn hai ba miếng liền cầm trong tay mình chi kia đồ chơi làm bằng đường ăn hết sau đó lưu lại tâu ngạo tuyết kia một chi khoe miệng hiện hiện một tia cười sâu xa t â n ạ o tuyết mới đầu vẫn không do chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy lúc này lục hàn biểu lộ đột nhiên có một cố dự cảm cực kỳ không ổn quả nhiên lục hàn cầm mình con kia đồ chơi làm bằng đường trực tiếp mở liếm cái thứ nhất trực tiếp liếm đến đồ chơi làm bằng đường trên mặt tâu ngạo tuyết lập tức toàn thân lông tơ đều nổ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn buồn nôn muốn nói hận không thể một bàn tay chụp chết ra hòa này siêu điểm kinh nghiệm tăng một điểm a cái này cũng được lục hàn nhìn thấy hệ thống giao diện tăng cái này một đợt điểm kinh nghiệm chính mình cũng ngây ngốc một chút hắn bạn ý là muốn chỉnh một chút cái này t â ngạo tuyết nhưng không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình mở ra thế giới mới lại môn chuyện gì xảy ra dạng này cũng có thể có điểm kinh nghiệm ta giống như bỏ qua rất nhiều thứ a lục hàn một nháy mắt rơi vào trong trầm tư theo đạo lý tới nói ăn đồ chơi làm bằng đường cùng đương liếm chó là hoàn toàn không quan hệ nhưng hệ thống như thế phán định nhưng có đạo lý của hắn lúc này liền phải mình phán đoán chó hệ thống là sẽ không giải thích c ặ n kẽ có khả năng hay không cái đồ chơi này thật giống như có liếm chó ôm nữ thần tặng một món lễ vật đương bảo vật gia truyền đây cũng là liếm một loại a lục hàn rất nhanh liền đoán được đáp án thế là hắn quyết định thử một lần vừa rồi t â n ạ o tuyết đều đã nhìn không được chỉ là nàng còn chưa tới buộc phát biên l ê n giới chủ yếu là lục hàn ăn kẹo người cùng những thiếu niên kia nhìn xem cũng không có gì kỳ quái tiểu hài không nỡ miệng lớn ăn đem đồ chơi làm bằng đường cầm trên tay c h ậ m d ã i liếm cái này cũng rất bình thường chỉ bất quá người ta tiểu hài tự ăn kẹo người hoặc là rồng hoặc là la hổ hoặc là cái khác đủ loại chỉ có lục hàn trong tay đồ chơi làm bằng đường hết lần này tới lần khác chính là dùng tâu ngạo tuyết khuôn mẫu liếm cũng liền liếm lấy mẫu chốt hắn còn liếm mặt mà lại còn nhìn xem tâu n ạ o tuyết có loại khiêu khích lý vị cái này quá phận ta chỉ cấp ngươi một cơ hội ném đi tâu n ạ o tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm lục hàn toàn thân hàn khí ứa ra rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ chi thế lục hàn lại là một mặt chân thành nói ta liền xem như đem mệnh ném đi cũng sẽ không đem người ném đi cho nên không có khả năng trừ phi ngươi giết ta nói hắn trực tiếp đem trong tay đồ chơi làm bằng đường bảo hộ ở sau lưng một mặt cùng đồ chơi làm bằng đường đồng sinh cộng tử biểu lộ siêu điểm kinh nghiệm bắt đầu tốc độ tăng tăng lên ngươi cho rằng ta không dám t ô ngạo tuyết phẫn nộ xuất thủ trong nháy mắt liền muốn chế trụ lục hàn nàng dĩ nhiên không phải muốn giết lục hàn mà là muốn hủy trong tay hắn đồ chơi làm bằng đường nếu không ai biết h ắ n kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì vô s ỉ cử động đơn giản thật là buồn nôn lục hàn lại là mặt không chút thay đổi nói tô hộ pháp chú ý thân phận của ngươi ngươi muốn đối bổn m i n h chủ động thủ sao tâu ngạo tuyết sắc mặt biến đổi nàng vô ý thức ngừng lại trước đó nàng đã động thủ một lần nhưng này một lát lục hàn căn bản không đề cập tới người minh chủ này thân phận cho nên đánh rồi thì thôi nhưng lúc này lục hàn chuyển ra thiên đạo liên minh minh chủ cái thân phận này tâu ngạo tuyết nếu là lại động thủ vậy coi như là phạm t h ư ợ tại thiên sơn ngươi là thiên đạo liên minh minh chủ ở chỗ này ai nhận b i ế ngươi n g ư ơ i chẳng qua là lưu vân tông một đệ tử mà thôi ta thân là lưu vân tông phong chủ giáo h ớ i ngươi chẳng lẽ không được sao t â u ngạo tuyết khí thế đã yếu đi một chút có thể không có vấn đề lục hàn trực tiếp lấy ra minh chủ lệnh bày ở t â u ngạo tuyết trước mặt nói tùy tiện đánh đánh cho đến chết đến đừng k h á c h khí chương một trăm tám mươi bảy đồ chơi làm bằng đường cũng là người liếm liền xong rồi t â u ngạo tuyết khí đơn giản muốn điên ra hòa này vậy mà đột nhiên lập tức trở nên kiên cường đi lên còn cầm minh chủ thân phận tới dọa mình thậm chí bày ra một bộ cùng đồ chơi làm bằng đường cùng chết sống tư thế mà lại t ô n ngạo tuyết minh mạch coi như hủy đi lục hàn trong tay cái này đồ chơi làm bằng đường hắn cũng có thể lại tìm người làm một cái gia hỏa này có chủ tâm chính là đến buồn n u ô n mình người đem cái này đồ chơi làm bằng đường hủy đi việc này ta liền không s o đo tâu ngạo tuyết hít sâu một hơi cưỡng ép tỉnh táo lại đoạn này thời gian đến nay nàng nhiều lần bị lục hàn chọc giận cái này cùng mình dĩ vãng tâm thái rất là khác biệt tâu ngạo tuyết cũng không biết mình là thế nào nhìn xem cái này lục hàn liền để khí không được lục hàn vẽ mặt thành thật nói đây là ta phải dùng sinh mệnh đến bảo vệ bà bối sao có thể tùy tiện hủy đi húng Hủ hồ cái này đối ngươi tới nói lại không có tổn thất gì ngươi làm gì đoạt người ấy chỗ yêu đâu tâu ngạo tuyết nhất thời ngại lời thôi thôi ta tiếp tục dây dưa với hắn hắn sẽ chỉ được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhắm mắt làm ngơ tâu ngạo tuyết dứt khoát nhắm mắt lại dần dần khôi phục bình tĩnh tiếp tục tu luyện không thèm để ý lục hàn lục hàn âm thầm thở dài một hơi cái này đồ chơi làm bằng đường kỳ thật không trọng yếu nhưng là lại làm ì n h s o á t điểm kinh nghiệm trọng yếu đạo cụ mà lại lục hàn đã nắm giữ mười cách chơi mắt thấy tâu ngạo tuyết tựa hồ đã không nhìn mình tồn tại lục hàn lại một lần nữa cầm lên đồ chơi làm bằng đường một mặt thâm tình chăm chú nhìn hồi lâu sau đó trong đầu của hắn tưởng tượng lấy. trước mắt cái này đồ chơi làm bằng đường chính là tâu ngạo tuyết bản nhân sau đó hắn r ấ t khoa trương lẹ lưỡi liếm một cái đi tư truyện lục hàn cố ý làm thanh âm rất lớn c h ỉ ít có thể làm cho tâu ngạo tuyết nghe được quả nhiên nghe được thanh âm này cứ việc tâu ngạo tuyết nhắm mắt lại trong đầu phảng phất đã tưởng tượng đến cái kia buồn nôn hình tượng làm nàng hung hăng siết chặt n ắ m đấm nhưng là tâu ngạo tuyết lại nhịn được bạo đánh cho hắn một trận xúc động không cần để ý hắn không cần để ý hắn tâu ngạo tuyết nhắc nhở chính mình nhưng lục hàn lại là sắp không nhịn nổi cười nhìn thấy tăng vọt một đợt điểm kinh nghiệm miệng hắn đều nhanh cười sai lệch quả nhiên tuy tiện liếm liếm cùng dụng tâm liếm là không giống tại lục hàn thời khắc này trong lòng hắn làm o n g mà không được cho nên chỉ có thể đ ố i trước mắt cái này dùng tâu ngạo tuyết quân mẫu chế ra đồ chơi làm bằng đường phát tiết liếm chó dục vọng hắn giờ phút này nhìn xem cái này đồ chơi làm bằng đường trong lòng là tràn đầy yêu thương bản chất cùng một cái liếm chó đạt được nữ thần tiện tay ném rắc rưởi lại nâng ở trong lòng bàn tay xem như bà bối không hề khác gì nhau đương nhiên liếm thời điểm tốt nhất vẫn là muốn để tô tuyết、biết. nếu như mục tiêu bản thân đều không biết vậy liền không có khả năng thu hoạch được điểm kinh nghiệm thời khắc này tâu ngạo tuyết mặc dù nhắm mắt lại thế nhưng là nàng lại tùy thời chú ý đến bốn phía để phòng gặp được có người đ á n h lén đây là làm một cao thủ bản năng cho nên nàng căn bản là không cách nào hoàn toàn che đậy lại lục hàn tồn tại không sai không sai ăn đồ chơi làm bằng đường liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm loại này soát kinh nghiệm phương thức đối lục hàn thật sự mà nói là quá dễ dàng bất quá mà lại chủ yếu nhất là điểm kinh nghiệm thật đúng là không ít cứ như vậy lục hàn quyết định muốn đem trong tay cái này đồ chơi làm bằng đường bảo vệ tốt cũng không thể thật l i hóa nay cũng, cũng dễ dàng lục hàn cố ý đến ven đường trong cửa hàng mua một viên huyền b ă n châu loại này huyền băng châu là đẳng cấp thấp bảo vật có thể phát ra hàn băng chi khí lục hàn đem cái này huyền băng châu cùng đồ chơi làm bằng đường đặt ở một khối liền không sợ nó hòa tan đương nhiên một màn này cũng bị tâu ngạo tuyết để ở trong mắt tâu ngạo tuyết đơn giản bó tay rồi trên đường đi mọi người thấy tình cảnh kỳ lạ này nhao nhao đưa tới ánh mắt tò mò một nam một nữ đi trên đường nữ đi ở phía sau nam ở phía trước cầm một cái đồ chơi làm bằng đường tựa như cái thèm ăn h ả i tử nhẹ nhàng liếm bên trên một mụn trên mắt biểu lộ tràn đầy cục nhiệt hưng phấn cũng không bỏ tựa hồ sợ cái này đồ chơi làm bằng đường đã ăn xong Cái này để người ta cảm có góc hoặc người phải này nam này có phải hay không đầu góc không bình thường, thấy, hay để đầu ta lúc à là à. mà, Hàng làm nói, chính là cái kẻ ngu、à. Nhưng mà, lục hàng căn bản không để ý tới đám người ánh mắt thường, tiếp tục không ngừng liếm đồ chơi làm bằng đường, sau đó không ngừng soát điểm kinh nghiệm. đó cái tới tiếp liếm chơi điểm Lục khác tục lắp l đám soát kẻ sau mắt để đồ ý này hai người lại đi ngang qua một nhà tiệm đồ ngọc lục hàng đỗng nhiên linh cơ k h ẽ động trực tiếp quay người đi vào cửa hàng này bên trong cửa hàng này trưởng quỹ là một cái tuổi trẻ tiểu tử dán dấp ngược lại là rất nhã nhặn lục hàng đi vào thời điểm liền gặp cái này tiểu tử chính ghé vào trên bàn tay cầm đau khắc tựa hồ là đang điều khắc thứ gì nhìn thấy một màn này lục hàn đột nhiên ánh mắt sáng lên đúng loại này tay nghề về sau vẫn hữu dụng nhất định phải hào thế là lục hàn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp vứt xuống mấy khối linh thạch cho t i ể u tử này sau đó rất là chân thành tỉnh giáo cái này t i ể u tử nhìn thấy lục hàn xuất thủ như thế hào phóng lập tức giật nảy mình còn tưởng rằng là đại nhân vật gì nhưng nhìn hai người lạ l ắ m sắc mặt có chút trần trờ kết quả lại nhìn thấy sau lương tâu ngạo tuyết tiểu hòa từ trận cả mắt lên sau đó hắn lập tức ý thức được hai người này là mình không trêu chọc nổi tồn tại thế là liền thống khoái đáp ứng xuống cửa hàng này là bán ra các loại ngọc khí chỉ là vật tầm thường cũng không có cái gì đặc biệt bảo vật c h â n quý liền xem như có cũng chỉ có một chút linh khí thôi đối lục hàn tới nói căn bản chính là đồ vô dụng nhưng là cái này tiểu tử điêu khắc kỹ nghệ cũng rất là không tệ cửa hàng này bên trong còn có không ít ngọc thạch pho tượng đơn giản sinh động như thật so với trong tay mình cái này đồ chơi làm bằng đường vậy coi như càng giống hơn lấy lục hàn bây giờ tu vi cảnh giới học loại này tay nhỏ nghệ quả thực là hạ bút thành văn nắm giữ trong đó khiếu môn cũng liền không tính khó khăn đương nhiên lục hàn cũng không phải muốn làm cái gì điêu khắc đại sư chỉ cần có thể điêu giống là được rồi lục hàn đột nhiên âm thầm truyền âm cho cái này tiểu tử nói có thể hay không cho ta vị sư mội này đ i ề u khắc một cái ngọc thạch pho tượng cần mấy ngày thời gian ta đến lúc đó tới l ấ y tiểu họa tử sửng sốt một chút theo bản năng nhìn một chút lục hàn cái này tiểu tử chỉ có không đến thiên nguyên cảnh cảnh giới đối với loại yêu cầu này tự nhiên không cách nào cự tuyển mà lại hắn cũng không có lý do cự tuyển lục hàn ra hiệu hắn không cần phải nói thế là tiểu tử này lặng lẽ dựng lên một ngón tay tâu ngạo tuyết lúc ấy không có chú ý tới nàng vẫn nhắm mắt lại lục hàn tiện tay lấy ra mấy khối linh thạch cho tiểu tử này sau đó liền dẫn tâu ngạo tuyết rời đi cửa hàng này Hai n g ư một bất bất i đá dần dần không không không không màn h t o này g t h n đơn giản bất c h bất trời giác, đã làm cho người không thể tưởng tượng thời gian dần trôi qua lục hàn phát hiện liếm đồ chơi làm bằng đường lấy được điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng ít xem ra bất kỳ cái gì một loại thủ đoạn đều không thể kéo dài một mực thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhất định phải thay cái hoa và tới thế là lục hàn đem đồ chơi làm bằng đường thu vào đ ỗ n g nhiên chăm chú nhìn tâu ngạo tuyết nói tô hộ pháp chẳng lẽ đối một cái bản này mỹ vị món ngon liền không có một chút xíu nếm thử hứng thu sao kỳ thật rượu này thật sự không tệ à. so với chúng ta tùy kiếm phong nước rượu mặc dù có chút chênh lệch nhưng là lại có một phen đặc biệt tư vị à. tâu ngạo tuyết không nhìn thẳng nang ngồi ở một, bên, một tôn thạch điều tản ra một cố cự người ở ngoài ngàn dặm lạch lùng trong kiểu lâu lúc đầu cũng không ít khác nhân nhìn thấy t â n ạ o tuyết kinh thế dung nhan t u y tuyệt hảo khí chất đều có chút xấu hổ hình liền thật đúng là không có ý tứ nhìn nhiều nhưng là thế gian này tổng không thiếu hụt một chút gà lớn mà lại không muốn mạng người chương một trăm tám mươi tám giả heo ăn thịt hổ thanh thạch thành quá nhỏ mà lại cũng không có cái gì quá nhiều mỏ linh thạch tài nguyên vùng này khu vực linh khí có chút mỏng manh tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra không là cái gì lợi hại tu sĩ cái gọi là chính đạo cùng ma giáo tranh đấu nói cho cùng chính là tài nguyên tu luyện tranh đoạt chính đạo môn phái chiếm cứ đại bộ phận t í c h hợp tu luyện thành trì cùng linh sơn đại xuyên mà ma giáo chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn hay là một chút xa xôi tri địa linh khí không có như vậy nồng đậm địa phương chính đạo thế lực không mạnh ma giáo có thể thừa lúc vắng mà vào mà cái này thanh t h ạ c h thành tựa hồ là ngay cả ma giáo đều không có chút nào hứng thú cho nên lâu dài ở tại nơi này thành chỉ bên trong người tu vi đều không cao cũng không có cái gì ánh mắt bọn hắn lúc này nhìn thấy lục hàn cùng tâu ngạo tuyết chỉ cảm thấy là hai cái người xứ khác mà lục hàn cùng tâu ngạo tuyết hai người thực lực lại là vượt qua bọn hắn nhiều lắm chỉ b ấ t quá hiện tại hai người đều ẩ n giấu đi cảnh giới bọn hắn cũng nhìn không ra đến cảm giác không thấy chênh l ệ cái này g ạ o t ế t sớm không cách cách đó không xa một bàn đang có bốn đại hán từng cái hình dáng cao lớn thô kệch ngay tại nâng chén uống ngực ngực bốn người này giống như là thân huynh đệ dáng dấp còn có mấy phần tương tự bốn huynh đệ đều là loại kia lôi thôi lết thiết người hào phóng một mặt dâu khoai nón t ả n ra một cô hung hãn chi khí chính là người xưng thanh thành tứ hổ tứ bảo thai huynh đệ trần đại hổ trần nhị hổ trần tam hổ trần tiểu hổ bốn huynh đệ ngược lại là đều có tiên h nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực cái này tại thanh thạch thành đã coi như là khó gặp cao thủ bình thường tại thanh thạch thành chỉ cần không gây mấy vị t i ê u ngự không cảnh c ứ n giả g đều có thể xông pha ai bên kia có cái bàn nương dáng dấp thật là thủy linh đâu trong đó lao tam trần tam hổ thắp giọng nói một câu sau đó bốn huynh đệ liền đồng loạt hướng phía tâu nạo tuyết nhìn lại cái này xem xét coi như mắt lom lom lúc này bọn hắn đông nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọt hướng phía mình bốn người chừng tới xem xét lại là mỹ nữ kêu bên người tiểu bạch kiểm bốn huynh đệ bên trong lao tam tính tình luôn luôn là nhất là nóng nảy nhưng hắn cũng không phải không có đ ầ u ó c liền thấp giọng nói đại ca tiểu tử kia rất phách lối à. nhìn ra được không hắn lai、like、lịch gì t r â n đại h ổ là m người khá là cẩn thận đánh giá một chút lục hàn cùng tâu ngạo tuyết lại thấp giọng nói lao tam đừng gây chuyện hai người này chỉ sợ không đơn giản t r â n tiểu h ổ ngược lại là bốn huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất thiên p h cao nhất hắn vẩy một cái lông mày vô bảng cười lạnh nói bất kể hắn là cái gì địa vị tại cái này thanh thành còn không có huynh đệ chúng ta không dám chọc tồn tại hai người này nhiều nhất cũng chỉ mới vừa đột phá ngự không cảnh mà thôi cũng coi như không là cái gì tại địa bàn của chúng ta còn sợ hai cái người xứ khác lão nhị cũng là nhìn xem k i a tâu nạo g tuyết có chút trông mà thèm lúc này lục hàn lên tiếng bốn người các ngươi phế vật lại nhìn loạn lao tử liền móc các ngươi đôi này bằng hiệu đây chính là trực tiếp khiêu chiến bốn huynh đệ vừa t r ứ n g mắt bọn hắn bao lâu nhận qua loại n à y khí bình thường tại thanh thành đến đâu không cũng phải bị người hô hào bốn vị hổ ra đánh rắm lao tử liền nhìn thế nào lao tam trước hết nhất nhịn không được một bàn tay liền đem trước mặt cái bàn cho đập thành mảnh vỡ còn lại ba huynh đệ cũng lập tức đứng lên một cỗ sát khí trong n g á y mắt tại tiểu lâu này bên trong tràn ngập ra không ít khách nhân thấy thế tranh thủ thời gian đi miễn cho bị liên lụy đến nhưng bọn hắn lại không nghĩ bỏ lỡ trận này cho hay liền ở lại bên ngoài chờ lấy xem náo nhiệt quán rượu lại muốn bị phá hủy cái này cũng rất bình thường mặc dù cái này thanh thạch thành ít người cao thủ không nhiều nhưng là chỉ cần nơi có người liền sẽ có phân tranh ở nơi nào đều như thế các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi dáng dấp cùng cái hùng dạng vị tiên tử này cũng là các ngươi có thể nhìn tranh thủ thời gian mình đem bảng hiệu móc tránh khỏi ta độc thủ lục hàn một mặt cuồng ngạo kia bốn huynh đệ bị c h ọ c giận kia trần tam hổ chửi ầm lên cái gì mẹ nó tiết tử lão tử nhìn liền nhìn thế nào lao tử không riêng muốn nhìn còn muốn nói được nửa câu hắn lại phát hiện mình không động được trần đại hổ phát hiện không đúng vội vàng nhìn về phía lao tam lại phát hiện lúc này lao tam tựa như một tôn băng điêu bị đông cứng đến mức hoàn toàn đã mất đi tri giác chỉ có thể làm chừng mắt một đôi mắt gấp đến độ không được ba h u n h đệ đều sợ choáng ai tam ca ngươi thế nào ai đánh lén ta tam đệ có loại đứng ra lời còn chưa nói hết liền gặp t â u ngạo tuyết tùy ý go go ngón tay cái này ba huynh đệ cũng đều bị đông lại toàn bộ quán rượu bên ngoài tất cả mọi người nhìn xem một màn này sợ ngây người trong n ấ y mắt bốn người đều đông lạnh thành băng điêu loại thực lực này quả thực là nghe rợn cả người người đã ăn xong sao đã ăn xong liền đi t â u ngạo tuyết từ đầu đến cuối đều không có mở mắt nhìn một chút giờ phút này cũng chỉ là mặt không thay đổi nói với lục hàn nàng đối với những người này mặc dù không thích nhưng cũng sẽ không tùy ý giết người nếu không phải kia bốn huynh đệ muốn lối ra nói ô huế ngữ đ i ệ u nàng căn bản cũng lười n h á t độc thủ ai lúc đầu muốn cho kia bốn huynh đệ tới chơi một cái trắng trợn c ư ớ p đoạt dân nữ mình lại anh hùng cứu mỹ nhân liếm bên trên một đợt lúc này bị nhìn xuyên lục hàng trong lòng bất đắc dĩ lại lắc đầu thấp giọng nói mấy tên này giữ lại hữu dụng đem bọn hắn thả đi cái này thanh thạch thành chúng ta không quen có mấy cái địa đầu xà dẫn đường cũng rất tốt tâu ngạo tuyết cũng lời hỏi hắn muốn làm gì lại gò gò ngón tay sau đó kia bị đông cứng thành bốn cái băng điêu thanh thành tứ hồ trong t r ớ c mắt lại trở nên sinh long h o ạ hồ nhưng lúc này bốn người đều biết lần này là gặp cao nhân cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ bọn hắn thật không thể trêu vào huynh đệ của ta bốn người vừa rồi có nhiều đắc tội đa tạ tiền bối dơ cao đánh khẽ chúng ta liền lập tức đi tuyệt không quay dày hai vị tiền bối trần đại hổ dẫn ba huynh đệ tiến lên đây q u ỳ xuống bồi tội sau đó đứng dậy liền muốn rời đi không đi chỉ sợ lại bị đông cứng thành băng điêu dừng lại lục hàn lại là thản nhiên nói ta để các ngươi đi rồi sao bốn người sắc mặt đại biến lại quỳ xuống t â ngạo tuyết khẽ nhữ mày nàng rất không thích loại này giả heo ăn thịt hổ sau đó lấy thực đẻ người kết cục nhưng lục hàn tựa hồ thích thú tiền bối chúng ta bốn huynh đệ mới có mắt không t r â u mạ o phạm tiền bối ta trần đại hồ móc đôi này bằng hiệu hướng tiền bối hai người bội tội mong rằng tiền bối bưng tha huynh đệ của t a nhóm trần đại hồ ngược lại là dứt khoát tự biết chuyện hôm nay không cách nào lành nói xong liền đưa tay hướng thẳng đến mình hai cái c o n người tử móc đi đại ca mặt khác ba huynh đệ gấp thôi lục hàn lại là cười ha h à nói ra các người bốn huynh đệ người là lao đại ngược lại là coi như có đảm đường hôm nay việc này dễ tính bốn huynh đệ lại hỉ cung í t dập đầu mái t ạ lục hàn lại là cười nói ta thấy các ngươi mấy người cũng có chút thiên phú tu luyện làm sao từng ngày chơi bời lêu lỏng gây chuyện khắp nơi sinh sự làm sao không có chuyện làm sao cái này bốn huynh đệ nhất thời nói không ra lời sắc mặt cứng đờ lục hàn liền trực tiếp nói muốn thật không có chuyện làm ta cho các ngươi tìm một chút sự tình ta hai người mới tới thanh thạch thành bên người ngược lại là thiếu mấy tên sai vạn chương một trăm tám mươi chín thanh thạch thành việc vui người t r â n đại hổ bốn huynh đệ cũng không đốc bọn hắn trong nháy mắt liền nghe đã hiểu lục hàn lời nói bên trong hàng nghĩa thế nhưng là bốn người này ngày bình thường cũng là lang thang đã quen vô câu vô t ú c Tính、tình í n h t cũng là cực giã chỗ nào chịu được loại này bị người hô tới quát lui thời gian nhưng lúc này bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn khác lục hàn g tựa hồ nhìn ra bọn hắn do dự thế là cười nói ra chờ chúng ta rời đi thanh thạch thành về sau các ngươi liền tự do tiểu nói này trấn ra bốn huynh đệ nhìn nhau cảm thấy có thể thực hiện ta bốn huynh đệ tuy thời chờ đợi công tử phân công nguyện vì công tử cống hiến sức lực bốn huynh đệ cùng kêu lên nói lục hàn g cười hư hư đưa tay nói được rồi đều đứng lên đi ta vừa vặn có một chuyện muốn hỏi các ngươi trần đại hồ bốn huynh đệ nhìn nhau lập tức nói công tử mới nói lục hằng trầm ngâm một lát nói thanh thạch thành gần nhất có cái gì đại sự phát sinh đại sự cái đại sự gì trần đại h ổ một mặt mê mang nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì đến liền lắc đầu nói không có việc lớn gì à chúng ta cái này thanh thạch thành cái dám lớn một chút địa phương có thể có chuyện gì lục hàn g nói như vậy có cái gì việc vui như nhìn việc vui trần đại h ổ sửng sốt một chút bên cạnh tâu ngạo tuyết đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi đậu nàng nghĩ đến một người nhạc thiên bang bang chủ trần tiên nhạc cái này nhạc thiên bang nghe nói là chuyên môn tìm thú vui nhìn về vui Bang bang A thanh. Thanh đúng ta h i n nhớ g bang ra rồi trần tứ hổ bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói gần nhất thật là có một kiện truyện lý thú chúng ta thanh thạch thành hai đại gia tộc chỉ sợ muốn đánh nhau vừa vặn có thể xem náo nhiệt đánh nhau lục hàn lập tức tò mò nói lên cái này đã x a n h tứ hổ liền tới tỉnh lục hàn cũng làm cho bọn hắn trực tiếp ngồi xuống vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm lên việc này tới tâu ngạo tuyết trừ mắt lục hàn nửa ngày lại là gặp hắn giống như không thấy được tức g i ậ n đến quay người ra quán rượu không biết tung tích nhưng lục hàn lại là biết nàng còn tại phụ cận nàng không có khả năng đi xa không có tâu ngạo tuyết như thế cái tuyệt đại giai nhân ở bên cạnh cái này đã x a n h tứ hổ liền đến tỉnh t ừ n g chuyện mà nói đến nước miếng văng tung tóe nói lên chúng ta cái này thanh thạch thành hai đại gia tộc công tử ngươi nhất định nghe nói qua hai nhà này à trần nhị hổ tựa hồ rất có t u y ế t thư thiên phú nhưng lục hàn lại là đột nhiên xen vào nói không nghe nói a cái gì hai đại gia tộc ta không ngờ a ây trần nhị hổ nhất thời trệ ở sờ lên đầu l u n g t u n g nói tại hạ quên công tử không phải chúng ta thanh thạch thành người cái này hai đại gia tộc một trận này rượu uống ba canh giờ lục hàn cũng coi là nghe rõ cái này cái gọi là náo nhiệt là chuyện gì xảy ra lại là một cọc cầu huyết tình yêu cố sự hai đại gia tộc tại thanh thạch thành một mực minh tranh n đấu lẫn nhau đối địch nhưng bọn hắn nhà đại công tử cùng đại tiểu thư lại là bởi vì một lần ngoài ý muốn bị vây ở một cái thần bí chi địa sau đó hai người liền con r ù a nhìn đậu xanh nhìn vừa ý lục hàng nghe xong cái này không phải liền là huyền huyền thế giới rổ mèo và r ù lì ẹt cố sự sao nhưng về sau phát triển lại là không giống hai người này về sau được cứu về sau lại không dám đem một đoạn này tình yêu đem ra công khai một mực tại lén lút dưới mặt đất luyến lại về sau hai đại gia tộc tranh đấu đến túi bùi tình trạng thằng đến lẫn nhau b á o thủ chết một mảng lớn cái này nam nữ nhân vật chính bởi vì mỗi cái gia tộc đều có người trọng yếu tham chiến mà chết dưới cơn nóng giận liền trở mặt thành thủ hiện tại quan hệ của song phương huyên nào rất cương gần đây hai đại gia tộc vì tranh đoạt thanh thạch thành bên ngoài một chỗ linh khí nồng đậm đỉnh núi quyết định muốn công khai giao đấu bên thắng sẽ có được cái này một mảnh đỉnh núi quyền sở hữu cái này một mảnh đỉnh núi sinh trưởng một chút đê g i linh thảo linh quả cái gì đặt ở bên ngoài khả năng cũng không có giá trị quá lớn dù là tại cái này thanh thạch thành cái này hai đại gia tộc trước kia cũng c h ứ n g mắt nhưng gần nhất lại có người phát hiện cái này một mảnh đỉnh núi phía dưới vậy mà sản xuất một loại rất chân quý linh quan sát cái này đưa tới song phương tranh đoạt tại cái này hai đại gia tộc tại thanh thạch thành đều rất có phân lượng riêng phần mình chiếm cứ cái này thành chỉ ba thành các loại sinh ý còn lại gia tộc cùng một chút thế lực nhỏ mới có bốn thành cho nên ngoại trừ cái này hai đại gia tộc cái khác không ai có thể tranh võ đài như thế rất có ý tứ cái này hai đại gia tộc cũng là biết nặng nhẹ à bọn hắn nếu là không chú ý hết thảy trực tiếp sống mái với nhau chỉ sợ là cá chết lưới rách giết địch một ngàn tự tổn trăm tám cái này phương thức đích thật là trực tiếp nhất tổn thất nhỏ nhất lục hàn lại là đối cái này sinh tử lôi đài chiến có một tia hứng thú sinh tử lôi đài chiến là ba ngày sau đúng không tốt đến lúc đó chúng ta đi xem một chút Lục h đoán đoán, trong ấ lúc i đó lục hàn cũng nghe đến không ít chuyện lý thú liên quan tới kia hai đại gia tộc cân ân văn đoán, đoán cùng cái kia nam nữ chủ nhân công ân đoán tình cựu cái này cố sự bị những cái kia trong lúc rảnh r ỗ i người nói đến ly kỳ khúc chiết thậm chí đều có thể đơn độc viết một bản tiểu thuyết ba ngày thời gian rất nhanh liền đến lục hàn mang theo trần gia tứ hổ cùng tâu nạ tuyết thẳng đến thanh thạch thành bên ngoài kia một vùng t u n g lũng sinh tử lôi đài chiến chính là ở nơi đó tiến hành thanh thạch thành quá nhỏ đến mức có chút gió thổi cỏ lay cơ hồ chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n khắp toàn thành cho nên cái này liên quan đến về sau thanh thạch thành về sau từ gia tộc nào trường khống đại sự tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý đương lục hàn đắng người đi tới sơn cốc này thời điểm quả nhiên nhìn thấy nơi này đã tụ tập không ít người trong sơn cốc này ở giữa Có một mảnh đầu tiên là hai đại gia tộc cao thủ đồng loạt hướng phía lục hàn bọn người nhìn lại lại sau đó những người khác cũng nhao nhao đưa tới ánh mắt khác thường mấy ngày nay lục hàn cùng tâu ngạo tuyết hai người này thế nhưng là có tiếng bọn hắn tại thanh thạch thành tụy ý đi dạo cũng bị rất nhiều người vây xem qua lại thêm lục hàn bên người còn đi theo thanh thành tứ h ổ cái này trần ra bốn huynh đệ mặc dù không thuộc về hai đại gia tộc nhưng cũng là rất có phân lượng nhân vật cho nên ngày đó quán rượu chuyện phát sinh đã lan truyền ra thanh thạch thành tất cả mọi người biết một cặp tuấn nam mỹ nữ hai cái xa lạ người xứ khác tới thanh thạch thành hai người thực lực rất mạnh mà lục hàn cũng nhìn được cái gọi là nam nữ nhân vật chính lập tức ánh mắt sáng lên chương một trăm chín mươi sinh tử lôi đ à i chiến việc vui người xem kịch không thể không nói cái này nam nữ nhân vật chính đều rất có tiểu thuyết nhân vật chính khí chất nam tên là tiêu phát lệnh dáng dấp gầy gò tuần tú phong độ nhẹ nhàng nữ tên là lâm tuyết xinh đẹp như hoa cử chỉ đ o a n trang tự nhiên hào phóng bọn hắn một cái là hai đại gia tộc một trong tiêu gia thiếu chủ một cái là lâm gia đại tiểu thư cũng đích đích s ắ c s ắ c coi là môn đăng hộ đối lại xứng cực kỳ mà lại hai người này luận tướng mạo luận tu vi luận gia thế đều vô cùng phù hợp đứng chung một chỗ đích thật là một đôi bích nhân chỉ là hiện tại song phương lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương trong mắt tựa hồ chỉ có c ử hận lục hàn vừa đến cái này hai đại gia tộc những người khác lại là ngồi không yên các vị không cần để ý tại hạ đi ngang qua nơi đây đến đây nhìn xem náo nhiệt tuyệt không đúng tay giữa các ngươi sự tình các vị sẽ không để tâm chứ lục hàn lần này vừa đến liền trực tiếp quang minh lai lịch cùng mình lập trường bằng không cuộc chiến đấu này còn chưa hẳn có thể đánh được lên lục hàn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm tinh khiết tìm đến về vui hắn sở dĩ như thế hay là bởi vì tâu ngạo tuyết chỉ là cái này tâu ngạo tuyết rất không phối hợp a nữ nhân này lại chạy đi nơi nào lục hàn vừa quay đầu lại liền phát hiện tâu ngạo tuyết không thấy những người khác cũng không biết t â n ạ o tuyết là khi nào không thấy nhưng bây giờ đích thật là không thấy được người cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức hai đại gia tộc, tộc trưởng ộ c t cùng trong tộc các trưởng lão thương nghị một lát quyết định vẫn là không nên gây chuyện cái này người xứ khác thực lực quá mạnh không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi vị công tử này có hứng thú đến q u a n chiến ngược lại là chúng ta vinh hạnh vừa vặn cũng mời công tử ở đây làm chứng tiêu gia tộc trưởng giờ phút này ngược lại là vẫn rất có lễ phép lâm gia tộc trưởng thì là trầm mặc không nói chỉ là hướng về phía lục hàn ô n quyền mặc dù nhìn xem giống có chút không quá tình nguyện nhưng cũng coi là biểu lộ thái độ đ ó lấy trận này liên quan đến hai đại gia tộc tương lai sinh tử lôi đài chiến lại bắt đầu lần này lôi đài chiến tổng cộng có ba trận, trận đầu, từ hai đại gia tộc tộc trưởng đối chiến trận thứ hai từ hai đại gia tộc riêng phần mình phái ra cao thủ đối chiến trận thứ ba từ gia tộc có thiên phú nhất hậu bối quyết đấu dĩ nhiên chính là tiêu gia đại thiếu gia tiêu phát lệnh đối lâm gia đại tiểu thư lâm tuyết ba cục hai t h ắ n g giờ phút này tiêu tiêu gia tộc trưởng cùng lâm gia tộc trưởng đã lên lôi đ à i sinh tử chiến sắp bắt đầu hai người này đều là ngự không cảnh sơ kỳ cường giả tại địa phương khác khả năng không quá đủ nhìn nhưng ở cái này thanh thạch thành bên trong cũng đã là đứng đầu nhất chiến lược lục hàn vừa mới chuẩn bị nhìn một trận cho hay lúc này tâu ngạo tuyết trở về tia phiến đỉnh núi linh khí chỉ có thể coi là bình thường nhưng là không nghĩ tới núi này dưới đáy nơi cực sâu lại có huyền linh quảng sát lục hàng trong đầu đột nhiên nghe được tâu ngạo tuyết truyền âm lập tức hơi kinh hãi cái gì huyền linh quảng sát hắn sửng sốt một chút việc này ngược lại là ra ngoài ý định tâu ngạo tuyết vừa rồi chính là đi điều tra một chút cái này thanh thạch thành bên ngoài kia một mảnh đỉnh núi đó cũng chính là hai đại gia tộc tranh đoạt địa bàn cái này xem xét khiến tâu ngạo tuyết đều có chút kinh ngạc cái này huyền linh quảng sát là luyện chế huyền khí một loại vật liệu cực kỳ thưa thớt nghĩ không ra nơi này lại có cũng có thể là là cái này thanh thạch thành cùng phụ cận cũng không có cái gì đạt tới huyền thông cảnh trở lên cao thủ cho nên mới không có phát hiện cái này huyền linh quạng sắt tồn tại tâu ngạo tuyết đối với cái này lại là có một t i ê u lạnh nhạt huyền khí là so linh khí lợi hại hơn bảo vật cho dù là c ự c phẩm linh khí cũng so ra kèm cái này phổ thông huyền khí thế nhưng là tâu ngạo tuyết lại biết huyền khí lợi hại hơn nữa vậy cũng chỉ là một kiện vũ khí thôi con đường tu luyện trọng yếu nhất chính là tu luyện tự thân mà không phải mượn ngoại vật qua ỷ lại bảo vật tăng thực lực lên cứ thế mãi đối tu vi ngược lại bất lợi nhưng lục hàn lại là không quan tâm huyền khí a ha ha nghe nói lần này thiên đạo liên minh chạm yêu trừ ma hành động lập xuống công lao lớn nhất người mới có thể bị đại hạ vương triều chính thức ban thưởng một kiện huyền khí không nghĩ tới nơi này vậy mà liền có luyện chế huyền khí vật liệu không tệ lục hàn trong lòng vui mừng có chút muốn thực lực đạt tới tô ngạo tuyết loại trình độ này về sau đối với thần binh lợi khí đương nhiên khả năng không có coi trọng như vậy nhưng là đối lục hàn tới nói lại là bảo vật càng nhiều càng tốt phẩm cấp càng cao càng tốt bởi vì hắn cũng không sợ cái gì đối tu luyện bất lợi có thể tăng lên chiến l ư c là được sư thúc nghĩ không ra lần này còn có ý bên ngoài n i vui không tệ cái này huyền linh quảng sắt t a m ớn lục h à n g không chút do dự liền đem núi này đầu cho chiếm làm của riêng đồng thời không có một chút do dự phản phất đương kia hai đại gia tộc không tồn tại giống như ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí tâm cơ tâu ngạo tuyết lại là trực tiếp r ộ i nước lạnh lục h à n g kinh ngạc nói vì sao nói như vậy tâu ngạo tuyết nói cái này huyền linh quảng sắt đích thật là chân quý có rất lớn công dụng nhưng cũng có thể nói không có bao nhiêu công dụng một là khai thác rất khó khăn thứ hai ngươi coi như hái được những này huyền linh quảng sắt lại có thể làm gì chứ tìm người đem cái này con thạch luyện chế thành huyền phí a lục hàn trả lời đương nhiên tâu ngạo tuyết lại là thản nhiên nói t ì m a i trong thiên hạ này chỉ có ta đại hạ vương triều quốc sư đại nhân có bản lĩnh đem cái này huyền linh quạng sắt luyện chế thành huyền khí trừ cái đó ra không có người nào cái gì lục hàn lần này triệt để sợ n g â y người hắn đương nhiên biết tu sĩ cảnh giới đạt tới huyền thông cảnh về sau nếu có huyền khí nơi tay thực lực sẽ tăng lên cực lớn huyền khí cũng càng thích hợp huyền thông cảnh trở lên tu sĩ sử dụng nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều tựa hồ cũng không có mấy món huyền khí sư tôn ta nam cung k i n h vũ thực lực mạnh như vậy tựa hồ cũng không có huyền khí đúng Kêu ma g cái, cái này liền g u dẫn đến thế giới này tu sĩ sử dụng vẫn chỉ là linh khí cấp bậc binh khí chỉ có đại hạ vương triều quốc sư có thể luyện chế người quốc sư này xem ra cũng không phải là người bình thường a lục hàn nghe rõ tâu ngạo tuyết ý tứ cái này đại hạ vương triều luyện chế huyền khí vật liệu khả năng cũng không phải là không có hơn nữa còn bị phát hiện không ít nhưng là cấp cao luyện khí tôn g sư lại là khan hiếm cứ như vậy mình chiếm cái này huyền linh quan sát tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng ta vẫn còn muốn đoạt lục hàn á n h mắt chuyển hướng giờ phút này trên lôi đài chiến đấu cái này tiêu lâm hai t ộ c tộc, tộc trưởng thực lực cũng là lực lượng ngang nhau lẫn nhau ở giữa làm nhiều năm như vậy đối thủ đã sớm không thể quen thuộc hơn nữa song phương đánh cho có đến có về chỉ là trong thời gian ngắn sợ là không cách nào phân ra thắng bại loại tầng thứ này chiến đấu lục hàn nhìn một hồi liền mệt mỏi đông nhiên lớn tiếng nói hai người các ngươi muốn đánh tới lúc nào bằng không tính cái ngang tay được lời vừa nói ra tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại chương một trăm chín mươi một lục hàn dở t r ò vừa đi vừa về lắc lư lục hàn cái này đột nhiên một c ú n họng khiến ở đây tiêu lâm hai nhà người đều bất mãn hết sức thậm chí cái khác một chút người xem náo nhiệt cũng rất khó chịu cái này nhìn cao thủ so chiêu thấy chính say xưa ngon lành đâu ngươi một cái người xứ khác nhiều cái gì miệng nhưng trên lôi đài tiêu lâm hai nhà tộc t r ư ở n g lại là đồng thời n g ừ n g lại chính bọn hắn ngược lại là m ộ ư ơ i phần đồng ý lục hàn đề nghị bọn hắn biết thực lực của đối phương tiếp tục đánh xuống chỉ sợ đánh lên cái ba ngày ba đêm đều phân không ra cao thấp đến nhưng chính bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp nhận thua đến lúc đó chỉ sợ muốn nguyên lực hao hết tươi sống mệt chết lúc này có cái ngoại nhân đề nghị ngang tay đây là kết quả tốt nhất thôi một trận chiến này liền xem như đánh ngang đ ó lấy tiến hành trận thứ hai chiến đấu từ song phương mỗi cái g i a tộc tuyển ra tới trưởng lão làm đại biểu lên lôi đài quyết nhất t ử chiến không chết không thôi hai vị này trưởng lão r i ê n g phần mình đều là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn luận thực lực cũng là không kém nhiều các người bốn huynh đệ so sánh với bọn họ ai lợi hại lục hàn đột nhiên mười phần hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn về phía trần đại hồ cái này thanh thành tứ hổ nhưng cũng là thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn cùng kia hai đại gia tộc trưởng lão cũng giống như nhau t r â n đại hổ cười khổ một cái nói công tử lời này khiến tại hạ hổ thẹn a ta bốn huynh đệ tự nhiên là không sánh bằng kia hai đại gia tộc trưởng lão tuy là cùng một cảnh giới nhưng chân chính đánh nhau chỉ sợ huynh đệ chúng ta căn bản chống đỡ không hạ mười c h i ệ u a cái này thanh thành tứ hổ bình thường bên trong g i a châu thổi đ ế n vang nhưng là lúc này ở lục hàn cùng tâu ngạo tuyết trước mặt nhưng cũng không dám nói hiệu nói vợ mấu chốt nhất là trần đại hổ không biết lục hàn tại sao muốn hỏi cái này vạn nhất là để hắn đi cùng người ta hai đại gia tộc trưởng lão đánh nhau、đâu. chân trước vừa thổi song châu lập tức liền bị đánh mặt cái này quá lung túng cho nên còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận không bằng được mười chiêu lục h á n lắc đầu hắn đương nhiên biết cùng một cảnh giới ở giữa c h a n h l ệ n h có đôi khi lớn đến không hợp t ố i thưởng cũng tỉ như mình mặc dù chỉ có ngự không cảnh vô thượng cử cảnh nhưng là thật muốn đánh cho dù là huyền thông cảnh cao thủ mình cũng là có lòng tin nhược điểm thậm chí là một chiêu dây hai vị này trưởng lão tựa hồ rất không hợp nhau vừa lên lôi đài hỏa khí liền mượn phần lớn trực tiếp đấu đánh cho gọi là một cái thảm liệt hoàn toàn là liệu mạng giả ứ c đám người thấy ăn no thỏa mãn hai người tới một chiêu lẫn nhau liều sau đó bị chấn động đến trực tiếp tách ra xa xa tương đối trong lúc nhất thời ai cũng không tiếp tục xuất thủ hai vị này trưởng lão thực lực cũng là không kém nhiều chỉ có yếu ớt trên lệnh giờ phút này hai người đã đều bị thương song phương thù hận lại kết sâu ngay tại hai người muốn tiếp tục động thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên hai người trong đầu lại là đột nhiên nghe được một thanh âm hai người các ngươi là muốn cho gia tộc của mình cửa nát nhà tan sao đạo này thanh âm vang đến đột nhiên như thế đến mức khiến trên lôi đài hai người trực tiếp sợ ngây người thanh âm này rất quen thuộc chính là vị kia người xứ khác bọn hắn đang muốn xoay đầu lại nhìn về phía lục hàn nhưng ngay sau đó thanh âm này lại một lần vang lên không nên động nghe ta nói nhưng là các người giả bộ như không nghe thấy là được rồi nếu không ta không ngại đại khai sát giới hai người dọa đến sửng sốt trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ bất an hai cái này người xứ khác thực lực bọn hắn đã sớm tìm hiểu qua m ạ n h không phải bọn hắn có thể chọn đuổi hai vị hẳn phải biết mảnh này dưới đỉnh núi t r ô n chính là huyền linh quảng sát xa các ngươi cảm thấy các ngươi gia tộc nếu là thắng được lần này lôi đài chiến chứng c cái này một mảnh đỉnh núi liền có thể xưng bá cái này thanh thạch thành sao Trước kia có kia có thi lúc này h ư bọn hắn mới ý thức tới tại hai cái này người xứ khác đến thanh thạch thành thời điểm cái này đã không chỉ, chỉ là bọn hắn hai đại gia tộc tranh đấu cho nên ta đề nghị các ngươi cùng vừa rồi hai vị tộc trưởng đánh cái ngang tay được rồi ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết tu vi của ta là ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn về phần bên cạnh ta vị nữ tử này nàng là sư thúc ta thực lực càng là các ngươi không thể tưởng tượng tồn tại nhưng ta không muốn giết người cho nên không nên ép ta lục hàn trực tiếp cưỡng ép lấy thực lực đệ người hai vị này trưởng lão thật đúng là không phản bắt được nhìn nhau tại đối phương trong mắt chỉ thấy vẻ hoảng sợ cho nên các ngươi rằng có không có ý gì cái này huyền linh quảng s ắ t mặc dù chân quý nhưng là đối với các ngươi tới nói lại không bao lớn giá trị coi như ta không đoạn một khi các ngươi đem những này huyền linh quảng sắc bản ra chắc chắn sẽ dẫn sẽ t ớ i địch n h â n cường đ ạ i hơn đài ế Đến n đoạn. Đến lúc đó, thanh cấp lúc thạch đó, t h n h h a đại gia tộc, c hai ỉ sợ sẽ trở thành quá khứ. h quá vị trưởng lão nhìn nhau, nhưng lại không thể không tin tưởng,、Lục、Hàn nói là sự thật. Hiện tại, lựa chọn thể thật. lựa trước lại đánh mấy cách giờ. Lúc này, Lục là tại, tại sự bày một chiêu bức lui đối phương sau đó trang miệng một lời phun ra cùng một cái chữ sau đó hai người đều sửng sốt một chút hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem hai người tiêu g i a tộc trường rất thất vọng bọn hắn tiêu g i a bên này trưởng lão rõ ràng thực lực muốn hơn một chút nhưng lần này vậy mà không có có thể cầm xuống đối phương cái này thật sự là làm hắn cảm thấy kỳ quái thế nhưng là một trận chiến này hắn làm sao cũng nhìn không ra cái gì m a u bày tới chỉ có thể nói trưởng lão tận lực ba trận chiến hai thắng hiện tại trước hai trận đều tính ngang tay t i ê quy củ liền phải sửa đổi một chút một trận định thắng bại cuối cùng một trận chính là tiêu phát lệnh đối lâm biết lục hàn các loại chính là cuối cùng trận này tiêu phát lệnh lên lôi đài ánh mắt liền không có từ cô gái trước mặt trên thân rời qua ánh mắt của hắn mang theo ba phần thống khổ ba phần quyết tuyệt ba phần hối hận còn có một phần yêu thương nữ tử trước mắt là trong lòng của hắn yêu nhất nữ nhân nhưng là lúc này lại không thể không vì gia tộc cùng nàng rút kiếm tương h ư ớ n g đồng dạng l â m biết cũng là một mặt lệnh như băng nhìn xem trước mặt tiêu phát lệnh lòng của nàng đau hơn nhưng vẫn là phải có một trận chiến một đoạn này tình cảm cuối cùng vẫn là phải có một kết quả nếu không hai người sẽ chỉ càng thêm thống khổ song p ư ơ n g đứng vững xa xa t ư ơ n g vọng sau đó r i ê n g phần mình lấy ra bảo kiếm tay cầm chuốc kiếm chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu nhưng lúc này tiêu phát lệnh trong đầu đột nhiên nghe được một thanh â m phát lệnh ta yêu ngươi mà lâm tuyết trong đầu cũng nghe đến một thanh â m tuyết nhi ngươi động thủ đi ta sẽ không đối ngươi rút kiếm vĩnh viễn sẽ không Trước vật xét tốt. Tiêu nhất nghe được là lâm tuyết thanh âm. Mà lâm tuyết nghe được lại là tiêu nhất thanh âm. Hai người được được đóng nhân phản diện, liền không giống hàn nghe nghe hàn vai hai lại lâm âm. lâm âm, xem Mà là là chính bọn hắn chỉ cần một ánh mắt đối phương lại có thể hoàn toàn minh bạch mà đúng lúc này tiêu nhất hàn trong đầu lại nghe thấy lâm tuyết thanh âm nhất hàn ca ca ta đương nhiên không có khả năng giết người nhưng là trận này quyết đấu ta nhất định phải thắng đây là ta vì chúng ta lâm ra có thể làm một chuyện cuối cùng tiêu nhất hàn lập tức gây dại mà lúc này lâm tuyết trong đầu lại vang lên tiêu nhất hàn thanh âm không tuyết nhi bây giờ sự tình có biến k i a hai cái người xứ khác thực lực quá mạnh bọn hắn tới đây định cũng là vì tia huyền linh q u a sát coi như các ngươi lâm ra thắng trận này quyết đấu chỉ sợ cũng không chiếm được chỉ sợ còn có họa diễn môn lâm tuyết nghe này một lời lập tức toàn thân chấn động đột nhiên nhìn về phía một bên lục hàn tiêu nhất hàn thanh âm còn tại trong đầu của nàng vang lên nam tự kia xem xét liền không giống người tốt ta gặp hắn vừa rồi xem ngươi ánh mắt lòng mang ý đồ xấu à. cái này lâm tuyết lập tức có chút trở tay không kịp nàng vô ý thức liền truyền âm muốn hỏi một chút tiêu nhất hàn vậy làm sao bây giờ lúc này trong đầu của nàng lại nghe thấy tiêu nhất hàn thanh âm tuyết nhi ngươi đừng xem hắn miễn cho bị hắn phát hiện lâm tuyết lập tức trở về quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía tiêu nhất hàn lúc này tiêu nhất hàn trong đầu vang lên lâm tuyết thanh â m nhất hàn c a c ca trận này quyết đấu chúng ta không thể phân ra thắng bại hai nhà chúng ta vô luận ai được cái này h u y ề n linh quan sát đều sẽ bị diệt môn kia hai cái người xứ khác cũng không phải dễ chê mà vừa rồi hai vị trưởng lão cùng tập trưởng hiển nhiên là nhìn ra vấn đề chỉ sợ hai nhà chúng ta vô luận ai thắng được đều sẽ bị hai người này nhằm vào cho nên bây giờ chỉ có mang xuống nhìn xem hai người kia đến cùng ý muốn như thế nào tiêu nhất hàn xứng sở còn có hai nhà chúng ta tranh đấu là chuyện nhỏ bây giờ thế nhưng là quan hệ đến hai nhà chúng ta sinh tử tồn vong cho nên một trận chiến này chúng ta cũng đánh cái ngang tay tiêu nhất hàn trầm tư một lát âm thầm gật đầu hai người ánh mắt giao lưu một phen rất nhanh liền minh bạch riêng phần mình ý tứ sau đó chiến đấu bắt đầu quả nhiên cuộc chiến đấu này vẫn là rất nhàm chán một mực đánh nửa canh giờ còn chưa phân ra thắng bại tiêu gia tộc nhân đã tập hợp một chỗ thương lượng lâm gia cũng là như thế giờ phút này hai đại gia tộc l ò người n g bất an mà vây xem thanh thạch thành những người khác lại là thấy thắng áp phàn nàn âm thanh không ngừng làm cái quỷ gì tiêu nhất hàn thực lực liền cái này hai người này muốn đánh tới lúc nào a cái gì hai đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài làm sao mới chút thực lực ấy không nên a nhàm chán lúc này lục hàn lại ngồi không yên đứng dậy nói thẳng đánh như vậy xuống dưới lúc nào có thể phân ra thắng bại xem ra các ngươi đều không muốn thắng a vậy ta đến dứt lời lục hàn lại là đột nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa lại vừa xuất hiện thời điểm liền đến trong võ đại ở giữa tâu ngạo tuyết có chút kinh ngạc sắc mặt của nàng có chút khó coi t r ứ n g mắt lục hàn không do hắn rốt cuộc muốn làm gì sư thúc ngươi đ ư n g nội nhìn xem là được lục hàn thanh âm tại t â n ạ o tuyết trong đầu vang lên lần này ta để ngươi nhìn một trận cho hay yên tâm ta sẽ không giết người tâu ngạo tuyết vốn muốn ngăn cản nhưng lại n h ì n được nàng hết sức tò mò lục hàn muốn làm cái gì cho siết trên lôi đài tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người s ắ c mặt đều là biến đổi mà tiêu lâm hai nhà người cũng đều khẩn trương lên vị công tử này đây là ta tiêu lâm hai nhà sự t ì n h công tử vì sao muốn nhung tay tiêu g i a tộc trưởng cùng lâm g i a tộc trưởng cùng một chỗ đứng dậy lục hàn liếc mắt hai người một chút trên mặt hiện hiện một tia vẽ khinh thường trận này đúng tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người là nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính lúc này đương nhiên không thể thiếu một cái nhân vật phản diện lục hàn quyết định mình đóng vai cái này chùm phản diện dù sao những người khác thực lực cũng không đủ tư cách mà ngươi xem chỉ có một cái chính là tâu ngạo tuyết đương nhiên là vì huyền linh quảng sát ta chẳng lẽ vì cái này một mảnh hoàng sơn giã linh sao hiện tại đã các ngươi đều đánh thành n g a n g tay phân không ra thắng bại xem ra đây là thiên ý a cái này huyền linh quảng sát thuộc về ta các ngươi không có ý kiến a lục hàn trực tiếp một câu nhân tiện nói sáng tỏ ý đồ đến tiêu lâm hai nhà tất cả mọi người sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời không có người nói chuyện xem ra các ngươi rất không cam tâm à vậy cũng dễ dàng ta đem các ngươi toàn hành giết cũng không có người phản đối dứt lời lục hàn trực tiếp đậu thủ hắn tay phải một đạo nguyên lực dâng trào hóa thành một đạo gió lốc trực tiếp c u ố n lấy kia tiêu nhất hàn tiêu nhất hàn trong nháy mắt bị một cố cường đại lực lượng áp bách đến không thể động đậy thực lực sai biệt quá lớn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng không muốn lâm tuyết kinh hô một tiếng không chút do dự liền hướng phía bên này lao đến nhưng mà nàng vừa mới động liền bị lục hàn một đạo trưởng lực trực tiếp đánh bay ra ngoài ha, ha tiểu mỹ nhân đừng có gấp ta nhưng không nỡ giết người nhà một hồi lại đến chơi với ngươi lục hàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thật có đóng vai nhân vật phản diện tiên phú dừng tay tiêu g i a đám người quá sợ hãi lập tức đều vật lên công tử còn xin thủ hạ lưu tình cái này huyền linh quan sát chúng ta nguyện dâng cho công tử còn xin thả con ta tiêu g i a tộc trưởng tiến lên đây muốn người người của lâm gia lúc này lại là vây quanh lâm tuyết đưa nàng bảo vệ lâm tuyết giờ phút này lại là một mặt vẻ hoảng sợ vừa rồi kia lăng không một trường lực đạo quả nhiên là vừa đúng đem mình trân h a i lại không thương tổn nhất hàn ca ca lâm tuyết chỉ là nhìn xem tiêu nhất hàn tràn đầy lo lắng tiêu gia đại thiếu gia đã rơi vào trên tay đ ị c h nhân mắt thấy mệnh liền muốn không có lâm gia tộc trưởng cùng lâm gia những người khác lại là không hề động cái này không liên quan chuyện của lâm gia mà lại đối lâm gia tới nói tiêu nhất hàn nếu thật là chết ở đây tay của người bên trên đối lâm gia ngược lại có lợi lâm tuyết vội la lên mau cứu nhất hàn ca ca nhanh lâm gia tộc trưởng lại là lắc đầu nói tuyết nhi chúng ta cũng bất lực à người này thực lực quá mạnh s a không phải chúng ta nhưng so sánh lục hàn nghe được nghĩ không đếm xỉa đến ha ha không dễ dàng như vậy a lục hàn đẫu nhiên vậy một cái lông mày nói muốn ta thả tiểu tử này cũng không phải không được ta có một cái điều kiện công tử m ờ i nói chỉ cần có thể bông tha con ta vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi tiêu g i a tộc t r ư ở n g gấp thật sao cũng không nên t chứ khoe khoang khoác lác vạn nhất làm không được đâu lục hàn lại là khinh thường cười cười tiêu g i a trong lòng mọi người lập tức có một cố dự cảm không ổn lúc này tiêu g i a tộc t r ư ở n g cắn r ă n g một cái nói chỉ cần chúng ta tiêu g i a có thể c ầ m ra được nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn công tử điều kiện chỉ mời công tử không nên thương tổn con ta nhất hàn tất lục hàn cười cười đ ỗ n g nhiên sau chỉ lâm tuyết nói ta muốn nàng c h ư ơ n một trăm chín mươi ba không sai ta chính là mà giáo tất cả mọi người lập tức đều ngây dại tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm tuyết liền ngay cả tâu ngạo tuyết cũng không nhịn được những mày bởi vì lục hàn đột nhiên hạ tràng tất cả mọi người lập tức cách xa tâu ngạo tuyết căn bản không dám tới gần cho nên lúc này tâu ngạo tuyết t r u n g quanh không có bất kỳ ai nàng muốn nhìn một chút lục hàn rốt cuộc muốn làm gì tiểu t ử này không phải là đ ù a g i làm thật thật coi trọng nữ từ này đi đã sớm nghe nói tiểu từ này hào sắc t â ngạo tuyết nghĩ như vậy đông như cười nàng thân là lưu vân tông cao tầng cũng là biết lục hẳn cùng nam cung k i n h vũ quan hệ trong đó chỉ là không có công khai thôi giờ phút này tâu ngạo tuyết nghĩ là việc này nếu để cho nam cung k i n h vũ biết liền tốt chơi ngươi liền dạy vò đi sớm tôi đem mình dạy vò chết tâu ngạo tuyết ôm cánh tay bên trên xem ánh mắt nhìn về phía gọi là lâm tuyết nữ tử trong lòng đang suy đoán nàng lúc này sẽ làm thế nào lâm tuyết sửng sốt hồi lâu lâm ra đám người giận dữ nhưng là giận mà không dám nói gì tiêu gia tộc trưởng lập tức có chút khó khăn công tử ngươi điều kiện này cùng ta tiêu ra không quan hệ à vị t i ê là lâm gia đại tiểu thư chúng ta tiêu ra nhưng không có quyền lực quyết định a như thế để cho chúng ta khó làm tiêu ra tộc trưởng một mặt khó xử khó làm a l ụ c hắn cười nói vậy cũng chớ làm dứt lời hắn liền muốn độc thủ trực tiếp giết cái này tiêu nhất hàn không muốn tiêu ra đám người quá sợ hãi tiêu nhất hàn muốn nói chuyện hắn tình nguyện v ừ a chết cũng không muốn để cho mình đâu hiếm nữ tử thu người này ô nhục cái này còn không bằng giết hắn nhưng hắn lúc này nửa chữ đều nói không nên lời tiêu ra đám người bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía lâm gia cuối cùng tiêu ra tộc trưởng kiên trì nhìn xem lâm tuyết nói ra lâm đại tiểu thư hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nhất hẳn ngươi phía dưới hắn lại là không nói ra miệng trước đây hai đại gia tộc cân đoán còn chưa tới cái này ngươi chết ta sống tình trạng lâm gia từng tại lâm tuyết q u y ê n bảo cố ý h ò a hoãn kém một chút hai người liền có thể tiến tới cùng nhau nhưng tiêu g i a lại là phản đối cuối cùng mới nháo đến tình trạng này lâm gia tộc trưởng lại là mặt lạnh lấy nói đây là các ngươi tiêu g i a sự tình cùng chúng ta lâm g i a lại có gì làm ừ tiêu g i a tộc trưởng có chút đau đầu nói thế nhưng là lần này không giống ta tiêu ra hôn trướng lâm gia tộc trưởng cả giận nói con của ngươi muốn chết quan ta lâm g i a chuyện gì muốn ta lâm mẫu người nữ nhi hy sinh trong sạch đi cầu con của ngươi quả thực là khinh người quá đáng không có khả năng lục hàn nhìn xem một màn này không nhịn được cười hắn chính là muốn cố ý chế tạo cái này mâu thuẫn để hai nhà này mở xé tiêu gia tộc trưởng bất đắc dĩ nhìn xem lục hàn nói công tử điều kiện này chỉ sợ tiêu m ẫ bất lực công tử nếu là coi trọng t i ê u lâm gia đại tiểu thư cứ việc động thủ chính là ta tiêu ra tuyệt không ngăn trở hòa thùy đông di lâm ra đám người nghe xong lời này lập tức tức nổ tung Mà lúc này lâm tuyết lại là lăng lăng nhìn xem tiêu nhất hàn tiêu nhất hàn ánh mắt mang theo một tia tuyệt nhiên hắn nói là không gian nữa chưa đến nhưng hắn ánh mắt lại là lộ ra tâm ý của mình lâm tuyết cảm nhận được nàng cười đ ồ n g nhiên tiêu nhất hàn toàn thân nguyên lực sôi trào không bị khống chế bành trướng từ trong ra ngoài từ vùng đan điền bộc phát tự bạo lục hàn cười lạnh nói ở trước mặt ta ngươi còn muốn tự bạo một máy mắt lục hàn nguyên lực trong cơ thể bộc phát đem tiêu nhất hàn công lực trực tiếp ngăn chặn trực tiếp phong ấn đan điền của hắn tiêu nhất hàn trận mắt hốc mồm cứ như vậy hắn ngay cả muốn chết đều không làm được tiêu g i a đám người đã thở dài một hơi vừa lo lắng nhìn xem lục hàn một mặt vẻ bất đắc dĩ lục hàn lại là t r ừ n g mắt kia tiêu g i a t ộ c trưởng nói ngươi làm thế nào chiếm được nữ tử kia ta mặc kệ dù sao nếu như ngươi tiêu g i a không thể để cho nữ tử kia cam tâm tình nguyện cùng ta vậy ta liền giết con của ngươi về phần các ngươi dùng cái gì biện pháp đó là các ngươi sự t ì n h lục hàn thốt ra lời này xong tiêu g i a đám người cùng nhau nghẹn nào bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường hoặc là nhìn xem tiêu ra đại công tử tiêu nhất hàn trực tiếp bị giết hoặc là liền cùng kia lâm ra liều mạng đem tiêu lâm tuyết b ậ tới đưa cho cái này lục hàn Con đường thứ n hai ấ nhất, t đơn giản nhất, nhưng là, lại không lại là, c m tâm t A ê tiêu u nhất hẳn tiền phú tại tiêu gia là con a h ấ t tuổi còn trẻ còn đường ã mãn, đạt đại tới thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thanh xuất t giới viên liền cảnh cảnh chỉ nguyên nữa, vu có lam. ơ hơn n thành như con g lai, cao hai đối tiểu. tuyệt từ Thứ vậy đ sẽ có cao hơn thành Cứ ư bỏ. Thứ hai, con đường mặc dù khó khăn nhưng vẫn là có thành công cơ hội thế là tiêu g i a đám người cùng nhau nhìn về phía lâm gia bên này trong mắt dần dần lộ ra một tia sắt khí không thể lâm gia tộc trưởng biến sắc thật muốn cùng tiêu g i a đánh nhau chết sống lâm gia cũng không sợ thực lực của hai bên vốn chính là lực lượng ngang nhau nhưng liều xong về sau đâu người trước mắt này thực lực quá kinh khủng hắn nếu là vẫn muốn động thủ lâm ra tiêu ra y nguyên tùy ý hắn bài bố lâm ra tộc trưởng nói họ tiêu các ngươi muốn đánh ta lâm ra tùy thời phục bồi nhưng nếu là ngươi cho rằng người này biết nói chuyện giữ lời vậy coi như mười phần sai hắn trước đây còn nói qua chỉ là đến xem náo nhiệt kết quả đây tiêu ra mọi người đều s ứ n g sở đúng nga lục hàn sờ lên đầu cười nói ngươi nói rất có lý con người của ta luôn luôn nói không giữ lời liền thích nói đùa đám người mặt đều đen từ đâu tới bệnh tâm thần a bất quá lần này ta nhưng là muốn đùa thật ai kêu vị này lâm g i a đại tiểu thư dáng dấp thật thủy linh đâu t h ậ t t h ư ợ n g ta đã thật lâu đều không có chạm qua nữ nhân lục hàn nhìn xem kia lâm tuyết lộ ra một mặt c ư ờ i gian lâm tuyết lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng tiêu g i a đám người tức giận đến muốn chửi màn ó người coi trọng người ta lâm g i a đại tiểu thư khó xử chúng ta tiêu g i a làm gì người của lâm gia cũng nghĩ chửi mẹ người muốn giết kia tiêu nhất h à n cùng ta lâm gia có quan hệ gì lục hàn lại là bất đắc dĩ cái này lâm tuyết chuyện gì xảy ra đều như vậy còn không ra tỏ thái độ sao trong lòng của hắn vừa mới nghĩ đến cái này lâm tuyết liền trực tiếp đứng ra người muốn giết cứ giết ta lâm tuyết tình nguyện vừa chết cũng không nhận ngươi cái này người vô s ỉ bấp bách lâm tuyết dứt lời liền không nhìn nữa lục hàn một chút mà là thâm tình ngắm nhìn tiêu nhất hàn nói nhất hàn ca ca t i ế p này chúng ta hữu duyên vô phận đợi sau chúng ta lại làm phu thê dứt lời lâm tuyết kiếm trong tay trực tiếp gạt về cổ của mình nhưng lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến lấy người này biến thái chỉ sợ mình chết rồi cũng khó thoát ô u n h ụ dứt khoát tự bạo thế là nàng trong đan điền nguyên lực chấn động lục hàn đã sớm phát hiện manh mối không đúng nói thẳng ngươi muốn tự bạo liền tùy tiện Ta lập tức liền giết người lâm ra tất cả mọi người cùng ngươi xuống dưới làm bạn lâm tuyết kiếm trong tay đột nhiên dừng lại tự bạo cũng ngừng bị mình chơi đùa thẳng thổ huyết n g ư ơ i cái này mã quỷ lâm tuyết cả kinh sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng tức giận khó bình nhịn không được giận mắng không sai n g ư ơ i nói đúng lục hàn lại là thoải mái lộ ra ngay thân phận của mình nói ta chính là huế y t n g u y ệ n thần giáo hộ giáo thần sứ trong miệng các ngươi mà giáo làm chuyện xấu đương nhiên muốn vung nổi bốn chữ này phản phất có ma lực huyết nguyệt thần giáo như thế lớn danh khí có thể dừng tiểu nhi khắp đêm lục hàn khẽ nhũ mày nhưng lúc này thanh thạch thành đám người lại là tin tam phần người này làm việc t à n nhẫn như vậy vô tình như tên niên tuyệt đối là người trong ma giáo bình thường tu sĩ chính đạo không làm được như thế thao đạn sự t ì n h tới nếu như là ma giáo liền hiểu được chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới lo lắng hơn người này lại là ma giáo thập đại hộ giáo thần sứ một t r o n g kia vừa rồi vị k i a tu vị cao hơn nữ tử hẳn là chính là ma giáo một vị nào đó thành nữ trách không được có như thế kinh tế dung mạo và khí chất À, nữ tử kia không tử thấy. kia đám người gấp. lâm gia giáo giáo tộc trưởng quá sợ hãi vội vàng một tay lấy lâm tuyết lôi trở lại sau lưng lúc này lục hàn lại là mắt thần hoàn g chú ý bốn phía nói thế nào đã suy nghĩ k ỹ chưa không có người trả lời vậy ta liền bắt đầu giết người ta đến một tâm thanh liền giết một người các ngươi nhìn xem xử lý đi nói lục hàn một tay lấy kia tiêu nhất hàn nhấn ngã xuống đất quỳ xuống sau đó một tay cầm kiếm gác ở cổ của hắn phía trên tay kia lại lấy ra một thanh kiếm một lục hàn đếm xong liền muốn động thủ lại do dự một chút nhìn về phía tiêu lâm hai nhà đám người nói từ chỗ nào vừa bắt đầu được rồi tùy tiện đi chờ một chút lúc này lâm tuyết rốt cục nhịn không được nàng tách ra đám người đi ra ánh mắt như cho tàn nhìn xem lục hàn nói có phải hay không ta c a m nguyện hiến hơn ngươi liền thả hai nhà chúng ta tất cả mọi người cái này cần nhìn ngươi biểu hiện lục hàn lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường nói biểu hiện được tốt ta sẽ cân nhắc không muốn tiêu nhất hàn lúc này rốt cục có thể nói chuyện hắn trực tiếp giống lên nói tuyết nhi ngươi không thể đáp ứng hắn người này nói không giữ lời ngươi dạng này là hy sinh vô ích chính ngươi lục hàn cười cũng không ngăn cản nói hắn nói có đạo lý nếu không ngươi suy nghĩ thêm rõ ràng lâm tuyết lại là rơi lệ hận, hận nhìn xem lục hàn nói, không cần suy tính, chúng ta đã ở nơi này, ngươi muốn thế nào liền thế suy ta đã ở lâm i Tiêu nhất đi. Lục hàn lại cười, nói, à, nguyên lai tại ngươi, phải người nhà của ngươi. ề n nào, Nhất Hàn Hàn nguyên trong lòng trọng nhất chính hắn, không nhà thế thả yếu à, là mà Lục l của tuyết biến sắc nhưng lúc này tiêu nhất hàn lại là khẽ giật mình hắn kinh ngạc nhìn lâm tuyết hồi lâu lục hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói không có ý nghĩa ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn cách chơi l ờ i còn chưa dứt lục hàn liền trực tiếp biến mất sau đó lại xuất hiện thời điểm đã đến lâm gia gia chủ trước mặt trong nháy mắt xuất thủ liền đem vị này lâm gia gia chủ bắt được để trở về sau đó lục hàn lại về tới nguyên đ ị a chỉ là trước mặt quỳ hai nam nhân một cái tiêu nhất hàn một cái lâm gia tộc trưởng hai thanh kiếm phân biệt gác ở hai người trên cổ lần này lục hàn bày ra thực lực quả nhiên là kinh khủng đến t ự c điểm khiến mọi người tại đây sinh lòng tuyệt vọng bọn hắn hiện tại mới phát hiện trước đó còn muốn lấy liều mạng căn bản là vô dụng thực lực của đối phương cao hơn bọn hắn nhiều lắm phụ thân lâm tuyết một tiếng kinh hô lại phát hiện phụ thân của mình đã vô lực phản kháng không cách nào động đậy cùng tiêu nhất hàn giống nhau như đúc lục hàn cười nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn thứ nhất cùng ta ta liền giết tiêu nhất hẳn bởi vì ta không muốn nữ nhân bên cạnh ta còn muốn lấy những nam nhân khác thứ hai gả cho cái này tiêu ra công tử nhưng ta sẽ giết phụ thân ngươi lục hàn nói xong nhìn xem lâm tuyết nói ngươi tuyển đi đây là một cái lưỡng nan lựa chọn thân tình vẫn là tình yêu bầu trời xa xa phía trên tâu ngạo tuyết nhữ mày nhìn xem một màn này đều có chút bó tay rồi ánh mắt của nàng lại là một mực rơi vào kia lâm tuyết trên thân chuyện cho tới bây giờ nàng xem như đã nhìn ra lục hàn đích thật là đang chơi một màn kịch nếu như hắn muốn giết những người này trực tiếp động thủ cũng được nhưng là cái này một loạt cử động rốt cuộc muốn làm gì tâu ngạo tuyết vẫn nhìn không thấu chỉ là nàng rất y ế u kỳ lâm tuyết sẽ lựa chọn thế nào lâm tuyết ngây dại một cái là mình yêu nhất nam nhân một cái là phụ thân của mình không được chọn ma quỷ lâm tuyết hỏng mất nàng quỷ dạm xuống đất khóc giống nói ngươi giết ta đi bằng không ta nguyện ý đi theo làm ngươi nô tỷ ngươi thả bọn hán lục hàn lắc đầu nói không có ý tứ không có cái này tuyển hạ lâm tuyết lắc đầu khóc g i n g nói ta không chọn ngươi không chọn a kia để cho bọn họ tới tuyển lục hàn nhìn về phía lâm gia đám người lâm ra những người khác biến sắc đối bọn hắn tới nói cái này lựa chọn coi như đơn giản nhiều cái này ma giáo hộ giáo sứ giả giết tiêu nhất hẳn đối bọn hắn lâm ra tới nói lại không tổn thất gì chỉ là lâm viết một người thống khổ một chút thôi lâm viết cũng ý thức được điểm này quay đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem mình lâm ra đám người tràn đầy cầu khẩn thế nhưng là nàng cũng không có biện pháp khác thế là nàng thống khổ nhắm mắt lại được rồi lục hắn l ắ t đầu nói các ngươi những người này khẳng định hy vọng ta giết cái này tiêu nhất hẳn đúng không ha ha vậy cũng lợi cho các ngươi quá dứt lời lục hàn nhìn về phía tiêu nhất hàn nói cho nên ta quyết định vẫn là ngươi đến t u y ể n đi nàng cùng nàng phụ thân chỉ có thể sống một cái ngươi để cho ta giết h a i ta giết kẻ ấy thế nào ta hôm nay chỉ giết một cái giết ta liền đi tiêu nhất hàn trận mắt hốc mồm lâm tuyết lập tức hét lớn giết ta thả ta phụ thân lâm gia tộc trưởng cũng kêu lên giết ta thả nữ nhi của ta ngâm miệng lục hàn ngầm lên giận dữ hai người bị chấn động đến khí huyết sôi trào tiêu nhất hàn lại là nhìn xem lâm tuyết lại nhìn xem lâm gia tộc trưởng nhức đầu nếu là lựa chọn giết lâm tuyết phụ thân chỉ sợ lâm tuyết sẽ hận hắn cả một đời nhưng lựa chọn giết lâm tuyết hắn lại như thế nào có thể mở được miệng ác ma tiêu nhất hà nội n chừng lấy lục hàn nghiến răng nghiến lợi nói mạng của chúng ta đều tại bóp trên tay ngươi ngươi muốn giết hai liền giết hai tốt không cần chơi trò hề này cho dù chết biến thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đây chính là ngươi nói a vậy ta liền đem bọn hắn t o à n giết chỉ lưu ngươi một cái lục hàn một mặt mỉm cười kiếm trong tay lại là tách ra sán lạn h à o quang không muốn lâm tuyết cả kinh kêu lên tất cả mọi người dọa đến chân như nuốt da cái này cũng không chọn vậy cũng không chọn các ngươi đến cùng nghĩ tuyển cái gì lục hàn sắc mặt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên nói v ằ n g không ta cho các ngươi cái cuối cùng lựa chọn hai nhà người đã chết lặng lúc này lục hàn nói ra hai ngươi b á i đường thành thân ngay tại chỗ đ ậ p phòng ta một cái cũng không giết trực tiếp rời đi thế nào chương một trăm chín mươi lăm ngay tại chỗ đ ậ p phòng không được ta nhưng làm thay không được ta không chọn lâm tuyết mới vừa nói xong đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút có chút ngây ngốc nhìn xem lục hàn những người khác cũng đều là như thế phản p h ấ t mình ngay lầm lâm tuyết chấn động vô cùng mà nhìn xem lục hàn nói ngươi mới vừa nói là ở đây tất cả mọi người trừng mắt lục hàn một mặt không thể tin được liền cả thiên không phía trên tâu ngạo tuyết cũng là ngốc trệ một lát sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ khoe miệng không khỏi hiện ra một k i a cười yếu ớt nguyên lai tiểu t ử này là muốn trở thành toàn hai người bọn họ a lục hàn liếc mắt đám người này một chút đúng như nói làm sao cái này cũng không muốn tuyển vậy liền được rồi vậy liền vẫn là suy tính một chút trước mặt tuyển hàn g đi không ta nguyện ý lâm tuyết lập tức kịp phản ứng vội và nói tiêu nhất hàn cũng đồng thời la lớn ta liền tuyển cái này một cái cùng lúc đó lâm ra tộc trưởng cùng tiêu ra tộc trưởng đồng thời cũng kịp phản ứng cái này tuyển hạng không thể nghi ngờ là tặng không so sánh dưới trước đó những cái được gọi là lựa chọn căn bản chính là tra tấn người n h à hai đại gia tộc người đều không lên tiếng thế nhưng là dạng này ta không phải bị thua thiệt không được không được lục h à n trên mặt hiện ra một tia nụ cười tạ khí t h ố t ra lời này lại là dọa đến kia lâm tuyết cùng tiêu nhất hàn hai người mặt không còn chút máu lâm tuyết mang theo một tia khẩn cầu c h i sắc mắt lom lom nhìn lục hàn tiêu nhất hàn cũng là một mặt khẩn trương rốt cục lục hàn thở dài mở hơi nói được rồi ta liền ăn chút thiệt t h i đi các ngươi nhất định phải tuyển cái này một cái không hối hận lục hàn vẩy một cái lông mày nhìn xem trước mặt cái này một đôi nam nữ nhân vật chính không hối hận tuyệt sẽ không hối hận tiêu nhất hàn cùng lầm tuyết hai người trong miệng một lời địa hô lục hàn ánh mắt lại là nhìn về phía những người khác nói nhưng là các ngươi nói không t í n h à, các ngươi hai nhà người nhà tựa h ồ cũng không đồng ý à vậy vẫn là quên đi thôi chúng ta đồng ý đồng ý tiêu lâm hai nhà đám người đều bị t r a t ấ n sợ sợ người này tái xuất ý định quỷ quá gì đến lúc này bọn hắn cũng kịp phản ứng người này nhìn b ê ngoài giả bộ như hung thần áp sát bộ dáng nhưng mục đích thực sự khả năng chính là vì vừa rồi một màn này hắn là tới làm m ô i lục hạng cười nói t ố t đã các ngươi tự chọn vậy thì nhanh lên a ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ thời gian q u á thời hạn không đợi đến thời gian các ngươi nếu là vẫn chưa hoàn thành vừa rồi ta nói lên yêu cầu vậy ta liền không k h á c h khí tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người sắc mặt biến hóa sau đó hai người nhìn về phía riêng phần mình mình gia tộc người tiêu lâm hai nhà người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ hai đại gia tộc tại thanh thạch thành đều là có mặt mũi muốn làm hôn lễ cũng không có khả năng ở chỗ này xử lý a công tử hai nhà chúng ta đã có ý để bọn hắn hai thành thân nhưng là ở chỗ này ngay tại chỗ thành thân chỉ sợ không quá phù hợp à hôn lễ sao có thể tại cái này hoang dã bên ngoài xử lý đâu lâm gia trưởng lão kiên trì xét ra lục hàn rất là thông cảm gật gật đầu nói có đạo lý à nhiều người như vậy ngay cả cái ngồi địa phương đều không có đích thật là khó làm ta công tử thông cảm người của lâm gia đại hỉ nhưng mà chỉ một á é mắt lục hàn liền trực tiếp trở mặt lục hàn một mặt lạnh nhạt nhìn xem lâm t u y ế t nói xem ra ngươi cảm thấy quá nhiều người làm không xong cái này cũng dễ dàng ta đem người đều giết không là tốt rồi làm không lâm viết quá sợ hãi doa đến mặt mũi chăn bệnh lâm ra đám người cũng ý thức được này người ta băng căn bản cũng không phải là tới nói đạo lý lập tức lập tức nói dễ làm dễ làm công tử nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó hết t hệ nhưng bằng công tử ngài làm chủ là được rồi vậy liền trực tiếp bái đường đi lục hàn cũng không do dự lâm tuyết cùng tiêu nhất hàn hai người đều s ư ớ n g sốt một chút trong mắt lại là có một tia vui vẻ trước đó hai người bọn họ trên thân đều lưng beo riêng phần mình gia tộc bây giờ bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người như thế ép một cái bách ngược lại rơi vào một thân nhẹ nhõm hắn buộc chúng ta thành thân chúng ta cũng không có cách nào a ha, ha. Lâm tiêu u đầu y thấy ế t lúc cảm n g ư ờ này là cái đáng sợ ma quỷ, căn bản không phải người, nhưng bây giờ, nàng ngược lại cảm thấy người này quá đáng là bây thấy, y lại cái cảm quá phải giờ, sợ ma quỷ, Mặc dù h ắ nhất p o đạo n hành nhưng n g cách bá quá hữu hiệu h là, sự quỷ quả. Tiêu dị, hàn cũng rốt cuộc hiểu rõ trước mắt người này nguyên lai là vì thành toàn mình cùng lâm tuyết cái này một đôi hữu tình người cho nên mới cố ý hành động trong lòng của hắn đối lục hàn ngầm sinh cảm kích tuyết nhi thật xin lỗi để ngươi chịu bị khuất tiêu nhất hàn nhìn xem lâm tuyết lại là có chút hổ thẹn không có có thể tám nhấc đại kiệu đem lâm tuyết quang minh chính đại cưới trở về cái này khiến tiêu nhất hàn cảm thấy đối lâm tuyết có chút không c ô n bằng nhưng lúc này lâm tuyết lại cười lắc đầu nói không bị quất không có chút nào bị quất cứ như vậy đi nhất bái thiên địa lục hàn cũng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp liền hô tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người liền trực tiếp m ặ t hướng thương thiên quỳ xuống cùng một chỗ lễ bái nhị bái cao đường tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người q u ỳ xuống trước hai gia tộc dài trước mặt lúc này lâm gia tộc trưởng cùng tiêu gia tộc trưởng hai người hai mắt nhìn nhau đều hết sức xấu hổ lúc đầu mới vừa rồi còn là rút kiếm tương hướng tự địch một cái t r ớ c mắt liền trở thành nhị nữ thân gia chuyện này là sao nhưng hai người vừa bất đắc dĩ âm thầm t ở dài một tiếng bây giờ ngay trước thanh thạch thành nhiều người như vậy trước mặt đã đã bái t h i ê n địa lại đổi ý cũng không kịp mặc dù không có giống người bình thường đồng dạng tổ chức đại hôn thế nhưng là sự thật đã thành phu thê ra bái lục hàn hô lên cuối cùng một cúng họng tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người đ ố i bái hoàn tất về sau liền thật sâu nhìn qua lẫn nhau hai cặp con mắt đều là đậm đến tan không ra tỉnh ánh mắt đều m u ố n kéo nhưng lúc này lục hàn lại làm một cúng họng cho hai người làm m ộ t b ư ớ c đưa vào đầu phòng tiêu nhất hàn một mặt không hiểu nhìn xem lục hàn lâm tuyết càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống không có ý tứ gặp người cái này r ã ngoại hoang vu nào có cái gì động phòng a lục hàn một mặt l ạ n h nhạt mặt không đổi sắc nhìn xem tiêu nhất hàn nói còn đứng ngây đó làm gì không nghe thấy ta sao tiêu nhất hàn sắc mặt cứng đ ở yếu ớt địa nói ra công tử cái này nơi này như thế nào động phòng việc này nếu không chờ trở, trở về thanh thạch thành lại nói được chứ lục hàn nhẹ gật đầu nói a nguyên lai ngươi có cái gì nan nôn chi ẩn không phải là thân thể thái h ư phương diện kia không được cái này không dễ làm bất quá không quan hệ ta có thể làm hay lâm tuyết dọa đến sắc mặt trang nhật theo bản năng ôm bên cạnh tiêu nhất hàn lúc đầu đối với người này còn có một tia hào cảm cảm thấy hắn mặc dù bá đạo nhưng là làm việc tốt còn rất đáng yêu nhưng là thốt ra lời này quả thực là vô s ỉ a làm người sao có thể dạng này a tiêu nhất hàn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải làm thay nếu là đổi một người ở trước mặt hắn nói loại lời này hắn đã sớm bạo tàu trực tiếp r ú t kiếm nhưng bây giờ hắn lại chỉ có cười khổ nói công tử cái này không ổn a người cái kẻ n g u lục hàn một mặt thất vọng nhìn xem k i a tiêu nhất hàn nói ngươi sẽ không mang theo nàng tranh thủ thời gian tìm một chỗ a gạo nấu thành cơm quan trọng đêm dài lắm m ộ n a tiêu nhất hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ c h ư một trăm chín mươi sáu d ị biến nảy sinh lục hàn lại lật mặt tiêu nhất hàn lôi kéo lâm tuyết hai người liền trực tiếp chạy hai người cũng còn không có đạt tới ngự không cảnh cho nên cũng còn không biết bay nhìn xem cái này một đôi cứ như vậy dần dần biến mất tại trước mặt lâm gia cùng người của tiêu gia đều cảm thấy là lạ, lạ nhưng hết lần này tới lần khác không người nào dám nói cái gì công tử việc hôn sự này đã thành kết cục đã định nếu không chúng ta cái này liền về thanh thành ạ c h h t lớn xử lý hôn lễ mời công tử đến đây uống một chén rượu mừng như thế nào tiêu lâm hai đại gia tộc lúc này cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận bọn hắn cũng coi là nghĩ thông suốt trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác người này tám thành là nhìn thấy tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người tình cảm chi sâu cho nên cô ý thiết này c ụ đến t ắ c thành cho bọn hắn hai người n h ư hai đại gia tộc vẫn phản đối muốn tiếp tục tiếp tục tranh đấu chỉ sợ người này thật muốn làm thật không bằng liền thuận nước đẩy thuyền thôi u y ề n t h lục hàn lại là lắc đầu nói không chúng ta liền ở chỗ này chờ chờ bọn hắn trở về cái này song phương đều có chút không hiểu nhưng lúc này gặp lục hàn sắp mặt dường như không thế nào nguyện ý phản ứng bọn hắn liền cũng kịp thời ngầm miệng qua trọn vẹn một cách g i tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người trở về lâm tuyết mặt vẫn một mảnh hưởng luận túi đầu không dám gặp người ngược lại là tiêu nhất hàn rất thẳng thắn giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng chỉ là h ắ n loại này cố giả bộ chấn định ngược lại có vẻ hơi khôi hài đà tạ â n công hai người cùng nhau quỳ lục hàn trước mặt nếu không phải lục hàn xuất hiện lấy thực lực cường đại cưỡng ép lẫn vào việc này chỉ sợ hiện tại hai nhà người vẫn đánh túi bụi gạch ngói cùng tan nhưng bây giờ hết thể đều giải quyết hai nhà lúc này đã thông ra từ đây cũng đã không còn lân đoán phân tranh cám ơn ta còn quá sớm lục hàn đông như cười một mặt quái dị mà nhìn xem trước mặt tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người lại nói hai người các ngươi có biết ta vì sao như thế không biết tiêu nhất hàn không biết thế nào đột nhiên trong lòng máy đậu hắn bỗng nhiên có một cố dự cảm cực kỳ không ổn lâm tuyết lại là nhìn xem lục hàn ngược lại là coi như chấn định chỉ là nàng cũng rất kỳ quái lục hàn đến cùng là thế nào nghĩ những này tu vi cao cờ người xứ khác thật sự là nhàn rỗi nhàm chẳng sao quản n g ư ờ i ta nhi nữ tình trường tiêu gia tộc trường lúc này lại là cười nói tự nhiên là bởi vì công tử thương tiếc con ta cùng lâm tuyết đại tiểu thư hai người tình cảm thâm hậu không đành lòng gặp bọn họ hai người vì yêu sinh hận tự giết lẫn nhau công tử nhân nghĩa a lâm gia tộc trưởng cũng thở dài m ộ t hơi nói công tử đã cứu chúng ta hai nhà a lục hàn lại là cười đ ố n g nhiên nói các ngươi đều sai a đám người giật mình lục hàn lại là đ ố n g nhiên xuất thủ trực tiếp đem t i u lâm tuyết cho bắt được trong nháy mắt liền phong ấn đan điển của nàng một màn này khiến cho mọi người đều trận mắt hốc mồm công tử đây là không muốn ân công đây là ý gì tiêu nhất hàn cũng là l u ồ n cuống lục hàn cười nói các ngươi không phải hiếu kỳ ta một cái ma giáo hộ giáo sứ giả vì sao thay các ngươi chủ trì công đạo làm loại này không có chỗ tốt sự tình sao ta liền nói cho các ngươi biết đám người đã là có dự cảm không tốt lục hàn lại là cười to nói bởi vì ta thích nhân thế a nói hắn một bà nhấc lên kia lâm biết liền đằng không mà lên nói tiêu nhấc hẳn vợ ngươi ta mang đi ha ha yên tâm ta sử dụng hết liền trả lại cho ngươi không muốn dừng tay tuyết nhi lâm gia tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cả đám đều tức giận đến muốn n ổ i điên liều lĩnh xông lên không trùng hướng phía lục hàn đuổi theo tiêu ra mắt thấy mình vừa qua khỏi cửa con dâu lại bị cướp đi chỉ sợ còn muốn gặp đáng sợ lăng đủ, c á i này không khác đánh bọn hắn tiêu ra mặt tiêu ra đám người cũng cùng một chỗ xông lên bầu trời hướng phía lục hàn đuổi theo các người muốn chết phải không lục hàn cười lạnh một tiếng bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ bầu trời bỗng nhiên chán phóng từng đoá từng đoá huyết sắc hoa mai hoa mai tại những người kia chung quanh từng đoá từng đoá nở rộ sau đó những n à y hai đại gia tộc ngự không cảnh cường giả liền từng cái hướng phía phía dưới rơi xuống một kiếm mặt h ô i hai đại gia tộc cao thủ liên đã toàn bộ bị đánh rơi, rơi xuống đất người, người măng thương lục hàn bày ra thực lực cương đại khiến cho mọi người đều tuyệt vọng tiêu nhất hàn càng là tuyệt vọng nhìn xem lục hàn phẫn nộ nhục nhã trong đầu c h ố n g rỗng chỉ có nhất nhiệm đầu t i ứ u lâm tuyết tiêu nhất hàn ta đem ngươi nàng dâu bắt đi ngươi lại có thể thế nào đâu n g ư ơ i cái phế vật ngay cả ngự không cảnh đều không đột phá nổi vợ ngươi dáng rất đẹp như vậy đi theo như ngươi loại này phế vật chẳng phải là lãng phí còn không bằng đi theo ta đây yên tâm ta sẽ hảo hảo thương yêu yêu nàng nói lục hàn liền bắt được lâm tuyết phá không mà đi tâu n ạ o tuyết lăng lăng nhìn xem đây hết thể phát sinh nàng cũng bị lục hàn cái này đột nhiên trở mặt làm cho có chút không hiệu đấu thích n h i n thế đây là cái gì vô s ỉ lấy cớ tâu ngạo tuyết chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng là lục hàn bình thường sợ tác sở vi lại không giống như là loại người này tâu ngạo tuyết không có nhúng tay mà là tiếp tục xem tiếp đi nhưng nàng đã quyết định nếu là cái này lục hàn thật sự là như thế làm cho người trơ chén chi đồ nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến mặt cho gọi là lâm tuyết nữ tử thù hắn ô nhục bỗng nhiên ta là vô dụng phế vật ta ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được ta có làm được cái gì ha ha ta có làm được cái gì tiêu nhất hàn lại là một mặt ngây ngốc đứng tại chỗ ánh mắt của hắn p h ả n phất đã không có thần thái tuyết nhi đ ỗ n g nhiên tiêu nhất hàn nghĩ đến lâm tuyết trong mắt một lần nữa buộc phát ra vô cùng lăng lệ quan mang toàn thân nguyên lực sôi trào ta nhất định sẽ cứu n g ư ơ i tuyết nhi tiêu nhất hàn trong nháy mắt khí tức đột nhiên tăng g ọ n đạt đến một cái cảnh giới toàn mới ngự không cảnh sơ kỳ ừ m tâu ngạo tuyết đột nhiên chú ý tới tia tiêu nhất hàn biến hóa lập tức sửng sốt một chút nhìn xem tiêu nhất hàn trong mắt có một tia quỷ dị kẻ này cách đột phá ngự không cảnh nguyên bản còn có một đoạn t r a n lệ không nhỏ linh hồn của hắn tu vi cũng không có đạt tới đột phá giới h ạ n a sao lại thế muốn đột phá một cái đại cảnh giới cần thiết điều kiện đầu tiên là năng lượng trong cơ thể đạt tới nhất định độ bá hỏa một cái khác bí ẩn điều kiện thường nhân có lẽ không biết nhưng là đến tâu ngạo tuyết cảnh giới này cao thủ lại là minh mạch muốn đột phá linh hồn tu vi cũng muốn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể chẳng lẽ là vừa rồi hắn cảm xúc kích động linh hồn tu vi đột nhiên tăng mạnh đây là vì sao tu luyện không phải muốn tính tâm ngưng thần sao tâu ngạo tuyết trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng lúc này sự thật bày ở trước mắt bản công tử liền tại mảnh này đỉnh núi ở tiêu nhất hàn ngươi muốn tìm vợ ngươi tùy thời đến a không nên khí nói không chừng liền có thể nhìn thấy ta làm sao thương ngươi nặng dâu ha dứt lời lục hàn thanh n â m đã biến mất tiêu nhất hàn lại là tức giận đến g i ậ n sôi lên chính muốn phút lửa liều lĩnh xông lên bầu trời nhưng mà lục hàn tùy tiện một trường liền đem hắn trực tiếp vô xuống đi liền ngươi luyện thêm một chút đi dứt lời lục hàn đã biến mất không thấy t u y ế t nhi tiêu nhất hàn tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời mọi người không khỏi tuyệt vọng chương một trăm chín mươi bảy lục hàn ý đồ t âu ngạo tuyết suy đoán tiêu nhất hàn quỳ dạp xuống đất toàn thân run rẩy hắn giờ phút này trong lòng hận ý ngập trời hận mình vô dụng hận thương tiên vô tình càng hận hơn kêu lục hàn vô xỉ nhất hàn tiêu g i a lúc này cùng lâm ra đám người tụ ở cùng nhau âm thầm thương lượng đối sách bây giờ hai đại gia tộc đã triệt để liên hợp ở cùng một chỗ đối mặt loại này biến cố đột nhiên xuất hiện song phương chỉ có đồng khí liên tri cộng đồng ứng đối nhất hàn tỉnh lại chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu t u y ế t nhi đúng người này là người trong ma giáo chúng ta thanh thạch thành không có người nào là đối thủ của hắn nhưng người khác chưa hẳn gần nhất ta nghe nói thiên hạ chính đạo t ề tụ thiên sơn cử hành thiên sơn luận kiếm đại điện thương lượng đối phó ma giáo ta lập tức liền đi cầu viện đúng chắc chắn sẽ có chính đạo ngũ đại môn phái cho chúng ta chủ trì công đạo chu sát kia ma giáo á c tặc nhất hàn ngươi không muốn khổ sở chuẩn bị kỹ cảng vì tuyết nhi báo thù đi lâm gia tộc trưởng một mặt thống khổ trên mặt lướt qua hai hàng n h i ệ t lệ làm phụ thân lâm gia tộc trưởng tự nhiên biết mình nữ nhi kia cương liệt tính tình t h ủ này ô nhục nàng tất nhiên sẽ tìm chết cho dù là đào thoát ma trường nàng cũng sẽ không sống tạm tại n h â n thế cho nên chỉ sợ bọn họ đi cầu viện chờ đến chính đạo cao thủ đến thời điểm lâm tuyết đã chết cũng chỉ có thể báo thù cho nàng tiêu nhất hàn lòng đang dì máu thống khổ nhắm mắt lại tuyết nhi ta nhất định sẽ tự tay báo thù cho ngươi tiêu nhất hàn đột nhiên đứng dậy sau đó cũng không quay đầu lại trở về thành thành ạ c h h t mà lúc này lục hàn lại là mang theo lâm tuyết đến phát hiện huyền linh quạng s á t trên đỉnh núi sau đó liền đem lâm tuyết ném ra lâm tuyết một mặt tuyệt vọng nhìn xem lục hàn nói ngươi cái này h è n hạ đồ vô s ỉ ta lâm tuyết cho dù chết cũng không muốn thụ ngươi ô lục ngươi cũng muốn đến đẹp lục hàn lại là vung tay lên liền đem k i a lâm tuyết kiếm trong tay đánh rơi trên mặt đất một mặt vân đạm phong khinh nói ra chớ nóng n ỗ chết còn có trò hay không có diễn xong đâu lâm tuyết một mặt một bức nàng đưa tay lại chụt vào thanh kiếm kia lại là ngừng lại một mặt nghi ngờ nhìn xem lục hàn trong đầu như có điều suy nghĩ lục hàn thản n h i ê nói n ngươi không muốn xem nhìn nam nhân của ngươi tiêu nhất hàn sẽ nghĩ biện pháp gì tới cứu ngươi sao lâm tuyết lại là đứng dậy mặc dù nàng lúc này tu vi bị giam cầm nhưng hành tẩu hoạt động lại là không có vấn đề nàng nhìn xem lục hàn bóng lưng trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc nói ngươi lại là cố ý không sai lục hàn xoay người lại một mặt cười híp mắt nhìn xem lâm tuyết nói nữ nhân à, thật sự là p h i ề n phước nam nhân của ngươi tiêu nhất hàn vốn là một thiên phú tuyệt hảo tu luyện c h i tài lại cả ngày trầm mê ở nhi nữ tỉnh trường bên trong không nghĩ tu luyện thật sự là đáng tiếc c ngươi làm như thế đến cùng ý muốn như thế nào lâm tuyết cảm giác mình cùng tiêu nhất hàn cái này một đôi số khổ h u y ê n đường liền giống bị người thao túng như con rối đùa bỡn trong lòng bàn tay mà hai người bọn họ lại là bất lực phản kháng lục hàn nhún n h ú n v a i nói cũng không có gì tiêu nhất hàn t i ể u tử này cũng không thể lắm là cái khả tạo chi tài ta nghĩ thu hắn làm đồ nhưng là t i ể u tử này đầu góc chậm chạp cho nên gõ một cái hắn ngươi tốt nhất là phối hợp một điểm không phải trận này trình diễn không đi xuống đối tiêu nhất hàn thế nhưng là không có cái gì chốt tốt lâm tuyết ngơ ngác nhìn lục hàn hồi lâu trong đầu của nàng nổi lên toàn bộ chuyện tất cả trải qua lúc đầu nàng còn hoài nghi lục hàn là có ý khác nhưng là nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lấy người này thực lực muốn làm gì nàng căn bản là không cách nào phản kháng sau đó đối lục hàn nàng liền tin b ả y phần người muốn chết cũng tùy tiện ta cũng không có đem ngươi thế nào nhưng là như tiêu nhất hàn hao hết thiên tân và khổ rốt cục tu vi đột phá đến đây cứu ngươi thời điểm phát hiện ngươi tự sát nhất định sẽ thật cao hứng hắn rốt cục có thể c ư ớ i tiểu l ã o bà đúng không đến lúc đó, ngươi coi như thua lớn. Nói xong, lục hàn liền trực tiếp thả người mẹ lên biến mất lâm tuyết xứng sờ ngay tại chỗ bị lục hàn cho tức giận đến không nhẹ nàng cũng kịp phản ứng lục hàn là cố ý như thế kích thích nàng nếu như tiêu nhất hàn thật đến nơi này phát hiện mình chết rồi chỉ sợ cũng sẽ nản lòng phải trí tuyệt vọng đến sống không nổi nhất hàn ca ca lâm tuyết đột nhiên phát hiện tu vi của mình đã từ từ khôi phục người lai là người kia giải khai mình đan điền giam cầm người này thật là một cái quái nhân không biết hắn n ư u đồ gì đâu lâm tuyết lại là làm sao cũng nghĩ không thông nhưng bây giờ nàng xác định một điểm mình không có nguy hiểm mà lại tiêu nhất hàn cũng sẽ không có nguy hiểm ngược lại đây là một cái trọng đại cơ duyên người này không phải là nghĩ thu nhất hàn ca ca làm đồ đệ cho nên mới thiết hạ cái này trùng đ i ệ p khảo nghiệm lâm tuyết suy nghĩ miên man đ ồ n g nhiên nàng lại nghĩ tới lục hàn vừa rồi nói cái này tiêu nhất hàn thiên phú tuyệt hảo nhưng là cả ngày trầm mê ở nhi nữ tỉnh trường bên trong không nghĩ tu luyện hồi tưởng một chút mình tựa hồ cũng là như thế lâm tuyết trong lòng lập tức âm thầm h ổ thẹn trải qua chuyện này nàng càng phát minh bạch tu luyện trọng yếu thế giới này chưa hề đều là cường giả vi tôn cường giả điều khiển người khác vận mệnh dễ như trở bàn tay nếu là mình cùng tiêu nhất hàn hai người tu vì thông thiên hơn xa người kia há lại sẽ gặp được chuyện hôm nay thực lực vi tôn ta cũng muốn an tâm tu luyện mới được lâm tuyết bắt đầu bình tĩnh lại liền đợi ở trong núi này tìm một cái chỗ bí ẩn tĩnh tâm bế quan mà lúc này lục hàn lại là lắc mình biến hóa biến thành một lôi thôi đạo nhân một thân rách dưới quần áo trong tay cầm một cây cờ phớn xuất hiện ở thanh thạch thành bên trong cờ phớn thượng thư bốn chữ lớn thiên nhân chỉ lộ lúc này lục hàn lắc mình biến hóa thành một cái hiển nhiên thần côn hàn tại thanh thạch thành trên đường cái nên n g a n g đi ánh mắt thỉnh thoảng quét về đám người đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn ngươi còn muốn chơi tới khi nào t â n ạ o tuyết thanh âm tại lục hàn trong đầu vang lên lục hàn bước chân chưa ngừng Lại là thiên r trả u y ề n âm lời, c ơ đến không muốn chơi mới thôi. Sư thúc không có phát hiện, cái này chơi thôi, thúc phát mới có cái i t sư u h ấ tài h n là một t h ê n tâu à là i sao. Haha, nhất thể hắn tốt thu có đem ngạo tuyết lại là có chút khinh thường thiên tài nàng thấy cũng nhiều nhưng cái này tiêu nhất h à n dưới cái nhìn của nàng thật rất bình thường một cái hơn hai mươi tuổi vừa mới đột phá ngự không cảnh giai đoạn trước người dưới cái nhìn của nàng thật đúng là không tính là cái gì thiên tài ngược lại là chính l ụ c hàn đích đích s á c s á c là một thiên tài ngươi làm những này chỉ là muốn vị sư môn thu một người đệ tử ngươi có biết hay không ngươi đang lãng phí thời gian Ta nhưng không có công phu cùng ngươi hồn háo như vậy số dưới tâu ngạo tuyết đã có chút không k i ê n n h ẫ n được nữa nhưng nàng cảm giác lục hàn muốn làm không chỉ là đơn giản như vậy lục hàn lại là cười nói sư thúc chẳng lẽ không hiếu kỳ ta là thế nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới này sao kỳ thật thiên phú của ta cũng chẳng ra sao cả lời vừa nói ra lại là khiến tâu ngạo tuyết toàn thân chấn động cho tới nay lưu vân tông cao tầng trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn rõ ràng nhìn xem lục hàn thiên phú căn cốt đều chẳng ra sao cả nội tính cũng là không được tốt thế nhưng là hắn làm sao hết lần này tới lần khác có thể tu luyện nhanh như vậy đâu chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là cực tình kiếm đạo lục hàn g tu luyện cái này cực tình kiếm đạo đó cũng không phải bí mật gì nhưng mặc dù là như thế bọn hắn cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải tâu ngạo tuyết đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nàng cảm giác mình tự h ồ nghĩ tới điều gì kia tiêu nhất hàn cùng kia lâm tuyết cũng là vì tình vây khốn hẳn là cùng tình một chữ này có quan hệ tiêu r nhất hàn như cái sắc không hồn từng bước một di chuyển hai chân tại thanh thạch thành trên đường cái hắn nghe không được bất kỳ thanh nhân nào không nhìn thấy người chung quanh đối với hắn chỉ trỏ hoặc là đồng tình hoặc là âm thầm trào phúng hắn giống như chưa tỉnh lúc này trong đầu của hắn đều là lâm tuyết bị bắt đi trước kia một mặt thần sắc kinh khủng còn có cuối cùng kia tuyệt nhiên ánh mắt lại sau đó tiêu nhất hàn lại nghĩ tới lục hàn ác ma kia đồng dạng nam nhân trong lòng hận ý phảng phất có thể l u n g đỏ nửa bầu trời tiêu nhất hàn trong lòng hận a hắn hận lục hàn nhưng càng hận chính mình đều tại ta vô dụng ta ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được ta sống còn có cái gì tôn nghiêm bỗng nhiên một thanh âm tại tiêu nhất hàn vang lên bên t a i lộ ra cực kỳ trói t a i n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i có một đạo linh quang từ thiên linh đóng phun ra ngoài ngươi biết không tuổi c ò n trẻ liền có một thân tuyệt hảo căn cốt ngươi tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài tu luyện a khó lường nếu để cho ngươi gặp được danh sư chỉ điểm lại có một chút cơ duyên vậy còn không phi long thượng thiên a tiêu nhất hàn vốn không muốn để ý tới nhưng nghe đến lời này sau lại là s ư n g sờ theo bản năng mở to hai mắt nhìn về phía bên người của mình chỉ gặp một cái quần áo cũ nát lao đạo sĩ cầm trong tay một cái thiên nhân chỉ lộ phướng ọ i hồn hiển nhiên một cái thần côn phi long thượng t i ê n ha ha tiêu nhất hàn cười lạnh một tiếng không muốn để ý tới y nguyên kéo lấy nặng nghề hai chân hướng phía phía trước chẳng có mục đích đi đến loại này lừa đảo còn muốn gặp người ai ngờ cái này lôi thôi đạo sĩ lại là đi theo kia tiêu nhất hàn nói ta nói chính là thật ngươi không tin phải không tiêu nhất hàn dừng bước lại cười lạnh nói thật sao vậy ngươi ngược lại là cho ta mười vạn linh thạch để cho ta tu luyện a ngươi lấy ra ta liền tin cho ngươi linh thạch cũng vô dụng cũng mua không trở về ngươi mất đi đồ vật lôi thôi đạo nhân lắc đầu ta đã mất đi cái gì ngươi biết tiêu nhất hàn lại là cười lạnh lôi thôi đạo nhân một mặt quái dị nói tôn nghiêm tự tin còn cô yêu nữ nhân. y yêu tiêu, tiêu, thành thành, tiêu nhất hàn lúc ậ p t toàn thân chấn đầu ộ n đã lòng tuyệt vọng đột nhiên dấy lên một tia hy vọng hắn lập tức quỳ mọc xuống đất nặng nề g mà dập đầu ba cái nói khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu ta thê tử một mạng cứu người thê tử lôi thôi đạo nhân lại là lắc đầu nói lao đạo dạo chơi thiên hạ không để ý tới trần thế t ụ c sự t h ế tử ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi cứu được nơi này có một môn tu luyện công pháp lao đạo đem truyền thụ cho ngươi có thể hay không tu luyện thành liền xem chính ngươi tạo hóa lao đạo sĩ lật tay một cái lấy ra một khối ngọc giản đưa cho kia tiêu nhất hàn tiêu nhất hàn mặc dù trong lòng thất vọng nhưng lúc này cũng tỉnh lại hai tay tiếp nhận ngọc giản này linh thức xâm nhập trong đó nhìn lướt qua lập tức có chút kinh ngạc cùng lúc đó lao đạo lại ném cho hắn một viên không gian giới chỉ sau đó liền trực tiếp biến mất tiêu nhất hàn tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét đồ vật bên trong lập tức sợ ngây người chơi không tuyệt đường người a tiêu nhất hàn thần tình kích động lập tức mặt mày tỏa sáng giữ vững tinh thần đến hắn bốn phía tìm kiếm lấy lao đạo kia thân ảnh lại là không thu hoạch được gì quả nhiên là thế ngoại cao nhân a nhất định là cao nhân không đành lòng ta cùng tuyết nhi thụ này gặp chắc trở cho nên mới đến cứu vớt ta tiêu nhất hàn chạy vội về nhà sau đó vọt vào trong mặt thất liền bắt đầu bế quan tu luyện lao đạo sĩ kia cũng chính là lục hàn về tới huyện linh núi quảng sắt bên trên lâm tuyết nha đồ này vậy mà cũng đang bế quan tu luyện đủ cố gắng a lục hàn hai ba lần chặt một cái cây làm một cái ghế nằm liền nằm nhắm mắt dưỡng thần nhìn như nhàn nhã nhưng lúc này trong lòng của hắn lại là rất không chắc dày v ò lâu như vậy cũng không biết cuối cùng sẽ có hay không có d ụ n g nếu như vô dụng vậy coi như lãng phí thời gian t i n h lực tâu ngạo tuyết chính mắt thấy hết thảy nàng cũng nghĩ nhìn xem tiêu tiêu nhất hàn đến cùng phải hay không lục hàn trong miệng nói tới thi tài như thế qua ba ngày lâm tuyết xuất quan nàng vừa ra tới liền nhìn thấy ở trên đỉnh núi khoan thai nằm lục hàn q ị thần xui khiến đi tới tại lục hàn bên người đứng vững lục hàn cũng không có phản ứng nàng mặc dù cái này lâm tuyết thực sự rất đẹp nhưng là theo lục hàn lại là dù sao đã từng nữ nhân bên cạnh đều so với nàng còn mạnh hơn nhiều lâm tuyết do dự một hồi lâu mới nói ngươi rốt cuộc là ai không phải đã nói rồi sao ma giáo hộ giáo sứ giả lục hàn thuận miệng trả lời một câu con mắt đều không có t r ậ n một chút vừa nói xong liền biết không ổn quả nhiên lâm tuyết g ư i nói ngươi không phải người trong ma giáo người trong ma giáo như thế nào lại tự xưng ma giáo muốn tin hay không ngươi là gan không nhỏ a không sợ ta đem người cái kia gì lục hàn mở mắt ra liếc mắt nhìn nàng b ỗ n nhiên sửng sốt một chút hắn có chút kinh ngạc mấy ngày không thấy lâm tuyết khí tức trở nên có chút không giống nàng đột phá tâu ngạo tuyết ở phía xa nhìn chằm chằm lâm tuyết cũng là âm thầm lấy làm kỳ trước đó kia tiêu nhất hàn đột nhiên đột phá liền để tâu ngạo tuyết cảm thấy kỳ quái mà cái này lâm tuyết cùng tiêu nhất hàn cảnh giới tương đương linh hồn tu vi cũng kém không nhiều lúc này m ớ i bê quan ba ngày liền trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh giai đoạn trước chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình tâu ngạo tuyết trong lòng như có điều suy nghĩ lúc này lại là nhìn chằm chằm kia lâm tuyết nhìn xem thẳng thấy kia lâm tuyết toàn thân mồ hôi lạnh ngứa ra lâm tuyết mới ý thức tới mình có chút quá không lý trí người này đến cùng là lai lịch thế nào còn không có biết rõ ràng đâu tô sư thúc nếu không ngươi đến dạy dỗ điều giáo nàng lục hàn không nói gì lại là trực tiếp cùng tâu ngạo tuyết truyền âm tâu ngạo tuyết do dự một chút chật phát hiện thân lâm tuyết nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc nữ tử sắc mặt đại biến nàng nhớ tới nữ tử này cùng trước mắt át ma là cùng một bọn hai người quan hệ không biết ta c h u y ể n cho ngươi một môn kiếm quyết tu luyện thành về sau ngươi liền có thể trở về gặp ngươi tỉnh làng hắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi nếu không ta sẽ đích thân mình xuất thủ giết kia tiêu, tiêu nhất hẳn làm ngươi hai người cả đời không được gặp nhau tâu ngạo tuyết càng trực tiếp một chỉ điểm ra khắc ở kia lâm tuyết mì tâm phía trên lâm tuyết trong đầu đột nhiên bị quán chú một môn kiếm quyết lập tức quá sợ hãi nữ tử trước mắt thực lực căn bản làm nàng không có chút nào phản kháng chi niệm nàng chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức đem toàn thân mình báo phủ thật là đáng sợ kiếm quyết đây là cũng không biết trải qua bao lâu lâm tuyết rốt cục mở mắt thế nhưng là bốn phía nhìn lại lại là không có mơ hay nhưng nàng biết mình mới vừa rồi không có nằm mơ là thật nhất hẳn ca ca vừa nghĩ tới vừa rồi nữ tử kia nói nếu là không luyện được kiếm quyết này liền muốn giết tiêu nhất hàn lâm tuyết trong lòng quyết lên sau đó nàng âm thầm hạ quyết tâm lập tức trở về đi bế quan tiêu nhất hàn ngay tại trong mặt tất h đồng dạng đang bế quan khổ tu hai người không chút nào biết bọn hắn bị dày vò cho tới hôm nay cái dạng này hoàn toàn là người nào đó nhất thời hứng khởi vì lấy lòng một nữ nhân cố ý hành động chương một trăm chín mươi chín tâu ngạo tuyết ta t â ngạo tuyết ta dày vò như thế nửa này đều là vì liếm người a lục hàn lúc này nhìn xem xa như vậy chỗ đón gió mà đứng phiêu nhiên như tiên nữ tử âm thầm suy tư cái ũ n không g này n l à mật p h i ề i ngơ h đến chính là bảy ngày trôi qua tâu ngạo tuyết ngược lại là chìm đến quyết tâm đến dù sao nàng mỗi ngày bế quan tu luyện cũng không chậm trễ thời gian ngược lại là lục hàn ngược lại có chút ngồi không yên sẽ không cần một mực chờ đi xuống đi lại tốn hao nhiều thời gian hơn không đáng a lục hàn trong lòng t h ầ m than đ ỗ n g nhiên một đạo lăng lệ khí tức trong núi tràn n g ậ p ra lục hàn đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía sau lưng sơn động tại bên trong hang núi kia trong tính thất lâm tuyết đang lúc bế quan tu luyện kia một đạo khí tức bắt đầu từ trên người nàng phát ra tu luyện thành lục hàn ánh mắt sáng lên tâu ngạo tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lục hàn bên người đồng dạng nhìn xem hang núi kia không bao lâu kia lâm tuyết liền xuất hiện khí tức trên người nàng không có chút nào che giấu phản phất muốn cố ý cho tâu ngạo tuyết nhìn như lâm tuyết đi tới lục hàn hai người trước mặt đa tạ tiền bối t r u y ề n pháp tri ân lúc này lâm tuyết liền phản g phất đổi một người toàn thân tản ra băng lanh khí thức nàng tu luyện chính là lưu vân tông hàn kiếm phong lệnh kiếm quyết lục hàn cẩn thận nhìn thoáng qua lại là thầm giật mình cái này lâm tuyết tu vi cảnh giới vậy mà cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới đ ạ t đến ngự không cảnh trung kỳ tu luyện nhanh như vậy lục hàn ngược lại là cảm thấy mình giống như nhìn lầm nữ tử này vậy mà so kia tiêu nhất hàn thiên phú còn mạnh hơn à có chút ra ngoài ý định t â ngạo tuyết càng là giật mình nàng yên lặng nhìn xem lâm tuyết hồi lâu đông như nói ra tay đi để cho ta nhìn xem ngươi tu luyện tới cái tình trạng gì Rõ. lâm tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ lập tức công về phía tâu ngạo tuyết tâu ngạo tuyết lại chỉ là phòng thủ né tránh lại là phản kích chỉ là sắc mặt của nàng lại là càng ngày càng kinh ngạc lúc này tốt tuyết kiếm trong tay tản ra làm người sợ hãi h ẳ n ý nhưng cùng lúc đó tâu ngạo tuyết lại là phát hiện cái này lâm tuyết s ở tu thành lệnh kiếm quyết cùng mình dạy lại có một chút khác nhau kiếm pháp của nàng băng lãnh nhưng lại mang theo một tia ảm đạm chi ý uy lực của nó vậy mà so với mình nguyên bản kiếm quyết càng lợi hại hơn cái này tâu ngạo tuyết có chút không thể tin được nàng từ lâm tuyết kiếm pháp bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm tưởng niệm c h i tình nghị quân đảm đ ạ o khẽ đ ả o khảo giáo xuống tới lâm tuyết dừng tay cầm kiếm mà đứng nhìn xem tâu ngạo tuyết sắp mặt đã coi trở mong cũng rất khẩn trương bởi vì nàng nhớ kỹ nữ nhân này đã đáp ứng nàng nếu có thể tu luyện thành cái môn này kiếm quyết liền cho phép mình xuống núi gặp tiêu nhất hàn tâu ngạo tuyết lại là nhìn nàng c h ầ m c h ầ m hồi lâu đông nhiên thở dài một hơi nói ngươi có thể xuống núi nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm tiêu nhất hàn đang vì cứu người đang lúc bê quan khổ tu ngươi như lúc này đi gặp hắn liền phí công n ọ c sức lâm tuyết giật mình. nàng đột nhiên ý thức được hai người này mục đích khả năng cũng là vì dùng loại phương thức này đến bồi dưỡng mình cùng tiêu nhất h à n hai người đa tạ tiền bối nhắc nhở v ã n bối biết lâm tuyết dứt lời đ ỗ n g nhiên có chút do dự nhìn thoáng qua tâu ngạo tuyết q u dạp xuống đất nói tiền bối tại ta có truyền công tri ân này đại ân không thể b ạ o đáp khẩn cầu tiền bối thu v ã n bối làm đồ đệ Tốt. Tâu ngạo tuyết từ trước đến nay dứt khoát trực tiếp, nàng muốn là lên thu Tông tr vốn Vân suy nghĩ, nếu Lưu ngạo đến nay nàng lên nghĩ, không, cũng sẽ không đem Lưu Vân Tông công pháp ngoại đồ đem pháp là sẽ nàng sở dĩ lên ý nghĩ này nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là bị cái môn này công pháp rung động chỉ cảm thấy mình lâm ra công pháp tu luyện so sánh cùng nhau căn bản chính là dám cho không kê ơ cái thứ hai nguyên nhân trọng yếu lại là lâm tuyết lo l ắ m nhất mặc dù chính nàng biết lục hàn đưa nàng bắt tới đây cũng không có đối nàng thế nào nhưng người khác không biết ta đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thanh thạch thành người đều cho là nàng trong sạch bị lục hàn làm b ẩn đây thật là chết đều tẩy không sạch danh tiết vấn đề vẫn là rất trọng yếu đối lâm tuyết như thế đối lâm ra đối tiêu ra đối tiêu nhất hẳn đều là một kiện không thể coi thường đại sự nhưng bây giờ m ì n h bái nữ tử này vị sư đây hết thể đều giải quyết dễ dàng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng cái này lục hàn đưa nàng bắt đi là bị tâu nạo tuyết mệnh lệnh chỉ là vì thu nàng làm đồ đây chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi lục hàn nhìn sang kia lâm tuyết cười cười đ ố n g nhiên nói còn không mau kêu một tiếng sư minh sư minh lâm tuyết lập tức quá sợ hãi nàng nhìn thoáng qua lục hàn lại liếc mắt nhìn tâu nạo tuyết vô ý thức nói ta còn tưởng rằng các ngươi câu nói kế tiếp nàng nhưng cũng không dám nói nàng thật đúng là coi là hai người này là một đôi đâu bằng không chính là cùng thế hệ làm sao cũng không nghĩ ra mình vừa bái người sư tôn này ngược lại bối phận cao hơn một chút mà nam tử này lại là mình cùng thế hệ sư minh phía sau lâm tuyết liền đàng hoàng kêu một tiếng lục hàn nhẹ gật đầu nói ta gọi lục hàn lưu vân tông tuy kiếm phong chân truyền đệ tử về sau ngươi gọi ta lục sư minh là được ừ m lục sư minh lâm tuyết lập tức trong lòng vui vẻ nghe được lưu vân tông ba chữ này càng là kinh ngạc tột đình thiên hạ ngũ đại môn phái một trong lưu vân tông a từng là nhiều ít trong lòng người hướng tới thánh địa mình vậy mà bái nhập lưu vân tông cái này rốt cuộc không cần lo lắng trong nội tâm nàng thậm chí còn đang nghĩ nếu như tiêu nhất hẳn biết nhất định sẽ cao hứng phi thường nghĩ đến đây nàng đ ỗ n g nhiên trong lòng lo lắng nói lục sư huynh nhất hẳn ca ca hắn hắn tu luyện được thế nào không biết tiểu tử này quá vô dụng lục hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên d ỗ i lưng một cái nói được rồi không đợi hắn chúng ta đi thôi tiểu tử này xem ra là không thế nào không chịu thua kè ba lâm tuyết lập tức ấp lục sư huynh chờ một chút nhất hẳn ca ca thiên phú vô cùng tốt lại cho hắn một chút thời gian hắn nhất định sẽ t â ngạo tuyết lúc này lại nói ra không cần sự tôn đệ tử lâm tuyết gấp nhưng mà lúc này lục hàn lại là bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa chỉ thấy bầu trời một đạo lưu quan g xe qua người tới chính là tiêu nhất hàn tiêu nhất hàn giờ phút này nhìn thấy trên đỉnh núi lục hàn cùng lâm tuyết đứng chung một chỗ tiêu lâm tuyết còn một mặt khẩn cầu c h i sắc lúc này giận dữ ác tặc để mặn lại tiêu nhất hàn hai tay cầm kiếm đột nhiên một kiếm như vị phi long bộc phát ra trận trận tiếng long âm vang vọng chân trời kiếm khí hóa long đâu này rồng thẳng đến lục hàn mà tới lục hàn ngược lại là bình tĩnh ngược lại tâu n ạ o tuyết biến sắc cái gì kẻ này vậy mà cũng tu luyền thành đây là ngâm kiếm phong long ngâm kiếm quyết sao thế nhưng là không giống a chương hai trăm kiếm khí hóa long tiêu nhất hàn tiên phú lục hàn ngược lại là một mặt vẻ đ ạ m nhiên thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động một cái tiêu nhất hàn lúc này một chiêu này kiếm khí hóa long mặc dù lợi hại cũng là ngoài lục hàn dự kiến nhưng là đối bây giờ lục hàn mà nói căn bản không đáng chú ý t ô ngạo tuyết tự nhiên cũng không quan tâm nhưng lâm tuyết lại là kinh ngạc và phần sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức sắc mặt đại biến trực tiếp không chút do dự ngăn tại lục hàn trước mặt nhất hàn kk không muốn lâm tuyết lớn tiếng kinh hô nhưng mà lúc này đã tới đã không kịp tiêu nhất hàn một chiêu này phát ra tới nhưng cũng thu không trở về một đạo c ù g long trực tiếp đem lục hàn ba người báo phủ tuyết nhi tiêu nhất hàn lập tức chấn động vô cùng vừa nghĩ tới mình vừa rồi một kiếm này có thể muốn lâm tuyết mệnh lập tức hối hận vô cùng nếu là mình tự tay giết lâm tuyết vậy hắn thật sự là muốn điên rồi kiếm k h í tiêu tán tiêu nhất hàn thẳng đến hướng lâm tuyết lúc này lại là sợ ngây người chỉ gặp ba người đứng ở nơi đó phản phất căn bản không có nhận một điểm ảnh hưởng lâm tuyết ý nguyên đưa hai tay cán trước mặt lục hàn mà lục hàn lại chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem chính mình tiêu nhất hàn ngây ngẩn cả người hắn trong lúc nhất thời không biết mình là không phải đang nằm mơ làm sao dưới mắt phát sinh hết thạy đều như vậy không chân thực tuyết nhi ngươi làm sao tiêu nhất hàn một mặt để phòng mà nhìn xem ba người trước mặt lâm tuyết lại là không để ý tới hắn ngược lại xoay người lại nhìn xem lục hàn nói lục sư h i n h ngươi không sao chứ lục hàn nói ngươi cũng không có việc gì ta sẽ có sự t ỉ n h lâm tuyết lập tức lúng túng tiêu nhất hàn nghe đến lời này lại là quá sợ hãi sư h i n h lâm tuyết lúc này mới xoay người lại lập tức nói ra nhất hàn c á ca, ca ngươi hiểu lầm kỳ thật lâm tuyết đem việc này trước trước sau sau nói chuyện tiêu nhất hàn trực tiếp ngu ngơ hồi lâu hắn một hồi nhìn xem lục hàn một hồi nhìn xem lâm tuyết lại thỉnh thoảng vụn trộm nhìn một chút tâu nạo tuyết chỉ cảm thấy mình giống như là một giấc mộng lúc đầu cho là mình cùng lâm tuyết tiếp này vô duyên đ ỗ n g nhiên giết ra một cái cái gọi là ma giáo hộ giáo sứ giả để cho mình cùng lâm tuyết bái đường thành thân thành chân chính vợ chồng vốn cho là mình gặp đại ân nhân từ đây có thể cùng lâm tuyết song t ú c song phi nhưng bỗng nhiên biên cô nổi lên ân nhân lại trở thành đoạt vợ cựu nhân lúc này mình muốn tới báo thủ đoạt lại ái thê một cái c h ư ớ c mắt đại cựu nhân lại trở thành vợ mình sư m ì n h tiêu nhất hàn chỉ cảm thấy mình tê nghe được lâm tuyết giải thích về sau hắn một mặt mờ mịt một hồi lâu mới lăng lăng nhìn xem lục hàn hồi lâu nửa ngày mới biệt xuất một câu ngươi sẽ không sẽ không lại lật mặt ta tiêu nhất hàn sắp khóc ha ha lục hàn cũng nhìn không được cười ra tiếng lâm tuyết cũng cười tâu n ạ o tuyết không có cười nhưng là nhìn xem tiêu nhất hàn lúc này kia bị cả sợ dáng vẻ cũng cảm thấy tiểu từ này rất đáng thương không thể a một chiêu này ai bảo ngươi không phải là ngươi tự sáng tạo a lục hàn một mặt cười h i ế p mắt nhìn xem tiêu nhất hàn tiêu nhất hàn lúc này còn có chút nộ khí chưa tiêu vừa nghĩ tới mình bị đùa b ỡ n xoay quanh mấy ngày nay nước mắt đều chảy khô trong lòng của hắn nhiều ít còn có chút oán hận chỉ là giờ phút này nhìn thấy lâm tuyết kia nợ nụ cười hắn c h ợ n suy nghĩ minh bạch nếu như không phải là bởi vì người này mình chỉ sợ hiện tại đang cùng lâm gia tranh đấu không nớt có lẽ mình cả đời này cùng lâm tuyết đều vô duyên tương lai nửa đời sau đem thống khổ cả đời hiện tại hết thể đều giải quyết mà lại lâm tuyết còn bái nhập lưu vân tông đúng lưu vân tông tiêu nhất hàn đ ỗ n g nhiên trong lòng căng thẳng lâm tuyết bái nhập lưu vân tông ý vị này nàng lập tức sẽ rời đi theo hai người này cùng một chỗ về lưu vân tông đi vậy mình đâu tiêu nhất hàn đột nhiên ý thức được mình cùng lâm tuyết chỉ sợ lại m u ố n t á c h ra không được tiêu nhất hàn tại tâu ngạo tuyết trước mặt quỷ gối lập tức nói đệ tử tiêu nhất hàn nguyện bái tiền bối vi sư khẩn cầu tiền bối thu làm đệ tử lâm tuyết bái sư hắn muốn cùng với lâm tuyết liền cũng chỉ có thể bại sư tâu ngạo tuyết lại là mặt không chút thay đổi nói môn hạ của ta không thu nam đệ tử tiêu nhất hàn ngây ngốc một chút hắn có chút không biết làm sao lâm viết t h ấ y thế lập tức quỳ xuống cầu tỉnh nói sư tôn không cần nói nữa tâu ngạo tuyết đưa tay ngăn cản nói ta hàn kiếm phong t ừ trước đến nay không thu nam đệ tử ngươi cầu cũng vô dụng đây là quy củ lục hàn lúc này lại nói ra đúng vậy à lúc trước ta một bái đều bị thu húng chi là ngươi lúc này tiêu nhất hàn đột nhiên ánh mắt sáng lên tâu ngạo tuyết không thu nhưng cái này còn có một cái a thế là tiêu nhất hàn lập tức đứng dậy bái đến lục hàn trước mặt nói đệ tử tiêu nhất hàn nguyện bái ngài làm thầy bái ta làm thầy lục hàn như thế có chút ngoài ý muốn hắn nhưng không có nghĩ tới muốn thu đệ tử mà lại mình cái này phương thức tu luyện người khác cũng học không được à hắn cũng không có gì có thể dạy cái này tiêu nhất hàn có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ chính hắn tu luyện ra được lục hàn chẳng qua là cung cấp một chút tài nguyên tu luyện mà thôi đừng đến lúc đó đồ đệ thỉnh giáo sư tôn sư tôn hoàn toàn không biết gì cả vậy coi như lúng túng ta nào có tư cách thu đồ đệ ta giống như ngươi bất quá là ngự không cảnh mà thôi ngươi muốn bái cũng chỉ có thể bái ta sư thúc lục hàn lúc này nhìn về phía tâu n g ạ tuyết nói sư thúc không bằng tạm thời nhận lấy cái này tiêu nhất hàn đi quay đầu đưa đến ngâm kiếm phong đi là được tâu ngạo tuyết đang muốn lắc đầu lần nữa cự tuyệt lục hàn lúc này lại nhìn xem kia tiêu nhất hàn nói tiểu tử ngươi nhìn xem hình như có chút tiến bộ lâm sư muội hai người các ngươi so chiều một chút nhớ kỹ ta lưu vân tông không thu phế vật các ngươi muốn đem hết toàn lực nếu không sư thúc ta nhưng không cách nào vì ngươi phá lệ rõ lâm tuyết lúc này thật cao hứng tiêu nhất hàn lại là lên tinh thần hai người một trận chiến này đánh cho gọi là một cái kinh thiên động địa lâm tuyết cực lực phối hợp không ngừng cho an chiều để cho tiêu nhất hàn có thể thỏa thích phát huy nàng đã bài sư tự nhiên không quan trọng nhưng tiêu nhất hàn lại là muốn tại sư tôn cùng lục sư hình trước mặt hiện ra thực lực của mình kiếm khí hóa long ngâm kiếm phong ngự không cảnh trở lên đệ tử cũng chưa chắc có này cảnh giới cái này tiêu nhất hàn quả nhiên là mầm mống tốt thế nhưng là hắn tu luyện làm sao lại nhanh như vậy tâu ngạo tuyết nhìn xem đây hết thảy trong mắt có chút khó có thể tin t r ă m chiêu về sau lâm tuyết cùng tiêu nhất hàn hai người ngừng lại tâu ngạo tuyết im lặng hồi lâu mới nói thôi ta liền tạm thời thay mặt n g â m kiếm phong nhận lấy ngươi tiêu nhất hàn bãi kiến sư thúc tiêu nhất hàn lập tức quỷ g i m xuống đất dập đầu lạy ba cái liên tiếp sau đó lại nhìn xem lục hàn nói nhất hàn gặp qua lục sư h i n h lâm tuyết cũng là một mặt vui mừng hai vợ chồng cùng nhau bái nhập lưu vân tông về sau cũng có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau lúc này lục hàn lại là nhìn xem hắn trêu g ẹ o nói hai người các ngươi cũng không nên vào xem lấy nói chuyện yêu đương không hào hào tu luyện a sư h i n h lâm tuyết lại là có chút thẻ thủng lập tức nói sẽ không ảnh hưởng tu luyện sư h i n h có chỗ không biết ta cùng nhất hàn c a ca cùng một chỗ tu luyện ngược lại càng có hiệu suất thế nào các ngươi sẽ song tu a lục hàn cười nói lâm tuyết lại là lớn xấu hổ nói sư h u n h ngươi lại dễ ước kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì tóm lại ta cùng nhất hẳn ca ca cùng một chỗ thời điểm tâm đặc biệt bình tĩnh lục hàn lúc này nói một câu chỉ sợ là bởi vì sức mạnh của ái tình đi tâu ngạo tuyết lặng yên chấn động chương hai trăm linh một tâu ngạo tuyết chuyển biến điểm kinh nghiệm tới tay sức mạnh của ái tình tâu ngạo tuyết trong lòng có chút khó có thể tin nàng vẫn luôn cho rằng hồng trần thực sự thất tình lục d ụ sẽ chỉ ảnh hưởng tu luyện tu luyện chính là muốn tính tâm ư ơ n g thần toàn bộ tinh thần chuyên chú trước đây nam cung k i n h vũ bởi vì tình một chữ này thống khổ hối hận đến mức tu luyện một mực chỉ trệ không tiến về sau mặc dù nói là giải khai khúc mắc mới lấy đột nhiên tăng mạnh thực lực đến một cái ngay cả nàng đều không kịp cấp độ nhưng là tâu ngạo tuyết lại là cho rằng nếu như không có chuyện này nàng cung khinh vũ tu vi chỉ sợ là cao hơn thế nhưng là bây giờ nghe lục hàn nói nàng lại là nhịn không được đối với mình một mực kiên định tín nhiệm sinh ra một tia dao động giờ phút này lâm tuyết cũng có chút nhịn không được hiếu kỳ nói lục sư m i n h tại sao lại dạng này lục hàn cười các loại chính là giờ khắc này cái này không kỳ quái lúc này lục h à hóa thân thành tu luyện đại năng bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình tâm đắc bày ra một bộ người từng trải t ư thái nói b i ế t vì cái gì yêu thú c ù n g người cùng là thế gian này sinh mệnh nhưng yêu thú tu luyện lại chỉ là hấp thu thiên địa linh khí cường tráng thân thể của mình nhưng vĩnh viễn sẽ không đạt tới cảnh giới càng cao hơn sao bởi vì yêu thú không có tình cảm hoặc là nói không có trí tuệ con người người có thất tình lục d ụ n g có trí tuệ có thể cảm lộ thiên địa đại đạo thế gian sinh linh người vì vạn vật linh trưởng đây là có đạo lý nếu như chỉ là làm từng bước hấp thu thiên địa linh khí với cái này liên quan tu luyện kia cùng yêu thú có gì khác hai người các ngươi sở di cùng một chỗ lúc tu luyện có thể càng nhanh chính là bởi vì hai người bọn họ linh hồn tới gần thời điểm sẽ lẫn nhau tầm bù linh hồn cảnh giới tăng lên mới có thể càng nhanh đột phá nói trắng ra là tu luyện trọng yếu nhất là tu linh hồn mà không phải nhục thể nhục thân cảnh giới tăng lên bất quá là lượng tích lũy đột phá mà linh hồn tu luyện lại là liên quan đến đối với thiên đạo càng ngộ thiên đạo chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời thế gian có ngàn vạn đại đạo chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ một vị lấy nhắm cổ tu là không thể nào cảm lộ thiên đạo cho nên các người nhớ lấy điểm này lục hàn sau khi nói xong liền xoay người sang chỗ khác không nhìn bọn hắn nữa một chút chỉ lưu cho tâu ngạo tuyết một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng lúc này tâu ngạo tuyết trong lòng là khiếp sợ nàng nghe được vừa rồi lục hàn nói tới cái k i a chỉ biết là một vị bế quan khổ tu người chính là chính mình tâu ngạo tuyết có thể có hôm nay cảnh giới cùng thực lực đúng là dựa vào mình so người khác điên cuồng hơn khổ tu có được đương nhiên đã từng nàng cũng là một thiên tài chỉ là theo tu vi tăng lên đến đằng sau càng ngày càng gian nan nàng liền bắt đầu từ bỏ dĩ vãng phương thức từ bỏ hết t h ể dục vọng không để ý tới rất nhiều việc vặn đ á một lòng tu luyện nhưng là đến nay vẫn không cách nào tiến thêm nàng đại động thiên cảnh, cảnh giới đại viên mãn đã vây lại quá lâu quá lâu so nam cung khinh vũ cũng còn muốn lâu mặc dù hiện tại nam cung khinh vũ cũng không có đột phá nguyên thần cảnh nhưng là nam cung khinh vũ thực lực cũng đã vượt xa nàng lục hàn lúc này ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm tâu ngạo tuyết ta tâu ngạo tuyết ta hôm nay nói những lời này nhưng tất cả đều là nói cho ngươi nghe à, có thể hay không lĩnh ngộ liền xem chính ngươi tạo hóa nhưng tuyệt đối đừng để cho ta hưởng phí tâm cơ a lục hàn biết nếu như mình trực tiếp nói cho tâu n ạ o tuyết nhắc nhở nàng liên quan tới chuyện tu luyện nàng tất nhiên mười phần k i n h thường một cái ngự không cảnh sư đ i ệ t trái lại dạy nàng cái này động thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn sư thúc tu luyện nói đùa cái gì chỉ sợ nàng căn bản cũng không thèm một chú ý nhưng là hiện tại có việc thực phát sinh ở trước mắt tâu ngạo tuyết liền không thể coi thường lúc này tâu ngạo tuyết nghĩ đến lục hàn tiểu t ử này nghe nói hắn chưa từng có cái gì chăm chú tu luyện cũng không thấy hắn dùng qua cái gì chân quý thiên tài địa b ả o thậm chí cả ngày mù hốn hồn h á o nhưng là tốc độ tu luyện của hắn lại là trước n à y chưa từng có t â ngạo tuyết lại nghĩ tới từng nghe tuyết hoa chân nhân nói tới kia bốn chữ cực tinh kiếm đạo chẳng lẽ tình yêu thật đối với tu luyện có trợ giúp tâu nạo tuyết có chút m ở mịt vì cái gì đã nhiều năm như vậy của ta kiếm đạo càng nộ từ đầu đến cuối không có tiến thêm chẳng lẽ thật có liên quan với đó lục hàn giờ phút này phảng phất đoán được tâu nạo tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì đột nhiên quay đầu cũng không biết đang nói chuyện với ai một cái chỉ biết dựa theo công pháp bí tịch vùi đầu khổ tu người bất quá là cái tu luyện máy móc thôi mà chúng ta đầu tiên là người một người không có tâm còn tính là người sao tu luyện đến càng phía sau cảnh giới càng là giảng cứu càng nộ tâm đều không có như thế nào càng nộ lục hàn nhìn thoáng qua một mặt trấn kinh tri sát ba người cười sau khi nói xong lục hàn liền trực tiếp đi lưu lại một cái cao thâm mát chắc bóng lưng hôm nay cho tâu ngạo tuyết lên bài học v ề phần có thể đạt tới hiệu quả gì vậy liền không biết lục sư huynh nhắc nhở chính là lâm tuyết lúc này lại là đột nhiên xoay người lại nhìn xem tâu ngạo tuyết nói sư tôn ta bỗng nhiên có rõ ràng cảm n g ộ cái này đi bế quan dứt lời lâm tuyết liền trực tiếp vọt vào trong mặt thất tiêu nhất hàn cũng tìm cái địa phương ngồi xuống nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm lấy lục hàn vừa rồi nói kia một phen chỉ để lại một mặt đờ đẫn t â ngạo tuyết nhanh như vậy liền có rõ ràng cảm lộ rồi tâu ngạo tuyết thần sắc kinh ngạc khó có thể tin nàng đ ố n g nhiên hình như có sở ngộ tự l ầ m b ầ m có lẽ ta cũng hẳn là thử một chút dứt lời tâu ngạo tuyết một chút do dự thả người mà đi rời đi nơi đây tâu ngạo tuyết đi tới thanh thạch thành lắc mình biển hóa thành một cái vóc người khô gầy râu dài hoa dâm láo giả đơn giản tựa như biến thành một người khác đến nàng loại cảnh giới này lấy nguyên lực cải biến tướng mạo của mình cũng là bình thường sự t ì n h tâu ngạo tuyết chẳng có mục đích hành tàu tại thanh thạch thành bên trong không bao lâu nàng nghe được từng đợt bi thông tiếng khóc sau đó trong lòng k h động tìm được tiếng khóc nơi phát ra chi điện g u y ê lai、like, là thanh thạch thành bên trong. Có người đi thế. Người thân ế Người t h tại i khóc g ố nhất g Người c ế t tuổi trẻ, tuổi, tử. thân chính chỉ có 20 tuổi, vừa có hải h đang Người n vừa thời không thể nào tiếp thu được cái này thê thảm đau đớn kết quả trên mặt đều treo bi thương t h ầ n sắc m à ấu tiểu h ả i tử lại làm ở to một đôi đôi mắt to xinh đẹp t o mò nhìn thế giới này tâu ngạo tuyết một mực nhìn lấy người một nhà này hồi lâu nàng nhìn thấy tử vong cũng nhìn thấy tân sinh sinh c ù n g tử luân hồi giao thế phản phất thế gian này hết thể vận chuyển đều là có quy luật sau đó nàng rời đi tiếp tục tại thanh thạch thành bên trong dạ bước nàng nhìn thấy có người bệnh nguy kịch dần dần ra đi lại là vô lực hồi thiên nhưng lão nhân lại là một mặt thản nhiên thông d o n g đối mặt tử vong nàng nhìn thấy sinh lão bệnh tử ân đ o á n tình c ứ u hết thể đủ loại tâu ngạo tuyết tại trên người mình rốt c u ộ c tìm về một chút xíu nhân vị nàng đối những cái k i a thủ ác nhân lấn ép kẻ yếu có đồng tình c h i tâm đặc ở trước kia nàng sẽ cho rằng cái này rất bình thường thế giới này vốn chính là lấy cường giả vi tôn nhìn thấy h ư u tình người cuối cùng thành thân thuộc nàng cũng sẽ từ đáy lỏng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng thậm chí có một tia hâm mộ bảy ngày sau tâu ngạo tuyết rời đi thanh thành, thành. trở về trên núi đương lục hàn nhìn thấy tâu ngạo tuyết kia treo nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt lúc kinh nghiệm bắt đầu tăng vọt chương hai trăm linh hai thiên đạo liên minh tổng tiến công lục hàn nhịn xuống trong lòng c u ồ nghỉ điểm kinh nghiệm một mực tăng gần nữa mới ngừng lại được cái này một đợt soát đến điểm kinh nghiệm khiến lục hàn đều có chút khó có thể tin nghĩ không ra hiệu quả lại lốt như vậy cái này chứng minh ý nghĩ của mình là đối uy liếm không nhất định chỉ dừng lại ở miệng pháo bên trên dạng này mặc dù có thể soát đến kinh nghiệm nhưng là chỉ nói không luyện là giả kỹ năng có khả năng đạt được kinh nghiệm là có hạn nhưng là dùng hành động để liếm gấp đối phương chỗ gấp một lòng vì đối phương tốt không cầu hồi báo thậm chí biết rõ đối phương sẽ không đối với mình cố ý vẫn một lòng nỗ lực đây cũng là liếm mà lại là cao minh hơn liếm chó tâu ngạo tuyết lúc này lớn nhất khốn cảnh cùng nhu cầu chính là tu luyện gặp vấn đề hiện tại lục hàn nghĩ hết biện pháp làm ra phức tạp như vậy sự tình chính là vì để tâu ngạo tuyết có thể có chỗ linh n g ộ đây cũng là liếm mà lại liếm đúng rồi tâu ngạo tuyết lúc này một mặt mỉm cười nhìn xem lục hàn chẳng biết tại sao nàng tâm tính chuyển biến về sau càng xem lục hàn càng cảm thấy thuận mắt trước kia chỉ cảm thấy tiểu t ử này chẳng ghét một chương tiện miệng hận không thể để cho người ta xé nát nhưng bây giờ tâu ngạo tuyết đối lục hàn lại là thay đổi rất nhiều chỉ cảm thấy người này sốc nổi dưới mặt nạ ẩn giấu đi một viên sâu không thấy đáy nội tâm hắn đối tu luyện lý giải thậm chí nói không qua trường đã vượt xa chính mình khó trách người này không thế nào tu luyện nhưng lúc nào cũng đố nộ tu vi vậy mà có thể đột nhiên t ă n g mạnh trở thành ta cuộc đời ít thấy tuyệt thế thi tài bí mật chính là ở đây tâu ngạo tuyết thậm chí nghĩ đến tiểu từ này tuổi còn trẻ vậy mà hiểu được nhiều như vậy chẳng lẽ hắn là cái gì tiên nhân chuyển thế trùng tu hay sao nếu không tại sao có thể có sâu sắc như vậy cảm hộ đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua lại làm nàng nhịn cười không được mình vẫn là suy nghĩ nhiều lục hàn lại là một mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua tâu ngạo tuyết nói sư thúc mấy ngày nay đi đâu người cứ như vậy không từ mà biệt sư điện thật tốt lo lắng a điểm kinh nghiệm đ ố n g núp đ í c h so với trước đó điên cuồng tăng vọt đây chỉ là một chút xíu d a lông mà thôi chuyện cho tới bây giờ g ầ n ấy điểm kinh nghiệm lục hàn cũng không thế nào để ý đổi trước kia tâu ngạo tuyết chắc chắn mặt lạch lấy nhìn hắn chằm chằm nhưng lần này t â ngạo tuyết lại là cười nói lo lắng ta lo lắng ta cái gì chẳng lẽ ngươi còn sợ ta lạc đường hay sao lục hàn cười hắn cảm giác tâu ngạo tuyết thật thay đổi khả năng đây cũng chính là mình có thể được đến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm nguyên nhân thế là lục hàn cười nói xem ra sư thúc gần nhất là hình như có sở nộ g à chúc mừng sư thúc chúc mừng sư thúc cũng không hưởng phí đệ tử hao tốn nhiều như vậy tâm tư tâu ngạo tuyết hơi xứng sở nàng đột nhiên ý thức được tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người này đoạn chuyện xưa này xem ra là lục hàn cố tình làm chẳng lẽ ngươi không phải coi trọng tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết hai người kia thiên phú sao tâu n ạ o tuyết hỏi các loại chính là ngươi hỏi lục hàn cũng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó mặc dù nói cảnh giới cao hơn l i ế m chó là yên lặng nỗ lực không cầu hồi báo thậm chí đều không cần đối phương biết nhưng là lục hàn lại không thể dạng này đây là hệ thống thiết lập nhất định phải làm cho đối phương biết mình nỗ lực mới có điểm kinh nghiệm ban thưởng hai người bọn họ ha ha thiên phú của bọn hắn coi như lại cao hơn chẳng lẽ lại có thể cao đến qua ta ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao lục hàn nói xong gặp t u ngạo tuyết nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhân tiện nói ta làm hết thảy đương nhiên là vì sư thúc ngươi hiện tại sư thúc n g ư ơ i biết sư điện ta một m ạ n h dụng tâm lương khổ đi tâu ngạo tuyết thần sắc nghiêm nghị nàng kinh ngạc nhìn lục hàn hồi lâu đ ố n g như nói ngươi làm như thế đến cùng là vì cái gì hẳn là ngươi cho rằng ngươi dặn g này ta liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác không không không lục hàn liên tục khoác tay nói sư điện ta không dám có chỗ yêu cầu xa vời chỉ cầu sư thúc cười một tiếng mà vừa rồi sư thúc vừa rồi đã đối tác cười ta đã đủ hài lòng siêu điểm kinh nghiệm tăng một chút tâu ngạo tuyết xứng sở nàng nhìn không ra lục hàn vừa rồi nói đến cùng là thật là giả nhưng là nhìn xem lục hàn kiêm một mặt chân thành không giống làm g ụ y dáng vẻ nàng cảm giác hẳn là thật h ú hồ lục hàn có thể từ mình nơi này được cái gì đâu tông ạ o tuyết tỉ mỉ nghĩ lại lục hàn bây giờ tu vi thân phận địa vị căn bản không cần từ mình nơi đó được cái gì c h ỗ tốt đến để thăng chính mình mà lại hắn cũng đã có một vị sư tôn là so với mình thực lực càng mạnh lại càng thêm bao che khuyết điểm nam cung kinh vũ còn có cái gì đâu tông ạ o tuyết bỗng nhiên cảm giác ngoại trừ mình bản nhân bên ngoài cái khác hết thảy đều đối lục hàn bản nhân cũng không có ích lợi gì tiểu từ này nghĩ đại nịch bất đạo tông n o tuyết lại là lắc đầu nàng cũng sẽ không coi là lục hàn có lá g â n này mà giờ k h ắ c này lục hàn thái độ cũng rất tốt thật sao vậy ta còn thật sự là đa tạ ngươi tâu ngạo tuyết cười đã như vậy vậy chúng ta liền đi thôi cái này đại hạ vương triều còn có rất nhiều nơi chờ l ấ y chúng ta đi xem đâu lục hàn không muốn ở đây thật lãng phí thời gian tâu ngạo tuyết cảm n ộ càng sâu tiến bộ càng lớn mình lấy được điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều về phần tiêu nhất hàn cùng lâm tuyết vợ chồng trẻ tử tự có vận mệnh của bọn hắn t â ngạo tuyết truyền âm cho hai người để bọn hắn về sau tự đi trước lưu vân tông là được hai người bọn họ học xong ngâm kiếm phong cùng hàn kiếm phong công pháp chỉ cần quang minh thân phận là đủ hai người một lần nữa lên đường rời đi thanh thành ạ c h h t trên đường đi tâu ngạo tuyết đóng vai thành một người bình thường lục hàn cũng là như thế lưu lạc giang hồ h à n h t ầ u ở trần thế ở giữa trong lúc đó hai người đã từng xuất thủ giáo huấn một chút không biết tốt xấu hạng giá áo túi cơm đã từng cầm kiếm hành hiệp chu sát tác tặc vì dân trở lệ gặp qua tình nhân tách rời lúc l ư u lên không rời cũng đã gặp vì yêu sinh hận rút kiếm tương hướng khổ tình người tự nhiên cũng cảm nhận được trong nhân thế đủ loại không dễ dàng trên đường đi lục hàn lại là không cảm thấy kinh ngạc Câu ngạo tâm u y ế t n g cảm lại là c xúc rất nhiều. Dần dần lộ luyện, luyện tâm tâm. Tâm mới là kiếm đạo cảnh giới cao minh hơn cấp độ lục hàn nhìn xem dần dần tăng nhiều điểm kinh nghiệm tâm tình thật tốt đi lần này chính là ba tháng lâu ba tháng này lục hàn điểm kinh nghiệm đã soát đến m ắ t cấp chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đột phá đến huyền thông cảnh mà lúc này hai người về tới lưu vân tông thiên đạo liên minh thành lập đã có hơn ba tháng lâu các đại môn phái sớm đã chuẩn bị xong hết thảy chỉ đợi lục hàn ra lệnh một tiếng liền muốn đối ma giáo phát động tổng tiến công chỉ là minh chủ một mực không thấy tung tích cũng không giới lệnh như thế khiến thiên đạo liên minh đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải mà lại cùng lục hàn liên lạc cũng một mực không có tin tức hồi phục thẳng đến một ngày này lục hàn vị này thiên đạo liên minh minh chủ rốt cục ra lệnh thiên đạo liên minh chúng minh đệ lập tức lên phát động tổng tiến công chạm yêu trừ ma thay trời hành đạo đưa ta đại hạ vương t r i ề u một mảnh tươi sáng càng thôn chương hai trăm linh ba lục hàn xuất trinh đổi u bắt thành nữ phong vân đ ộ t khởi thiên hạ muốn loạn lục hàn này thiên đạo minh minh chủ ra lệnh một tiếng thiên hạ chính đạo nhân sĩ tạo thành thiên đạo liên minh đại quân phân tán ra đến từ huyền thông cảnh phía trên đệ tử tinh anh dẫn đầu ẩn n ú t tiến vào các đại thành trì ma giáo vốn đã chủ động từ bỏ kinh doanh nhiều năm thế lực khắp nơi ẩn núp tại các đại thành trì cùng trong núi sâu bọn hắn đang chờ đợi chờ đợi giáo chủ tư đồ minh nguyệt bế quan tu luyện đột phá cảnh giới càng cao hơn đến lúc đó chính là ma giáo đông sơn tái k h ở i lại xuất hiện này nhưng lần này thiên đạo liên minh chính là m u ố n đảo ba thước đất đem những n à y ma giáo giáo c h ú n g một mẻ hút gọn triệt để giết trừ chấm dứt hậu hoạn ma giáo giờ phút này xảy ra tuyệt đối hạ phong bởi vì không riêng gì thiên đạo liên minh những cái kia không có gia nhập thiên đạo liên minh chính đạo nhân sĩ đối bọn hắn đồng dạng cũng là gặp liền liên giết tuyệt đối không nâng tay lưu vân tông cũng phái nhân mã xuống núi lục hàn trở lại lưu vân tông ba ngày sau cũng hạ sơn cùng nhau xuống núi ngoại trừ lục hàn còn có lâm trần liêu như yên cùng bản hổ tổ bốn người lại một lần nữa rời đi lưu vân t trực đi vào bắc vực lục hàn liền thấy được cái này đại hạ vương triều c ư ờ n g vượt rộng đến cùng là huyền huyễn thế giới a bản đồ này cũng quá lớn chúng ta bay ba ngày mới đến nơi này đến đây là bắc vực đại thành đệ nhân ao chắc hẳn có không ít ma giáo tiềm phục tại này lục hàn trong lòng nghĩ như vậy lại là nhìn bên cạnh liệu như yên một chút nói như yên n g ư ơ i tình báo này đến cùng có đúng hay không k i u đ ộ c cô hồng đầu thật là ẩn thân bắc vực cũng đừng làm cho chúng ta một chuyến tay không a vậy liền không có ý nghĩa không sai lục hàn sở dĩ lựa chọn người này khói thưa thất phương bắc mà không phải đi phương nam tham gia náo nhiệt chính là bởi vì liệu như yên dò tham tình báo cái này đ ộ c cô hồng đầu vì tránh đi chính đạo cao thủ truy sát chạy trốn tới phương bắc đối với người khác tới nói đ ộ c cô hồng đầu khả năng chỉ là một cái ma giáo thành nữ nhưng là đối lục hàn tới nói đây là kinh nghiệm bao a mà lại là gấp ba kinh nghiệm bao cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích trong bốn người lục hàn là có thể tùy tiện đột phá đến huyền t h ô n g cảnh điểm kinh nghiệm đã kéo căng bởi vì rời đi lưu vân tông hắn cũng không có thích hợp mục tiêu có thể tiếp tục soát kinh nghiệm cho nên điểm không điểm thăng cấp cũng không sao cả tạm thời liền đem lá bài tẩy này giấu đi l i u n h ư y ê n nghe được c h a hỏi lập tức g ử i nói nghe đồn là như vậy đến cùng phải hay không thật ai cũng không biết có lẽ là kêu ma giáo yêu nữ cố ý thả ra phong thanh nói không chừng nàng giấu ở phương nam hoặc là cái khác địa phương nào đâu biểu ca vì sao nhất định phải tìm nàng lâm trần thế nhưng là thấy tận mắt lục hàn cùng đ ộ c cô hồng đầu kia rắc rối quan hệ phức tạp giờ phút này lại là ngậm miệng không nói hắn muốn nói cái này còn phải hỏi đương nhiên là gia hỏa này háo sắc nghĩ người ta thánh nữ thôi lục hàn lại là cười nói giết những cái k i a a miêu a cầu có ý gì ta đường đường thiên đạo liên minh minh chủ cũng không về phần đi cùng những cái k i a phổ thông đệ tử tinh anh đi đoạt cái gì ma giáo giáo chúng lập công muốn giết đương nhiên là giết ma dạy cao thủ cái gọi là ma giáo cao thủ ít nhất là kia mười vị hộ giáo sứ giả cái này cấp bậc lại hướng lên chính là bốn đại thánh nữ lợi hại hơn chúng ta không đối phó được cho nên liền chọn kia hộ giáo sứ giả cùng thánh nữ ra tay là được rồi lâm trần cùng bảng h ổ hai người ngay vậy sắc mặt biến hóa bọn hắn mặc dù cảm thấy lục hàn nói lời nói này rất đề khí rất trang bức nhưng là không thể không lo lắng đây có phải hay không là khoác lác thổi đến quá đắcắc ma giáo thánh nữ đều là huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn mà phía bên mình lục hàn thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ có ngự không cảnh vô thượng cực cảnh m à thôi lâm trần bây giờ đột phá đến ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới liệu như yên thực lực ngược lại là tiến bộ nhanh chóng gần nhất lại lĩnh ngộ được mới đồ vận cảnh giới cũng đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ càng là sáng chế ra cực tình kiếm đạo thức thứ hai nếu là đơn đả độc đấu so lâm trần cũng còn muốn mạnh hơn một chút liền ngay cả công lực yếu nhất bằng hổ cũng đột phá đến ngự không cảnh sơ kỳ c h ỉ ít có thể bay thế nhưng là chỉ bằng mình mấy người này liền muốn đối phó ma giáo thành nữ có thể hay không quá ý nghĩ hao huyền rồi lục hàn lại là cũng không có giải thích trên thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái tăng lên tới huyền t h ô n g cảnh sơ kỳ cảnh giới tại cùng cảnh giới hắn dám tự xưng vô địch đối phó một cái thành nữ hoàn toàn không cần nhắc tới đi thôi vào thành đi xem một chút lại nói lục hàn vung tay lên ba người liền không hỏi thêm nữa b a n g tuyết thành giờ phút này cửa thành mở rộng người qua lại con đường thưa thớt có khi cơ hồ một ngày đều chưa hẳn có một cái nhưng vẫn có bốn tên binh sĩ trấn giữ trông coi cửa thành người đều có thiên nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn tu vi các người chơi cái gì lục hàn bốn người vừa mới tới gần liền bị ngăn cản b a n g hổ tiến lên báo ra thân phận chúng ta đến từ đông vực là chính dương tông đệ tử lần này đến đây bắc vực là vì săn bắt băng linh thú lục hàn bọn người không muốn bại lộ thân phận cho nên bọn hắn sớm đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái t h á c băng linh thú chỉ bằng các người liền muốn đi săn bắt băng linh thú binh lính thủ thành nhìn mấy người một chút mặc dù nhìn không thấu bốn người này tu vi nhưng là bằng cảm giác lại đại khái tính ra r a mấy người kia đều có ngự không cành thực lực thế nào băng linh thú rất đáng sợ sao lục hàn lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc băng linh thú là một loại sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa bên trong yêu thú bởi vì này yêu thú rất có linh tính mà lại nhà thông thái ngữ cũng coi là có nhất định trí tuệ tại bắc vực có rất nhiều người đều thích săn bắt băng linh thú làm tọa kỵ của mình ngẫm lại cưới một con băng linh thú tại trên đường cái rêu g a o khắp nơi nhất định vô cùng phong cách băng linh thú đương nhiên đáng sợ lấy các ngươi thực lực ta xem là đi không bất quá các ngươi muốn đưa chết đó cũng là chuyện của các ngươi đi vào đi binh lính thủ thành kiểm tra xong mấy người thân phận bằng chứng liền đem bốn người bỏ vào đi một đoạn đường băng hổ mới tốt kỳ đệ hỏi lục sư m i n h cái này băng tuyết thành có cái gì địch nhân sao còn cần thủ thành thủ thành thủ cũng không phải người chính là băng tuyết trong dãy núi sinh tồn băng linh thú lục hàn cười cười đại hạ vương t r i ề u là cái này một mảnh đại lục ở bên trên trước mắt vẹn vẹn biết vương triều có thể nói không có cái gì địch nhân ngoại trừ ma giáo nhưng bây giờ ma giáo sớm đã có đầu rút cổ đừng nói công chiếm thành trì tại đại hạ vương t r i ề u nội địa lại rất ít có thành trì cần đem thủ nhưng ở cái này bắc vực lại là ngoại lệ những này đáng sợ băng linh thú hình thể cực kỳ khổng lồ số lượng thật đúng là không ít có khi sẽ cùng công thành nuốt ăn nhân loại một khi có băng linh thú công thành n h ư không ngăn trở kịp nữa hậu quả khó mà lường được đến lúc đó chính là thành hủy người vong những cái kia thực lực nhỏ yếu người đối mặt cường đại băng linh thú căn bản không có lực phản kháng chút nào nhìn đó chính là băng linh thú lâm trần bỗng nhiên một chỉ phía trước lục hàn quay đầu nhìn lại liền gặp băng tuyết thành trên đường cái một người cưới một con hình thể khổng lồ trừng trượng cao tuyết trắng yêu châu chương hai trăm linh bốn băng tuyết yêu n h i u lớn c h â u n g ớ c thôi tuyết này bạch băng linh thú hình thể cực kỳ khổng lồ trên đầu hai cây cự giác tản ra bức người sắc khí băng linh thú phía trên ngồi một cá thể hình hùng tráng gã đại hán đầu t r ọ c tên t r ọ c đầu này đại hán hưởng thụ lấy đám người ánh mắt hâm mộ trên mặt lộ ra một tia đắc ý người này tu vi cảnh giới đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ cái này tại băng tuyết thành bên trong cũng coi là khó được cao thủ bình thường chỉ có đạt tới phía trên ngự không cảnh cực giả mới có cơ hội chui có cơ vào băng tuyết trong dây núi săn được băng linh thú đ ố bán bán mặc dù lẫn nhau ở giữa tàn sát lẫn nhau nhưng là một khi phát hiện nhân loại tu sĩ tung tích liền sẽ hợp nhau tấn công đối với những này băng linh thú tới nói nhân loại mới là bọn hán địch nhân lớn nhất lục hàn bốn người từ tên trọc đầu này đại hán bên người đi ngang qua gã đại hán đầu trọc bỗng nhiên nhìn bốn người một chút gặp bọn họ khí tức lạ lẫm vốn muốn trang cái bức quát hỏi một phen nhưng đột nhiên một cảm giác phát hiện không đúng ở đây trong bốn người gã đại hán đầu chọc có thể nhìn thấu chỉ có tu vi kia yếu nhất mập mạp còn lại ba người vậy mà đều nhìn không thấu gã đại hán đầu chọc quả quyết mập miệng từ bốn người bên người đi qua tăng nhanh tốc độ tựa hồ là sợ bốn người này cướp đoạt bảo bối của hắn toa kỵ c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên một thanh âm chuyển vào đại hán kia trong hai doa đến kia gã đại hán đầu chọc biến sắc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó gã đại hán đầu chọc vừa quay đầu lại sau lưng lại là không thấy bóng dáng càng là giật nảy mình sau đó lại vừa quay đầu lại lại là phát hiện bốn người đã xuất hiện tại trước mặt hắn các ngươi các ngươi muốn làm gì gã đại hán đầu chọc nhìn xem hung nhưng lúc này lại là thanh em không khỏi thấp mấy phần lục hàn một mặt mỉm cười nói chớ khẩn trương chính là nghe ngóng ngươi chuyện gì cái này băng tuyết thành bên trong có hay không khách sạn gã đại hán đầu chọc lập tức âm thầm thở dài một hơi nói có các ngươi lần này đi một đường hướng về phía trước có một nhà vân lai khách sạn là cái này băng tuyết thành lớn nhất một cái khách sạn đa t ạ lục hàn c quyền nói còn có một chuyện không biết vị huynh đệ kia cái này một đầu toạ kỵ là tại băng tuyết dây núi chô nào bắt được huynh đệ chúng ta mấy cái cũng nghĩ bắt một con tới chơi chơi cái này gã đại hán đầu chọc do dự không tiện coi như xong cáo tử lục hàn cười cười cũng lơ đ ế m cái này tuyết trắng yêu châu thực l ự cũng c lục hàn thật là có điểm không nhìn chúng chỉ là hiện tại đối với cái này băng tuyết dây núi còn không phải hiểu rất rõ cho nên mới không có trực tiếp tiến đến cái này băng tuyết yêu nghiêu tại băng tuyết trong dây núi số lượng ngược lại là có không ít bất quá này yêu đàn châu là quân cư cho nên muốn săn bắt cũng rất không dễ dàng gã đại hán đầu chọc giải thích một câu nhưng vẫn chưa lộ ra cụ thể ở nơi nào săn bắt đến thật sao đa t ạ lục hàn ô n quyền cũng không có hỏi nhiều nữa trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đi đến liệu như yên lại là một mặt khó chịu nhìn thoáng qua kia gã đại hán đầu chọc nói bắt một đầu lớn châu đốc có gì có thể đại ý còn thần thần bị bí, bí thật sự là b u ồ n cười đại hán kia biến sắc hắn cũng không dám sinh khí bởi vì trước mặt nữ tử này mặc dù nói chuyện thật không tốt nghe nhưng thực lực lại là mạnh hơn chính mình á cao thủ như vậy trào phúng hai câu nhịn một chút còn chưa tính nhưng mấu chốt là gã đại hán đầu chọc có thể chịu hắn ơi cái này một đầu yêu châu lại là nhịn không được cái này băng linh thú cực nhà thông thái ngữ đặc biệt lại là châu loại linh thú mặc dù sẽ không nói nhưng hoàn toàn có thể nghe hiểu được người đang nói cái gì vừa rồi liệu như yên câu này lớn châu nốc đem k i u băng tuyết yêu nghiêu cho chọc giận cái này hình thể to lớn yêu châu đ ô n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp dương thẳng to lớn mong châu toàn bộ trên đường cái tất cả mọi người đều bị một tiếng này giống to cho sợ ngây người sau đó mọi người thấy kia yêu châu lớn móng hướng thẳng đến liệu như yên đạp xuống g ừ n g tay gã đại hán đầu chọc bị yêu châu thao tác lập tức vung đến đằng không mà lên lập tức bay trở về đến cái này yêu châu trên lưng liên tục quát tháo làm sao cái này yêu châu vốn chính là hắn vừa mới săn bắt đến không bao lâu còn không có hoàn toàn v u ầ n hóa cho nên lúc này tên chọc đầu này đại hán căn bản là không khống chế được kia băng tuyết yêu n h ư nổi điên liệu như yên vẩy một cái lông mày nợ nụ cười lạnh quên đi thôi lâm trần nhịn không được nói một câu hắn suy nghĩ mình bốn người mời đến vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt nếu không sợ là sẽ phải dẫn tới quá cường đại bệnh nhân đến lúc đó liền nguy hiểm nhưng b à n g hổ lại là chờ lấy xem náo nhiệt lâm trần vừa nhìn về phía lục hàn lại là phát hiện lục hàn cũng khoanh tay đứng nhìn cũng không có ngăn cản muốn ngăn cản liễu như yên cái kia còn nhất định phải lục hàn nữ nhân này chỉ nghe lục hàn người khác vô luận nói cái gì đều là không có ích lợi gì liễu như yên trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tại cái này một đầu to lớn yêu trâu chúng quanh dạo qua một vòng sau đó liễu như yên lại một lần xuất hiện nhưng cái này trâu trên thân vốn là tuyết trắng một mảnh lúc này lại là toát ra từng đầu vết máu thời gian dần trôi qua trên người của nó vết máu hợp thành ba chữ to thân thể hai bên đều có lớn t r ấ u nốc kia yêu châu bị đau càng phát nóng này kia gã đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến nhìn xem cái này tả h ư u hết thạy sau cái đâm máu chữ lớn đơn giản dọa đến chân đều như nuốt ra vừa rồi l i ễ u như yên vừa ra tay hắn liền cảm thấy mình cùng nàng tranh l ệ n h thật là đáng sợ may mắn vừa rồi mình không có đắc tội những người này băng tuyết yêu như gầm t h é t t r ậ n trận kia trên thân chữ bằng máu dẫn tới mọi người chung quanh một trận cội vang đầu chọc lớn hắn việt phát giác mất mặt mũi trong lòng của hắn có khí cũng liền lười đi chế phục kia yêu châu rồi tùy ý kia yêu châu tiếp tục công kích liền xem như đánh không thắng nữ nhân kia tốt nhất cũng có thể cho chung quanh những này xem náo nhiệt ổn nào người một cái khắc sâu r á o hấn vê anh côn bạo yêu châu túi người đến trên đầu hai cái đáng sợ s ử n nhọn liền trực tiếp hướng về phía liệu như yên đỉnh tới liệu mã lực liệu như yên dĩ nhiên không phải đối thủ đối phó loại này hình thể lớn nhưng quay người chậm đương nhiên là muốn quét vùng tốc độ của mình ưu thế liệu như yên ánh mắt mang theo một tia sắc cơ đúng lúc này lục hàn khe nhũ mày nhìn thoáng qua kia băng tuyết yêu n h ê u hắn cũng không muốn gây chuyện nhưng là càng sợ phiền phức như yên đi thế là lục hàn nói chỉ là một câu kia to lớn yêu châu đã vọt tới liệu như yên trước mặt mà liệu như yên lại đang muốn động thủ chỉ là biến cố nảy sinh lục hàn chỉ là nhìn kia băng tuyết yêu nhu một chút tới một phát tuyệt chiêu lấy thiên ly truyền â m c h i thuật thi triển đi ra sau đó kia băng tuyết yêu nhu dọa đến như là có giật trực tiếp sợ đến ghé vào liệu như yên trước mặt trong mắt của nó toát ra sợ hãi vô ngần c h i sắc phản phất đột nhiên thấy được tồn tại đáng sợ nào nhưng rõ ràng không có cái gì phát sinh trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người chương hai trăm linh năm người sắp chết nói cũng nhiều a tu là người kỳ thật coi như ở tại chỗ kia đều không khác mấy d ừ n g sâu núi thẳng bên trong màn trời chiếu đất cũng không phải không có sự tỉnh lục hàn cũng không quan tâm nhưng vào lúc này vân lai khách sạn cửa chính lại bay thẳng tiến đến hai người hai người này đều là ngự không cảnh hậu kỳ tu vi một cái nhìn xem cao cao gầy gò một cái khác lại là mập lùn b ộ n bã tiểu nhị hai gian phòng chữ thiên phòng trên hai người này phảng phất đương nhiên nói xong liền trực tiếp xông về lầu ba cái này vân lai khách sạn lầu ba chính là ăn cơm uống rượu địa phương đương nhiên đối với tất cả mọi người tới nói đây cũng chỉ là tu luyện sau khi tiêu khiển mà thôi mặt khác cũng là trao đổi lẫn nhau tin tức tìm hiểu tin tức nơi tuyệt hảo đi vào cái này băng tuyết thành người có rất nhiều cũng là vì bắt băng linh thú mà tới rất nhiều người chính là tại người này khách tới sạn bên trong lâm thời nhận biết sau đó kết thành tiểu đội cộng đồng tiến về băng tuyết trong rẽ núi mạo hiểm bởi vì có đôi khi muốn bắt được một đầu băng linh thú nhất định phải có mấy người phối hợp nếu không dựa vào chính mình một người hiệu suất quá thấp mà lại khó khăn cũng quá cao nhưng mà lúc này tiểu nhị ca lại là có chút khó khăn mà nói thật có lỗi hai vị khách quan cái này hai gian phòng trên đã bị người định ra hiện tại bản khách sạn không có phòng chữ thiên phòng trên lục hàn mỉm cười phảng phất đã thấy sự tình tiếp xuống đi hướng quả nhiên cái này một béo một gầy sắc mặt hai người biến đổi huynh đệ của ta hai người lợi mới vừa nói ngươi không nghe thấy vẫn là nói đem huynh đệ của ta hai người đương gió thoảng bên hai chúng ta chỉ cần phòng chữ thiên phòng trên về phần có hay không đó là các ngươi sự t ì n h không được liền đem những người khác đuổi đi tiểu nhị ca một mặt khó xử nhìn xem nếu như yên cái này một béo một gầy hai người thuận tiểu nhị ca ánh mắt cũng nhìn thấy l i ê u như yên lập tức ánh mắt sáng lên nữ nhân này dáng dấp thật đúng là đúng giờ tiểu nhị ca vừa rồi ngươi nói kia hai gian phòng chữ thiên phòng trên đã định ra đi không phải là vị tiên tử này hai người đương nhiên cũng là nhìn ra nữ tử này đồng dạng là ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng là mình bên này lại có hai người đều là ngự không cảnh hậu kỳ cho nên giờ phút này hai người căn bản không trôi lo lắng l i ê u như yên cùng lục hàn ba người đứng được vẫn có chút khoảng cách hai người kia coi là liệu như yên chỉ là lẻ loi một mình vị tiên tử này thật sự là thật có lỗi cái này hai gian phòng trên huynh đệ của ta hai người sớm tại hôm qua liền đã định xuống tới vất quá t i ê n tử nếu không chê tại hạ nguyện ý cùng tiên tử chen một chút tạm thời bị khuất một chút không biết tiên tử ý như thế nào lục hàn ba người nghe nói lời ấy đều là nhịn không được nhìn về phía kia nói chuyện người cao gầy trên mặt biểu lộ rất là cổ quái g i a hỏa này không muốn mạng sao loại lời này cũng dám ngay trước mặt liễu như yên nói khu khu lục hàn cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là đứng ra nói hai câu cái gì cho hai người này một điểm khác sâu giáo hấn dù sao liễu như yên nói thế nào đều là đi theo mình là một gia môn lúc này không nói lời nào khiến người ta cảm thấy giống như là sợ coi như không xong thế là lục trần cất bước tiến lên một mặt cười ha h ha à nói hai vị ngâm miệng nhưng mà k i ế n g ư ờ i cao g ầ y cũng không quay đầu lại gầm lên giận dữ lại nói không có việc của ngươi c ú t sang một bên hắn thậm chí đều không có nhìn lục hàn đến cùng là cảnh giới gì có phải hay không mình có thể t r e o chọc nổi nhân vật t h ô i ta vậy các ngươi tự cầu phúc đi lục hàn trực tiếp đều chẳng muốn nhìn thẳng đến lầu ba mà đi tìm một cái sang bên trong ngồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lâm trần cùng bảng hồ hai người cũng là không có chút nào vẻ khẩn trương liền đợi đến xem kịch vui đối với liệu như yên thực lực bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng đến căn bản cũng không có tất yếu vì nàng lo lắng quả nhiên lúc này liệu như yên ánh mắt đã hiện ra một tia lanh sắc hai người này như vừa rồi chỉ là đối với mình nói năng lỗ mãng có lẽ liệu như yên ra tay sẽ còn nhẹ một chút nhưng là vừa rồi bọn hắn thái độ đối với lục hàn cái này coi như không thể nhịn đối với bây giờ tu luyện cực tình kiếm đạo liệu như yên tới nói biểu ca lục hàn chính là nàng trong lòng hết thảy chúng ta đem cảnh giới áp chế một chút nhìn nàng biểu diễn lục hàn đối với cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ qua nếu để cho người phát hiện mình đã đạt tới ngự không cảnh đại viên mãn bên người lâm trần cũng là ngự không cảnh hậu kỳ nói không chừng sẽ sợ đến lúc đó liệu như yên coi như liếm không tới đây là soát kinh nghiệm cơ hội tốt a mặc dù không nhiều nhưng tốt hơn không có a quả nhiên liệu như yên lạnh lùng lấy nhìn chằm chằm kia người cao gầy m ặ t không biểu tình rút kiếm ra khỏi vỏ nói vừa rồi ngươi dám đối biểu ca ta nói năng lỗ mãng ngươi là tự đoạn hai tay cắt đầu lưỡi vẫn là phải ta tự mình đ ộ thủ người cao gầy sửng sốt một chút sau đó cười to hồ ca cô nàng này đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu a bên cạnh mập lù người lại là cười nói cô nàng này vẫn rất hung hãn nhìn xem lạ mặt giống như là nơi khác tới đ o á n chừng là không biết ngươi ta h u y n h đệ lại danh người không biết không tội mà người cao gầy còn tại cười một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem l i ế u như yên nói ngươi có nghe nói qua chúng ta hổ hạc song hành hai h u y n h đệ danh hảo hổ hạc song hành cái quái gì l ầ u ba phía trên lục hàn mấy người cũng nghe được câu này lập tức một mặt một b ư ớ c lúc này bên cạnh bàn một cái tuổi trẻ nam tử lại là một mặt tò mò bư lại nhìn lục hàn hai người một chút thấp giọng nói các ngươi chưa từng nghe qua hai người này sao hồ hạc song hành hai người này không đơn giản à mặc dù hai người này luôn luôn phách lối vô cùng nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác cũng có phách lối tiền vốn mặc dù hai người chỉ có ngự không cảnh hậu kỳ cảnh giới nhưng lại có ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực nhất là hai người phối hợp lại bình thường ngự không cảnh đại viên mãn cao thủ đều không làm gì được bọn họ thiếu niên này rất là như quen thuộc lục hắn g liếc hắn một cái cười nói vị huynh đại này tựa hồ đối với hai người bọn họ hiểu rõ không ít m à làm sao ngươi cùng qua hắn cùng chúng ta góp một khối không sợ bọn họ thiếu niên miết miệng nói sợ bọn họ bọn hắn còn không có tư cách kia bất quá ta nhìn bằng hữu của các ngươi muốn phiền thái các ngươi không đi xuống hỗ trợ hỗ trợ không cần lục hàn lật tay lấy ra một bầu rượu nam một ly rượu cho thiếu niên kia cũng đổ một chén nói huynh đài tựa hồ lai lịch không nhỏ à chúng ta sư huynh m g ộ i mấy người m ớ i đến đôi cái này băng tuyết thành thật đúng là không thế nào hiểu rõ tại hạ hà n đường chưa thỉnh giáo khách khí ha ha rượu này không tệ thiếu niên thật không khách khí vâng chén rượu lên uống một b ụ n lập tức ánh mắt sáng lên cười nói ta gọi bạch thiếu kiện băng tuyết thành người địa phương tại hạ trần lâm tại hạ hồ b à n g lâm trần cùng b à n g hổ hai người có có học dạng mà lúc này phía dưới chiến đấu còn chưa bắt đầu liệu như yên đang chờ chờ cái này một béo một hổ gậy hạc song hành hai huynh đệ thổi xong lại nói nàng lúc này ngược lại là rất có kiên nhẫn người cô nàng này thức thời ngoan ngoan cho hạc gia quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạng hạc gia có lẽ tâm tình một tốt liền lòng từ bi tha cho n g ư ờ i một cái mạng t i ế n người cao g ầ y vẫn là một mặt nạo g sắc mà liệu như yên lại là mặt không biểu tình nói di ngôn nói xong rồi quả nhiên là người sắp chết nói cũng nhiều chương hai trăm linh sáu hồ hạc song hành một béo một gầy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 Đoán chừng l à không ngươi biết người ta h u y n danh. Người không, không h đệ đại ba i tội Người ế t không mà. c o ngạo song hảo. song gầy nghẽ ngươi nghe chúng gì? Lầu yên, huynh còn cười, có hạc nhìn như nói, nói hành danh hành, tại một mặt ta hạc liếu hai cái quái mà xem hổ Hổ qua ba đệ phía trên lục hàn mấy người cũng nghe được câu này lập tức một mặt một bức lúc này bên cạnh bàn một cái tuổi trẻ nam tử lại là một mặt tò mò bưu lại nhìn lục hàn hai người một chút thấp giọng nói các ngươi chưa từng nghe qua hai người này sao hồ hạc song hành hai người này không đơn giản à?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 mà lúc này phía dưới chiến đấu còn chưa bắt đầu liệu như yên đang chờ chờ cái này một béo một hổ g ầ y hạc song hành hai minh đệ thổi xong lại nói nàng lúc này ngược lại là rất có kiên nhẫn người cô nàng này thức thời ngoan ngoan cho hạc gia quỳ xuống dập đầu nói lời c ă m t ạ n g hạc gia có lẽ tâm tình một tốt liền lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng kiếm người cao g ầ y vẫn là một mặt n g ạ o sắc mà liệu như yên lại là mặt không biểu tình nói di ngôn nói xong rồi chương hai trăm linh bảy băng tuyết dây núi thần dị chỗ di ngôn k i ế người cao gậy không khỏi cười lạnh nhưng hắn tiếng cười im vặt mà rừng l i ê u như yên trong nháy mắt xuất thủ một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất đám người mắt một hoa sau đó liền chỉ nghe được một tiếng hét thảm t i u người cao gậy một cánh tay liền trực tiếp rớt xuống người một chết t i u mập hổ sắc mặt đại biến t i u thân thể mập m ạ n lại là đột nhiên b ộ c phát ra khí thế cực kỳ mạnh trong nháy mắt nhào về phía l i ê u như yên mập hổ cùng gầy hạc hai người phối hợp đã lâu gầy hạc mặc dù gãy một cánh tay lại vẫn có chiến lực lập tức gầy hạc tay trái vừa lật lấy ra một thanh kiếm bảng rộng chém về phía liễu như yên mà mập hổ thì là từ bên hông lấy ra một thanh nhẫn kiếm giống như rắn l i ê u như yên trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh mà giờ k h á c này lâu ba phía trên đám người trừng thẳng con mắt từng cái khẩn trương nhìn phía dưới chiến đấu chỉ có lục hàn ba người một mặt bộ dáng thoải mái huynh đ à i thật không lo lắng bằng hữu của ngươi sao thiếu niên kia bạch thiếu k i ệ t một mặt nghi ngờ nhìn xem lục hàn trong mắt lộ ra một tia y ế u kỳ nhưng hắn tự hồ cũng không thế nào lo lắng lục hàn cười cười nói quả thật có chút lo lắng nếu là đem khách sạn này làm hỏng một trận này rượu coi như uống không thành vừa dứt lời liệu như yên tự hồ là nghe được lục hàn khoe miệm hiện hiện một tia cười yếu ớt sau đó kiếm trong tay đột nhiên tách ra càng thêm hảo quang trọi sáng hiu liệu như yên trong nháy mắt thân hình biến mất xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ văng lên gây h ạ c lại là một tiếng hét thảm trong tay hắn kiếm bàn rộng lại là rơi xuống trên mặt đất đồng thời trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi mập hổ lại là định ngay tại chỗ trong tay hắn nhuyễn kiếm đã triệt để mềm xuống tới hai đầu cánh tay cũng bị chém xuống tới đồng dạng k i a bàn hổ cũng trong miệng chảy máu ánh mắt hoảng sợ một mập một gầy hai người hai mắt nhìn nhau đều là một mặt khó có thể tin mà liệu như yên lúc này đã thu kiếm cúc đi dứt lời liễu như yên liền đã biến mất không thấy chật lết người liền đến lầu ba lục hàn bên người kia bạch thiếu kiệt đã là nhìn trận mắt hốt mồm mà lục hàn lại là y nguyên bình tĩnh ngược lại quay đầu nhìn thoáng qua liễu như yên nói có chút quá huyết tinh ảnh hưởng khẩu vị a liễu như yên lập tức thẻ lưỡi có chút ngượng ngùng a tiếng nói ta lần sau nhất định hạ thủ nhẹ một chút a a a lúc này kia phía dưới h ổ hạc song hành hai người lại l à dọa đến thất kinh địa nhặt lên mình g ã y mất hai tay sau đó liền xông ra ngoài chạy chối chết hai người này chỉ là đoạn mất hai tay đầu lưỡi bị cắt trừ cái đó ra thật cũng không thụ cái gì đại thương nhưng là h ổ hạc song hành cái này hai huynh đệ về sau tại cái này băng tuyết thành bên trong chỉ sợ là không có gì mặt tiếp tục đợi vân lai khách sạn lầu ba vị tiên tử này thật sự là lợi hại a bạch thiếu kiệt giờ phút này lại là nhìn về phía l i ê u như yên một mặt vẻ tàn thán l i ê u như yên lại là liền nhìn đều không có liếc hắn một cái như thế để bạch thiếu kiệt có vẻ lúng túng lục hàn cười thầm lâm trần cùng bảng hổ hai người sớm thành thói quen liễu như yên sẽ không đối ngoại trừ lục hàn những người khác có cái gì tốt sát mặt bạch công tử người đã là cái này băng tuyết, phương, này băng tuyết trong dãy núi địa hình hẳn là mười phần hiệu rõ đi không biết nhưng có địa đồ lục h à n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bạch thiếu kiệt hơi xứng sở nói nguyên lai、like、mấy vị cũng là muốn đi băng tuyết trong dãy núi mạo hiểm à. đã tới này băng tuyết thành không đi gặp hiểu biết biết cái này băng tuyết dãy núi đặc hữu băng linh thú hà không tiết m ố i lục h à n cười điều này cũng đúng bạch thiếu kiệt cười cười nói cái này băng linh thú đích thật là chúng ta cái này đặc hữu lục h à n trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói nói đến cũng là chuyện lạ yêu thú có thể như có băng tuyết trong dãy núi những n à y băng linh thú như vậy chưa từng thấy qua bạch t i ế u kiệt cười nói đúng thế chúng ta cái này băng tuyết dây núi linh khí nồng đậm hơn xa cái khác động thiên phúc địa cái này băng linh thú có thể tu luyện tới cảnh giới như thế cũng không kỳ quái lục hàn lại là cười không nói hắn sở dĩ lựa chọn đi vào cái này băng tuyết thành có hai cái mục đích đầu tiên chính là nghe nói cái này đ ộ c cô hàng đầu tại bắc vực xuất hiện như thế một cái gấp ba kinh nghiệm bao đương nhiên không thể cứ như vậy lãng phí lấy lục hàn thực lực bây giờ đối độc cô hàng đầu cũng không cần như vậy kiên kỵ sau đó một nguyên nhân khác chính là lục hàn từng nghe người nói lên qua cái này bắc vực băng tuyết thành bên ngoài băng tuyết dây núi cái này băng tuyết dây núi thần dị chỗ hấp dẫn rất nhiều người đến đây đại hạ vương triều đông nam tây bắc bốn vực vô số tu luyện chi sĩ đều đối với nơi này là lại hướng tới lại có chút sợ hãi hướng tới chính là bởi vì cái này băng tuyết trong dãy núi thiên địa linh khí đích thật là hơn xa địa phương khác nhưng không biết nguyên nhân tất cả mọi người nghĩ đến có thể tại cái này băng tuyết trong d ã y núi tìm được một chỗ linh khí nồng nặc nhất c h i địa bế quan lâu dài tu luyện kể từ đó tu luyện nhất định có thể làm ít công to nhưng cái này băng tuyết trong d ã y núi lại sinh tồn lấy số lượng khổng lồ băng linh thú những này băng linh thú chủng loại phong phú thực lực có mạnh yếu Yếu, cùng bình t h ư ờ n g tại i sai cách, thiên nguyên cảnh tu sĩ, liền có thể tùy tiện săn giết. ể thể u yêu nguyên tu tùy thú không cách, cảnh Nhưng cũng có cường săn sĩ, đ băng linh thú, lại là thú, cái ó thể bay lên trời xuống đất, thủ, tại cho dù là ngự không cảnh cứng, giả, cũng không phải đối thủ, mười phần nguy hiểm. bay nguy lên là xuống ngự cứng cũng Muốn mười giả, đối c dù này băng tuyết trong dây núi tìm một chỗ tu luyện bảo địa quá khó khăn dù sao những này băng linh thú đối với thiên địa linh khí cảm giác cũng là m ư ờ i phần nhạy cảm linh khí nồng đậm c h i địa những này băng linh thú ở giữa đều lẫn nhau tranh đấu tước đoạt đến cùng là bí mật gì cái này băng tuyết dây núi tại sao lại có như thế thần dị chỗ lục hàn trong lòng hiếu kỳ bất quá bí mật này nhiều năm như vậy đều không người biết được đoán chừng mình muốn tìm đến cũng rất không có khả năng lục hàn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng hắn chỉ là hoài nghi cái này băng tuyết trong dây núi khả năng ẩn giấu đi một môn phái phiêu tuyết cung ngũ đại môn phái phiêu tuyết cung môn phái vị trí một mực là cái bí mật không muốn người biết nếu như phiêu tuyết cung muốn chọn định một chỗ làm môn phái trụ sở tự nhiên sẽ lựa chọn linh khí nồng đậm chi địa vậy liền chính là cái này băng tuyết dây núi chỉ là cái này băng tuyết dây núi thật sự là quá lớn muốn tìm đến phiêu tuyết cung quá khó khăn mà lại những cái kia trải rộng băng tuyết trong dây núi băng linh、thú. càng là một đạo tấm bình phong thiên nhiên hơi suy nghĩ lục hàn nhìn xem cái này bạch thiếu k i ệ t cười nói không sai chúng ta sư minh mọi mấy người tới đây chính là vì săn bắt cái này b ă n g linh thú bạch công tử nếu có địa đồ có thể hay không cung cấp một phần đương nhiên tại hạ không lấy không bạch thiếu k i ệ t lại là cười nói địa đồ huynh đại hẳn là coi là tiến vào cái này băng tuyết dây núi địa đồ sẽ hữu dụng c ứ gì nói ra lời ấy lục hàn nao nao bạch thiếu kiện lại là thản nhiên nói cái này băng tuyết dây núi quanh năm tuyết lớn đầy trời địa hình địa vật thời khắc đều đang biến hóa địa đồ chỉ có thể ghi chép nhất thời nhưng lại rất nhanh liền mất đi hiệu lực cho nên địa đ ồ là vô dụng thì ra là thế lục hàn trong lòng càng tò mò cái này băng tuyết dây núi quả nhiên không giống bình thường cho dù l à tuyết rơi đến lại lớn cũng sẽ không dễ dàng cải biến hình dạng mặt đất trừ phi đất d u n g núi chuyển nhưng như thế đ ộ n tĩnh khẳng định là không nhỏ lục hàn cười nói tốt chúng ta ngày mai liền xuất phát đi xem một chút cái này b ă n g tuyết dây núi chương hai trăm linh tám bạch ra cao thủ cùng một chỗ vào núi tuy nói bản đồ này vô dụng nhưng là cái này băng tuyết sơn mạch bên trong nguy cơ trùng trùng các vị mới đến lần thứ nhất vào núi tốt nhất vẫn là tìm dẫn đường bạch thiếu kiệt tựa hồ đối với lục hàn bọn người rất có h ả o cảm thiện ý nhắc nhở một câu dẫn đường đi nơi nào tìm dẫn đường lục hàn trong lòng nghĩ hoặc bạch thiếu kiệt một mặt vẻ cổ quái cười cười nói các ngươi tới không phải lúc gần nhất tiến vào băng tuyết sơn m ạ c h quá nhiều người những cái kia chuyên môn làm loại này mua bán dẫn đường cũng sớm đã bị người đ ọ t xong cho nên các ngươi muốn đi tốt nhất là chờ đ á m tiếp theo đến lúc đó sớm tìm xong dẫn đường lục hàn bọn người có chút kinh ngạc không nghĩ tới làm một chuyến này lại còn như thế quý hiếm bạch thiếu kiệt tựa hồ một chút nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc cười nói các ngươi coi là làm dẫn đường là dễ dàng như vậy sao tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong nguy cơ trùng trùng mỗi một bước đều là sinh tử khó liệu tối thiểu nhất cũng phải có phía trên huyền t h ô n g cảnh thực lực mới dám tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong hành tẩu trừ cái đó ra còn muốn đ ố i băng tuyết sơn mạch bên trong địa hình hiểu rõ vô cùng đương nhiên băng tuyết sơn mạch địa hình thời khắc đang biến hóa mỗi một lần biến hóa đều muốn trải qua kỹ càng thô diễn một lần nữa trong đầu tạo dựng địa đồ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình lục hằn bọn người trong lòng âm thầm trần kinh bọn hắn càng phát ra cảm giác được cái này băng tuyết sơn mạch thật sự là không đơn giản người mới vừa nói cái này một nhóm là có ý gì lục h ằ n g đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bạch thiếu kiệt rất có kiên nhẫn giải thích nói cái này băng tuyết sơn mạch mặc dù quanh năm tuyết lớn đầy trời nhưng là phong tuyết cũng có nhất định quy luật bình thường vào núi thời cơ tốt nhất là phong tuyết hơi nhỏ thời điểm hàng năm cũng chỉ có như vậy hai tháng cho nên mấy vị muốn lên núi tốt nhất vẫn là chờ đến nửa năm sau nửa năm lục hàng nghe xong lời này liền trực tiếp không suy tính ở chỗ này chờ nửa năm kia phải chờ tới lúc nào b u ồ n g phí hết thời gian a lúc này lục hàn chú ý tới bạch thiếu kiệt trên mặt hiện ra một tia nụ cười ý vị thâm trưởng hắn trong nháy mắt liền hiểu thiếu kiệt h u y n h nếu là nơi này người địa phương chắc hẳn đối với cái này băng tuyết sơn mạch tất nhiên mười phần hiểu rõ không biết có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một vị dẫn đường lục hàn thuận miệng hỏi một câu cũng không có làm quá lớn trông cậy vào nếu như không có dẫn đường vậy liền mình bốn người trực tiếp đến liền được hắn vẫn thật là không tin không có dẫn đường liền không thể đi dẫn đường cũng là người cũng không phải thần tiên cho nên nói các ngươi vẫn khí coi như không tệ bạch thiếu kiệt cười, cười nói vừa vặn mấy ngày nay ta người của bạch ra chuẩn bị tiến vào băng tuyết sơn mạch đi bắt một con băng linh thú ta nhìn mấy vị thực lực cũng không tệ muốn hay không cùng một chỗ các ngươi bạch ra lục hàn có chút hiếu kỳ đối cái này băng tuyết thành bên trong thế lực khắp nơi lục hàn cũng không rõ ràng nhưng là cái này bạch thiếu kiện nhìn hắn khí chất và ăn nói h i ệ n nhiên là cái thế gia công tử ca mà lại có được ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn thực lực đoán chừng cái này bạch ra lai lịch không nhỏ lúc này vừa vặn khách sạn tiểu nhị bưng lên một bàn bàn mỹ thực một bên bày ra tại lục hàn đám người trước mặt một bên cười ha hạ nói bạch thiếu ra thế nhưng là chúng ta nơi này quý khách bạch ra tại chúng ta băng tuyết thành đây chính là đệ nhất đại gia tộc mấy thế năng đi theo bạch thiếu ra bọn người cùng một chỗ lên núi vậy nhưng thật sự là an toàn nhiều bạch thiếu kiệt trừng mắt liếc điếm tiểu nhị kia nói lắm miệng thật có l ỗ i tiểu nhân lắm muộn n g à i mấy vị c h ậ m dùng tiểu nhị ca giật này mình sắc mặt biến hóa tranh thủ thời gian ngậm miệng lại thành thành thật thật lên đồ ăn về sau liền lùi xuống lục hàn nhìn xem bạch thiếu kiệt nói nghĩ không ra thiếu kiệt minh vậy mà ra thế bất phạt à đã như vậy chúng ta nếu là cự tuyệt vậy coi như quá không cho thiếu kiệt minh mặt mũi hàn mỗ lần nữa đã t dễ nói dễ nói bạch thiếu kiệt nở nụ cười tiếp xuống chính là nâng ly cặn chén lại hàn huyên rất nhiều lục hàn bọn người đối với cái này băng tuyết sơn mạch hiểu rõ cũng liền sâu hơn một chút đám người một mực uống rượu chuyển t i ế m thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai đến buổi trưa lục hàn bọn người ra khỏi thành ở cửa thành rốt cục gặp được người của bạch gia người của bạch gia từng cái một thân bạch khí độ bất phàm xem xét chính là cao thủ lục hàn xem xét cẩn thận vài lần tăng thêm bạch thiếu kiệt cái này bạch gia thiếu gia bạch gia hết thể có chín g ư ờ i bạch thiếu kiệt là lăng không cảnh cảnh giới đại viên mãn mà hắn mang tới những người này toàn bộ đều lục à hàn, hàn thế mới biết cái này tám vị huyền thông cảnh cường giả đều là bạch gia tu sĩ cũng là bạch thiếu kiệt gia tộc trường bối lục hàn bọn người lúc này cũng chuẩn bị xong một bộ quần áo màu trắng sở dĩ như thế cũng là bởi vì tại băng tuyết sơn mạch bên trong người mặc quần áo màu trắng dễ dàng lận tảng quá mức dễ thấy dễ dàng trở thành y ê u t h ú hoặc là mục tiêu của đ ị c h nhân băng tuyết sơn mạch bên trong có đôi khi đáng sợ nhất không phải những cái k i a lợi hại băng linh thú có đôi khi lại là người dám can đảm tiến vào băng tuyết sơn mạch t h á m hiểm người nhiều ít đều có nhất định thực lực dạng này người huấn luyện đến cảnh giới như thế trên thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thứ đăng giá mà tại băng tuyết sơn mạch bên trong tử vong là một kiện quá bình thường bất quá chuyện cái này cũng liền đưa đến tại băng tuyết sơn mạch bên trong rất dễ dàng bị đánh cướp thậm chí bị đánh lén mạch ra chín người tăng thêm lục hàn bốn người cùng một chỗ hướng phía băng tuyết sơn mạch phi hành tốc độ cao chờ ra khỏi thành về sau thời tiết dần dần rét lạnh lấy đám người tốc độ phi hành trọn vẹn hơn hai canh giờ rốt cục đạt tới băng tuyết sơn mạch bên ngoài từ xa nhìn lại cái này băng tuyết sơn mạch đơn giản chính là một cái sông băng bao trùm thế giới lục hàn nhìn trước mắt cái này vô cùng hùng vĩ cảnh tượng trong lòng kinh t h á n không thôi băng tuyết sơn mạch nhìn từ đằng xa đến lộ ra mỹ lệ cực kỳ nhưng là chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể cảm giác được trong đó đáng sợ càng đến gần băng tuyết sơn mạch tuyết này lại là hạ càng lúc càng lớn thời gian dần trôi qua lục hàn bọn người trước mắt chính là một mảnh trắng xóa lúc này tại phía trước bạch ra đám người đột nhiên ngừng lại bọn hắn tốc độ phi hành cực nhanh đem lục hàn bọn người bỏ lại đằng sau mặc dù lục hàn có thể đổi kịp những người này nhưng là vào giờ phút này hắn mới sẽ không chủ động bại lộ thực lực của mình tiếp tục hướng phía trước liên đạt tới băng tuyết sơn mạch tít ngoài rịa các ngươi nếu là muốn tiếp tục đi theo chúng ta nhất định phải nghe lệnh làm việc không thể vận g động nếu không các ngươi liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó hoặc là ai đi đường đấy bạch ra dẫn đầu đại trưởng lão một mặt lạnh lùng nhìn xem lục hàn bọn người lục hàn đối với người này n ư ớ khí ẩn ẩn có chút khó chịu đương nhiên xem ở bạch t i ế u kiệt trên mặt mũi lục hàn cũng không có so đo chỉ là nhẹ gật đầu nói b ạ chương Thiếu Kiệt c ờ cười, i l hai trăm linh chín bác vừa kết điêu lục hàn xuất thủ bạch thiếu kiệt thần sắc có chút xếp chặt bất quá hắn nhìn thoáng qua lục hàn vẫn là thấp giọng truyền âm nói lúc đầu đây là ta bạch gia cơ mật bất quá đã các ngươi hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành sớm muộn cũng sẽ biết kỳ thật cái này một con băng linh thú ta bạch gia cũng sớm đã phát hiện đã lâu là một con bắc vực tuyết điêu bắc vực tuyết điêu lục hàn có chút kinh ngạc hôm qua một phen truyện phiếm về sau lục hàn đối với cái này băng tuyết sơn mạch bên trong băng linh thú cũng có càng nhiều hiểu rõ hôm qua liền có đề cập tới cái này bắc vực tuyết điêu đây là một loại sinh tồn ở băng tuyết sơn mạch bên trong đáng sợ linh thú hình thể cực kỳ khổng lộ mà lại là phi cầm loại linh thú cái này tại băng tuyết sơn mạch bên trong là khó đối phó nhất một chút phổ thông băng linh thú dù là cũng có bên trên ngự a không cảnh chiến lược nhưng có thể bay lại không nhiều thế nhưng là những n à y phi hành loại băng linh thú tốc độ lại cực nhanh bọn hắn phi hành dựa vào là bản thân mình cánh cái này cùng phổ thông động vật không có bao nhiêu khác nhau nhưng là phi cầm loại băng linh thú tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong nhưng lại có được trời ưu hai ưu thế cự lớn bọn hắn bay lượn trên bầu trời giấu ở trong gió tuyết rất khó bị phát hiện nhưng chúng nó ánh mắt s ạ c bén lại có thể tùy tiện phát hiện trên đất các loại sinh mệnh mà lại cái này bắt vượt tuyết điêu tốc độ cực nhanh bình thường ngự không cảnh tu sĩ đ ư phải căn bản cũng không có mảy may phần thắng bởi vì những này bắt vượt tuyết điêu trên không trung sức chiến đấu cực kỳ cường hãn mà lại am hiểu đánh lén các ngươi bạch ra quả nhiên xuất thủ bất phàm cái này bắt vượt tuyết điêu cũng dám đi bắt lục hàn khó được tán thưởng một câu bạch thiếu kiệt lộ ra một mặt vẻ tự đắc hoàn toàn chính xác lần này hành động ý nghĩa trọng đại l ã n h minh có chỗ không biết lần này chúng ta phát hiện con kia tuyết điêu bị thương cho nên sẽ ở một chỗ dừng lại thời gian rất lâu đến dưỡng thương bằng không như loại này phi cầm loại băng linh thú hành tung vô định muốn tìm cũng khó khăn húng chi đi bắt nói, nói mấy người đã đạt tới băng tuyết sơn mạch biên giới trên đường tuyết động cũng là càng ngày càng dày mà lúc này đây bạch g i a đám người toàn bộ đều từ trên không hạ xuống tới lục hàn bọn người g ặ p đây cũng đều nhao nhao rơi xuống đất cái này băng tuyết sơn mạch bên trong dám trực tiếp trên không trung ngự không phi hành kia thật là phải có sự tự tin mạnh mẽ bởi vì quá trói mắt dù là bầu trời tung bay tuyết bay nhưng từ phía dưới xem xét để cho người ta rất dễ dàng phát hiện cho nên tiến vào băng tuyết sơn mạch bên trong nhất định phải đi bộ tiến lên đương nhiên nếu như thực lực cường đại căn bản không c h ố lo lắng vậy thì tùy ý người của bạch ra hiển nhiên không hy vọng quá mức làm người khác chú ý bọn hắn lần này đến là vì bắt kia bắc vượt tuyết điều không muốn đi trêu chọc cái khác phi lục hàn bọn người thành thành thật thật theo sau lưng cũng không biết cái này bắt vượt tuyết điêu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lục hàn trong lòng tràn ngập tò mò trên thực tế băng linh thú một mực là băng tuyết sơn mạch bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù loại này yêu thú s o địa phương khác phổ thông yêu thú đều muốn càng có linh trí bước vào băng tuyết sơn mạch bên trong lục hàn á n h mắt liền đánh giá chung quanh cùng lúc đó hắn đang không ngừng phát động thiên lý truyền âm đương nhiên chỉ là tại sử dụng kỹ năng phát ra nội dung chính là chống không mục tiêu chính là độc cô hồng đậu không ngoài dữ liệu gửi đi thất bại lục hàn cũng không có quá mức để ý hôn qua ở trong thành lục hàn bỏ mặc liệu như yên náo r a động tĩnh lớn như vậy đầu tiên là ở cửa thành hụ chạy người ta băng linh thú lại tại bản địa khách sạn lớn nhất bên trong đánh bại h ổ hạc song hành hai huynh đệ đồng thời chặt hai người bọn họ cánh tay việc này sớm đã manh động toàn thành nếu như độc cô hồng đậu giấu ở băng tuyết thành bên trong tất nhiên sẽ nghe được tin tức này như vậy liền rất có thể phái người âm thầm đối phó lục hàn nhưng là từ hôm qua cho tới bây giờ đều không có cái gì dị thường sự tính phát sinh nhưng lục hàn có một loại cảm giác độc cô hồng đậu không phải tại băng tuyết, tuyết sơn mạch bên trong lục sư h u n h chúng ta liền theo bọn hắn sao ta luôn cảm thấy cái này băng tuyết sơn mạch tựa hồ cũng chẳng có gì lê gớm không phải liền là phong tuyết lớn một chút sao tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng băng hồ tốc độ c h ậ m nhất l i ề u mạng đuổi theo phía trước đám người nhưng một đường đi hơn nửa canh giờ đ ừ n g nói băng linh thú lục hàn bọn người ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy lục hàn cười cười chuyến đông nói trước đi theo đám bọn hắn nhìn kỹ hằng nói cái này băng tuyết sơn mạch quá lớn đoán chừng cái này bên ngoài cũng sớm đã bị những người kia càn quét qua không nhìn thấy băng linh thú cũng là rất bình thường nhìn đó là cái gì đột nhiên lâm trần sắc mặt hơi đổi một chút chỉ về đằng trước cách đó không xa lục hàn kỳ thật cũng sớm đã phát hiện tại phía trước cách đó không xa có một con hình thể to lớn con thỏ ngay tại trong gió tuyết lanh lợi cái này con thỏ thật đúng là đủ lớn lục hàn cảm thấy mới lạ không thôi cái này một con tuyết trắng con thỏ đơn giản như cái con nghẽ con mà lại động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhìn cũng là tính cảnh giác rất cao phía trước bạch ra đám người đối với cái này chẳng thèm nó tới cái này con thỏ hiển nhiên đã không cách nào gây nên sự chú ý của bọn họ nhưng là lục hàn bọn người lại là đối này cảm thấy rất hứng thú đây chính là bọn hắn đi vào cái này băng tuyết sơn mạch bên trong gặp được cái thứ nhất băng linh thú sư minh chúng ta có muốn thử một chút hay không nhìn có thể hay không giết cái này con thỏ băng h ổ có chút kích động nhưng là bọn hắn trước đó đã từng đã đáp ứng bạch ra mấy vị này trưởng lão tất cả hành động nhất định phải nghe theo chỉ thị của bọn họ tùy tiện xuất thủ khẳng định là không được bạch thiếu kiệt cũng nhìn thấy con thỏ kia nhìn lướt qua bốn người này sắc mặt cả cười cười nói cách mục tiêu sở tại địa còn rất xa xôi các người muốn xuất thủ động tác cấm nhanh lúc này bạch ra kia tám vị trưởng lão đều ngừng lại cầm đầu đại trưởng lão nhìn thoáng qua lục hàn nói các ngươi lần đầu tiên tới cái này bằng tuyết sân mạch sớm thích đứng một chút cũng tốt cho các ngươi một cơ hội đi đem cái này con thỏ bắt lấy bằng hổ ma quyền sát trưởng liền muốn xông lên phía trước lục hàn vẫn là không yên lòng ta tới đi dứt lời lục hàn liền trực tiếp liền xông ra ngoài thân hình loại lên trong nháy mắt đã tới gần vậy cái kia tuyết trắng con thỏ đồng thời khí tức k i ể m chế đến cực hạn phảng phất dung nhập vào chung quanh trong gió tuyết kia bạch ra tám vị trưởng lão cùng bạch thiếu kiện đều nhìn chằm chằm lục hàn khi thấy lục hàn thân thụ lúc nhịn không được ánh mắt sáng lên chân nhân bất lộ tường a người này thực lực, coi như không tệ trong mắt bọn họ lục hàn chỉ có ngự không cảnh cảnh giới đại viên mãn giống như bạch thiếu kiệt nhưng lục hàn giờ phút này biểu hiện ra tốc độ lại là làm bọn hắn có chút kinh ngạc lục hàn vừa mới tới gần con tia tuyết trắng lớn con thỏ tựa hồ hơi có cảnh giác đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau đó cái này lớn con thỏ liền quay người thật nhanh hướng tuyết bụi bên trong vừa chui đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước lục hàn kiếm trong tay buộc phát ra một đạo kiếm khí b é n nhọn trực tiếp chạm tại cái này lớn thỏ trên thân ăn một tiếng cái này con thỏ thân thể bị đông cứng mặc vùng vây mấy lần liền bất động lục hàn bay vọt mạ tới một thanh cơ l rất dễ dàng mà. lục hàn có chút kinh ngạc đây là hắn bắt được cái thứ nhất băng linh thú trước đó tại kia cửa thành gặp phải yêu châu lục hàn chưa có tiếp xúc qua thật đúng là không có cảm giác đến giờ phút này trong tay hắn cái này con thỏ vẫn còn sống lục hàn rõ ràng địa cảm nhận được một cỗ băng lanh lực lượng đang không ngừng xâm nhập cánh tay của mình cái này một cỗ năng lượng đến từ cái này lớn thọ thể nội trong cơ thể nó có cái gì lục hàn trong lòng kinh ngạc kêu bạch ra tám vị trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua lục hàn lại cái gì cũng không nhiều lời chỉ nói đi thôi hàn huynh xuất thủ bất phám a bạch thiếu kiệt ngược lại là một mặt sợ h ã i thán phục địa khen một câu ngược lại là l n g trần bàng hổ l i ế u như yên ba người lại là một mặt bình tĩnh đối với lục hàn thực lực bọn hắn nhưng quá rõ ràng cực kỳ chút lòng thành một con con thọ mà thôi lục hàn cười nhạt một tiếng bạch thiếu kiệt cười nói tuyết này thọ thực lực yếu một chút cũng không có quá lớn hung tính tương đối tốt thuần hóa thuần hóa thuần hóa cái đồ chơi này làm gì lục hàn trong tay bỗng nhiên kiếm khí nghiêm nghị trong khoảnh khắc liền cầm trong tay cái này thọ tuyết cho diệt s á t cũng một kiếm xé ra thân thể của nó từ đây móc ra một khối ngón tay lớn nhỏ băng tinh viên này băng tinh tản ra bạch q u a n g n h ạ t nhạt ẩn chứa trong đó một cô năng lượng tinh thuần một cô băng lanh khí tức tràn ngập ra đây cũng là lục hàn cảm giác được kia một cô băng lanh năng lượng thiếu kiệt linh đây là vật gì lục hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này băng linh thú đích thể nội lại có loại này năng lượng tinh t h ầ n kết tinh bạch thiếu kiệt kinh ngạc. nói các ngươi ngay cả điều này cũng không biết không biết thật kỳ quái sao lục hàn nhớ mày bạch thiếu kiệt ngơ ngác một chút sờ lên đầu nói cũng thế các ngươi lần đầu tiến tới không biết cũng bình thường kỳ thật cái này băng linh tinh bộ dáng đồ vật là linh thú thể nội tu luyện ra được yêu đan ẩn chứa tinh thần u yêu nguyên lực nhưng thứ này đối người tu luyện tới nói không có tác dụng gì vô dụng lục hàn trong lòng kinh ngạc thứ này làm sao lại vô dụng hắn cảm thấy rất hữu dụng a lúc này lục hàn cảm giác được cái này yêu đan tán phát từng đợt yêu n g u y lực tại mười phần chậm dai thẩm thấu tiến vào lục hàn thể nội sau đó liên bị lục hàn thể nội nguyên lực hóa thành một cô năng lượng tinh thuần hướng chạy trong đan điển bạch thiếu kiệt lúc này nói ra bởi vì cái này yêu nguyên lực mặc dù cũng là yêu thú hấp thu thiên địa linh khí tu luyện tích lũy tháng ngày mà thành nhưng là lại ẩn chứa yêu khí căn bản không có cách nào hấp thu luyện hóa cho nên cái này chơi cùng căn bản không có gì đại dụng trừ phi lợi dụng khác thủ đoạn thì như dùng để luyện đan chỉ bất quá loại này yêu đan nếu như dùng để luyện đan đem bên trong yêu nguyên lực để luyện rơi vậy cũng không thừa nổi bao nhiêu mà chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực cùng tài liệu luyện đan cũng là không thế nào có lời cho nên nói thứ này vô dụng là đối nhân loại chúng ta người tu luyện tới nói nhưng là cái này yêu đan lại là đối yêu thú rất có chỗ tốt bọn chúng có thể trực tiếp thôn vệ cái này yêu đan luyện hóa hấp thu không có bao lớn phản vệ lục hàn nghe nói như thế trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc biểu lộ nhưng kỳ thật đáy lòng của hắn lại là cười n ở hoa không riêng yêu thú có thể ta cũng có thể lục hàn cảm giác được mình hấp thu cái này yêu nguyên lực về sau điểm kinh nghiệm mặc dù không có động bởi vì không có điểm thăng cấp nhưng là đối với mình vừa rồi tiêu hao nguyên lực lại có bổ sung hắn lập tức liền nghĩ đến cái này yêu đan chỉ sợ liền cùng một chút cái khác thiên tài địa bảo có thể trực tiếp ăn sống trực tiếp t r ư ớ n g kinh nghiệm ha ha hiện tại vô dụng về sau liền hữu dụng lục hàn trực tiếp đem cái này nhỏ chừng đầu ngón tay yêu đan thu vào giữ lại về sau có thể t r ư ớ n g kinh nghiệm lúc lại hấp thu cái đồ chơi này nhưng so sánh hấp thu linh thạch tu luyện nhanh nhiều lắm đi thôi đám người tiếp tục tiến lên trên đường đi lại gặp mấy cái thực lực yếu kém băng linh thú nhưng lục hàn nhưng không có lại ra tay mà là giao cho liếu như yên lâm trần bảng hổ ba người cũng làm cho bọn hắn nếm thử một phen đám người tiến vào băng tuyết sân mạch đã có nửa canh giờ lục hàn cũng không có cảm giác được có gì có thể sợ chỗ ngược lại hắn thậm chí cảm thấy đến tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong hết sức thoải mái nơi này thiên địa linh khí quả nhiên muốn s o địa phương khác nồng nặc nhiều lục hàn đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên thiên địa biến sắc chỉ gặp trước mắt phong tuyết đ ỗ n g nhiên lớn lên cuốn phong tia như lao cuốn lên bay đầy trời tuyết như lao xoắn về phía đám người nếu như là phạm nhân ở loại địa phương này căn bản đợi không lên một lát liền sẽ bị đông cứng thành bắn côn mà lục hàn bọn người tu vi đều đạt tới ngự không cảnh loại này ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn ngược lại là không nhiều đám ảnh hưởng cẩn thận bạch thiếu kiệt lại là đột nhiên nhắc nhở lục hàn hơi s ư ơ n g sở nói cẩn thận cái gì cẩn thận phía dưới bạch thiếu kiệt chỉ chỉ dưới mặt đất đông nhiên một đạo to như thùng nước tuyết trắng trường xà từ phía dưới trong tuyết chui đi vào một ngụm liền cắn về phía lục hàn b ọ n người cái này cự xà thân thể k h ẽ động đơn giản d ò người tốc độ kia cũng là cực nhanh chỉ bất quá ở đây yêu vừa động một máy mắt kia bạch ra một vị trường lão liền trực tiếp đậu thủ hiu trường lao kia trở lại rút kiếm trong nháy mắt xông về kia cự xà chỉ nghe một đạo quái dị đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết kia cự xà liền bị chém thành hai nửa từ đầu tới đ u ô i một phân thành hai màu xanh biết màu rắn vẩy vào tuyết trắng phía trên thản ra một mùi tanh hôi đi mau trường lao á o trắng kia một kiếm chém giết cái này cự xà về sau liền cũng không bay đầu lại tiếp tục tiến lên đối tiêu cự xà thi thể căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút cứ như vậy lãng phí đáng tiếc ca lục hàn ngược lại là cao hứng hắn gọn thẳng quá khứ đem cái này cự xà thi thể đều thu vào trong không gian giới chỉ. vừa rồi trên đường đi giết chết tất cả băng linh thú lục hàn đều là trực tiếp thu vào cũng không tiếp tục trước mặt mọi người lấy ra yêu đan nếu như mình chỉ cần yêu đan khả năng này sẽ cho người hoài nghi mình có cái gì đặc thù công dụng cái này bạch ra trưởng lão thực lực cũng không tệ l ắ m a lục hàn trong lòng âm thầm nghĩ có đám người này ở phía trước làm tay chân giết băng linh thú mình ngạc thi cũng không tệ băng linh thú sở dĩ gọi băng linh thú chính là bởi vì những này yêu thú thể nội băng tinh đồng dạng y ê u đ a n cái này tại địa phương khác là không có lục sư m i n h ngươi thu những này yêu thú thi thể có làm được cái gì b ă n g hồ bọn người hiếu kỳ lục hàn cười nói ăn a quay đầu có rảnh chúng ta nương chỉ thọ tuyết nếm thử hương vị cảm giác phải rất khá ăn bang hồ bọn người g i ậ mình lục hàn cũng không có giải thích thêm lại tiến lên sau nửa c a n h giờ sắc trời bắt đầu tối nhưng tuyết này địa vẫn một mảnh trắng xóa cũng không làm sao ảnh hưởng ánh mắt nhưng phía trước bạch gia bọn người lại ngừng lại chúng ta xuống dưới chờ qua đêm nay ngày mai sẽ lên đường bạch gia đại trưởng lão đột nhiên nói lục hàn kinh ngạc nói đây là vì sao đối với bọn hắn những ngày tu luyện người tới nói bạch thiên hát dạng tựa hồ cũng không có gì khác nhau bạch thiếu kiệt lại là giải thích nói còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao cái này băng tuyết sơn mạch hình dạng mặt đất sẽ biến động mà biến động thời gian bình thường chính là tại đêm tối cái gì lục hàn bọn người một mặt kinh ngạc chương hai trăm mười một lộ thiên đồ nướng xuống dưới lại nói bạch thiếu kiệt cũng không nhiều lời mà là đi theo bạch gia trưởng lão b ọ n người đến một chỗ tiểu sơn cốc bên trong tìm một cái phong tuyết phá không đến nơi hẻo lánh đám người nhao nhao xuống đến trong cốc sơn cốc này ngược lại là rất bí ẩn từ không trung nhìn cơ hồ tìm không được ở đây nghỉ ngơi một đêm bình minh ngày mai tái xuất phát chú ý giữ yên lặng tốt nhất ẩn nấp khí tức nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới băng linh thú đích công kích bạch gia đại trưởng lão nhắc nhở một câu liền tìm một chỗ tính tỏa xuống tới nhau thấp giọng khe nói đàm luận cái gì lục hàn nghe không được nhưng xem xét liền biết nguyên nhân mấy người kêu bày ra phòng ngự trận thần thần bị bí, bí ha ha mấy người bọn hắn lại là không có gì cố kỵ lục sư minh cái này băng tuyết sơn m ạ c h quả nhiên không đơn giản à dọc theo con đường này chúng ta liền gặp như thế mấy cái lợi hại băng linh thú băng hổ lúc này có vẻ hơi hưng phấn hắn vừa rồi cũng xuất thủ giết một con băng linh thú lục hàn nhẹ gật đầu nói nơi này có chút ý tứ hẳn là ẩn giấu đi một chút rất bí mật kinh người cũng không biết là cái gì ta đến bây giờ vẫn rất h ế u kỳ nơi này yêu thú vì sao thể nội sẽ kết thành yêu đan còn có cái này băng tuyết sơn mạch khổng lồ như thế lại là có thể tại ban đêm cải biến hình dạng mặt đất đây cũng là nguyên nhân gì cuối cùng còn có một điểm bạch ra những người này muốn đối phó con kia bắc vượt tuyết điêu nhìn không đơn giản à chúng ta thật muốn đi theo tới kiến thức một chút không lục hàn câu nói sau cùng lại là thấp giọng truyền âm không có nói thẳng ra miệng hắn đối với mình thực lực ngược lại là có lòng tin thế nhưng là đối lâm trần bàng hổ liễu như yên ba người lại có chút không yên lòng thực lực của ba người này đến cùng vẫn là yếu đi một chút nếu như đụng tới lợi hại băng linh thú mình hẳn là có thể ứng phó nhưng bọn hắn liền không nói được rồi đến lúc đó một khi gặp được nguy hiểm liền thiện thoại sư minh ngươi cảm thấy thế nào bang h ổ nhìn xem lục hàn liệu như yên lại nói biểu ca ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó lâm trần nhìn thoáng qua cách đó không xa bạch ra đám người có chút sắc mặt nghiêm trọng nói bạch ra xuất động nhiều cao thủ như vậy rất hiển nhiên kia bác vượt tuyết điều chỉ sợ khó đối phó chúng ta đến lúc đó chưa hẳn có thể ứng đối đến lúc đó những cái kia bạch ra cao thủ cũng không thấy sẽ ra tay cứu rút lục hàn lại là như có điều suy nghĩ nói hành sự tùy theo hoàn cảnh đi chúng ta hôm nay cũng coi là thấy được cái này bằng tuyết sơn mạch một lần tình huống nhìn xem cái này đêm tối thời điểm sẽ phát sinh cái gì cái này băng tuyết sơn mạch đến cùng là như thế nào cải biến địa hình địa v ậ t ngày mai lại nói dù sao muốn đi cũng không phải hiện tại ba người đều nhẹ gật đầu lúc này bạch thiếu kiệt cũng b u lại một mặt cười ha hả nói mấy vị trí tại trò chuyện cái gì đâu lục hàn cười nói ngay tại thảo luận làm chút gì đổ nhắm đâu hắn vừa nói một bên lấy ra trước đó giết con kia thọ tuyết thuần thục liền đem ra lông nội tạng đều khứ trừ sạch sẽ thả tận máu dọn dẹp sạch sẽ bạch thiếu kiệt biến sắc nói các người muốn nơi này thì nướng lục hàn nhẹ gật đầu nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà hắn vừa nói một bên lấy ra mấy khối linh thạch ở chung quanh bảy phòng ngự trận lúc này mới bắt đầu nướng thịt t ỏ không tệ bạch thiếu kiệt nhìn thấy lục hàn bảy trận thủ pháp lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng cũng hơi yên lòng một chút tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong thịt nướng tuyệt không phải một cái sáng suốt hành vi ánh lửa thịt nướng h ư ơ n g khí đều sẽ dẫn tới băng linh thú hoặc là cái khác tiến vào băng tuyết sơn mạch người tu luyện nhưng bày ra phòng n g trận liền không dễ dàng bị phát hiện đ ó lấy lục hàn lại lấy ra các loại băng linh thú h u t t h tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong bắt đầu chơi lộ thiên đổ nướng có rượu có thịt mùi thơm nước muối mấy người cũng đảm tiêu ra ừ m lục hàn bọn người ăn cái thứ nhất thọ tuyết thịt lập tức cảm thấy răng môi lưu hương này thịt cửa vào non mịn lại có nhai sức lực mấu chốt là ẩn chứa trong đó một tia linh khí càng phát ra làm cho người cảm thấy hương vị tuyệt mỹ a cái này băng tuyết sơn mạch bên trong linh thú lại lốt như vậy ăn lục hàn đều có chút chân kinh mà lại hắn rõ ràng cảm giác được cái này băng linh thú đích thị tan hết về sau có một tia yếu ớt lực lượng phản phất tồn tại ở trong cơ thể của mình cái này một tia lực lượng rất nhanh liền biến mất a nhưng lục hàn lại là nhìn thấy mình kỹ năng bị động bất d i ệ t kim thân lại là bỗng nhiên tăng một chút kinh nghiệm giá trị phát hiện này khiến lục hàn mừng rỡ có thể thêm bị động đây là cái đạo lý gì chẳng lẽ nói cái đồ chơi này ăn có thể cường thân k i ệ n thể lục hàn nhìn xem bàng hổ trong lòng đột nhiên k ỳ tưởng liền trực tiếp truyền âm hỏi bàng hổ ngươi vừa rồi ăn thịt này có cảm giác hay không thân thể của mình có thay đổi gì bàng hổ cẩn thận cảm ứng một chút khe nhũ mày nói không có a cái này b ă n g linh thú còn có cái này tác dụng sao không quá rõ ràng a vậy ngươi ăn nhiều một điểm lục hàn đem trước mặt mình nướng xong thịt tất cả đều bỏ vào bảng hổ bên người Đà tạ sư minh b ngươi hồ mừng r hảo hảo khoan hay nói ta cảm giác thứ này đối với chúng ta luyện thể lưu phái tu sĩ tới nói tựa hồ là thật hữu dụng bàng hồ lập tức mừng rỡ hữu dụng là được rồi ăn đi lục hàn cùng bàng hổ hai người không còn nói n h ả m nhiều bắt đầu ăn ăn càng nhiều cái đồ chơi này tăng lên niềm kinh nghiệm dần dần giảm bớt ra xem ra là có nhất định cự h ạ lục hàn thầm nghĩ lấy kia một con cự x à kia thọ tuyết rõ ràng là đẳng cấp quá thấp thực lực quá yếu đoán chừng tác dụng không lớn nhưng này một con cự x à nhưng là khắc rồi n g h i ệ m đây lục hàn trực tiếp lấy ra một đống lớn thịt rắn đồng dạng dọn dẹp sạch sẽ sư minh còn ă n a lâm trần cùng liễu như yên đều nhìn l ê y người hai người bọn họ ngược lại là không c h u n g n ha ha bạch thiếu kiệt thấy cảnh này lại là cười nói xem ra hàn huynh đã phát hiện cái này băng linh thú đích mặt khắp một tầng diệu dụng cái này băng linh thú lâu dài tại băng tuyết sơn mạch bên trong hấp thu nơi này đặc hữu linh khí tu luyện sau thời gian dài thịt của bọn nó bên trong lần chứa băng thuộc tính năng lượng không giống với yêu nguyên lực thuần túy nhục thể năng lượng đôi này luyện thể lưu phái tu sĩ tới nói là vật đại bồ đối với đi luyện k h í lưu phái tu sĩ tới nói tác dụng cũng không phải rất lớn nói đến đây bạch thiếu kiệt nhìn về phía bàng hổ nói vị này hồ bàng h u y n h đệ là đi luyện thể lưu phái a lục hàn bốn người cũng không lộ ra tên thật mà là đều đem danh tự trái lại báo cho b ă n g hổ nhẹ gật đầu cũng không có dấu diếm là thế này phải không lục hàn lập tức cười ăn đồ nướng cũng có thể mạnh lên một cái kinh người ý nghĩ tại trong đầu của hắn ra đời t r ư ơ n g hai trăm mười hai bạch g i a âm hiểm lục hàn mấy người lúc này ở kia uống chén rượu lớn n g o ạ miếng thịt lớn gọi là một thống khoái mà bạch g i a những trưởng lão kia thấy cảnh này lại là nhịn không được bật cười mấy người kia thật giống là nông thôn đến đ ồ nhà quê chưa thấy qua việc đời ha ha ăn đi có lẽ là bọn hắn cuối cùng một trận còn không cho người ăn ngon một chút ha <cười> ha <cười> nói đúng đâu cái này băng tuyết sơn mạch nguy cơ trùng trùng những người này vẫn là quá non bạch g i a mấy người thấp dọn cười đêm tối gió tuyết đầy trời nhưng bầu trời lại là cực kỳ tinh khiết thời gian dần trôi qua đầy trời sao trời lóe lên lóe lên lục hàn ngửa đầu nhìn trời lập tức cảm thấy mới lạ vô cùng không phải nói đêm này liền sẽ có đầu chuyển tinh gì băng tuyết sơn mạch địa hình biến n à o sao lục hàn trong lòng hiếu kỳ liền nhìn chằm chằm vào đầy trời sao trời muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh tình huống gì nhưng mà nhìn hồi lâu hắn lại cái gì cũng không có phát hiện thậm chí hắn cũng không có cảm giác được đại địa chấn động kỳ quái lục hàn nghĩ mãi mà không rõ liền cũng không nghĩ nhiều nữa một đêm cứ như vậy đi qua lục hàn trước đó nhặt được băng linh thu thịt đều ăn đến không sai bị lắm bất diện kim thân cái này kỹ năng bị động vậy mà ngạnh xinh, xinh để cao hơn phân nửa cấp cái này khiến lục hàn vui mừng quá đ ỗ i sắc trời dần sáng lục hàn bọn người rời đi sơn cốc này tiếp tục tiến lên đ ỗ n g nhiên lục hàn liếc nhìn lại vậy mà phát hiện chung quanh nơi này hết thảy đều p h ả n phất thay đổi không đúng ta nhớ được hôm qua chúng ta đặt chân sơn cốc này chung quanh cũng không có cao như thế n ú i à. lục hàn cảm giác được khá là quái dị. thậm chí có chút kinh khủng cái đồ chơi này quá tả môn rõ ràng cảm giác cái gì đều không có phát sinh nhưng là hết lần này tới lần khác trong vòng một đêm hết thảy cũng thay đổi động tính này cũng thật sự là không nhỏ a bạch thiếu kiệt nhìn thấy lục hàn đám người biểu lộ lại là nhịn không được cười lên một tiếng chỉ là nụ cười của hắn lại là có một tia quỷ dị bạch gia đám người lúc này lại là dừng lại cẩn thận quan sát tự a hồ là đang tính toán cái gì sau đó sau một lúc lâu bạch gia đại trưởng lão nói phương vị đã cải biến đi đám người lại là quay đầu hướng phía một phương hướng khác tiến lên ước chừng hai cách giờ cẩn thận phía trước tự a hồ có băng linh thú đích khí thức rất cường đại lục hàn đ ỗ n g nhiên chuyển âm tại lâm trần ba người trong đầu văng lên ba người sắc mặt biến hóa lập tức nín thở ngưng thần một mặt vẻ khẩn trương mà lúc này bạch gia đại trưởng lão lại là không rên một tiếng chỉ là một thanh đột nhiên tăng nhanh tốc độ bạch ra đám người vô cùng có ăn ý lập tức đi theo lục hàn bọn người lại là phản ứng chậm một chút đột nhiên một tiếng đáng sợ gầm thét vang lên đã dẫn phát to lớn tuyết lở lục hàn biến sắc chỉ gặp một đầu hình thể vô cùng to lớn đáng sợ cự ngạn không biết từ nơi nào x u n g ra mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía đám người c à n tới cái này cự ngạn hình thể như là một toàn núi nhỏ nhưng lúc này bạch ra đám người tốc độ tương đối nhanh đã xông ra khu vực nguy hiểm lục hàn bốn người lại là chậm một bước đang ở tại kia cự n g ạ công kích phía dưới cẩn thận lục hàn biến sắc mình quả thật có thể chạy thoát nhưng là sau lưng liễu như yên ba người lại là căn bản không còn kịp rồi đ ầ u này không biết tên cự ngạc thực lực chỉ sợ so ra mà vượt huyền t h ô n g cành c ư ờ n giả nguy hiểm trước mắt lục hàn cũng bất chấp toàn thân hắn nguyên lực đột nhiên bộc phát thay đổi phương hướng phản hướng phía kia cự ngạc vào tới tốc độ bạo tăng biểu ca liệu như yên lên tiếng k i n h hô lâm trần cùng bảng hổ hai người cũng là sợ ngây người đi mau lục hàn thanh âm tại trong đầu của bọn họ văng lên mà cùng lúc đó kiếm trong tay hắn bộc phát ra một đạo quan mang nhất kiếm ngư long vũ một vệ kim quan bán ra hóa thành một đầu hoàng kim cự long t liệu như yên c ba người ể u rốt a t cục kịp phản ứng lúc này lục hàn là đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian lập tức liền không do dự nữa lập tức chạy vội một đầu trói mắt hoàng kim cự long trực tiếp đem cái này một đầu toàn thân trắng như tuyết thân thể bao trùm lấy thật giày băng giáp cửa ngạt đầu báo phủ tiếng long âm vang vọng chân trời trong lúc nhất thời phản phất thiên băng địa liệt phía trước bạch g i a đám người nghe tiếng lập tức biến sắc bạch g i a mấy vị trưởng lão đột nhiên nhìn lại liền nhìn thấy lục hàn vừa rồi xuất thủ một màn lập tức kinh ngạc không thôi bạch g i a đại trưởng lão cả kinh nói rồng đây là cái gì võ kỹ kiếm khí hóa long sao tiểu t ử này thực lực không đơn giản a hắn thật đúng là chặn chúng ta đi trước bạch thiếu kiệt sắc mặt biến hóa nhìn xem cùng kêu băng giáp tự ngạc chiến đấu lục hàn trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định bạch ra đám người không có quá nhiều dừng lại nhanh chóng bay về phía phía trước lục hàn một kiếm này s ử suất kia băng giáp cự ngạc gầm thét lên tiếng đầu một tầng thật dày băng giáp bị phá hết lộ ra bên trong kia màu trắng hình dáng trên da rẻ của nó vẫn có một tầng khôi giáp thật dày cứng rắn vô cùng lục hàn một kiếm này cũng chỉ là làm bị thương hắn một chút xíu nhưng một cách này lại là ngăn trở cái này băng giáp cự ngạc nào cắn khiến cho liễu như yên ba người có thể ung dung thoát đi nơi đây da quá dày khó giết lục hàn nhìn kỹ một chút âm thầm lắc đầu muốn giết cái này băng giáp cự ngạc cũng là không phải không được chỉ bất quá cư như vậy thực lực của mình liền phải lộ rõ mà lại đoàn chừng phải hao phí không ít thời、gian. Cái này băng giáp cự ngạc cực ác. Lục tức con giáp lại lại, lại lại lại tới. này băng hình khổng hung đến Hàn rồng quăng dày, mà Quay quyết thập. lập hạ thể thu tâm, một kỳ lồ, là ra sau đó, hắn quay người quay lưng i ề n trốn. Sau l băng giáp cự ngạc không ngừng cầm thét chấn động đến chung quanh tuyết lở phản phất thiên băng địa liệt mà chờ đầu này rồng biến mất hóa thành vô hình cũng đã không thấy lục hàn thân ảnh không bao lâu lục hàn liền đổi kịp liễu như yên ba người sau lưng động tĩnh cũng dần dần bình ổn lại nhưng lúc này l i ế u như yên đám người s á t mặt cũng không quá đẹp mắt bọn hắn đã ý thức được băng tuyết sơn mạch bên trong nguy hiểm thời khắc tồn tại nhóm người mình căn bản chưa quen thuộc địa hình mà những n à y băng linh thú không thông báo dấu ở địa phương nào đột nhiên lập tức liền nhảy ra công kích thế nhưng là rõ ràng bạch ra đám người là biết đến chỉ là bọn hắn lại chưa mở miệng nhắc nhở lục sư minh ta cảm thấy bạch ra những người kia chỉ sợ có điểm gì là lạ, lạ lâm trần một mặt vẻ mặt nghiêm t r ọ n lòng ngươi khó g i chuyện vừa rồi đã để lâm trần trong lòng có hoài nghi lục hàn không có trả lời chỉ là cười ý vị thâm trường cười nói không sao xem bọn hắn đến cùng đánh ý định quỷ quái gì ha ha dở trò ta còn không có sợ có ai nghe xong lời này lâm trần lập tức cười lúc này kia bạch thiếu kiệt vòng trở lại một mặt lo âu nhìn xem lục hàn bọn người nói hàn huynh các ngươi không có sao chứ chương hai trăm mười ba trong hồ kiệt chiến máu đ à o yêu mãng không có việc gì chỉ là có chút mọi m ệ n h lục hàn lắc đầu lúc này sắc mặt của hắn hơi t r ắ n g bệnh trên trán dịn ra mùa hơi mịn một mặt vừa rồi tiêu hao nguyên lực quá độ đem hết toàn lực dán vẻ bạch thiếu kiệt thở dài một hơi nói vậy là tốt rồi đi thôi lục hàn một bên đổi kịp bạch ra đám người vừa hướng bạch thiếu kiệt cười nói may mắn cái này cự ngạc tốc độ cũng không làm sao nhanh nếu có thể bay chỉ sợ chúng ta liền p h i ệ n thoại lâm trần ở một bên cũng một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ nói cái này băng linh thu thật đáng sợ thực lực vậy mà mạnh như vậy vừa rồi nếu không phải sư minh chỉ sợ chúng ta mấy cái liền muốn tán thân trong miệng bạch thiếu kiệt trịnh trọng nói con thú này tên là băng giáp cự ngạc dựa theo chúng ta băng tuyết thành tuyết pháp này yêu c h í ít có huyền thông cảnh sơ kỳ thực lực mà lại nay yêu thể hình khổng lộ phòng n g cực mạnh bình thường huyền thông cảnh sơ kỳ tu sĩ đục ả i cũng không làm gì được nó lục hàn nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời bạch thiếu kiệt tựa hồ biết vừa rồi bạch ra đám người không có nhắc nhở làm hại bọn hắn gặp nạn lập tức ngượng ngùng cười cười nói đêm qua địa hình biến nào không nghĩ tới vậy mà để một con băng giáp cự ngạn xuất hiện tại phụ cận còn tốt mọi người không có việc gì lục hàn cười nói đúng vậy à. xem ra tại cái này băng tuyết sân mạch thật đúng là không thể khinh thường ai biết chỗ nào đột nhiên t o á t ra cái gì đáng sợ băng linh thú đâu đúng vậy à. bạch thiếu kiệt rất tán thành nói chúng ta phải theo sát một điểm dứt lời hắn liền trực tiếp trở lại bạch ra mấy người trong trận lục hàn lại là trong lòng cười lạnh vừa rồi kia băng giáp cự ngạc lao ra trước đó lục hàn liền đã cảm thấy mà khi đó kia bạch gia đại trưởng lao đã bắt lấy bạch thiếu kiệt trực tiếp chạy cái này nói rõ cái này m ì n h người này rõ ràng đã s ớ m phát hiện nhưng không có nhắc nhở lục hàn cũng không lộ ra lục sư minh kia người của bạch gia làm như thế đến cùng ý muốn như thế nào lấy mấy người bọn họ thực lực không đến mức gặp cái này băng giáp cự ngạc muốn chạy chối chết ta băng hổ nhịn không được truyền âm hỏi rất đơn giản bọn hắn sợ phiền phức lục hàn truyền âm hồi đáp mà lại lấy mấy người bọn hắn thực lực tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong cũng không có khả năng không cố k�� muốn giết cái này băng giáp tự ngạc phải hao phí không ít thời gian vây công tổn thất nguyên lực nhưng cái này băng giáp tự ngạc đối bọn hắn tới nói cũng không có bao lớn công dụng cho nên bọn hắn lựa chọn trực tiếp trốn nhưng là cái này băng giáp tự ngạc nếu là truy đuổi luận tốc độ chỉ sợ cũng sẽ không so với bọn hắn chậm nhiều ít thế là bọn hắn cần phải có người cho cái này băng giáp tự ngạc cho ăn cái gì cho ăn liệu như yên đám người sắc mặt biến đổi lục h à n nhẹ gật đầu nói chỉ sợ đây chính là bọn họ nguyện ý mang bọn ta tới này băng tuyết sơn mạch nguyên nhân một trong cái này bắt ra thật không có lòng tốt、ta. lâm trần tức g i ậ n đến không nhẹ lục hàn lại là cười nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau vốn đang trông cậy vào đám người này mang bọn ta quen một chút cái này bằng tuyết sơn mạnh hoàn cảnh đã như vậy chúng ta liền hành sự tùy theo hoàn cảnh tìm một cơ hội cắt chơi cắt ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ lâm trần c h u y ể n âm hỏi lục hàn cười nói đương nhiên là đi theo đám bọn hắn nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt gì ta lục hàn lúc nào làm qua thua thiệt mua bán ngay xong lục hàn lúc nào làm qua thua thiệt mua bán ngay xong lục hàn lúc nào làm qua thua thiệt mua bán ngay không bao lâu đám người liền đến một chỗ bên hồ chúng ta địa phương muốn đi hồ này là phải qua đường nhưng trong hồ này có một con cực kỳ lợi hại yêu mãng bạch gia đại trưởng lão lúc này lại ngừng lại gặp lục hàn bọn người tiến lên liền trực tiếp chỉ vào trong hồ này nói yêu mãng lục hàn bốn người hơi kinh hãi bạch gia đại trưởng lão thản nhiên nói này yêu tên là máu đ à o yêu mãng chí ít có huyền thông cảnh trung kỳ thực lực bất quá các ngươi yên tâm đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay ngăn trở mãng xà này các ngươi trước một bước tiến lên rời đi hồ này mặt liền an toàn lục hàn cười cười nói có đại trưởng lão câu nói này chúng ta an tâm thế là đám người cải biến trận hình tiếp tục tiến lên bạch ra tám vị trưởng lao ở ngoại vi che chở bạch thiếu kiện cùng lục hàn bốn người hãm lại tốc độ bay về phía bờ hồ bên kia hồ này mặt vậy mà không có kết băng cũng là kỳ quái lục hàn nhìn xem dưới chân kia xong cả mánh liệt mặt hồ mặt hồ bước lên trận trận hạ khí trực khiếu người lạnh cả người loang thoáng ở giữa lục hàn cảm thấy tại đ á y h ồ này chỗ sâu có một đầu khổng lồ linh thú tản ra băng lánh sát khí quay lại lại chết lục hàn trong lòng ngược lại là bình tĩnh chỉ là nhắc nhở liễu như yên ba người nói một hồi có việc các ngươi trước trốn chính là không cần phải để ý đến ta liệu như yên tuy có chút do dự nhưng nhìn xem lục hàn kia một mặt bộ dáng thoải mái lập tức cũng yên lòng mười ba người ở trên mặt hồ hãm lại tốc độ tiến lên lục hàn đông nhiên hiếu kỳ nhìn xem bạch thiếu k i ệ t nói thiếu k i ệ t huynh chúng ta vì cái gì không dứt khoát từ trên không trung bay qua nhất định phải thiếp lấy mặt hồ dạng này chẳng phải là nguy hiểm hơn bạch thiếu k i ệ t một mặt khẩn trương nói ở trên không trung phi hành dễ dàng mất phương hướng ngươi ở trên không nhìn thấy chưa chắc là phía dưới chân thực cảnh tượng nói đến ngươi khả năng không tin bất quá về sau ngươi thử một chút thì biết mà lại thân ở không trung rất dễ dàng bị phát hiện khả năng nguy hiểm hơn cho nên tầng trời thấp khoảng cách gần phi hành tận lực cẩn tàng khí tức là biện pháp tốt nhất là thế này phải không lục hàn trong lòng kinh ngạc đối với cái này băng tuyết s ơ n mạch càng thêm tò mò ngâm miệng im lặng b ạ c h ra đại trưởng lão đột nhiên quay đầu trừng mắt lục hàn lục hàn biến sắc hình như có chút ý sợ hãi lập tức không lên tiếng rốt cục mấy người đạt tới hồ trung tâm vị trí b ạ c h ra cái này tám vị trưởng lão từng cái ngưng thần tĩnh tâm càng phát cẩn thận đông nhiên lục hàn cảm thấy trong hồ này cái kia đáng sợ yêu khí đang dần dần tiếp cận một đầu quái vật khổng lồ, phất tùy thời đều muốn vọt ra khỏi mặt nước Tới, các người chuẩn người b ị trốn. l ụ c h n thiên t ly ra u liễu y yên ề n nhắc nhở như âm trực tiếp b ba người. Ba người âm thầm lưu tâm, lại là mặt không lưu lại Ba âm tâm, thầm mặt là đại ổ đổi, i nhiên, kia mặt hồ gợn sóng đột nhiên biến đổi, biến thành một cái sắc. sóng cự Đông đột đ gợn thành hồ mặt một vòng、xoáy. Không được. Bạch gia xoáy. Bạch được. đại trưởng lão lên tiếng kinh hô lập tức tránh ra một đường vết rách nói thiếu kiệt các ngươi trước trốn bạch thiếu kiệt không nói hai lời trực tiếp buộc phát toàn thân nguyên lực tốc độ tăng nhiều xông ra vòng bảo hộ hướng phía bờ bên kia mà đi liệu như yên ba người cũng là như thế lục hàn thì là kéo tại cuối cùng phản phất phản ứng chậm lựa nhịp đúng lúc này kia to lớn trong nước xoáy một đầu màu xanh biết cự mãng vật ra xông ra mặt nước một nháy mắt trùng thiên yêu khí b ộ c phát ra mà k i a cự mãng trong miệng trực tiếp phun ra một đạo thủy tiễn chúng ta lên tám vị bạch gia trưởng lão lập tức kết trận cùng một chỗ trong tay các loại vũ khí đủ loại bạch gia đại trưởng lão làm một cây trường thương trường thương chọc ra nên hướng kia một đạo thủy tiễn keng một tiếng vang thật lớn bạch gia đại trưởng lão nhẹ nhõm đỡ được một cách này đám người gặp đây hơi yên lòng một chút lục hàn lại là cười các ngươi bạch gia thích dở trò vội vặn ta càng ưa thích chương hai trăm mười bốn lục hàn đám chiêu ác long gào thét cái này bích huyết yêu mãng phách lối vô cùng như là thùng nước t h u cái đôi u hung hăng quất về phía bạch ra tam trưởng lão vị này tam trưởng lão xử chính là một thanh chiến đao đối mặt cái này hung mánh một kích bạch dài ba trưởng lão không dám đón đỡ đang chuẩn bị cực tốc tránh bổ ra tới giống đông nhiên một đạo long hống thanh â m tại trong đầu của hắn nổ v a n g phảng phất tại sâu trong linh hồn vang lên một tiếng này long hống trong nháy mắt làm hắn linh hồn chấn động tam trưởng lão trực tiếp ngây ngẩn cả người hắn lúc này ngây ra như phóng t h ư n h ư đột nhiên c h á n g váng đồng dạng lao tam bên cạch ra những người khác đều là giật n ả cả mình đại trưởng lão càng là gấp hô l ã o tam mau tránh ra không muốn cứng đôi cứng nhưng lúc này cũng đã không còn kịp rồi vị này tam trưởng lão tựa hồ có chút không thích hợp căn bản không biết tránh sau đó cái này bích huyết yêu mãng chính là một cái đôi hung hăng quất vào hắn trên thân trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài người giữa không trung tam trưởng lão trong miệng cùng thổ máu tươi toàn thân gân cốt vỡ vụn bị một kích trọng thường hướng phía trong hồ rơi xuống l ã o tam bạch ra khác bảy vị trưởng lão quá sợ hãi hai người cùng nhau xông về tam trưởng lão những người còn lại thì là công kích t i ê bích huyết yêu mãng nhưng mà cái này bích huyết yêu mãng hình thể quá lớn thân thể càng là dáng dấp kinh người tia tam trưởng lão bị một k í c h này rốt cục lấy lại tinh thần trên mặt lại là có vẻ sợ hãi khó có thể tin r á n g vẻ cũng không có chờ hẳn có phản ứng tia bích huyết yêu mãng liền một lần nữa thân thể một q u y ề n liền đem cái này tam trưởng lão còn lấy bích huyết yêu mãng cái k i a đáng sợ thân thể đột nhiên một đẻ ép trong nháy mắt liền đem vị này bạch ra tam trưởng lao cho trực tiếp trên bể lao tam đám người giật này cả mình bạch ra tất cả trưởng lão cũng là một mặt vẻ bi thống khó có thể tin cái này sao có thể lao tam thực lực vậy mà đối mặt cái này b í c huyết h yêu mãng không có lực phản kháng chút nào không thích hợp vừa rồi lao tam giống như là chúng ta căn bản không tránh hắn đang làm gì giết nó vì lao tam báo thủ không chính sự quan trọng đi mau bạch ra đại trưởng lão lại là một tiếng quát trói thai lập tức quay người hướng phía bờ hồ bên kia bay đi mấy người khác cũng là không có cam lỏng nhưng gặp đại trưởng lão đều đi bọn hắn cũng không còn kiên trì lập tức đuổi theo k i u b í c huyết h yêu mãng ngóc lên nửa người khác nửa người đặt trên mặt hồ đột nhiên bắn ra xa yêu kia tốc độ quá nhanh cẩn thận bạch gia đại trưởng lao mắt thấy muốn bị đ ổ i kịp lập tức trở về qua thân đến trường thương trong tay buộc phát ra lăng lệ khí mang hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng hướng về phía bích huyết yêu mãng những người khác thì là lập tức phi hành hết tốc lực đào vong tạm thời tha cho ngươi một cái mạng lục hàn ở phía xa thấy cảnh này không khỏi cười lạnh hắn cũng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ v ọ tới t bờ hồ bên kia liệu như yên ba người cùng bạch thiếu kiện sớm đã đến tạm thời ngừng lại lục hàn không tiếp tục dở trò bạch gia đại trưởng lao thực lực mặc dù nói muốn giết kia bích huyết yêu mãng rất khó nhưng ngăn trở vẫn là không có vấn đề cái này bích huyết yêu m chính là cực kỳ cẩn thận một khi thấy thời cơ bất ổn liền tiến vào trong hồ ẩn nút mà tới được đáy hồ này nhân loại tu sĩ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều mà đối với b í c huyết yêu mãng loại này băng linh thú tới nói lại là không hề ảnh hưởng mà lại còn không chỉ là như thế lúc này tiêu b í c huyết yêu mãng bỗng nhiên há m ồ m phun ra một n g ụ m băng lanh hà n khí hà n khí này phảng phất có thể đồng cứng hết thảy bạch gia đại trưởng lão m ặ t không đ ổ i sắc nguyên lực quanh thân chấn động hình thành một cái hộ thân nguyên lực che đậy đ e m mình bảo hộ ở trong đó cái này miệng phun hà khí là cái này bít huyết yêu mãng tiêu bạch gia đại trưởng lão toàn thân hiện lên một cô đáng sợ hồng quang phản phất cháy gừng h ự c liên hỏa đem cái này một luồng hơi lạnh bước lui vừa đánh vừa lui cái này bạch ra đại t r ư ở n g lão thực lực cũng thực không tội lục hàn ở phía xa quan chiến nghĩ đến có phải hay không cho hắn cũng tới một phát ác long gào thét vừa rồi kia tam t r ư ở n g lão chính là bị lục hàn cái này một công kích linh hồn ám t o á n chết rồi dợ trò lục hàn không sợ nhất chỉ sợ đến chết vị kia tam t r ư ở n g lão cũng sẽ không biết mình rốt cuộc là bị thứ gì cho công kích không có người sẽ hoài nghi đến lục hàn trên đầu ác long gào thét tăng thêm t i ê n li truyền â m phối hợp sử dụng quá sắc bén lục hàng trong lòng âm thầm đắc ý bất quá lúc này hắn lại quay đầu nhìn xem bạch thiếu kiệt b ọ i người nói chúng ta mau trốn một hồi kia đại mãn g xà muốn đổi u tới ừ n bạch thiếu kiệt tựa hồ cũng nhận được gia tộc trưởng lao chuyên âm lập tức dẫn mọi người điên cùng chạy trốn tiến đi về phía trước trọn vẹn nửa nén hương thời gian mắt thấy đằng sau không có động tĩnh mọi người mới ngừng lại không bao lâu bạch gia đại trưởng lao cái này vứt bỏ cái này b í c huyết h yêu mãng đuổi theo lúc này bạch gia đám người sắc mặt đều khó coi bạch gia đại trưởng lao âm ặ t ánh mắt quét mắt đám người lại là không nói một lời chào mày chuyện gì xảy、ra? lao tam vừa rồi vì cái gì không tránh không biết có thể là bị kêu bích huyết yêu mãng dùng yêu thật u gì gây kinh hãi cái này bích huyết yêu mãng vậy mà đáng sợ như thế bạch g i a đại trưởng lão thở dài một hơi nói đi thôi đám người tiếp tục đi đường lục sư h i n h vừa rồi chuyện gì xảy ra theo đạo lý tới nói lấy kêu bạch g i a tám vị trưởng lao thực lực coi như d t không được kêu bích huyết yêu mãng cũng không trở thành hao tổn một người ở chỗ này a lâm trần nhịn không được hiếu kỳ hỏi lục hàn truyền â m nói bí mật về sau các ngươi l ề n biết t u t đừng nghĩ nhiều cẩn thận một chút chớ k i n h thường lâm trần lập tức lặng yên chấn động trong lòng của hắn thầm nghĩ việc này chỉ sợ cùng lục sư huynh có quan hệ một đoàn người tiếp tục tiến lên lục hàn lúc này lại là tò mò nhìn về phía bạch thiếu kiệt nói thiếu kiệt huynh đoạn đường này đi tới nguy hiểm t r u n g điệp chúng ta không thể đổi một cái an toàn hơn phương hướng sao bạch thiếu kiệt thở dài một hơi nói đây đã là an toàn nhất một con đường những địa phương khác khả năng nguy hiểm hơn cái gì lục hàn trong lòng giật mình vừa rồi thế nhưng là chết một vị bạch g i a trường lão nguy hiểm như vậy lộ tuyến vậy mà đều đã coi như là an toàn nhất xem ra mình vẫn là xem thường cái này băng tuyết sân bạch đám người không cần phải nhiều lời nữa Một lúc này g t i bạch gia đại trưởng lão nhìn phía xa núi tuyết tại tuyết sơn này mặt sau trên vách núi đá có một cái thật sâu lô đen là ở chỗ này bạch thiếu kiệt lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng lục hàn cẩn thận cảm ứng một chút lập tức có chút kinh ngạc hắn cuối cùng là biết bạch gia bốc lên như thế lớn nguy hiểm nhất định phải tới đây nguyên nhân tại cái này trong lô đen chương ó một t con ụ t h bắt hai trăm mười lăm bạch thiếu kiệt cái chết việc này không nên chậm trễ đậu thủ bạch gia đại trưởng lão lập tức ra lệnh một tiếng giờ phút này lục hàn đã xem việc này truyền âm nói cho liệu như yên ba người tu vi của bọn hắn quá thấp còn không biết kia vách núi trong lỗ đen có đồ vật gì đông nhiên kia bạch gia còn lại bảy vị trưởng lão tăng thêm bạch thiếu kiệt đột nhiên thẳng ra đem lục hàn bốn người bao bọc vây quanh n g ư ơ i đi đem kia bắc vực tuyết điêu dẫn ra bạch gia đại trưởng lão lại là trường thương trong tay một chỉ bàng hổ ta bàng hổ khó có thể tin chỉ mình cái mũi mặt lộ vẻ kinh sợ l i ê u như yên cùng lâm trần hai người sắc mặt đại biến ngược lại là lục hàn coi như chấn định bàng hổ cả giận nói dựa vào cái gì để cho ta đi dẫn kia bắc vực tuyết điêu đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao ở đây trong mọi người bàng hổ tu vi cảnh giới là thấp nhất bạch gia đám người nghe xong lời này lập tức cười bạch thiếu kiệt một mặt đất trí nói ngươi không đi ai đi ha thật sự cho rằng chúng ta mang theo các ngươi tới đây b ă n g tuyết sân mạch là vì giúp các ngươi giết b ă n g linh thú sao thật sự là ý nghĩ háo huyền b ă n g hổ trong lúc nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lúc này lục hàn lại là thản như nói n ngươi lai、like, các ngươi đã sớm không có lòng tốt mang bọn ta tới đây là vì cho h n rất mái không tệ bạch thiếu kiệt thay đổi trước đó hữu h ả o thái độ c ư ờ i lạnh nhìn xem lục hàn bọn người nói cái này bắt vượt tuyết đ i ê u mặc dù bị thương nhưng là thực lực vẫn rất mạnh mà lại tốc độ cực nhanh mặc dù chúng ta cũng có năng lực đối phó nhưng thụ thương tổn thất nhân thủ là khó tránh khỏi Cho nên, liền cần các những thức ăn này trước ném cho cái những phen. Không nên, liền ngươi ăn này ném ăn này một tệ, bạch ĩ như Bạch vậy. Ừm. ra mọi người đều là xứng sở đ ố n g nhiên lục hàn đậu thủ hắn như thiểm điện xuất thủ hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến bạch thiếu kiệt mà đi thiếu kiệt cẩn thận bạch ra tất cả trưởng lão tranh thủ thời gian nhắc nhở nhưng bọn hắn cũng không có đậu bạch thiếu kiệt cùng lục hàn cảnh giới tương đương mà lại bạch ra đám người đối bạch thiếu kiệt cũng là vô cùng có lòng tin lục hàn muốn đánh lén bắt lấy bạch thiếu kiệt bạch ra bảy vị trưởng lão cả đám đều sợ ngây người bọn hắn một mặt khó có thể tin mà nhìn xem một mặt này sắc mặt hết sức khó coi tốc độ thật là đáng sợ người này che giấu thực lực đây là thân pháp gì ngay cả ta đều chưa kịp phản ứng tiểu tử này không đơn giản phải làm sao mới ở đây bạch ra đại trưởng lão một mặt xanh xám trứng mắt lục hàn liệu như yên ba người cũng đến lục hàn sau lưng lục hàn cười híp mắt nói ra đừng như thế chừng mắt ta rất sợ hãi nhà vạn nhất ta dọa đến khẽ run r u dậy không cẩn thận đem các n g ư ơ i nhà thiếu ra đầu cắt xuống vậy cũng không tốt vung ra thiếu kiệt ta tha cho ngươi khỏi chết bạch ra đại trưởng láo trưởng thương trong tay thách ra hào quan g tròi sáng nhưng mà lục hàn kiếm trong tay lại là trực tiếp tại bạch thiếu kiệt trên cổ vạch ra một đạo vết máu nói thiếu kiệt h u y n h xem ra cái mạng nhỏ của ngươi không thế nào đáng tiền a ngươi bạch ra các trưởng lão căn bản chưa đem ngươi làm chuyện đâu bạch thiếu kiệt một mặt hoảng sợ nói không mớn hàn minh vừa rồi chúng ta chỉ là chỉ đùa với n g ư ơ i chỗ nào để các n g ư ơ i đi làm bực này mạo hiểm sự tình đâu n g ư ơ i thả ta việc này cứ tính như vậy chúng ta bạch ra tuyệt không làm khó dễ các ngươi như thế nào lục hàn lắc đầu nói ngươi thật là đem ta khí cười tốt ta ta đáp ứng ngươi nói lục hàn kiếm trong tay lại là đột nhiên chém xuống bạch thiếu kiệt trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó liền đọc lại đám người quá sợ hãi chỉ gặp lục hàn chém xuống một kiếm bạch thiếu kiệt đầu đem hắn đầu trực tiếp bị đá bay về phía kia vách núi lô đen mà kia bạch thiếu kiệt không đầu thi thể lại là hướng phía phía dưới rơi xuống a không được bạch ra mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới lục hàn giờ phút này lại còn thực có căn đảm động thủ giết bạch thiếu kiệt theo đạo lý tới nói giờ phút này bọn hắn đem bạch thiếu kiệt khống chế lại làm con tin là sáng suốt nhất cách làm nhưng lục hàn chưa hề đều không nói đạo lý m ẫ u chốt là lúc này bạch thiếu kiệt đầu bay về phía kia bắc vực tuyết điêu hang ổ một khi kia bắc vực tuyết điêu phát hiện hậu quả sẽ không hay lục hàn động thủ một s á t na sau lưng liễu như yên ba người đã quay người chạy trốn mà đã bay bạch thiếu kiệt đầu về sau lục hàn cũng mau trốn người muốn chết bạch ra đại trưởng lão trường thương trong tay hóa thành một đạo q u a n mang đâm thẳng hướng về phía lục hàn phía sau lưng còn lại mấy người lại là sông v ề bạch thiếu kiệt đầu nghĩ sớm cả lại lục hàn quay đầu chính là một kiếm nhất kiếm ngư l o n g vũ c h ó i mắt kim quang trong n g á y mắt đem k i a bạch ra đại trưởng lão trực tiếp n ư ớ t hết có hoa không quả điêu trùng tiểu kỹ bạch ra đại trưởng lão một mặt khinh thường trường thương mua thành một vùng ánh sáng chặn cái này nhất kiếm ngư l o n g vũ nhưng n ợ i kim quang này tan hết đâu còn có lục hàn đám người thân h n h đáng chết bạch ra đại trưởng lão đang muốn truy kích nhưng nghe đến sau lưng v a n động lập tức biến sắc mạnh xinh, xinh ngừng lại lúc này tia vách núi trong lô đen. một đạo bạch quang lóe lên mà ra hiu bạch thiếu kiệt đầu trong nháy mắt n ừ n g lại kia bạch quang tan hết chỉ gặp một con to lớn tuyết đ i ê u nắm lấy bạch thiếu kiệt đầu người một đôi sắc bén con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bảy vị nhân loại tu sĩ bạch da đám người tức giận đến muốn điên rồi đ ỗ n g nhiên kia bác v ư ợ tuyết t đ i ê u măng ướt chậm rãi dùng sức trực tiếp đem viên này đầu người cho tóm đến vỡ vụn ra sau đó cúi đầu một n g ụ m liền n u ố t xuống bạch da đám người đau lòng không thôi bạch thiếu kiệt thân là bạch da thiếu chủ tu vi mặc dù không cao nhưng thiên phu tuyệt hảo là gia tộc trọng yếu nhất người thừa kế thế nhưng là bọn hắn lại c h ơ mắt nhìn bạch tiếu h kiệt chết tại trước mặt mình chiếu nguyên kế hoạch giết bạch ra đại trưởng lao ra lệnh một tiếng đại ca tiểu tử kia cứ như vậy thả hắn chạy hắn chạy không được lấy bọn hắn thực lực tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong không người chỉ dẫn sẽ chỉ chết được càng khó coi hơn mà lại hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại băng tuyết sơn mạch bên trong một khi trở lại băng tuyết thành hứ đại trưởng lao sắc mặt ưu ám đại ca nói đúng hiện tại muốn tập trung tinh lực đối phó cái này bắt vượt tuyết điêu nếu là có thể đem cái này bắt vượt tuyết điêu thuần phục thành công lại đem mấy cái này trứng ấp ra chúng ta bạch ra coi như có phi hành linh thú lên bạch ra đám người chiếu nguyên kế hoạch hai người hấp dẫn kia bắc vực tuyết điêu công kích người còn lại thì là v â y công cơ hội này thật sự là quá hiếm có phải biết nếu là đụng phải cái khác bắc vực tuyết điêu muốn bắt bắt sống thật sự là quá khó khăn một khi thấy thời cơ bất ổn cái này bắc vực tuyết điêu liền trực tiếp chạy trốn thế nhưng là cái này một con lại sẽ không trốn bởi vì nó muốn bảo vệ m ì n h chứng ngay tại bạch ra đám người đối phó kia bắc vực tuyết điêu thời điểm lục hàn đám người đã chạy trốn tới trăm dặm có hơn lúc này mới ngừng lại lục sư minh chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ lâm trần ba người đều nhìn về lục hàn lục hàn lại là cười nói chờ chương hai trăm mười sáu lục sư m i n h kinh khủng như vậy chờ chờ cái gì lâm trần ba người một mặt một bức lục hàn ý vị thâm trường nói ra đương nhiên là chờ bọn hắn đem kia bắc vượt tuyết đ i ê u đánh cho gần chết chúng ta lại đi c h n g a cái này gọi là cái gì nhỉ bọ n n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu l i ê u như yên ba người sửng sốt một chút sau đó cười lục hàn dám nói loại lời này hiển nhiên là sớm đã có này kế hoạch chờ đợi một nén nhang tả hữu thời gian đi lục hàn bốn người lập tức lạng yên không tiếng động trở về giờ phút này bạch gia còn lại bảy vị trưởng lão đang cùng kia bắc vực tuyết điêu chiến đấu tình hình chiến đấu lại là cực kỳ quý dị kia bắc vực tuyết điêu đằng không mà lên trên không trung không ngừng bay nhảy tốc độ cực nhanh tựa như tia chấp vừa đi vừa về xung kích lấy bạch gia đám người tốc độ vậy mà đều theo không kịp nhưng là bạch gia bảy người này lại là vô cùng có ăn ý mỗi khi kia bắc vực tuyết điêu trốn ra bọn hắn bảy người vòng vây thời điểm bảy người liền trực tiếp tản ra phóng tới kia bắc vực tuyết điêu chứng cứ như vậy tuyết điêu cũng chỉ có thể liều lĩnh xung lại tiếp tục cùng mọi người ác chiến bảy người phối hợp ngăn trở kia tuyết điêu điên cuồng công kích sau đó tiếp tục hao tổn nó thời gian dần trôi qua kia tuyết điêu tốc độ dần dần chậm lại nó đã đến nỏ mạnh hết đà vạch ra bảy người dần dần lộ ra tiếu dung chỉ cần tiếp tục như vậy rông dài liền có thể đem cái này bắt vực tuyết điêu cho hao tổn đến tình trạng kiệt sức đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn tùy ý nhào nặn như thế như vậy qua đại khái nửa canh giờ kia b á c vực tuyết điêu đang không ngừng rên gì tựa hồ đã dự liệu được mình kết cục lúc này nó đã không cách nào tùy tiện xông phá bảy người này phong tỏa hiện tại liền xem như nó nghĩ từ bỏ mình mấy cái kia trứng chim một mình đ à o vòng cũng làm không được bạch ra đại trưởng lão thoáng thở dài một hơi rốt cục tia b á c vượt tuyết điêu gào thét một tiếng từ không trung hướng phía phía dưới rơi xuống trong cơ thể nó yêu nguyên lực tiêu hao sạch sẽ ngay cả bay khí lực cũng không có lần này ta bạch ra vậy mà đưa tại tiểu tử kia trong tay hy sinh một vị trưởng lão ngay cả thiếu kiệt cũng đã chết quả thực là vô cùng nhục nhã đại trưởng lão bọn người rơi xuống từ trên không đem tia tuyết điêu bao bọc vây quanh lập tức liền bắt đầu nếm thử thuần hóa cái này một đầu bắc vượt tuyết điêu đây là một cái quá trình khá dài nghĩ thuần hóa loại này manh cầm không phải một sớm một chiều sự tình việc cấp bách chính là trước đem con thú này cho phong ấ n lại các ngươi đi lấy kia trứng chim đại trưởng lao ra lệnh một tiếng hai người rời đi quay người xông về kia đen xì trong sân động trên mặt đều có một tia hưng phấn k i a bắc vượt tuyết điêu không dễ thuần phục nhưng nếu như là trứng chim ấp sau khi thành công từ nhỏ bắt đầu thuần dưỡng thì dễ dàng nhiều cái này bốn cái quả trứng mang ý nghĩa bạch ra đem đạt được năm con phi cầm loại tọa kỵ cho đến nay băng tuyết thành bên trong còn chưa có người có thể có được phi cầm tọa kỵ hai người vừa xông vào bên trong hang núi này lại phát hiện cái này trong lô đen không có vật gì làm sao có thể thời khắc này hai người trừng thẳng con mắt đông nhiên một đạo quan g mang hiện lên một người trong đó đứng chết chân tại chỗ không n ú c ních chỉ là trong mắt dần dần không có ánh sáng sau đó lặng yên không tiếng động ngã xuống lao thất một cái khác cảm thấy kỳ quái hô một tiếng không nghe thấy đáp lại liền lại nói thế nào có cái gì phát hiện thế nhưng là vẫn không có phản ứng người này sắc mặt biến hóa bắt đầu khẩn trương lên chừng trong mắt nhìn chằm chằm phía trước đông nhiên trong đầu của hắn một đạo ác long tiếng gầm văng lên hắn cảm giác linh hồn nói, nói trong nháy mắt lên người một đạo hắc ảnh hiện lên người này đầu bị một kiếm xuyên qua lại vô thanh vô tức ngã xuống bóng đen lại trong nháy mắt biến mất chuyện gì xảy ra bọn hắn còn chưa có trở lại ngay tại thi triển phong ấn bí pháp đại trưởng lão đột nhiên cảm giác được kỳ quái việc này có điểm gì là lạ hai người bọn họ làm cái gì đi xem một chút đại trưởng lão cẩn thận cảm ứng một chút đột nhiên biến sắc hắn phát hiện hai người kia khí t ứ c trực tiếp biến mất nhanh còn lại năm người lập tức từ bỏ kia b ắ c vượt kết yêu vọt thẳng hướng về phía sân đ ộ n không được đám người phát hiện hai người linh hồn khí t ứ c đã hoàn toàn biến mất chết được vô cùng kỳ dị chẳng lẽ là kia giống được tuyết điều trở về rồi không có khả năng tuyết này điều tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có khả năng vô thanh vô tức giết chết bọn hắn hai cái không đúng đại ca ngươi nhìn nơi này mấy người phát hiện một người khác chết bởi nao động bị kiếm x u y ê n qua cái này rõ ràng là cố ý là ai bạch ra mọi người nhất thời như lâm đại địch t ừ n g cái vô cùng khẩn trương đúng lúc này một đạo lười biếng thanh âm sau lưng bọn hắn văng lên là ta bạch không năm người lập tức xông ra sơ động liền nhìn thấy lục hàn một tay nhấc lấy con kia bất lực phản kháng tuyết điều một bên cười híp mắt đứng ở nơi đó là ngươi đồ chết tiệt người cũng dám trở về năm người giận dữ trong nháy mắt x u ố n g lại đem lục hàn bao bọc vây quanh mà lục hàn lại là không nhanh không c h ậ m dẫn theo con kia tuyết điêu kiếm trong tay tách ra hào quang trói sáng nói vì cái gì không dám trở về các ngươi không phải muốn bắt ta tìm tới ăn sao tiếp tục ca chứng đâu cũng là ngươi t r ộ n vừa rồi năm người tiến vào bên trong hang núi này cũng không có phát hiện kia bốn cái quả trứng cho nên mới có câu hỏi này lục hàn nhẹ gật đầu lật bàn tay một cái liền xuất hiện một cái cự đại trứng chim chính là kia bắc vượt tuyết điêu chứng rất rõ ràng lục hàn là đem cái này chứng trực tiếp xóa bỏ linh hồn thu được trong không gian giới chỉ đi không gian giới chỉ, chỉ có h ỉ c thể thu nhập không có sinh mệnh b ồ vật ý vị này coi như bạch ra đám người đ o ạ t lại cái này t r ứ n g chim cũng vô ích giết đại trưởng lao chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ sau đó năm người cùng một chỗ đậu thủ lục hàn đ ố n g nhiên thở dài một hơi nói các ngươi những người này à thật không có gì đ ấ u vóc ta dám một mình trở về chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta là tới chịu chết sao lời còn chưa dứt lục hàn đã xuất tay kiếm trong tay hắn cứ như vậy hướng phía năm người trực tiếp chém xuống một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế cái này một cô khí thế đem bạch ra năm người áp bách vừa vặn bên trong nguyên lực trì trệ chỉ cảm thấy phản phất một tòa vô cùng ngọn núi to lớn hướng phía bọn hắn đẻ xuống làm lòng người sinh bất lực phản kháng cảm giác cùng lúc đó trong đầu của bọn hắn gần như đồng thời vang lên một tiếng ác long tiếng gầm linh hồn trong nháy mắt chấn động năm người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ một kiếm này trực tiếp đem năm người toàn bộ bao phủ lại một kiếm động sân hà năm người trực tiếp bị một kiếm này toàn bộ chém ngang lưng chờ bọn hắn khôi phục ý thức thời điểm đã hoàn toàn sợ ngây người nửa thân thể cứ như vậy không có lục hàn lại thả một cái t u y ệ t chiêu một con rồng sau đó kia bạch ra năm người không có lực phản kháng chút nào cứ như vậy bị một đầu hoàng kim cự long ba o phủ trực tiếp d i ệ t sát ngay cả cặn cả bát đều không có còn lại nơi xa liệu như yên ba người nhìn xem đây hết thảy đều sợ ngây người biết lục hàn rất mạnh nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động quá mạnh lục sư huynh thực lực vậy mà vậy mà đã đạt tới cảnh giới như thế thật sự là đáng sợ chương hai trăm mười bảy ma giáo thanh nữ ngoài ý muốn trùng phùng liệu như yên lúc này đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn xem lục hàn một mặt xuống bái lâm trần s ắ c thực tâm h thụ đ ạ kích vốn cho rằng mình cùng lục hàn ở giữa trinh lệnh đã thời gian dần trôi qua rút nhỏ ít nhất là trinh lệnh cảnh giới không có lớn như vậy nhưng hiện tại xem ra ngược lại càng lúc càng lớn lục hàn mặc dù chỉ có ngự không cảnh vô thượng c ấ c cảnh nhưng kỳ thực lực đã có thể càng nhất đại cảnh giới m i ể u sắt những này bạch ra trường lão vẫn là lấy một định năm nếu như lâm trần nếu là biết đây cũng không phải là lục hàn toàn bộ thực lực chỉ sợ sẽ càng sụp đổ lục hàn mới nhất l ĩ n h nộ đại triều một kiếm phi tiên còn không có dùng qua mặt khác hắn bất diệt kim thân vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện ra ngoài sau đó lục hàn nghĩ đột phá đến huyền t h ô n g cảnh tùy thời đều có thể một khi đột phá thực lực kia càng thêm đột nhiên tăng mạnh ban hổ nhìn xem đám người này có hay không lưu lại bảo bối gì lục hàn r ứ t lời liền dẫn theo kia dần dần khôi phục một chút tuyết điêu lại là nhìn thấy kia tuyết điêu một mặt vẻ hoảng sợ kia b á c vượt tuyết điêu điên cùng giấy r u ộ n h ư n g bị lục hàn bóp trên tay căn bản vô dụng b a n hổ lập tức chạy tới sơ thi đương nhiên thi thể đã hoàn toàn không tồn tại ngược lại là một chút lại là Bênh bạch thành này khí, chủ. lại là lưu lại, Cái vật vô chủ. Cái này bạch ra đương í c tộc. cái bạch h thật là băng tuyết thành bên trong lợi hại nhất tuyết trong là lợi Lần này, cái này băng bên n gia g ra ờ i gian giới xuất động, chuẩn bị đến cũng 10 phần sung túc, không gian của bọn hắn trong trị, vật thật động, đến đúng đ cũng phần không bọn hắn không của bị bảo là ít. ư nhiên đối lục hàn tới nói tác dụng không lớn có thể đối liệu như yên ba người vẫn còn hữu dụng thế là ba người bọn họ trực tiếp điểm Đi. điêu, kia tuyết điều, mang theo liệu như yên ba người cái Lục con ch� hàn theo theo như dẫn mang yên ẩn tuyết tìm một cái bí là vô thanh vô thức ai biết có thể hay không lạc mất phương hướng sau đó lâm vào nguy hiểm trong tuyệt điệp hôm nay chúng ta thêm đồ ăn lục hàn trực tiếp lấy ra kia bốn cái t r ừ n g to bằng đầu người trứng chim cái này trứng chim bên trong đã không có sinh mệnh khí thức giữ lại cũng là vô dụng là không thể nào ấp ra bằng linh thú ấu chim cho nên c h ứ ăn ra rơi không dùng được đương nhiên lục hàn trước đó cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi nuôi cái gì ấu chim tuyết này đ i ê u cho dù đối với bạch g i a tới nói rất trọng yếu nhưng đối lục hàn tới nói bất quá chỉ là một điểm thuốc bổ thôi l i u như yên ba người trên mặt đều lộ ra vẻ h ư n h ấ n vừa vặn bốn cái chúng ta một người một cái lục hàn tự mình động thủ làm bốn phần trứng tráng cái này trứng bánh kim hoàng sắc nhìn xem cũng là người ta nhịn không được nước bọt chảy dòng bên cạnh con tia bắc vượt tuyết điêu gặp một màn này doa đến run l y bẫy không còn dám vùng gãy nhìn xem lục hàn ánh mắt tràn đầy vẻ hoàng sợ nhìn thấy chưa không nghe lời đợi lát nữa liền đưa ngươi rút lông n ư ớ n g ăn lục hàn nhìn chằm chằm kia tuyết điêu nhìn thoáng qua tuyết điêu đã sợ choáng váng băng linh thú nhà thông thái ngữ nó lập tức giống gà con mổ thóc gật đầu không thôi khi nó sinh ra trứng tại trước mặt nó bị xóa đi sinh mệnh khí tức thậm chí bị làm thành t r ứ n g trắng lúc nó liền biết cái này nhân loại đáng sợ tu sĩ cái gì đều làm ra được mà lại mình không có lực phản kháng chút nào không phối hợp liền chỉ có chết bị nước ăn cho ta làm tòa kỵ lục hàn g trực tiếp một câu tuyên bố cái này bắt vượt tuyết điêu vận mệnh tuyết điêu liên tục gật đầu sau đó lục hàn g liền phân ra một tia linh hồn ký, lạc ấn k ý là cấn tại tuyết này điêu linh hồn phía trên từ đó tuyết điêu liền sẽ không bao giờ phản bội chỉ nghe khiến tại chủ nhân một người muốn hay không nếm thử lục hàn kéo xuống một khối trứng tráng đưa cho kia tuyết điêu lâm trần cũng nhìn không được mặt tối sầm nói quá tàn nhẫn đi tuyết điêu liên tiếp lui về phía sau liều mạng lắc đầu chỉ đua một chút lục hàn g cười lấy ra trước đó săn g i ế t cự xà thịt ném cho kia tuyết điêu tuyết điêu lập tức phát ra thanh nhãm vui sướng một đêm này tất cả mọi người ăn đến vô cùng tốt ăn một phần trứng tráng lục hàn g kỹ năng bị động bất diệt kim t h ầ n trực tiếp tăng lên non nửa cấp xem ra cái này t r ứ n g thật là có dinh dưỡng v ậ t đại bộ a mà bàng hổ thì càng rõ ràng ăn cái này trứng tráng làm hắn trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới lâm trần cùng liễu như yên thì c ò n tốt nhưng cũng khiến hai người thân thể tăng lên một chút năng lực khôi phục thậm chí còn tăng cường không ít nguyên lực một đêm gió êm sóng lặng trời sáng t o a n g lục hàn nhận được đến từ thiên đạo liên minh hai vị phó minh chủ đưa tin những ngày qua đến nay thiên đạo liên minh ra tay bá đạo đem đại hạ vương triều các nơi ma giáo thế lực n ổ tập ốc ma giáo còn lại mấy vị hộ giáo sứ giả đều bị từng cái t r u sát đối mặt chính đạo toàn lực truy sát ma giáo lần này lộ ra mười phần bị động bốn đại thánh nữ cùng một vị phó giáo chủ không thể không đem người chạy trốn tới băng tuyết sơn mạch c h â sâu toàn bộ đại hạ vương triều cảnh nội liền chỉ có ma giáo ở vào cực bắc c h i địa tổng đàn cùng băng tuyết sơn mạch cái này một nhóm cường giả địa phương khác rốt cuộc lật không nổi nửa điểm b ỏ n ư ớ c chạy trốn tới băng tuyết sơn mạch tới lục hàn nghe được tin tức này lập tức trong lòng máy động ý vị này mình tùy thời cũng có thể đụng phải mấy người kia bốn đại thánh nữ lục hàn cảm giác mình còn có thể ứng phó coi như gặp được mấy cái cùng tiến lên đánh không lại cũng có thể đào tẩu nhưng l i ế u như yên bọn người lại là nguy hiểm huống hồ vị kia ma giáo phó giáo chủ máu không đã đạt tới động tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn mình thật đúng là không phải là đối thủ thế là lục hàn ra lệnh một tiếng thiên đạo liên minh tất cả mọi người tiến vào băng tuyết sơn mạch bên trong cần phải đem ma giáo một m ẹ h ố t gọn vĩnh viễn trừ hậu hoạn lục hàn vị này thiên đạo liên minh minh chủ thì làm a n g theo liễu như yên ba người tại băng tuyết sơn mạch bên trong mỗi ngày điền cùng săn g i ế t c h ỗ đến những cái k i a thực lực cường đại băng linh thú từng c á i nga xuống đối mặt lục hàn á c long g à o thét loại này đáng sợ công kích linh hồn đối với mấy cái này băng linh thú tới nói quả thực là t h i nạn mấu chốt lục hàn tốc độ cũng nhanh ngồi kia tuyết điều tới vô ảnh đi vô tùng trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm liễu như yên ba người trực tiếp nằm n ử a mỗi ngày đi theo lục hàn đi đi săn sau đó ban đêm ăn uống thả cửa ba người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh lại thêm tại cái này băng tuyết sơn mạch bên trong linh khí nồng đậm lại có vô số thiên tài địa b ả o quả thực là tu luyện tuyệt hảo thánh địa một tháng qua ba người ngạnh sinh sinh bị lục hàn cưỡng ép đút tới huyền thông cảnh giai đoạn trước mà lục hàn vẫn dừng ở ngự không cảnh vô thượng cất cảnh đến nay không có điểm thăng cấp tạm thời không cần thiết rốt cục một ngày này lục hàn đụng phải người quen đây không phải là độc cô hồng đậu sao ha ha tới đúng lúc lục hàn bốn người trên không trung ngồi kia tuyết điêu hướng phía phía dưới nhìn xuống tuyết điêu hình thể cực lớn dương cánh đạt ba trượng toàn thân trắng như tuyết tản ra trận trận hạt khí bốn người ngồi ở phía trên đều rất nhẹ nhàng giờ phút này ma giáo nam quốc thánh nữ độc cô hồng đậu chính chỉ huy thủ hạ mấy người tại đối phó một đầu hình thể to lớn của tuyết cái này vượn tuyết toàn thân bao trùm lấy thật giày băng giáp hình thể phảng phất một toàn núi nhỏ lực lớn vô cùng tuyệt đối là huyền thông cảnh cấp bậc băng linh thú đông nhiên độc cô hồng đậu phảng phất cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời một con tuyết điêu quanh quẩn trên không trung tuyết điêu trên lưng có một cái thân ảnh quen thuộc khiến độc cô hồng đậu x ư n g sơ lập tức vui mừ lục hàn đ ộ c cô hồng đậu nghiến răng nghiến lợi chương hai trăm mười tám hồng đậu đừng sợ ta đến liếm ngươi vừa nhìn thấy lục hàn đ ộ c cô hồng đậu trong lòng đột nhiên nổi lên những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ sắc mặt của nàng liền trở nên hết sức khó coi thật sự là đi mòn giày sắp tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu đ ộ c cô hồng đậu ánh mắt dần dần đ ó n lãnh tuyết đ i ê u trên lưng lục hàn cũng nhìn thấy đ ộ c cô hồng đậu đ ố n g nhiên cười các ngươi chờ ở tại đây ta đi một chút liền đến lục hàn nói xong liền trực tiếp đáp xuống còn chưa rơi xuống đất liền lớn tiếng hô to hồng đậu ta tới cứu ngươi、ừ. độc cô h ồ n ở đây u sững tất cả mọi người choáng váng bọn hắn hao hết nguyên lực vây công nửa này không ít người còn bị thương từ đầu đến cuối không có cầm súng to lớn với tuyết cũng là bị người này một kiếm biểu sát thực lực này quả nhiên là quá kinh khủng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người đón lấy lục hàn liền trực tiếp đem kia vượn tuyết thi thể cho nhận được trong không gian giới chỉ sau đó quay người lại t r ứ n g mắt chung quanh đám này ma giáo giáo chúng âm thanh lạnh lùng nói các ngươi cũng dám cướp ta nhà hồng đầu băng linh thú đ á n g chết ta dứt lời lục hàn cũng không nghe giải thích liền trực tiếp xuất thủ kiếm trong tay hắn quét ngang một vòng đám này ma giáo đồ toàn bộ bị chém ngang lưng trên mặt biểu lộ trực tiếp đọc lại từng cái tức giận hoảng sợi tiếc gối bọn hắn rất muốn nói chúng ta là thánh nữ độc cô hồng đầu người a nhưng đã chậm một bên độc cô hồng đầu đều đậu người, người nàng lập tức tức g i ậ n đến nói không ra lời mà lục hàn một kiếm chém giết cái này một ba người trong ma giáo về sau mới một mặt cười hì hì đến độc cô hồng đậu trước mặt nói hồng đậu ta giúp ngươi giết những này đoạt ngươi tuyết quái bại hoại không cần cảm ơn đây là ta phải làm ngươi đồ chết tiệt độc cô hồng đậu giận dữ giúp kiếm trực chỉ lục hàn lục hàn một mặt khó có thể tin dáng vẻ nói làm sao hồng đậu ngươi muốn giết ta độc cô hồng đậu âm thanh lạnh lùng nói không giết người chẳng lẽ còn cảm tạ ngươi hay sao lục hàn lại l ạ cười nói ngươi muốn giết ta tất nhiên là ta không đúng vậy ngươi liền giết tốt bất quá trước khi chết ta muốn cùng sư tôn ta nam cung k i n h vũ nói câu nào đ ộ c cô hồng đậu lúc đầu muốn động tay nhưng vừa nghe đến lục hàn n h ắ c lên hắn sư tôn nam cung k i n h vũ liền nhịn không được run run một chút cái này nam cung k i n h vũ thật là đáng sợ lục hàn lấy ra một khối đưa ti lệnh làm bộ giao phó di ngôn sư tôn à, hôm nay đổ nhi muốn cùng ngươi cá o biệt hồng đậu muốn giết ta cái này không trách nàng ngươi tuyệt đối không nên tổn thương nàng à, nếu không đổ nhi cho dù là chết cũng không nhắm mắt nói xong lục hàn liền lưỡn một cái cổ nói t u t giao phó song t ấ t hồng đậu ngươi động thủ đi nếu như giết ta có thể làm ngươi vui vẻ một chút đ ộ c cô hồng đậu tức g i ậ n đến muốn điên rồi h uy hiếp đây là h uy hiếp trắng trợn vừa nghĩ tới kia nam cung k i n h vũ thực lực đáng sợ đ ộ c cô hồng đậu liền có chút không d é t mà r u n đây chính là ngay cả giáo chủ cũng không là đối thủ a như mình thật giết cái này lục hàn chỉ sợ nam cung k i n h vũ trong cơn giận dữ sẽ trực tiếp giết tới ma giáo tổng đàn đem tất cả ma giáo đệ tử đồ s á t chứng không đến lúc đó chỉ sợ chính mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi thế nhưng là cái này lục hàn thật sự là quá ghê t ở m tức dẫn đến người lá gan đau a mặc kệ giết hắn xong hết mọi chuyện Cho dù đọc h ế t cô hồng đậu đã dừng lại tại huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn rất lâu từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra kia một bước cuối cùng chỉ sợ không được bao lâu lấy cái này lục hàn tốc độ tu luyện đuổi kịp mình đó cũng là chuyện sớm hay mượn đến lúc đó cho dù là mình muốn giết hắn cũng là không thể nào liên vừa rồi lục hàn triển hiện ra thực lực liền để đ ộ c cô hồng đ ầ u cảm thấy có chút sinh lòng sợ hãi muốn giết liền muốn sớm làm kiếm trong tay của nàng đột nhiên hướng phía lục hàn đâm ra huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn cao thủ đột nhiên nghiêm túc vẫn là rất đáng sợ nhưng lúc này lục hàn sớm đã không thể so sánh nổi thăng cấp đến huyền thông cảnh về sau lục hàn thực lực lại một lần nữa tăng gấp bội đơn giản giống như thoát thai h o a n g cốt đối mặt một kiếm này lục hàn cũng không có né tránh hắn chỉ là dỗi ra hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đọc cô hồng đậu kiếm trong tay liên ổn định ở lục hàn hai ngón tay ở giữa không cách nào động đậy cái gì đ ộ c cô hồng đậu lập tức sợ n g â y người nàng toàn thân nguyên lực chấn động ra sức giúp kiếm nhưng mà kiếm này phảng phất bị định trụ không nhúc nhích tí nào làm sao có thể nàng có một đáy mắt cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ mình dù sao cũng là ma giáo t h á n h nữ cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài mà lại mình thế nhưng là huyền thông cảnh cảnh giới đại viên mãn a i nhưng là đối mặt lục hàn cái này huyền thông cảnh giai đoạn trước g i a hỏa vậy mà kiếm bị đối phương hai ngón tay c ạ n lấy ngay cả kiếm đều không nổ ra được ai lục hàn thở dài một hơi nói ngươi hẳn là zeta ta cũng hẳn là chết đã từng có hiu điểm kinh nghiệm nhảy lên không ít thăng cấp về sau lục hàn không riêng thu được mười cái điểm kỹ năng lại có thể bắt đầu soát kinh nghiệm đột phá đến huyền thông cảnh về sau lục hàn cảm giác thực lực của mình so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn mạnh đến làm chính mình đều có chút sợ hãi hai ngón bẻ kiếm loại này thao tác hắn vừa rồi không chút do dự liền làm được trước k i a c ũ n g không dám muốn lần này thăng cấp làm hắn đối với mình thực lực rốt cục có rõ ràng nhận biết hiển nhiên trước mặt cái này đ ộ c cô hồng đ ầ u là một cái tốt nhất đá thử vàng huyền thông cảnh cảnh giới ta vô địch lục hàn tại thăng cấp trước đó trong lòng liền đã vững tin điểm này nhưng bây giờ cho dù là động tiên h cảnh sơ kỳ cao thủ hắn cũng có lòng tin một trận chiến ngâm miệng đ ộ c cô hồng đ ầ u nghe không nổi nữa trong cơ thể nàng nguyên lực điên cuồng tiêu đốt trực tiếp vận dụng bi pháp rốt cục nàng đem kiếm từ lục hàn hai ngón tay ở giữa r ú ra sau đó nàng thi t r i ể n ra mình mạnh nhất một chiêu một kiếm này mang theo hùng hậu ma khí khiến độc cô hồng đậu toàn thân đều bị màu đen ma khí bao phủ thiên điệu biến sắc một kiếm này đâm thẳng lục hàn trái tim nhưng lúc này lục hàn lại cười thân hình hắn khẽ động liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa độc cô hồng đậu ngây dại nhưng lúc này lục hàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng tay tìm tòi liền trực tiếp bóp lấy nàng cổ chương hai trăm mười chín ta một mực liếm sướng hay không là ngươi sự tình độc cô hồng đậu k i ê một thân ma khí bị lục hàn như thế vừa bấm p h ả n phất như băng tuyết dần dần tăng dã biến mất không thấy gì nữa mà lục hàn bị cái này đáng sợ ma khí như phải lại phảng phất người không việc gì đồng dạng cái này sao có thể độc cô hồng đậu một mặt c h ấ n kinh c h i sắc nhưng còn đến không kịp phản ứng liền bị lục hàn trực tiếp một thanh bóp lấy cổ giờ k h ắ c này độc cô hồng đậu t r ò n váng nàng toàn thân ma khí trực tiếp biến mất lục hàn thể nội một cố cường đại lực lượng trực tiếp xuyên thấu độc cô hồng đậu kinh mạch xâm nhập trong ngăn điền nghĩ phong ấn ta tu vi mơ tưởng độc cô hồng đậu mặc dù không cách nào động đậy nhưng lại liệu mạng phản kháng nàng biết một khi mình bị phong bế tu vi chỉ sợ mình liền xong rồi ai biết cái này đáng hận ra hòa sẽ làm sao t r à tân chính mình hồng đ ầ u ngươi cũng đừng phản kháng vạn nhất làm bị thương ngươi ta thế nhưng là sẽ đau lòng lục hàn một mặt bộ dáng cười mị mị đ ộ c cô hồng đ ầ u tức giận đến muốn điên rồi nàng bị bóp lấy cổ lại là nói không ra lời nhưng có thể truyền âm. h ố n đản n g ư ơ i thả ta ra thả ra ngươi ngươi liền muốn rời khỏi ta ta thật vất vả mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi làm sao bỏ được để ngươi đi cho nên ta quyết định muốn đem ngươi lưu tại bên cạnh ta lục hàn nói đột nhiên phát lực ngươi lực bộc phát lục hàn khí thế đột nhiên tăng vọt quanh thân giấy lên một cô khí diễm một cô đáng sợ năng lượng đột nhiên tại đậu cô hồng đậu vùng đàn điện bộc phát trong nháy mắt đưa nàng đàn điện cho phong ấn lại a đậu cô hồng đậu trong nháy mắt bất lực lại phản kháng trực tiếp s ử i lơ nàng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là mình sắp xong rồi nhưng nàng lúc này nhưng không có biện pháp gì ngoan dạng này mới đúng chứ lục hàn vừa nói một bên lại liền thi nặng tay trực tiếp lấy bi pháp phong bế nàng toàn thân các đại yếu huyện khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào động đậy trở thành một cái người thực vật sau đó lục hàn mới yên lỏng vung lòng tay ra ngươi nhìn dạng này ngươi liền sẽ không lại rời đi ta ta sẽ đem ngươi một mực lưu tại bên cạnh ta hảo hảo thương yêu ngươi yêu ngươi nhà lục hàn cười đến mười phân đắc ý mà lúc này đ ộ c cô hồng đ ầ u lại là tuyệt vọng nàng phát hiện mình liền ngay cả nghĩ tự vận đều làm không được ngươi muốn làm gì đ ộ c cô hồng đ ầ u bây giờ có thể nói chuyện nhưng lúc này sắc mặt của nàng hết sức khó coi phản phất đã nghĩ đến tình cảnh của mình lục hàn nhún bay nói không làm gì a không phải đã nói rồi sao ta vừa muốn đem ngươi giữ ở bên người hảo hảo thương yêu ngươi yêu ngươi nhà dù sao một ngày vợ chồng bách nhật tân mà tuất không nói nhiều cần phải đi dứt lời lục hàn trực tiếp một cái nhấc lên độc cô h ư n g đầu thả người nhảy lên liền đến trên không rơi xuống tuyết điêu trên lưng liệu như yên ba người sớm đã nhìn xuống phía dưới chính mắt thấy đây hết thảy nhìn thấy lục hàn dẫn theo ma giáo thánh nữ trở về bọn hắn đều sợ ngây người giống nhìn quái vật nhìn xem lục hàn hoàn toàn n g â y dại thế nào lục hàn cười lâm trần một mặt tán thắn nói lục sư huynh ngươi thật để cho ta không biết nói thế nào bang hộ nhẹ gật đầu nói vậy mà vậy mà trực tiếp đột phá huyền thống cảnh lục sư huynh à ngươi đến cùng là thế nào tu luyện a nhưng liệu như yên lại là mười phần ngạo kiểu nói ừ các ngươi biết cái gì biểu ca phương thức tu luyện như thế nào các ngươi có thể hiểu được biểu ca thiên phú càng là các ngươi không tưởng tượng nổi lục hàn g nghẹn n g ạ o bật cười liệu như yên cô nàng này bây giờ đơn giản biến thành mình p h á t cuồng độc cô hồng đậu nghe được đám người thổi phồng lại là cười lạnh âm dương quái khi mà nói sẽ chỉ khi dễ nữ nhân h ố n đản có gì có thể thổi lâm trần bọn người đang muốn phản kích nhưng lúc này lục hàn g lại là cười cười mười phần cưng triệu địa sở lên độc cô hồng đậu nói tốt tốt tốt ngươi nói đúng ta sẽ chỉ khi dễ nữ nhân nhưng ta vĩnh viễn không k h i dễ ngươi bởi vì ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là cái thuần khiết nữ hải à i nói Nghệ!、Lâm、Trần nghe nói như thế, sừng sốt một chút, Lâm lập tức cảm thấy muốn nói. Bàng hồ cũng là một sốt tức sửng c m muốn thấy n ó Bàng bước. bộ biết. là là làm là hàn này, là ngày, nàng trợt nhớ tới, cái này là là hàn, hàn cũng huynh muốn Ngược như yên, nhiên dạng quen giống như từng quen Nghĩ nửa nhớ cũng không chính là mình hiện trạng Liên như là mình đối lục hàn, hiện gì? giác hồ thuộc, chút thái h Lục cái cảm được lục có cái lục lục độc cô lại liếu một mặt một đột rất trợt tới, tại tại sư sao. đây đã đối đối kia lâm trần trong lòng h i ể u kỳ hắn suy đoán hẳn là lục sư huynh muốn bắt sống thế nhưng là hắn lại nghĩ tới cái này đ ộ c cô hồng đậu cùng lục hàn ở giữa phức tạp mà xoắn suýt quan hệ mờ mờ suy nghĩ lục sư huynh không phải là kìm nén đến quá lâu muốn làm chút gì chuyện xấu à. bàng hổ lộ ra một mặt nụ cười bị h ổi các ngươi những người này a tư tưởng quá bẩn thịu nghĩ gì thế lục hàn trực tiếp gõ hai người này một chút tức giận nói hồng đậu thế nhưng là trong lòng ta nữ thần các ngươi cần phải khách khí với nàng điểm nếu không ta liền đối với các ngươi không khách khí xem xét lục hàn kia vẻ mặt nghiêm túc lâm trần cùng bàng hổ hai ngươi không còn dám nói thêm cái gì. mặc dù bốn người trong đội ngũ đột nhiên nhiều như thế một cái ma giáo t h á n h nữ có điểm là lạ nhưng nghĩ tới lục hàn thực lực bọn hắn cũng liền không lo lắng sắc trời bắt đầu tối tuyết điêu tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đã tìm được một chỗ an toàn bí ẩn chỗ lục hàn năm người từ trên trời gian xuống chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm hôm nay chúng ta ăn chút không giống cái này vừa tuyết không biết hương vị như thế nào tại lục hàn đám người trong mắt cái này băng linh thú đều là mỹ thực những ngày qua đến nay bọn hắn hưởng qua không ít các loại băng linh thú cái này băng tuyết sơn mạch linh khí nồng đầm những n à y băng linh thú chất thịt cũng là tương đương không tệ không cần tốt bao nhiều chủ nghệ liền có thể làm ra cực hạn mỹ vị ăn đ ộ c cô hồng đậu nghe được mấy người kia nói lời lập tức sợ ngây người hồng đậu tiểu khả ái ngoan ngoan à hôm nay ta sẽ đích thân vì ngươi làm dừng lại mỹ vị món ngon nha đ ộ c cô hồng đậu nghe quả muốn ôn nhưng lục hàn phảng phất không thấy được nàng kia vẻ mặt khinh bỉ không bao lâu một trận nồng đậm mùi thịt chuyển đến bị phong ấn tu vi đ ộ c cô hồng đậu chính ngơ ngác nhìn bầu trời cố gắng nghĩ đến biện pháp thoát khốn nhưng là nàng hiện tại ngay cả lấy ra trong không gian giới chỉ đưa tin đều làm không được tu vi bị phong chỉ có thể mặc cho người xâm lược đọc cô hồng đậu không có biện pháp đ ồ n g nhiên nàng trong mũi ngửi thấy từng đợt mùi thơm mùi thơm này đơn giản bay thẳng náo hải làm cho người muốn ngừng mà không được hồng đậu văn đây là ta tự tay nướng thịt hám ồ m tới cho ngươi ăn nha lục hàn cầm một c h u i thịt nướng đưa tới độc cô hồng đậu bên miệng tựa như dỗ tiểu hải tử dỗ dành nàng độc cô hồng đậu ngậm miệng lại căn bản không để ý tới nhưng mùi thơm này thật tốt mê người a đã từng độc cô hồng đậu căn bản sẽ không có bực này dư thừa miệng lưỡi chi dục nhưng bây giờ nàng công lực bị phong bế thật là có điểm nhịn không được thế nhưng là nàng gọi bị mất mặt tới lục hàng không có cho nàng lựa chọn cơ hội trực tiếp một thanh nặn ra nàng miệng cưỡng ép đem một miếng thịt tràn vào trong miệng của nàng nghe lời ta đây là vì muốn tốt cho ngươi đây chính là ta nướng tốt nhất một chuỗi thịt cố ý làm cho ngươi chính ta đều không nỡ ăn đâu hiu điểm kinh nghiệm tăng lục hàng trong lòng cởi t h ầ m ai nói liền nhất định phải liếm lấy đối phương dễ chịu rồi không thoải mái liền kìm nén dù sao liếm lấy có điểm kinh nghiệm sướng hay không t i ế là đối phương sự tỉnh không có quan hệ gì với mình khó chịu cũng phải thụ lấy chương hai trăm hai mươi hồng đầu ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi đ ộ c cô hồng đ ầ u tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi thế nhưng là nàng bây giờ căn bản bất lực phản kháng cái này một khối t h ị t nướng bị lục hàn g nạnh xinh xinh nhét vào trong miệng của nàng ăn cũng không phải không ăn cũng không phải dù sao đã đến miệng bên trong có ăn hay không cũng không có gì khác nhau vậy vẫn là ăn đi đ ộ c cô hồng đ ầ u ăn cái này một khối t h ị t nướng lục hàn g thấy thế cười nói có phải hay không ăn rất ngon thế nào ta tốt với ngươi à? muốn ăn cái gì liền nói với ta vô luận là trên bầu trời bay vẫn là trên mặt đất chạy ta đều dùng hết hết thầy cố gắng vì ngươi bắt được tốt với ta ngươi nhưng quá tốt rồi đ ộ c cô hồng đ ầ u tức giận đến muốn phát điên nhưng nàng trong lòng bi ai địa nghĩ đến đừng nói thịt này thật đúng là ăn rất ngon thế là dương dương ăn xong mấy khối thật là thơm siêu điểm kinh nghiệm vẫn đang không ngừng dâng lên mặc dù không nhiều nhưng lại mười phần ổn định cái này gấp ba điểm kinh nghiệm thật đúng là ra sức liệu như yên ba người nhìn xem một màn này đều cảm thấy là lạ lâm trần càng là gọn gàng dứt khoát nói ra lục sư huynh ươi làm gì muốn đối cái này yêu nữ tốt như vậy một kiếm giết chẳng phải xong cần gì phải như thế phiền phức đậu cô hồng đậu biến sắc lục hàn lại là t r ư n g lâm trần một chút nói nói hiệu nói vượn nữa ta đánh người nhìn em nhà ta hồng đầu nữ thần dọa đến mặt mui trắng bệnh về sau không cho phép dạng này à. lâm trần tranh thủ thời gian nói ra thật xin lỗi ta không nên nói như vậy bang hồ lúc đầu cũng nghĩ n h ả danh một chút nhưng kịp thời ngẩm m i ệ n g lại liệu như yên nhìn thấy lục hàn đối những nữ nhân khác thái độ tốt như vậy so sánh dưới mình ở bên cạnh hắn chờ đợi lâu như vậy phảng phất là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái nàng do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi biểu c á kia ngươi dự định đưa nàng đưa đến đi đâu hồi tông muốn a lục hàn đẫu nhiên nghiêm trang nhìn xem độc cô hồng đậu nói các ngươi coi là ta đưa nàng giữ ở bên người là vì cái gì vì cái gì liệu như yên ba người một mặt vẻ không hiểu lục hàn lại là nghiêm trang nói ra g i a hôn coi trọng nhất chính là nghĩa khí ta lục hàn là cái c o i ơ n tất báo người nhớ năm đó nếu không phải trưởng môn chân nhân thu lưu ta ta lục hàn tại sao có thể có thành tựu ngày hôm nay câu nói này ngược lại đem ba người đều còn c h ó á n g lâm trần khó hiểu nói ngươi nói cái này làm gì chúng ta đang nói cái này ma giáo t h á n h n ữ ngươi nói thẳng trọng điểm lục hàn chừng mắt liếc hắn một cái nói trưởng môn chân nhân lâu d à i t ọ a c h ấ n lưu vân tông một ngày trăm công n g à n việc lần này chính ma đại chiến hắn đều không thể thăm ra tu luyện nhiều như vậy năm đến nay vẫn một thân một mình ngẫm lại liền biết hắn vì thiên hạ này chính đạo hy sinh nhiều ít cho nên các ngươi cũng không muốn nhìn thấy trưởng môn chân nhân cô độc sống quãng đời còn lại cưới không lên nặng d â u chặt đứt hương h ỏ a a lục hàn t u é t miệng cười cười lâm trần ba người trong lúc nhất thời trực tiếp choáng tuyệt đối không ngờ rằng lục hàn muốn nói lại là cái này nhưng việc này cùng cái này độc cô hồng đậu lại có quan hệ thế nào l i u như yên trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái t o gan ý nghĩ nàng vô ý thức nín thở quả nhiên lục hàn lại nói ra chúng ta còn trẻ về sau không lo tìm không thấy sinh mệnh một nửa khác nhưng trưởng môn chân nhân coi như khó khăn chúng ta lưu vân tông mặc dù có không ít tuổi trẻ sư tị sư muội nhưng bối phận bày ở kia đâu trưởng môn chân nhân lại sao có ý tốt ra tay sau đó thì sao lâm trần cùng bảng hổ hai người nhìn nhau đồng dạng cũng là ý thức được lục hàn có thể muốn nói cái gì lục hàn tiếp tục nói mà giống hàn kiếm phong những này nữ sư thúc các sư bá mặc dù là cùng thế hệ nhưng nhiều năm như vậy cũng không xuống tay hiển nhiên là hữu duyên vô phận cho nên chúng ta làm đệ tử người có phải hay không nên thay trưởng môn chân nhân suy nghĩ một chút trưởng môn chân nhân mình không có ý t ư nói ra nhưng loại sự tình này chúng ta hết sức là được lục hàn nói chuyện đến nơi đây nhìn về phía đ ộ c cô hồng đầu cười nói hiện tại ta đã tìm được một cái người chọn lựa thích hợp nhất đ ộ c cô hồng đầu nghe đến đó đột nhiên trừng thẳng con mắt một mặt vẻ hoảng sợ ta nàng rốt c ụ c ý thức được lục hàn gạt lớn như vậy một chỗ ngặt nói cho đúng là cái gì không sai lục hàn vẻ mặt thành thật nhìn xem đ ộ c cô hồng đầu ôn nu nói ta suy đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui chỉ có n g ư ơ i thích hợp nhất cái này đối ngươi tới nói cũng là tốt nhất tan bài ta biết n g ư ơ i bản tâm không xấu chỉ là từ nhỏ bị ma giáo quán thâu một chút không tốt lý niệm cho nên mới ngộ nhập lặt lối hiện tại ma giáo hủy diệt là chuyện v á n đã đóng t h u y ề n thực h ô m đầu n g ư ơ i thân là ma giáo t h á n h n ữ chỉ sợ không có kết cục tốt cho dù là có ta bảo vệ ngươi nhưng cũng không trận nổi người trong thiên hạ ung dung miệng m ồ m mọi người nhưng nếu như ngươi có thể tại ma giáo diệt vong trước đó sớm gả cho ta nhóm lưu vân tông trưởng môn chân nhân vậy ngươi, nhưng chính là trưởng môn phu nhân trưởng môn chân nhân không còn cô đơn nữa một cái ngươi cũng có chỗ đi tốt nhất cái này chẳng phải là nhất cử lướp tiện lục hàn nói đến đây đều nhanh nhịn không được nôn nghĩ không ra mình một ngày kia có thể liếm đến loại tình trạng này đưa nữ a mặc dù loại này hoang đường vô cùng ý nghĩ là tuyệt đối không có khả năng thực hiện nhưng là cái này cũng đủ một nôn bất quá q u ả n hắn mụ mụ gả cho ai có kinh nghiệm là được cái này một trận liếm để lục hàn điểm kinh nghiệm trực tiếp cất cánh đặt đến huyền thông cảnh giai đoạn trước một mươi tốc độ này thật là không tệ cái gì l i ê u như yên ba người đều hoàn toàn sợ ngây người bọn hắn mặc dù trong lòng có đoán cảm giác lục hàn đột nhiên không hiểu thấu nhấc lên trưởng môn chân nhân làm gì nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn thật đúng là dám nói cũng t h ự c có can đảm lớn độc cô hồng đậu đều sợ n g â y người mình đường đường ma giáo t h á n h nữ muốn gả cho lưu vân tông trưởng môn chân nhân đây không phải kéo con b ề sao liền xem như mình chịu người ta lưu vân tông trưởng môn chân nhân nguyện ý độc cô hồng đậu cảm giác mình bị đổ mỡn cái này lục hàn đến cùng muốn làm gì hồng đậu ta biết trong lòng ngươi hận ta chán ghét ta nhưng trong lòng ta lại là một mực t ạ i ý ngươi thế nhưng là ta nghĩ qua liền xem như ta đưa ngươi cưỡng ép g i ở bên người ngươi cũng sẽ không thích ta mà ta căn bản là không xứng với ngươi lục hàn trên mặt hiện ra một tia thương cảm tri sắc nhưng ánh mắt lại là thời gian dần trôi qua kiên định thế gian này có thể xứng với người nam nhân tốt ta đếm tới đếm lui cũng tìm không thấy mấy cái suy đi nghĩ lại cũng chỉ có ta lưu vân tông trưởng môn diễn hư trần nhân miễn c ư ơ n g có thể xứng với ngươi mặc dù niên kỷ của hắn hơi bị lớn nhưng ngươi cũng không phải hoàn bích c h i thân cũng coi là hòa nhau lục hàn nói đến đây nhịn không được cười ra tiếng siêu điểm kinh nghiệm tăng lên một phần trăm độc cô hồng đậu tức giận đến kém chút mất đi không đề cập tới cái này có tốt nhấc lên nàng liền đến khí nếu không phải lúc trước mình bị phản vệ sao lại thất thân nơi này người tưởng tượng nghĩ nàng liền hối hận cả đời mà lâm trần liễu như yên cùng bảng hồ ba người giờ phút này giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lục hàn ánh mắt mười phần xem t h ư ờ n g lục sư m i n h hắn có phải hay không đầu góc nước vào rồi tại sao có thể có loại ý nghĩ này